chương ba mươi bốn minh giáo rút đi ẩm ẩm mưa rơi bất chi bất giác nhỏ đi nhưng vang lên theo lại là đ ì n h thai nhức góc chân khí quyền cước và chạm thanh âm thi thể đang nằm đại mạc bên trong hai thân ảnh tựa như thần tiên trên trời hạ phàm quanh thân lưu chuyển khí thế cường hãn ở dưới bóng đêm đánh cho có đến có vẻ kịch liệt vô cùng b à ảnh đột nhiên lại là một tiếng vang c h ậ m người mặc hồng y thân ảnh bị cầm trong tay quạt xếp thanh niên áo trắng một trường đánh bay ra ngoài thế nhưng là tại lui nhanh trong n h á mắt hồng y thân ảnh tay áo bên trong cũng có tiếng xé gió lên thanh niên áo trắng né tránh không kịp trực tiếp bị nh thân thể cũng lảo đảo rút lui trương vô kỵ khoe miệng chảy máu vừa mới ổn định thân hình lập tức liền tại trước ngược điểm hai lần ổn định tương thế bất quá đã chạm vào trong cơ thể đem hắn một đầu kinh mạch phong bế châm nhỏ hắn lại tạm thời không giành đi bước đi ra nhờ vào đó khoảng cách hắn một mặt tức giận nhìn về phía đối diện hồng y tóc dài dung nhan tuấn mỹ tựa như nữ nhân giống như thân ảnh đ ồ n g phương bất bại ngươi quay đầu nhìn xem ta minh giáo cùng ngươi nhật nguyện thần giáo đệ tử đều tại bị triều đình giết chóc ngươi không đi đối phó triều đình một mực quấn lây ta đến tuột cùng muốn làm gì đông phương bất bại sắc mặt lạnh lùng châu ngọc giống như con ngươi bên trong lại là lộ ra không có gì sánh kịp cường ngạnh cùng ba khí đối t ư ợ thân tổn thương đưa mà không để ý tới lạnh lùng nói bản tọa nói đem cựu dương thần công giao ra bản tọa liền để ngươi đi đáng chết trương vô kỵ ánh mắt lạnh lẽo ngươi thật coi ta chả lẽ lại sợ ngươi cựu dương thần công là hắn tại giang hồ đặt chân gốc rễ hắn cũng là bởi vì cựu dương thần công mới có hôm nay chi giang hồ địa vị há có thể tùy tiện giao cho người khác vậy liền giết ngươi bản tọa tự mình từ trên người ngươi tìm đông p ư ơ n g bất bại thần sắc không thay đổi hiển nhiên cũng không nghĩ tới trương vô kỵ có thể tùy tiện giao ra cựu dương thần công tiếng nói vừa ra thân hình có chút lóe lên lần nữa bay lên không lướt lên chỉ thấy hồng ảnh lấp lóe đã biến mất không thấy gì nữa trương vô kỵ con ngươi hơi co lại không dám k i n h thường lập tức vận chuyển cựu dương thần công hộ thể đồng thời s o n g trưởng đẩy về phía trước ra một cỗ nhìn như nhu h ò a nhưng lại mạnh mẽ vô cùng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát Vâng không hưởng, hồng ghế hư phát một ra bạo y lập tức lách mình tránh đi sau một khắc hiu hiu hiu dưới ánh trăng một thanh đoạn đao yên tĩnh nằm tại cồn cắt bên trên bất quá lúc này kia trên đoạn đao lại là cắm số châm nhỏ lúc này ở ánh đao phản xạ dưới tản ra băng lãnh ngân quang trương vô kỵ sắc mặt khó coi hắn chưa hề nghĩ tới đường đường nhật nguyện thần giáo giáo chủ để chính ma hai đạo nghe tin đã sợ mất mật đồng phương bất bại vũ khí vậy mà không phải võ lâm bên trong tương đối thường gặp đao kiếm ngược lại là loại này âm độc c à n khí mấu chốt nhất là cũng không biết đông phương bất bại luyện thế nào cái này ngân châm vậy mà có thể xuyên thấu hắn hộ thể cơ khí tr Càn Cái này, khôn Nazi. phía đại lại sau trương vô kỵ sắc mặt băng lãnh quay người ngăn cản lần này hắn không tiếp tục dùng càn k h ô n đại na z i chuyển di thế công mà là trực tiếp lấy cứng trọi cứng chân khí hội tụ ở s o n g quyển đột nhiên đánh oanh Hai cỗ t ra trí, dương trí cương khí thế cường đại n ổn định thân hình, liền h vừa cảm lập tức trầm tâm tinh khí vận chuyển cựu dương t h ầ n công lấy dương t h ắ t dương xua tan thấu thể cực dương chân khí nhưng nhưng vào lúc này trương vô kỵ toàn thân phát lệnh đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tim đập nhanh cảm giác căn bản không kịp ngậm nghĩ nữa thân thể vô ý thức hướng bên cạnh chết đi suy lưới dao vào thịt thanh â m vang lên trương vô kỵ kêu lên một tiếng đau đớn túi đầu nhìn thoáng qua vai trái đã xuất hiện một đạo dữ tợn kiếm thương nếu không phải hắn vừa rồi phát sinh cảnh giác h ư ớ n phải chết đi một tấc cái này kiếm thương chỉ sợ sẽ xuất hiện tại hắn trái tim quay đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước dưới bóng đêm một đêm một đ thanh niên tay háo tung bay trắng non gương mặt tuấn mỹ bên trên tựa hồ còn mang theo v ẻ thiết v ố i vũ hóa điển trương vô kỵ cắn chặt hàm răng g ắ t gao nhìn chằm chằm đạo kia b ó n g trắng đáy mắt sát cơ nồng đậm đến cực hạ ỷ thiên kiếm tư vị như thế nào nghe nói năm đó chu chỉ nhược liền là dùng kiếm này đâm ngươi một kiếm mới khiến cho ngươi biến thành trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh minh giáo giáo chủ mà nàng thì bởi vậy đoạn t ì n h tuyệt ý thể vĩnh trấn nga mi vĩnh viễn không rời núi không biết cái này nghe đồn có phải thật vậy hay không vũ hóa điển nhàn nhạt mở miệng thanh âm nhẹ nhàng tràn ngập từ tính nhưng lời vừa nói ra trương vô k� hai mắt sung huyết vô cùng nổi giận chu chỉ nhược là hắn trong lòng b ĩ n h v i ê n đau nhức người m u ố n chết nổi giận gầm lên một tiếng trương vô kỵ trên thân chân khí nóng bỏng phun trào đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía vũ hóa điền của tới vũ hóa điện sắc mặt bình tĩnh ỷ thiên kiếm lần nữa ra khỏi vỏ chân khí phụ kiếm hóa thành kiếm khí lan g không hướng trước bổ ra nhưng trương vô kỵ thực lực xa không phải diện tuyệt sư thái lệ chân chân chi lưu có khả năng so sánh ỷ thiên kiếm phát ra kiếm khí tuy mạnh nhưng muốn giết hắn hiển nhiên không quá hiện thực và n h theo một tiếng ẩm vang chấn động kiếm khí bị trương b á m vào k i ử u dương chân khí năm đấm trực tiếp hướng vũ hóa điền đập tới vũ hóa điền đ ấ y mắt hiện lên vẻ k h ắ c lạ nhưng cũng không hiện bồi dối nắm chặt ý thiên kiếm định ra tay、Tắc. một đạo hồng ảnh tại vũ hóa điền xuất kiếm trước đó đột nhiên từ cánh tận ra mang theo cương liệt chân khí một trường từ bên cạnh đánh vào t r ư ờ n g vô kỵ sau lưng phía trên t r ư ờ n g vô kỵ thân thể run lên ngũ tạng bị hao tổn chân khí dây lắc tiết một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài trực tiếp bị một trưởng đánh bay ra ngoài đồng phương bất bại tràn ngập vô tận sát cơ cùng oán độc thanh em vang vọng bầu trời đêm trương vô kỵ đập t ầm ầm ngã xuống đất còn chưa đứng dậy liền lại cảm thấy bụng bên trong nóng lên lần nữa phun ra hai đạo huyết tiễn sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh đông phương bất bại thần sắc lạnh lùng không để ý đến bên cạnh vũ hóa điển đối trương vô kỵ ánh mắt toán độc cũng làm như không thấy chậm dại đi thẳng về phía trước đem cửu dương t h ầ n công giao ra đột đột trương vô kỵ lần nữa tại trước ngược điểm hai lần phong bế huyệt đạo ngăn chặn tương h thế đứng dậy gắt gao nhìn chằm chằm đối diện một đỏ một trắng hai thân ảnh hơi thở nặng n ề hai tay gắt gao n ó n lên từ suất đạo đến nay h ắ n chưa hắng còn có đông phương bất bại chuyện hôm nay ta t r ư ờ n g vô kỵ nhớ kỹ trương vô kỵ cắn răng nghiến lợi nói ừ m muốn đi đông phương bất bại sắc mặt biến hóa lập tức ý thức được trương vô kỵ muốn chạy trốn lúc này tăng thêm tốc độ phóng tới trương vô kỵ nhưng trương vô kỵ đã sinh lòng t h ả y ý há lại sẽ không có chuẩn bị đông phương bất bại còn chưa tới gần liền bị một đạo nóng bỏng quyền thế b ư ớ c l u i theo sát lấy chung quanh cắt đất đ ố n g nhiên nổ t u n g che khuất bầu trời sau một khắc trương vô kỵ âm trầm thanh â m từ bầu trời đem bên trong văng lên minh giáo đệ tử rút lui nghe thấy trương vô kỵ thanh âm ngay tại trong trận chém giết minh giáo giáo c h ú n g liếc nhìn nhau cấp tốc tụ tập lại một chỗ cũng không kịp kiểm kê thương vong lập tức bắt đầu cờ tung bay lập tức bắt đầu có thứ tự hướng biên giới chiến trường rút lui rất nhanh liền biến mất tại đại mạc chỗ sâu đông phương bất bại ổn định thân hình ngẩng đầu nhìn lại bóng đêm như trước nhưng nơi nào còn có trương vô kỵ thân ảnh không thể không nói thân là minh giáo giáo chủ hắn chạy trốn công phu cũng là nhất lưu bên cạnh vũ hóa điền cũng có chút tiết lối đáy lòng thầm than đáng tiếc hắn cũng không nở tới đã thụ như thế thương thế nghiêm trọng trương vô k� vừa rồi trong nháy mắt đó liền ngay cả hắn cũng không kịp lên trước cùng là tông sư đình phong đồng dạng tu hành hai môn tuyệt học nhưng trương vô kỵ võ công chỉ sợ còn ở phía trên hắn một đối một vũ hóa điền có lẽ cũng không phải trương vô kỵ đối thủ không hổ là đem cựu dương thần công cùng càn k h ô n đại na di tu luyện tới viên mãn khí vận c h i tử vũ hóa điền thấp giọng tự nói cùng là khí vận c h i tử trước đó bị hắn tùy ý miểu sát lệnh hồ sung cho trương vô kỵ sách dày cũng không xứng trên lệnh cực lớn lắc đầu vũ hóa điền quay người nhìn về phía bên cạnh tiêm ộ t ghồng ý ỉ trong mắt lóe lên một t i ê ngưng trọng trương vô kỵ rất mạnh nhưng cái này đồng phương bất bại cũng xác thực không yếu a tối nay đầu tiên là lấy sức một mình chiến chính đạo các phái bảy đại tôn g sư sau đó lại cùng trương vô kỵ đánh lâu như vậy đều bất phân cao thấp đồng dạng là tu luyện quý hoa bảo điện mà lại đồng phương bất bại tu luyện quý hoa bảo điện vẫn là không chọn bài bản nhưng thực lực của hắn vì sao như thế cường hãn chẳng lẽ là ta phương thức tu luyện không đúng nhưng cũng không thể a ta quý hoa bảo điện là hệ thống con đ â u làm sao có thể phạm sai lầm vũ hóa điện ánh mắt mê man cầu đầu tư cầu khen thưởng cầu đại lao ban ngôi t ấ u trương song chương ba mươi lăm tu la trảng nhìn cái gì thanh âm lạnh lùng theo gió lọt vào thai vũ hóa điền tâm thần trở về nhìn xem dung nhan tuấn mỹ so với chính mình cũng không kém chút nào nhưng lúc này lại là một mặt lạnh lùng đồng phương bất bại thản nhiên nói nhìn ngươi là nam hay là nữ đồng phương bất bại ánh mắt lạnh lẽo nhưng đột nhiên dường như nhớ ra cái gì đó tại vũ hóa điền trên thân cẩn thận quét một vòng lạnh lùng nói ngươi tu luyện chính là võ công gì phát hiện sao vũ hóa điền mặt không đổi sắc ngươi bây giờ hẳn là quan tâm là như thế nào mới có thể còn sống rời đi đồng phương bất bại ánh mắt máy liệt nhưng giờ phút này hắn đột nhiên cũng phát hiện chung quanh tựa hồ trở nên an tính rất nhiều quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong trận đã không có một cái còn sống người trong võ lâm liền liền thiên tôn người cũng không biết lúc nào đã rút đi mà bọn hắn nhật nguyệt thần giáo người ngoại trừ trong trận lưu lại thi thể những người còn lại từ lâu biến mất không thấy nhật nguyệt thần giáo lần này tới cơ bản đều là trong giáo tinh anh mà lại trong thời gian ngắn như vậy không có khả năng liền chết sạch như vậy chỉ có một cái khả năng những người còn lại bỏ xuống hắn trước trốn đông phương bất bại sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống đáy mắt hiện hiện một sợi xâm nhiên sắc cơ nhìn đến người thống ngự bộ hạ phương thức kém xa tít tắc minh giáo a vũ hóa điền thản nhiên nói đạc đạc chung quanh rất nhiều tay s ư ở n g cùng cầm y địa vệ cao thủ cầm trong tay vũ khí thần sắc cảnh giác mắt lộ ra sắc cơ c h ậ m dài hướng nơi đây x u ố n g lại tới đông phương bất bại thu hồi ánh mắt lạnh lùng nói đám phế vật kia đi liền đi bản tọa trở về tự sẽ thu thập bọn họ ngươi bằng những người này liền muốn lưu lại bản tọa không thử một chút như thế nào lại biết đâu đông phương bất bại cười lạnh một tiếng ngươi cứ đến thử xem tiếng nói vừa ra đông phương bất bại tay h á o vung lên hồng y lấp lóe tựa như mạnh mẽ đỏ gành đẳng không mà lên trong nháy mắt hướng phía nơi xa lao đi ken két tên nọ lên dây cùng thanh âm một đội cầm trong tay tên n ỏ cầm y dỉa vệ lập tức lên trước thay đổi phương hướng bàn tên đừng để hắn chạy hiu hiu hiu một vòng mưa tên qua đi đạo kia hồng ảnh nhưng căn bản không bị ảnh hưởng trong khoảnh khắc liền biến mất tại màn đêm bên trong không cần đuổi vũ hóa điền đưa tay gọi lại lên ngựa muốn đuổi theo mã tiến lương b ọ n người hắn yên tĩnh nhìn qua đông phương bất bại rời đi phương hướng ánh mắt tiến tĩnh đ ạ m mạc không nói đốc chủ đại nhân đám người xúm lại tới không mình hành lễ mã tiến lương xong kiếm vào vỏ một thân sát khí cùng vết máu lại không cách nào che giấu chắp tay hỏi đốc chủ đông vương bất bại đại chiến mấy trận chân khí hẳn là cũng còn thừa không có mấy vì sao không thừa cơ đem hắn chém giết này người trong giang hồ trên thanh danh không nhỏ mà lại nhận nguyện thần giáo cũng là triều đ ỉ n h thanh trước mục tiêu giết hắn nhất định có thể cực lớn dương ta tây sửa người danh vũ hóa đ i ể n khẽ lắc đầu đông vương bất bại không đơn giản như vậy nếu như chính diện giao thủ chúng ta có lẽ có thể lưu hắn lại nhưng hắn muốn đi chúng ta lưu không được ma tiến lương khẽ gật đầu không có tiếp tục truy vấn hắn đối vũ hóa điển chưa từng chất vấn đinh tu k h i ê n trường nào trên thân cũng là máu me đồng địa có đ ị c h nhân cũng coi chính hắn bất quá nét mặt của hắn cũng rất bình tĩnh gia nhập tây xưởng trước đó hắn vốn là cái lãng tử và va chạm chạm cũng sớm đã quá quen thuộc thương vong thế nào vũ hóa điện mắt nhìn chung quanh tu la c h à n g mở miệng hỏi ba đương đầu kế học dũng lên trước đồng dạng là một thân vết máu trên mặt còn nhiều thêm một đạo xuyên qua mắt trái trên dưới vết kiếm nhưng hắn lại tựa như người không việc gì chắp tay báo cáo khởi bầm n ố c chủ chúng ta chết hơn bốn trăm cái huynh đệ bất quá cũng giết không ít giang hồ tạc tử tây s ư ở n g nhân thủ vốn cũng không nhiều tổng cộng cũng liền hơn một bốn trăm n g ư ờ i lần này làm nhiệm vụ có khoảng một hai trăm n g ư ờ i nhưng lúc này đây liền chết một phần ba có thể nói là thương vong tham trọng vũ hóa điền có chút trầm mặc lập tức phân p h ó nói chiến tử huynh đệ hậu táng trong nhà mỗi người đưa đi năm mươi l ư ợ n g bạc nếu có hậu bối con cháu nghĩ đọc sách toàn quân tận lực cho bọn hắn khơi thông quan hệ làm tốt đúng kế học dũng ngược bên trong hơi nóng lên trước hành lễ t r u n g quanh tây s ư ở n g đám người cũng tận đều đọc dùng nhìn qua vũ hóa điền ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần cung kính cùng tôn sùng các người đâu vũ hóa điền nhìn về phía mấy cái cầm ý rỉa vệ thiên hộ lại phát hiện thiếu một người lông mày không khỏi có chút n h u lên lục văn chiêu sắc mặt có chút chấm thấp lên trước chắp tay nói khởi bẩm đại nhân cầm ý rỉa vệ thương vong không ít tạm thời còn chưa thống kê ra bất quá thiền siêu phong thiên hộ chết trận tam thái bảo tiền siêu phong vũ hóa điền có chút ngoài ý mớn mắt nhìn bên cạnh nhỏ màu chưa nhiễm một mặt cười ha hạ nhị thái bảo lý giang không có võ công dựa vào quan hệ thượng vị cũng chưa chết ngược lại là thực lực không tệ tiền siêu phong chết rồi khẽ lắc đầu vũ hóa điền thản như nói bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ bản tọa sẽ bẩm báo triều đình nên có bổ lo lắng đồng dạng cũng sẽ không ít bản tọa sẽ để cho người tự mình đưa đến trong nhà của hắn còn có những người khác thương vong cũng tận nhanh thống kê ra ngoại trừ triều đình phát ra thương cảm kim bên ngoài mỗi người ngoài định mức cấp cho mười lượng bạc tất cả tốn hao từ tây s ư ở n g ra cầm ý h ì vệ mọi người nhất thời trong lòng nóng lên bọn hắn còn tưởng rằng vũ hóa đ i ể n sẽ không quản bọn hắn không nghĩ tới hắn vậy mà không có khác nhau đối lãi mặc dù bổ lo lắng so tây s ư ở n g thiếu đi bốn mươi lượng nhưng bọn hắn rốt cuộc không phải người của tây sừng có thể ngoài định mức đạt được mười lượng bạc đã không ít mà lại tiền này vẫn là từ tây Sưởng ra, mở cái này đầu. trong cẩm ý vệ bộ nói không chừng cũng còn có đền bù từ khi cẩm ý địa vệ l ọ t vào đông xưởng chen ép đến nay bọn hắn còn là lần đầu tiên bị làm người nhìn giờ phút này không khỏi đều sinh ra một loại muốn vì vũ hóa đ i ể n quên mình phục vụ xúc động đại nhân nhân nghĩa ti chức thay mặt những n à y chiến tử huynh đệ đa tạ đại nhân lục văn chiêu mấy người cũng sinh lòng cảm động nhao n h a u lên trước hành lễ vũ hóa đ i ể n khoát tay á o quét dọn chiến trường về trước long môn thành đi tuân mệnh đám người hành lễ lập tức n h o nhao q u a n người bắt đầu an bài quét dọn chiến trường mà vũ hóa điền thì xoay người nhìn về phía cách đó không xa có chút lúng túng đứng tại biên giới ba đạo th ánh mắt dần dần trở nên lạnh các ngươi liền không có lời gì muốn nói sao đoạn tiên ngai ba người n g h e vậy sắc mặt đều có chút mất tự nhiên tối nay bọn hắn đối thủ là tứ đại danh bộ nhưng cuối cùng bọn hắn lại không có để lại tứ đại danh bộ phản để bốn người thấy tình thế không bỏ trốn so sánh tây s ư ở n g cùng người của cầm ý vệ bọn hắn đêm nay chưa giết một người cơ bản tương đương với t ấ c công chưa lập cái này khiến trên mặt bọn họ đều có chút không nhịn được đồng dạng là mật thám thân bộ nhất là đối diện còn có cái người chọn các ngươi lại ngay cả một người đều lưu không được thật sự là đủ cho ta đại minh tăng thể diện vũ hóa điền lạnh lùng nói thượng quan hải đường ngứng này ánh mắt lộ ra một tia không cam l ò n g nhịn không được giải thích tia thiết thủ ba người thực lực không tại chúng ta phía dưới vô tình mặc dù hai chân có tật nhưng cũng có võ công mang theo mà lại thiện dùng á à m khí chúng ta đừng nói nữa đoạn tiên ngai lạnh lùng đánh gãy hướng vũ hóa điển chắp tay nói việc này là chúng ta thất trách sau khi trở về ta sẽ chi tiết bẩm báo vâng ra hướng triều đ ỉ n h tịnh tội nói xong hắn s á c mặt lạnh lùng quay người biến mất tại sa mạc bên trong q uy hải nhất đao không nói một lời bình tĩnh đi theo thượng quan hải đường cắn răng mắt nhìn vũ hóa điển cũng bay người rời đi phế vật vũ hóa điền lạnh lùng quét ba người một chút thực lực đồng d ạ n g từng cái tính cách lại là ngạo không hợp t h o i t h ư ờ n g hộ long sơn trang chờ xem vũ hóa điền hư lạnh một tiếng tây s ư ở nghị n g trưởng không c h i ề u đ ỉ n h hộ long sơn trang là cái thứ nhất cần đánh dụng thế lực chỉ cần có cái này ba tên phế vật tại vũ hóa điền có rất nhiều cơ hội cho chu vô thị bố cục để hắn phí hết tâm tư tạo dựng lên hộ long sơn trang hủy ở hắn tự tay bồi dưỡng ra được ba cái máy móc trong tay đẻ xuống suy nghĩ vũ hóa điền quay người nhìn về phía chiến trường lúc này chân trời đã nổi lên một tia màu trắng bạc kịch chiến một đêm bất chi bất giác vậy mà đã nhanh trời đã sáng mượn tia nắng ban mai chi quang vũ hóa điền rốt cục thấy rõ đêm qua tạo thành tu la tràng khủng bố đến mức nào người mặc các loại phục sức thi thể nằm đ ầ y phương viên mấy chục trượng c h i địa khắp nơi đều là chân cụ tay đức các loại nhốn máu vũ khí sen lẫn tại đống s á t chết bên trong tại k i a nắng ban mai chiếu d ọ i xuống có chút phản xạ hà quang nồng đ ậ m mùi máu tươi tràn ngập ở giữa căn bản n g ư ờ i không thấy một tia không khí mới mẻ để người nhịn không được bụng bên trong buồn nôn thô sơ giản lược nhìn lướt qua chết mấy ngàn người ít nhất là có trong đó phần lớn đều là võ lâm các phái người đây chính là g i a hộ a vũ hóa điền sinh lòng cảm thán một lát sau hắn hít sâu một chút, chậm c ư i trên triệu thông dắt tới bạch mã chậm dài hướng long môn quan phương hướng bước đi mặt trời mới mọc chậm dãi nhảy ra đường chân trời tại hoang vu đại mạc bên trên lôi ra một tuyến cái bóng thật dài không người phát hiện tại dưới đây bên ngoài mấy dặm một mảnh cồn cắt đằng sau một đạo h ắ t ảnh cầm trong tay đồng chất kính viết vọng yên tĩnh ghé vào nơi này chú ý trên chiến trường tình hình bóng đen toàn thân đều bị nước mưa thâm ướp trên thân còn dính nhiễm rất nhiều c á t đất hiển nhiên là ở đây chờ đợi hồi lâu tại nhìn thấy vũ hóa điền rời đi thời điểm bóng đặt ở bên miệ h u t sáo nơi xa một t ấ t tuấn mã nghe tiếng chạy lướt qua mà đến, bóng đen chở mình lên ngựa. hướng phía phương hướng ngược nhau mau chóng đuổi theo dưới ánh mặt trời nặng nề khôi r ắ p phản xạ ra ánh sáng trói mắt ta cũng không có chú ý vậy mà trên bảng chuyện mới mặc dù xếp hạng không cao nhưng ta còn là lần đầu tiên trên điểm xuất phát bản g chuyện mới mười phần cảm tạ sự ủng hộ của mọi người tạ ơn các vị lao bản ta tiếp tục cố gắng làm gì c h ắ c đó hy vọng các vị lao bản cũng có thể tiếp tục ủng hộ mỗi ngày đổi đọc bỏ ra phiếu nhiều tại bảng chuyện mới đợi hai ngày cũng có thể nhiều một ít lộ ra ánh sáng độ lên k u n g thành tích khả năng cũng sẽ tốt hơn nhiều cảm ơn mọi người mặt trời đỏ giữa trời ốc đảo cùng cắt vàng làm bạn chim bay bạn lục lạc nhảy múa một tòa rách nát thôn trang đứng lặng tại cái này đại mạc chỗ sâu một ngọn gió đầy tớ nhân dân buộc thân ảnh r i ụ c ngựa mà đến mặc trên người nặng nghề nặng nghề mông cổ chiến giáp rất mau tiến vào thôn xóm bên trong tiến vào thôn trang mới phát hiện tòa này thôn trang sớm đã không người ở lại bây giờ đem nó chiếm cứ là cùng đạo thân ảnh này đồng dạng đồng dạng mặc nặng nghề khôi giáp l ư n g đeo loan đao mông cổ kỵ binh từng cái uy phong lẫm liệt đóng tại thôn trang cấp nơi thân thể thấp vẽ t ư ờ n trắng nhìn không t r ớ c mắt thân ảnh trực tiếp đi vào thôn trang chỗ sâu một tòa trạch viện nơi này thủ vệ nếu so với phía ngoài nghiêm mật rất nhiều trong viện còn có một đám chưa mặc khôi giáp thân ảnh có đạo có t ủ nhìn l ạ i bộ phận lại đều là trung nguyên võ lâm nhân sĩ cái này mông cổ trinh sát binh đối với cái này hiển nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn vượt qua đám người đi vào chính sảnh cổng hướng phía bên trong cung kính hành lễ dùng mông cầu ngự hô thuộc hạ ba nhĩ tư tham kiến của chúa t hơi yên lặng một lát bên trong truyền ra một đạo lạnh nhạc tiếng nói bất quá nói lại là trung nguyên lời nói vào đi đúng ba nhĩ tư lần nữa hành lễ sau đó bước vào bước vào chính sảnh chỉ thấy sảnh bên trong c h ỉ có một bóng người bóng người mặc trường bào màu trắng tóc dài bốc lên là người trung nguyên cách ăn mặc thân thể tinh tế da trắng non nạ thoạt nhìn là cái công tử văn nha ca bất quá k i a c ó chút nâng lên ngực lại bại lộ thân phận của nàng hiển nhiên người này cũng là một cái nữ giả nam trang nữ tử nàng m ặ t bánh như ngọc trong trắng lộ hồng một đôi mắt to mang theo một phần sâu không lường được cơ t r í còn có một phần cổ linh tinh quái hoạt bát đồng thời ung dung hoa quý tự có một bộ đoan trang tri tướng nhưng lại không hiện đột l ú c này trong tay vớt vớt một thanh bạch ngọc q u xếp đối mặt ba nhị tư hành lễ cũng không ngầm đầu thản nhiên nói cha ba nhĩ tư cung kính nói khởi bẩm của chúa đêm qua đại minh võ lâm các phái cao thủ t ề tụ long môn khách sạn sau đó nhận nguyện thần giáo đánh bất ngờ khách sạn song phương triển khai đại chiến đi theo thiên tôn hát thạch minh giáo chờ ma môn các phái lần lượt hiện thân còn có đại tống vương triều lục phiến môn tứ đại danh bộ c ũ n g tới cùng minh giáo hợp tác ý đồ tiêu diệt các đại môn phái độc đoạt bảo tàng nhưng cuối cùng tất cả mọi người thua ở tay của một người bên trong Ừm, áo trắng nữ tử hơi kinh ngạc ngầm đầu hỏi nhiều như vậy thế lực cơ hội tụ tập hơn phân nửa đại minh giang hồ ai có cái này năng lực có thể đối phó nhiều người như vậy ba nhĩ tư trầm là Đại Minh tây sưởng trưởng ấn nước chủ, chủ vũ hóa điển nữ g ư i này tử thì thào nói nhỏ trong mắt lõe gia dục dục tinh quang lập tức nhìn về phía ba nhị tư h phân phó nói người đem đem qua sự tình cẩn thận nói cùng ta nghe không muốn bỏ sót bất luận cái gì chi tiết đúng bà nhĩ tư cung kính thi lễ lập tức liền đem mình đem qua thấy sự t ì n h từ đầu tới đôi toàn bộ báo cho nữ tử nữ tử nghe xong đáy mắt dị sắc càng tăng lên võ đang thiếu lâm kim tiền bang nhật n g u y ệ t thần giáo thiên tôn minh giáo hát thạch nhiều như vậy nhất lưu thế lực lại bị chỉ là một cái tây s ư ở n g tiến h hoạn đùa nghịch xoay quanh cái này vũ hóa điển cũng là vẫn có thể xem là một giới tiêu hùng bà nhĩ tư cung kính nói cái này vũ hóa điển dù thông minh cũng không bằng cọc chứa nữ tử liếc mắt nhìn hắn không để ý đến mông ngựa của hắn khoát tay nói ngươi đi xuống trước đi nghỉ ngơi tốt về sau tiếp tục tiến về long môn khách sạn giám thị đại minh động tĩnh đúng quân chúa bà nhĩ tư không dám có mảy may bất mãn lần nữa thi lễ sau đó quay người đi ra cửa đạp đạp tiếng bước chân càng lúc càng xa trong phòng khách t r ố n g trải xuống tới nữ tử chắp tay đứng tại s ả n h bên trong chờ tiếng bước chân hoàn toàn biến mất về sau mới ngồi trở lại trên ghế nhữ mảy chầm tư mà lúc này sau tấm bình phong mới một đạo người mặc tăng bảo thân ảnh chậm rãi đi ra người này tướng mạo anh lãng tăng bảo hạ hai tay có chút khỏe mạnh hữu lực giờ phút này như có giang hồ nhân sĩ ở đây chắc chắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi bởi vì người này đúng là thiếu lâm tự tứ đại thần tăng chi không kiến thần tăng đệ tử viên chân nữ tử này dù không biết thân phận nhưng có thể bị rất nhiều mông cổ kỵ binh thủ hộ h i ệ n nhiên cũng là đại nguyên vương triều nhân vật cao quý mà viên chân thân là đệ tử thiếu lâm vậy mà cùng người mông cổ xen lẫn trong cùng một chỗ việc này truyền đi nhất định gây nên đại minh võ lâm chấn động bất quá nữ tử h i ệ n nhiên đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nàng dương mắt mắt nhìn viên chân đối hắn khẽ gật đầu viên chân sư phụ việc này người như thế nào nhìn viên chân chắp tay trước ngực thi lễ một cái sơ lược hơi trầm âm trả lời quân chúa cái này vũ h o a điển có thể nghĩ đến giả trang giang hồ nhân sĩ lẫn vào long môn khách sạn chiếm cứ tiên cơ tại thời khắc sống còn ra mặt nhất cử đánh cho tàn phế các lớn môn phái võ lâm hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là một người thông minh bất quá cử động lần này có lợi có hại hắn trước diệt trừ những n à y võ lâm thế lực cũng coi là giúp quân chúa bận điệu đại minh giang hồ dù cùng triều đình không hợp nhau mà lại võ lâm bên trong lại có chính ma hai đạo phân chia nhưng người hắn luôn, luôn đoàn kết nếu như quân chúa ra mặt bọn hắn nhất định sẽ tạm thời trước bông xuống thành kiến nhất trí đối ngoại, liên thủ đối phó bất quá bây giờ quận chúa chỉ cần phải nghĩ biện pháp đối phó cái này vũ hóa điền là đủ nữ tử khẽ gật đầu cười nói không sai trung nguyên có câu nói gọi là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu m ặ c hắn lại trí gần với yêu cũng tuyệt đối nghĩ không ra bản quận chúa sẽ một mực nhịn xuống không ra tay hắn trước ra tay d i ệ t trừ đại minh giang hồ võ lâm nhân sĩ hoàn toàn liền là đi một bước cờ dở không người này đã có thể đảm nhiệm tây s ư ờ n g đốc chủ tư duy tất nhiên cùng người thường không giống nói không chừng hắn đã nghĩ đến viên chân lắc đầu nói nữ tử có chút n h ữ mày cái này tây bắc đại mạc dù trên danh nghĩa là thuộc về ta đại nguyên vương triều lãnh thổ nhưng đại mạc bắt ngát như thế không có tin tức xác thực hắn như thế nào sẽ nghĩ tới bản q u ậ n chúa sẽ đến viên c h â n trầm giọng nói bảo tàng địa điểm vào chỗ tại lớn nguyên đại minh đại tống ở giữa đại tống khoảng cách xa nhất đều phái lục phiến môn tứ đại danh bộ tới hắn có thể nghĩ đến lớn nguyên hội người tới cũng không kỳ quái coi như tạm thời chưa phát hiện q u ậ n chúa tung tích hắn cũng tất nhiên sẽ sách t r ư ớ c làm tốt phòng bị q u ậ n chúa không nên xem nhẹ người này nữ tử trầm tư một lát nhìn về phía viên c h â n nói đã hắn có thể nghĩ đến ta lớn nguyên cũng sẽ n h ú n tay như vậy thì coi như chúng ta cuối cùng lại ra tay chỉ sợ cũng khó có thể k i ế n công long môn quan cũng c o i đại m ì n h quân đội đóng g i ữ nếu như hắn cũng lanh binh đến đây bản q u ậ n chúa nói không chừng sẽ còn phản bên trong hắn mai phục viên chân sư phụ nhưng có phương pháp nào giúp ta biện pháp cũng không phải là không có viên chân cười n h ạ t nói nữ tử đứng dậy hướng phía viên chân chắp tay thi lễ nghiêm mặt nói chỉ cần viên chân sư phụ nghĩ biện pháp trợ bản q u ậ n chúa đoạt được bảo tàng bản q u ậ n chúa từ sẽ không bạc đại sư phụ sau đó viên chân sư phụ chính là ta nhữ dương vương phụ thượng khách có gì yêu cầu bản quân chúa đều đáp ứng quân chúa nói quá lời viên chân khỏe miệm hiển hiện mỉm cười lập tức đấy mắt hiện lên một t r u nguyên n g còn có câu nói gọi là lượng tiểu phi quân tử vô độc bất trợ phu muốn trừ hết cái này vụ hóa điển đoạt được bảo tàng chưa hẳn cần dựa theo bình thường giang hồ quy củ chiến trường nhu kế trên giang hồ hạ cựu lưu t r i thuật cũng chưa chắc không thể kiến công ngay vậy nữ tử như có điều suy nghĩ viên chân sư phụ nói là có thể cho bọn hắn hạ độc nhưng tây sưởng cùng cầm ý địa vệ đều là t r a án truy tung hạ độc chỉ sợ không quá dễ dàng viên chân tùy ý nói bảo tàng xuất từ lại m ạ n đến lúc đó còn sẽ có đại mạc hát xa bạo c ắ n quét trên giang hồ không cần cho ăn và bụng liền có thể hạ độc được người độc dược cũng không ít quân chúa nhãn tuyến trải rộng giang hồ chỉ cần cẩn thận mưu đồ một phen biện pháp luôn luôn có nữ tử ngón tay gõ nhẹ bàn hơi châm chức về sau khẽ gật đầu sắp trời sắp tối dáng chiều như gấm v ậ y lạc long cửa thành đường phố bên trong kim phượng lâu bên trong khách sạn cửa sổ đều giam giữ ở giữa bày ra một cái thùng tắm thùng tắm bên trong tăng thêm mấy phần ấm áp vũ hóa điền quần áo tận thời ngồi dựa vào thùng tắm bên trong hai tay khoác lên bên thùng tắm cạnh trắng non gương mặt trên treo mấy giọt giọt nước cơ ngưng như ngọc lạnh lùng ôn u liên tục buôn ba một ngày một đêm trải qua mấy trận chiến đấu giờ phút này hắn cũng cảm giác vô cùng m ỏ i mệt tạm thời không tâm tư để ý tới sự t ì n h khác nắm chặt thời gian hưởng thụ cái này khó được yên tĩnh cùng an bình toàn bộ khách sạn đều có tây s ư ở n g cùng người của cầm ý vệ trông coi vũ hóa điển cũng không cần lo lắng có người q u á y dày hơi tu dưỡng qua đi tinh thần của hắn đắm chìm đến đầu g ó c bên trong hệ thống của hắn đắm chìm đến đầu hóc bên trong đ o ạ t mệnh thập t à m kiếm viên mãn cấp đoạt khí vận một trăm năm mươi chín nghìn năm trăm hai mươi bảy nhìn qua tư liệu bảng biểu hiện kia lần thứ nhất đột phá sáu chữ số cấp đoạt khí vận vũ hóa điển khỏe miệng nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười quả nhiên thiên thu bất hủ nghiệp đều ở giết người bên trong lần này là thuộc về một đợt mập cầu phiếu thấu chương s o n g chương ba mươi bảy thiên tiên phá thể vô hình kiếm khí lần này long môn khách sạn một trận chiến ngoại trừ kinh vô mệnh d i ệ t tuyệt sư thái cùng hát thạch chuyển luân vương tảo phong mọi người những người còn lại cống hiến khí vận cũng không nhiều có thể quá ngàn đều không có mấy cái nhưng không chịu nổi nhiều người a một trận chiến này vũ hóa điền mặc dù chưa từng cẩn thận đ ế n qua nhưng chết ở trong tay hắn võ lâm nhân sĩ c h ỉ ít có một trăm năm mươi cái trở lên nhiều người như vậy coi như mỗi giết một cái chỉ có thể cướp đoạt mấy trăm đạo khí vận cộng lại cũng có mười mấy vạn cho nên lần này mới có thể thu được nhiều như vậy khí vận gần m ộ ư ơ i sáu vạn đạo khí vận vũ hóa điền bắt đầu cân nhắc lần này khí vận làm như thế nào dùng tiếp tục rút b ạ c h ngân đẳng cấp ban thưởng vẫn là rút một lần hoàng kim ban thưởng về p h â n tích lũy đủ một trăm vạn rút kim cương cấp ban thưởng vũ hóa điền không có nghĩ qua một trăm vạn đạo khí vận không biết muốn tích lũy tới khi nào trước mắt chính là cần mau chóng mạnh lên thời điểm không cần thiết tích lũy khí v ậ n nên dùng liền dùng thế nhưng là vũ hóa điền có chút chăn trở mặc dù hệ thống cũng nói rất rõ ràng rút thưởng đẳng cấp càng cao có thể lấy được ban thưởng càng tốt nhưng vũ hóa điền liền sợ rút đến một chút g ầ n gà đồ vật tỷ như lần trước rút đến đoạt mệnh thập tam kiếm tại không có lĩnh ngộ thứ m ộ ư ơ i bốn kiếm cùng thứ m ộ ư ơ i năm kiếm tình huống dưới đoạt mệnh thập tam kiếm đối hắn giờ phút này mà nói tác dụng xác thực không tính quá lớn rốt cuộc đã có quỳ hoa bảo điện bảy mươi hai đường kiếm pháp chầm tư một lát vũ hóa điền vẫn là làm ra quyết định hệ thống tới một lần hoàng k bất luận cái gì sự tình luôn luôn cần phóng ra bước đầu tiên khí v ậ n lần thứ n h ấ t qua mười vạn có thể rút hoàng kim ban thưởng nếu như chờ nằm xuống một lần không biết lúc nào mới có thể lần nữa tích lũy đủ mười vạn đạo khí v ậ n mà lại không rút một lần như thế nào lại biết hoàng kim cấp độ ban thưởng là d ạ n giả gì đ n h Chúc m ừ gì tốt chủ, thu hoạch được võ học, Tiên thiên vũ hóa điền không chút do dự nói hơi anh trong nháy mắt đến mai không hết võ học tư liệu tràn vào đầu góc làm cho vũ hóa điền đầu cũng hơi nở thiên thiên phá thể vô hình kiếm khí cùng chia trên dưới hai bộ nửa phân trên tiên thiên vô tướng chỉ kiếm nửa bộ sau phá thể vô hình kiếm khí chỉ có tiên thiên vô tướng chỉ kiếm đánh tốt cơ sở về sau mới có thể đột phá làm phá thể vô hình kiếm khí gọi là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí nói cách khác muốn luyện thành kiếm khí trước hết trên việc tu luyện nửa bộ tiên thiên vô tướng chỉ kiếm mà tiên thiên vô tướng chỉ kiếm tổng cộng có năm tầng biến hóa đạ nhu chính bá chỉ bốn tay một chân phá thể vô hình kiếm khí cũng chia làm tầm ba tử linh chi kiếm tự nhiên chi kiếm vô hình chi kiếm luận đến mạnh nhất kiếm khí cảnh kiếm khí theo niệm mà sinh phá không mà ra, nhanh như thiểm điện linh động được phòng càng ẩn chứa như bẻ cánh khô không gì không phá điên cùng s á t lực uy lực kinh thiên khó trách cần m ộ ư ơ i vạn đạo khí vận mới có thể rút đến không thua thiệt vũ hóa điền thì thao nói nhỏ trong mắt lấp lóe rục rục tinh quang mặc dù đột phá tông sư cảnh về sau cũng có thể làm được chân khí lí thể kèm ở trên thân kiếm hóa thành kiếm khí viễn trình giết địch nhưng chân khí hiện hóa kiếm khí uy lực giảm bớt đi nhiều xa không có cận chiến kiếm kích lực sát thương mạnh cùng cái này tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí càng vô pháp so sánh mà lại tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí không cần môi giới luyện tới đại thành c h i cảnh tâm niệm vừa động kiếm khí sẽ bị phá thể giết địch địch nhân căn bản là không có cách sách trước phòng thủ có thể nói là kinh khủng vô song duy nhất thiếu hụt chính là kiếm khí uy lực cùng người thi triển nội lực có quan hệ nội lực càng mạnh thì kiếm khí càng mạnh thời khắc mấu chốt cái đồ chơi này có thể so sánh ám khí dễ dùng nhiều vũ hóa điền khẽ gật đầu lập tức tâm thần khẽ nhúc ních một lần nữa mở tài liệu ra bảng túc chủ vũ hóa điển cảnh giới thông sư đình phong võ học đồng tử công viên mãn quỳ hoa bảo điện viên mãn đoạt mệnh thập tam kiếm viên mãn tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí chưa nhập môn cước đoạt khí vận năm mươi chín năm trăm hai mươi bảy không do dự vũ hóa điền trực tiếp tại kia hiệu bên trên điểm một cái ba tiên thiên vô tướng chỉ kiếm đệ nhất biến chỉ kiếm một chỉ phong hành chân đạp kiếm khí tới lui nhẹ nhàng ngược phong có quan hệ chỉ kiếm tu luyện khẩu quyết cùng tu hành kinh nghiệm tràn vào đầu ó c cùng lúc đó khí vận trong nháy mắt thiếu một trăm đạo tiếp tục vũ hóa điền lại điểm hiệu đệ nhị biến ba kiếm song kiếm hợp kích chui phong phá mang kiên cường vô cùng không gì không phá hai trăm đạo khí v ậ n đệ tam biến nhu kiếm m ộ mươi mặt phong lưu phong nhu t h ự cốt c mềm mại như roi linh xảo mau lẹ bốn trăm đạo khí v ậ n đệ t ư biến chính kiếm châu chấu mưa kiếm chui phong phá mang tập bá kiếm chi cưng mạnh nhu kiếm chi linh xảo công phòng nhất thể tám trăm đạo khí v ậ n đệ ngũ biến phụi kiếm kiếm khí hóa thành hình cầu từ ngón áp hút bắn r a che ngập bầu trời khó mà ngăn cản một n g h n sáu trăm đạo khí vật một lát sau vũ hóa điền lần nữa xem xét hệ thống tư liệu túc chủ vũ hóa điển cảnh giới thông sư đình phong võ học đồng tử công viên mãn quý hoa bảo điện viên mãn đoạt mệnh thập tam kiếm viên mãn tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí nửa phần trên viên mãn cước đoạt khí vật năm mươi sáu bốn trăm hai mươi bảy luyện thành nửa phần trên trung tiêu hao ba một trăm đạo khí v ậ n nhưng môn võ học này chân chính hạch tâm cùng mạnh nhất đều là nửa bộ sau ba tầng kiếm khí vũ hóa điền không chút do dự tiếp tục điểm hiệu tu luyện nửa bộ sau ba phá thể vô hình kiếm khí một tầng cảnh từ linh chi kiếm màu đen đại biểu tử vong bao hàm đón n i ệ m lại sát sinh mà đến giết người càng nhiều nhưng c lũy lực l ợ tức càng m ạ khi k ế m gọi là nhìn á thể h vô h k i về phía hệ thống giao diện lông mày của hắn không khỏi hơi nhữ lại khí vận vậy mà trực tiếp thiếu một h đạo là nửa phần trên đệ nhất biến gấp một mươi bất quá cũng còn có thể tiếp nhận vũ hóa điền suy nghĩ một chút tiếp tục điểm dự định trực tiếp đem nửa bộ sau tu luyện đến viên mãn hai tầng cảnh tự nhiên chi kiếm chết sự phân cực sinh tức lấy hoa cỏ m ộ t lâm sinh cơ tinh hoa cũng có thể thôi động kiếm khí lại uy lực càn g mạnh một bậc kiếm khí vô hình gọi là vô hình kiếm khí khí vận giá trị giảm hai ngàn nói ba tầng cảnh vô hình chi kiếm vô sắc vô vị năng lượng thiên địa phá không mà đến vô hình vô tướng uy lực kinh thiên gọi là kiếm khí bốn ngàn đạo khí vận kiếm khí cảnh viên mãn vũ hóa điện ánh mắt sáng rõ lần nữa nhìn về phía hệ thống giao diện túc chủ vũ hóa điện cảnh giới thông sư đình phong võ học đồng tử công viên mãn quỳ hoa bảo điện viên mãn đoạt mệnh thập tam kiếm viên mãn tiên tiên h phá thể vô hình kiếm khí viên mãn cước đoạt khí vật bốn mươi chín bốn trăm hai mươi bảy còn lại không đủ năm vạn đạo khí v ậ n vũ hóa điền suy nghĩ một chút liền tiếp theo rút b ạ c h ngân ban thường đ i n h chúc mừng t ố c chủ thu hoạch được đại hoàn đan thiếu lâm đại hoàn đan nghe nói có thể khởi tử hồi sinh còn có thể trị liệu hết thể nội ngoại thương hơn nữa còn có thể gia tăng công lực khởi tử hồi sinh có lẽ có ít khoa trương nhưng tuyệt đối là vô thượng thánh dược chữa thương v ề phần có thể tăng thêm bao nhiêu năm công lực có lẽ là cần căn cứ cá nhân thể chất kinh mạch mà định ra cụ thể còn chưa biết do dự một chút vũ hóa điền đem nó thu nhập hệ thống không gian chuẩn bị giữ lại thời khắc mấu chốt phục d ụ n g dù sao cũng là có thể cứu mạng đồ vật Tiếp tục. Túc thu Tục Tục xuất tử thiên đổ long ký thánh dược chữa thương, có thể trị tổn thương, thậm điền Chúc Chủ, hoạch được Hác Ngọc Cao. Hác Ngọc Cao, dược chữa có chữa chí hóa mừng Đoạn sướng Đoạn lòng xương đồ Vũ sở. ý ký chúc mừng túc chủ thu hoạch được võ học hấp tinh đại pháp vũ hóa điện ánh mắt sáng lên hấp tinh đại pháp tiếu ngạo giang hồ bên trong nhậm ngã hành tuyệt học có thể hút người nội lực biến hóa để cho bản thân sử dụng cùng chu vô thị hấp công đại pháp cùng tiêu giao phái bắc minh thần công có dị khúc đồng công hiệu quả duy nhất thiếu hụt chính là hấp tinh đại pháp không giống bắc minh thần công tu luyện trước đó cần t r ư ớ c tan hết toàn thân công lực bởi vậy hút tới công lực không dễ luyện hóa mà lại sẽ cùng tự thân nội lực chọn nhau dễ dàng gây nên phản vệ tàu hỏa nhập ma bất quá tự mình tu luyện quý hoa bảo điện chỉ cần số lượng vừa phải hấp thụ nội lực sẽ chậm chậm chuyển hóa làm q u ỷ hoa c h â n khí nên không tồn tại cái này vấn đề vũ hóa đ i ể n như có điều suy nghĩ nghĩ nghĩ vũ hóa đ i ể n vẫn là quyết định tu luyện hấp tinh đại pháp hấp tinh đại pháp thuộc về phụ trợ loại võ học chỉ có một đoạn tâm pháp không có thư mấy trọng phân chia vũ hóa đ i ể n ở phía sau hiệu bên trên điểm một cái hệ thống liền đã biểu hiện viên mãn bất quá khí vận cũng trong nháy mắt giảm bớt năm ngàn còn lại một lần cuối cùng rút thưởng thời cơ vũ hóa điền mắt sáng lên tiếp tục chúc mừng túc chủ thu hoạch được võ học cầm long công cầm long công thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong cùng khổng hạc ô n g tế dan có thể cách không thủ vật cùng cầm nã đ ị c h nhân cũng coi là một môn phụ trợ tính võ học học khí vận giảm hai n g h n cầm long công viên mãn khí vận rốt cục rơi xuống bốn chữ số mà lúc này vũ hóa điển tư liệu bảng cũng thay đổi tốc chủ vũ hóa điển cảnh giới thông sư đình phong võ học đồng tử công viên mãn quỳ hoa bảo điện viên mãn đ o ạ t mệnh thập tam kiếm viên mãn tiên thiên phá thể vô hình k i ế m khí viên mãn hấp tinh đại pháp viên mãn cầm long công viên mãn cước đoạt khí vận hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy mỗi một đoạn kịch bản qua đi viết một chương võ học thu hoạch võ đạo đến hắn cấp độ này bình thường là không cần đi ngủ đều có thể chống đỡ mười ngày nửa tháng nhưng giờ phút này vũ hóa điền mọi mệnh không phải thân thể mà là tinh thần rốt cuộc long môn khách sạn một trận chiến giết nhiều người như vậy coi như vũ hóa điển không sợ quỷ thần cũng phải thật tốt tu c h ỉ n h điều trị một chút để tránh bị giết chóc ảnh hưởng tâm trí tới đây giang hồ thế giới đi một lần không có kiếp trước đạo đức cùng pháp luật trói buộc vũ hóa điển cũng không bài xích giết người thậm chí lý tưởng bên trong sinh hoạt liền là có thể vô câu vô thúc khoai y ân c ứ u nhưng hắn cũng không muốn biến thành lạm sát kẻ vô tội ma đầu mất đi người cuối cùng tính nhưng mà một đêm này vũ hóa điển ngược lại là ngủ dễ chịu rất nhiều người lại là khó mà ngủ mặc dù khoảng cách long môn khách sạn một trận chiến vẹn vẹn quá khứ không đến một ngày thế nhưng là theo các đại m tin tức dần dần chuyển ra ngoài lúc nghe tối hôm qua phát sinh đáng sợ sau đại chiến rất nhiều còn không tới kịp tiến vào đại mạc võ lâm nhân sĩ nghe hơi mà chạy căn bản không còn dám đến góc cái này náo nhiệt ngay cả thiếu lâm cùng võ đang dạng này đương thời đại phái đều bị giết chạy chối chết kim tiền bang phái nam i phái không động thiên tôn nhật n g u y ệ t thần giáo nhóm thế lực tử thương t h a m trọng nghe tiếng nhiều năm tổ chức sát thủ hát thạch cao thủ càng là cơ hồ toàn quân bị diện ngay cả thủ lĩnh chuyển luân vương đều đã chết bốn đại kim bài sát thủ chỉ chạy trốn một cái tế vũ tại toàn bộ đại minh lịch sử bên trên thảm liệt như vậy những phía liên quan tới g i n g chiến đấu cơ hồ là có thể đến được trên đầu ngón tay mỗi phát sinh một lần đối trên giang hồ mà nói đều có thể được xưng là một lần h ạ o kiếp chẳng ai ngờ rằng vẹn vẹn chỉ là bởi vì một cái còn không biết thật giả đại bạch thượng quốc bảo tàng liền đã dẫn phát dạng này một lần h ạ o kiếp việc này một khi chuyển khắp thiên hạ có thể tưởng tượng toàn bộ đại minh giang hồ nhất định phải lại lần nữa chấn động bởi vì lần này đã chiến chết nhiều người như vậy những người này phía sau môn phái võ lâm tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ chân chính mưa gió còn tại đằng sau đương nhiên đồng dạng cũng là bởi vì chuyện này làm cho rất nhiều người càng chắc chắn bảo tàng tin tức là thật nếu không sao lại dẫn tới nhiều như vậy giang hồ môn phái thậm chí ngay cả đại minh cùng đại tống triều đình đều phái người nhúng tay việc này bảo tàng động nhân tâm có người bởi vì chuyện này rút đi không còn dám nhúng tay bảo tàng sự tình lo lắng có mệnh cấm mất m ạ n g tiêu nhưng cũng có người tham niệm không thôi lựa chọn bí quá hóa liều tiếp tục tại long môn thành nội ẩn núp xuống tới nhìn xem có thể hay không đục nước méo cỏ nhặt được một chút chỗ tốt cũng có người có lẽ là bởi vì cái khác một chút nguyên nhân không hề rời đi vậy cũng không được biết rồi đêm đen do lớn trăng sáng treo cao chân trời lúc này ở long môn thành đông bộ một tòa trên nhà cao tầng một ghế hồng y đón gió mà đứng đ ỏ t ư ơ i quần áo tại gió đêm bên trong bay phất phới tóc đen đ ầ y đầu múa may theo gió đông phương bất bại chắp tay đứng tại nóc phòng yên tĩnh nhìn qua kim vượng lâu phương hướng thần s ắ c đ ạ mạc m nhìn không ra bất kỳ biểu lộ chưa qua một lát một đạo hắc ảnh từ gió đêm bên trong chạy nhanh đến tại đường phố trung tiểu ngõ hẻm mấy cái lấp lóe liền phiêu nhiên lên nóc phòng hướng p h í a hồng y một gối quỳ xuống chắp tay hành lễ giáo chủ đông phương bất b ạ i không bay đầu lại hưng nói cha thế nào bóng đen chắp tay nói đêm qua một trận chiến tứ lại theo a m đ thuộc hạ suy đoán bọn hắn có thể là có khác ý nghĩ bởi vì lưu tại thành nội đệ tử đêm qua trông thấy thánh cô cùng tả sứ hướng vân thiên xuất hiện ở quan ngoại đồng bách ư ơ n g bất bại ánh mắt lạnh lẽo doanh doanh cũ tới nhấm nã hành nhìn đến nàng thật đúng là chưa từ bỏ ý định bóng đen lạnh lùng nói giáo chủ thượng quan vân cùng đồng bách hùng những năm này mặc dù mặt ngoài thần phục giáo chủ nhưng trên thực tế lại một mực tại cùng thanh cô trong bóng tối cấu kết muốn đổ tìm hiểu nhậm ngã hành địa điểm giam giữ cứu ra nhậm ngã hành lần này bọn hắn sách trước chạy trốn rất có thể là đã biết nhậm ngã hành bị giáo chủ quan ở nơi nào đi cứu nhậm ngã hành thuộc hạ đã sắp xếp người đuổi theo t r a hành tung của bọn hắn biết nhậm ngã hành bị nuốt ở đâu ngoại trừ n g o à i tang ư ờ i cũng chỉ có mấy cái trường lão hiện tại khúc dương không chết nhưng lại biến mất nhìn đến hắn cũng có vấn đề đông vương bất bại đáy mắt lộ ra một tia sắc cơ năm đó thay thế nhậm ngã hành địa vị trở thành mới nhật nguyện thần giáo giáo chủ về sau hắn sở dĩ không giết nhậm ngã hành chỉ là đem nó cầm tù. ngoại trừ nhớ tới năm đó tỉnh cũ bên ngoài cũng là nghĩ lấy nhờ vào đó đến khống chế trong giáo bọn này nhẩm ngã hành bộ hạ cũ từng bước trưởng không trong giáo đại quyền lại không nghĩ rằng một cử động kia lại khiến cái này người vẫn cảm thấy còn có hy vọng lần này tại các phái hôn chiến thời điểm những người này thậm chí bỏ xuống hắn trước một bước chạy trốn như thế cả gan làm loạn bọn hắn là thật coi mình không dám giết bọn hắn sao đông phương bất bại lạnh lùng nói thông chi tuyết thiên tẩm để nàng lập tức dẫn người đem hắc mục nhai bên trên có vấn đề những người kia toàn bộ diệt trừ về phần thượng quan vân bọn hắn bản tọa tự mình đi giải quyết vì lung lạc lòng người đông không chỉ có không có giết nhậm ngã hành liền ngay cả nhậm ngã hành độc nữ nhậm doanh doanh hắn đều không có giết ngược lại đem nó lập làm nhậm nguyện thần giáo thanh cô lấy h i ể n lộ rõ ràng hắn rộng lượng cùng tha thứ nhưng hắn cũng không phải không có bất kỳ cái gì đề phòng cái này tuyết thi tẩm không chỉ có là hắn xung cơ cũng tương tự bị hắn lập làm nhậm nguyện thần giáo thanh nữ hiệp trợ xử lý trong giáo sự vụ mục đích đúng là vì ngăn được nhậm doanh doanh, suy yếu nhậm doanh doanh ở trong giáo ảnh hưởng lực Đ đông phương bất bại đột nhiên quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm hắn tìm được bóng đen trong lòng run lên không dám thừa nước đục thả câu vội vàng trả lời t â y s ư ở n g h ắ n đốc vụ hóa điển trước đó giả trang là một phổ thông giang hồ nhân sĩ tại thanh sơn c h ấ n lúc giết hái hoa đạo t ạ c điển bá quang cùng hoa sơn đại đệ tử lệnh hồ sung cứu được một cái hàng sơn p h á i tiểu ni cô việc này tại lúc ấy gây nên không nhỏ hành động về sau trải qua thuộc hạ điều tra cái này hàng sơn phái tiểu ni cô tên là nghi lâm thân thế cùng tướng mạo đều cùng giáo chủ miêu tả cực kỳ tương tự cho nên thuộc hạ suy đoán cái này tiểu ni cô có lẽ liền là giáo chủ ngài phân phó muốn t nghi lâm đông phương bất bại đạm mạc trong ánh mắt lại hiện lên một vẻ khẩn trương r ỗ i da trắng non bàn tay không cần suy nghĩ nói nhưng có chân d u n g lấy ra ta nhìn bóng đen không dám do dự lập tức từ n g ư ợ c bên trong lấy ra một quyển chân dung đông phương bất bại tiếp nhận chân dung mở ra xem xét thân thể khẽ run lên là nàng chính là nàng mặc dù rất nhiều năm không thấy nhưng hắn vẫn làm một chút liền nhận ra trên bức họa nữ tử liền là năm đó cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau thân m ư i n mội năm đó hắn còn không phải làm cho người trong thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật đông phương bất bại chỉ là người bình thường nhà hai tử cùng tiểu mình mấy tuổi mỗi mỗi sống nương tựa lẫn nhau về sau quê quán tao nộ cường đạo cướp sạch vì bảo hộ m u ộ i muội hắn độc thân dẫn ra cường đạo mệnh treo một khắc thời khắc hắn bị một cao nhân cứu sau đó lại nhân duyên t r ù n g hợp gia nhập nhật nguyện thần giáo còn trở thành để thế nhân kính sợ mà chán ghét ma đạo cự phách qua nhiều năm như vậy hắn chưa hề đình chỉ qua tìm kiếm m u ộ i m u ộ i nhưng một mực cha không tin tức nguyên lai tưởng rằng m u ộ i m u ộ i đã chết lại không nghĩ rằng nàng vậy mà gia nhập hàng sơn phái trở thành một tên hàng sơn phái tiểu ni cô hai người đi lên một đầu con đường hoàn toàn khác nàng hiện tại thế nào đông p ư ơ n g bất bại chắc chát, chát âm thanh hỏi nữ khí lại có vẻ run bóng đen trong lòng căng thẳng vội vắng nói nửa tháng trước nàng đi theo hàng sơn trưởng môn định nhản sư thái ra ngoài làm việc trên đường bị hái hoa đạo tặc điền bá quang bắt đi về sau tại thanh sơn c h ấ n bị vũ hóa điền cứu về sau điền bá quang cùng đồng hành hoa sơn đại đệ tử lệnh hồ sung đều chết tại vũ hóa điền trong tay mà cái này tiểu n i c ô thì là bị định nhản sư thái mang về hàng sơn phái hái hoa tặc điền bá quang chết được tốt đông phương bất bại lạnh lùng nói lập tức quay người nhìn về phía kim v ư ợ n g lâu phương hướng đáy mắt hiện lên một k i a phức tạp thấp giọng nói đường đường tây sưởng đốc chủ lại sẽ vì cứu một tên hàng sơn đệ tử bước lên bại lộ thân phận phóng hiểm đối nổi tiếng xấu hái hoa đạo tặc cùng hoa sơn đệ tử ra tay bóng đen vội vàng giải thích nói nghe nói là cái này điền bá quang tính cách p h é t lối mở miệng khiêu khích trước đây mới có thể bị vũ hóa điền giết chết hắn cũng không phải là tận lực ra tay cứu người bất luận như thế nào thủy chung là hắn đã cứu ta cái này tiểu nhi cô đông phương bất bại nhìn về phía bóng đen phân phó nói cái này tiểu nhi cô đối với bản tọa mười phần trọng yếu p h ả i người bảo vệ tốt nàng đừng cho nàng ra cái gì ngoài ý mớn đúng giáo chủ đông phương bất bại khẽ gật đầu trầm mặc một lát nói bảo tàng một chuyện như vậy coi như tôi thành nội hẳn là còn có không ít chưa từ bỏ ý định môn phái võ lâm người đem chúng ta tra được tình báo đưa một phần đi kim phượng lâu giao cho vũ hóa điền thuộc hạ coi như trả hắn nhân tình này bóng đen cau mày nói giáo chủ đêm qua hắn nhưng là rét không ít chúng ta thành giáo đệ tử đủ rồi đông phương bất bại lạnh lùng đánh gãy đem tình báo đưa đi cho hắn về sau cái này sự tình như vậy thanh toán xong sau đó chỉ cần hắn không hợp nhau chúng ta chúng ta cũng chớ trêu chọc hắn bóng đen có chút không hiểu cái này gọi nghi lâm tiểu n i cô đến tột cùng là giáo chủ người nào có thể để giáo chủ coi trọng như vậy nhưng cũng không dám hỏi nhiều chắp tay nói đúng Đông chương ba mươi chín g ba cái khi vận tri tử tệ tụ hai hôm sau tia nắng ban mai bao phủ long môn thành vũ hóa điển từ ngủ mơ bên trong thất tỉnh đứng dậy tùy ý rửa mặt một phen đẩy cửa đi ra ngoài bởi vì thân phận đã bại lộ vũ hóa điển cũng không có tiếp tục cận tảng giờ phút này cả tòa kim phượng lâu đều bị tây xưởng bao hết xuống tới trong trong ngoài ngoài tất cả đều là tây s ư ở n g cao thủ cùng người của cầm ý vệ phòng thủ mười phần nghiêm mật tây s ư ở n g tam đại đương đầu cùng cầm ý về vệ năm cái thiên hộ từ lâu tỉnh lại lúc này liền dự ở ngoài cửa gặp vũ hóa điền ra đám người vội vàng lên trước hành lễ thuộc hạ tham kiến đốc chủ ti chức tham kiến đại nhân vũ hóa điền d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy trải qua một đêm chỉnh đốn đám người tinh thần đều tốt lên rất nhiều tuy có mấy người thương thế tương đối nghiêm trọng bất quá trải qua trị liệu băng bó nhìn cũng tốt hơn nhiều chí ít hẳn là sẽ không ảnh hưởng hành động long môn khách sạn bên kia có động tích gì vũ hóa điền mở miệ hỏi kế học dũng lên trước chắp tay nói khởi bầm n ố c chủ trải qua hôm trước trong đêm một trận chiến long môn khách sạn các đại môn phái người đều đi hết sạch giờ phút này ngoại trừ khách sạn lão bản cùng tiểu nhị chỉ còn lại đám kia người thắt đắt chính ở chỗ này đám kia người thắt đắt vũ hóa điền cũng có ấn tượng lần này các phái tụ tập long môn khách sạn có lẽ liền là bởi vì bọn hắn mà lên bất quá chỉ bằng mấy người bọn hắn cũng dám nhúng tay bảo tàng thật sự là không biết sống chết vũ hóa điền đ ấ y mắt hiện lên một tia cười lạnh nhìn về phía kế học dũng tiếp tục hỏi thành nội đâu còn có bao nhiêu võ lâm nhân sĩ ở lại chờ chết kế học dũng trả lời trải qua hôm trước trong đêm một trận chiến, đúng rồi đốc chủ đây là sáng nay gác đêm huynh đệ tại trên cửa sổ phát hiện kế học dũng nói đưa tới một tờ giấy vũ hóa điền tiếp nhận mở ra xem xét con mắt khẽ hít một cái phái hoa sơn nhạc bất quẩn bốn đầu lông mày lục tiệu phụng giang nam hoa ra hoa mã lâu viên nguyện loan đao đinh bằng phó hồng tuyết tiến thập tam thích tham gia náo nhiệt cùng không thích tham gia náo nhiệt đều đến rồi vũ hóa đ i ề n nhìn về phía kế học dũng nhưng biết cái này tờ giấy là ai đưa tới kế học dũng lắc đầu còn không rõ ràng lắm bất quá có thể tại chúng ta như thế nghiêm phòng tử thủ phía dưới đem tờ giấy đưa đến khách sạn người này tất nhiên khinh công cực cao đốc chủ muốn hay không thuộc hạ phái người cha một chút không cần lãng phí thời gian vũ hóa đ i ề n khoát tay nói người này đã đem tin tức đưa đến cho chúng ta mặc kệ võ công như thế nào nên không có ác ý không cần thiết tra xét n ắ m chặt thời gian trước xuất q u a n đi đúng đám người chắc tay sau đó lập tức riêng phần mình rời đi bắt đầu an bài người chuẩn bị lần nữa xuất quán tiến vào đại mạc trải qua hôm trước đêm mưa một trận chiến vũ hóa điền bố cục đã bại lộ mà lại giờ phút này những cái k i a đồng dạng muốn đoạt đ o ạ t bảo tàng thế lực cũng đều bị đổi u đi bởi vậy lần này vũ hóa điền cũng không tiếp tục cẩn tàng hành tung trực tiếp g i ó n g trống khua chiên ra khỏi thành hướng long môn quan ngoại tiến đến hơn bảy trăm tên tây sưởng phi tử dựng đứng tây sưởng cờ hiệu đằng sau đi theo hơn hai ngàn tên cầm y địa vệ thanh thế to lớn trải qua mấy ngày nay giang hồ nhân sĩ làm ở mỹ còn có hôm trước trong đêm đại chiến biên quan vốn là không có người nào liền ngay cả nguyên bản thích đi đường này thương đội đều tạm thời ngừng cơ hồ là tận lực cho tranh đoạt bảo tàng một chuyện đằng chỗ ng thời r ê n đường n coi ư sưởng ngẫu nhiên có mấy cái thôn dân phụ cận, trông phụ thấy cái có c mấy tây h ệ u sau, về dọa cũng đại ế n vàng trốn xa, căn bản không dám nhìn nhiều. vội Thời xa, dám đ này bất luận là võ lâm nhân sĩ vẫn là triều đình q u a n binh đối người bình thường tới nói cũng phải cần kính nhi viễn c h i tồn tại cái này không thể không nói cũng là một loại thời đại bi hay vũ hóa điện người khoác một ghế mới tinh áo mang bảo vẫn là độc yêu ngân bạch c h i sắc bên hông treo ý thiên kiếm cưới ngựa đi tại phía trước đằng sau là mã tiên lương đinh tu kế học dũng triệu thông t r ị viễn cùng cầm ý địa vệ năm tên thiên hộ dáng người rộng lớn mập mạc nhị thái bảo lý giang vai gánh chín hoàn khai sơn đao tám thái bảo đỏ vàng hổ cầm trong tay màu đen phối kiếm chín thái bảo tiêu sách cầm đại ngự lâm quân đao thập tam thái bảo lục văn chiêu cùng phối tú xuân đao mười một thái bảo giang nhất phàm tam thái bảo tiền siêu phong chết tại hôm trước trong đêm một trận chiến nghe nói là bị minh giáo người vây công mà chết ngoại trừ những người này tây s ư ở n g cùng trong cầm ý vệ cũng còn có mấy cái thân thủ không tệ cao thủ tỷ như lục văn chiêu dưới trướng lô k i ế m tinh thẩm luyện cùng cận nhất xuyên ba huynh đệ bao quát kia danh xưng giáo chúng mấy vạn người minh giáo cũng tuyệt không dám cướp nó phong mang rốt cuộc minh giáo dù danh xưng có mấy vạn giáo chúng không nói đến số lượng này có hay không lượng nước liền là chất lượng phương diện cũng tuyệt đối không cách nào cùng cầm y địa vệ so sánh trên giang hồ môn phái phần lớn tuyển nhận đều là một ít đám mô hợp mà có thể gia nhập tây s ư ở n g cùng cầm y địa vệ cơ bản đều là tinh anh truy tung tra án võ công mọi thứ tinh thông coi như không tinh thông tiến vào nha môn về sau cũng sẽ cho ngươi luyện đến tinh thông nếu không ngươi ở bên trong căn bản không tiếp tục chờ được nữa giống nhị thái bảo lý giang quan hệ như vậy hộ rốt cuộc chỉ là số ít bất quá mặc dù như thế cũng vẫn là không có sợ chết người còn dám tới tham gia náo nhiệt đội ngũ vừa ra long môn quan đã nhìn thấy quan ngoại đứng đấy một đám người mặc các loại phục sức giang hồ nhân sĩ hiển nhiên cũng là vừa xuất quan không bao lâu nhìn thấy tây s ư ở n g đội ngũ về sau bọn này giang hồ nhân sĩ chẳng những không có tránh đi trong đó mấy cái người thậm chí ngừng lại liền đứng tại chỗ chờ nhiều hứng t h u đánh giá người của tây s ư ở n g ngựa trong đó phần lớn ánh mắt đều là tụ tập tại vũ hóa đ i ể n trên thân đốc chủ mã tiến lương bọn người rục ngựa đi tới nhìn qua đám k i a cả gan làm loạn giang hồ nhân sĩ nhuốm mày lập tức đáy mắt đều là lộ ra một tia lanh ý hướng vũ hóa điền hỏi thăm muốn không nên độc t ủ an tâm chớ đội đi lên xem một ch vũ hóa đ i ề n t ừ tốn nói sau đó giục ngựa lên trước hướng phía chặn đường mấy cái tia người giang hồ đi tới chỉ thấy đứng tại phía trước nhất là một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi bộ d á n g nam tử người khoác một ghế đỏ sầm quần áo tướng mạo ngược lại là được cho tớ lãng mày dầm mắt to dáng vẻ đường đường chỉ là trên môi lại giữ lại hai bỏ râu c á chê mà lại tu chỉnh mười phần c h ỉ n h tề gần như sắp cùng lông mày đ lục tiểu phụ vũ hóa điện nhàn nhạt lên tiếng có như thế cách tan mặt người ngoại trừ mấy năm này trên giang hồ thanh danh văn dội thích khắp nơi kết giao hào hữu thích chó mũi vào chuyện người khác hiệp khách lục tiểu phụng còn có người nào quả nhiên gặp vũ hóa đ i ể n liếc mắt một cái liền nhận ra cái khác thân phận lục tiểu phụng trên mặt lập tức hiện hiện một vòng ý cười mỉm cười đi lên phía trước chắp tay nói vị này hẳn là tây s ư ở n g vũ công công a chuyến văn tây nhà máy vũ công công chính là trong triều thứ nhất mỹ nam phong độ bất phảm có thể so với thiên hạ trích tiên hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền vũ hóa đ i ể n không để ý đến hắn thổi phồng thản nhiên nói ngân ngăn lại bản đốc con đường muốn làm cái gì nói chuyện đồng thời vũ hóa điện ánh mắt từ bên cạnh hắn mấy người trên thân bà qua một cái áo trắng như tuyết biểu lộ ôn hòa chỉ nhìn một chút liền có thể để người sinh ra hảo cảm thanh niên chỉ là ánh mắt của hắn đạm không có ánh sáng cũng vô pháp tập trung tựa hồ là hai mắt có thiếu một người khác thì là một ghế hồng y ỉa màu đen áo lót trong tay cầm một thanh đen v ỏ o đao phía bên phải bả vai hơi thấp một đoạn hiển nhiên là chân phải có tật nhưng tương tự là tướng mạo tấn u lãng chỉ là biểu lộ lãnh đạm tựa hồ đụng cái gì cũng không quá cảm thấy hứng thú hoa mãn lâu phó hồng tuyết vũ hóa đ i ể n trong mắt hiện hiện một tiên g h i ê trọng không hổ đều là có thiên mệnh chiếu c ố n người nhất là cái này phó hồng tuyết vũ hóa điền từ trên người hắn vậy mà đã nhận ra một tiên nguy cơ. nói cách khác cái này phó hồng tuyết đao pháp vô cùng có khả năng uy hiếp được mình chú ý tới vũ hóa điền ánh mắt lục tiểu phụng cười ha h à nói ta cho công công giới thiệu một chút hai vị này đều là hào hữu của ta giang nam công tử nhà họ hoa hoa man lâu mặt khác vị này thì là bách h i ể u sinh binh khí phổ tên thứ sáu bạch gia thần đao thần đao đường đường chủ bạch thiên vũ đại hiệp truyền nhân phó hồng tuyết chúng ta ba người lần này đến đây là nghe nói đại mạc bên trong đại bạch thượng quốc bảo tàng xuất thế nghĩ đến tham gia náo nhiệt phó hồng tuyết lạnh lùng đánh gãy ngươi là tham gia náo nhiệt ta không phải ta là nghe nói đinh bằng cũng tới ta tìm đến hắn lục tiểu phụng dù sao đều không sai biệt lắm một cái ý tứ ngươi so đo nhiều như vậy làm cái gì vũ hóa đ i ề n lường phó hồng tuyết một chút nhìn về phía lục tiểu phụng trên mặt nhìn không ra biểu lộ có chút náo nhiệt là không thể tùy tiện gót trước đó các đại môn phái cũng có đến tham gia náo nhiệt bất quá hôm trước trong đêm chết không ít người lấy ngươi lục tiểu phụng giao thiệp không có khả năng không có nghe nói đi tự nhiên nghe nói bất quá công công yên tâm ta cùng bọn hắn không giống bọn hắn hoặc là cũng là vì bảo tàng đến đây hoặc là vì trừ ma vệ đạo ta lục tiểu phụng cái gì đều không làm liền là đơn thuần nghĩ mở mang kiến thức một chút ba trăm năm trước đại bạch thượng quốc v hy vọng công công có thể thỏa mãn tại hạ tâm nguyện này lục tiểu phụng cười ha h à nói vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại trầm ngâm một lát nói ngươi muốn cùng vậy h ã y theo đi chẳng qua nếu như nhúng tay những chuyện khác phá hủy bản tọa kế hoạch hậu quả ngươi hẳn là minh bạch lục tiểu phụng cùng đồng dạng giang hồ hiệp khách không giống h n tại giang hồ cùng triều đình đều có bằng hưu mà lại làm người nhiệt tình vì lợi ích chung thích bên vực kẻ yếu có đôi khi sẽ còn chợ triều đình bắt một chút tội ác tại trời võ lâm cao thủ bởi vậy cùng các nơi nha môn người phụ trách quan hệ đều rất không tệ cho nên chỉ cần hắn không phá hư hành động của mình vũ hóa lục tiểu phụng lúc này vui mừng vội vàng nói công công yên tâm tuyệt đối sẽ không đi thôi vũ hóa điền không tiếp tục nói kéo nhẹ xuống dây c ư ờ n g tiếp tục đi đến phía trước lục tiểu phụng ba người vội vàng đuổi theo p h u cận không ít đồng dạng đến tham gia náo nhiệt người giang hồ thấy thế đều hướng ba người quăng tới ánh mắt hâm mộ bọn hắn cũng tưởng tượng lục tiểu phụng dạng này tại giang hồ triều đình đều có mặt mũi đáng tiếc lấy thân phận của bọn hắn nếu như dám giống lục tiểu phụng dạng này đến cả đường chỉ sợ n ê n đón bọn hắn liền không khả năng sẽ là tây xưởng đốc chủ thiện ý mà là tây xưởng cùng cầm ý đ ị vệ l o ạ đao bất qu gặp vũ hóa đ i ể n không có xua đổi bọn hắn ý tứ không ít người cũng cả gan xa xa đi theo tây s ư ở n g đội ngũ đằng sau vũ hóa đ i ể n bay đầu liếc mắt cũng không quá để ý trên đời này tổng không thiếu người không sợ chết tuy nói chủ yếu cướp đoạt bảo tàng đối thủ hôm trước trong đêm đã giết không sai b i ệ lắm nhưng tiếp xuống cũng chưa chắc liền đã an toàn những người này muốn cùng liền theo dù sao chỉ cần không nhúng tay vào bảo tàng không phá hư kế hoạch của hắn sinh tử tự phụ chính là nếu có người còn dám đối bảo tàng có ý tưởng đơn giản cũng chính là lại cho mình c ô n g hiến một chút khí vợt lắc đầu vũ hóa điện hơi tăng thêm tốc độ hướng long môn khách sạn phương hướng tiến đến cũng không có đi một hồi vũ hóa điền núi mày đột nhiên phát giác được không đúng tìm chặt dây cương dương mắt nhìn về phía trên con đường phía trước liệt dương treo cao chiếu s ạ tại đại mạc trung ương trên đường nhỏ một đạo bên cạnh thân khá cao hất lên trường sa màu m đen trong tay cũng nắm lấy một thanh đen v ỏ trường kiếm thân ả n h đứng bình tĩnh tại trong đường nhỏ một người một kiếm chặn toàn bộ t â y s ư ở n g đội ngũ vũ hóa điền xa xa ngắm nhìn nơi xa đạo thân ả n h kia cảm thấy một cỗ quen thuộc kiếm ý kia làm ì n h sợ tu hành qua đoạn mệnh thập tam kiếm kết hợp với buổi sáng thu được tờ giấy kia trên nhân viên tin tức vũ hóa điền trong nháy mắt liền nhận ra tên này kiếm khách thân vận yến thập tam chương bốn mươi phi giáp lượn vòng rồng một suy vũ hóa đ i ể n kéo nhẹ dây c ư ờ n g ngừng ngựa có chút đưa tay ngừng lại đội ngũ tiến lên đốc chủ m ã tiến lương bọn người trong nháy mắt giục ngựa lên trước thân xác lạnh lùng đ á y mắt lộ ra sắc cơ m ã tiến lương lạnh lùng nói đốc chủ cẩn thận trên người người này có sắc khí nên kẻ đến không thiện để thủ hạ đi giải quyết phía sau tây s ư ở n g phiên tử cùng cầm y h ì vệ không tính đỉnh tiêm hào thủ nhưng cũng phát hiện không thích hợp n h a o nhau tụ lại lên trước đem vũ hóa điền bảo hộ ở, ở giữa liền ngay cả lục tiệ phụng ba người trên mặt cũng hiện lên một tiệm n g n g trọng phó hồng tuyết tay vô ý thức xoa lên đây là phát giác được nguy hiểm báo hiệu thật mạnh kiếm ý hoa mãn lâu c a o mày nói có được kinh khủng như vậy kiếm ý người này nên trên giang hồ danh khí không yếu nhưng nổi danh kiếm khách bên trong tựa hồ cũng không có cái này một hào nhân vật người này kiếm ý cực kỳ cổ quái tràn đầy sắc khí lục tiểu phụng trong tay quạt xếp nhẹ nhàng đong đ ư a kiếp mắt trầm tư một lát nói từ trang phục trên nhìn người này cũng không thuộc về bất kỳ môn phái nào nhìn càng giống là một cái độc lai độc vãng thích khách lại thêm mạnh như thế kiếm ý cùng sắc khí ta nhớ tới một người hoa mãn lâu l ư ờ n hắn một cái thiếu thửa nước đục thả câu nói lục tiểu phụng khoe miệng lộ ra một vòng ý cười nói người này nên là tây bắc một vùng nổi danh sát thủ yến thập tam người này tu hành chính là gia truyền kiếm pháp đoạt mệnh thập tam kiếm cái này đoạt mệnh thập tam kiếm cũng coi là một môn nhất lưu kiếm pháp đáng tiếc k i ế n ra tổ tiên cũng không có cái gì nổi danh kiếm khách duy chỉ có đến yến thập tam thế hệ này thiên tư chắc tuyệt tại mười bảy tuổi lúc đã đem đoạt mệnh thập tam kiếm tu luyện tới đại thành tại tây bắc hoa núi một vùng sông ra qua không nhỏ ý danh được người xưng là đoạt mệnh kiếm khách năm nay hắn cũng nhanh ba mươi tuổi kiếm ý cũng biến thành mạnh hơn yến thập tam nghe vậy tất cả mọi người là khe to mày nghị lu Hiển nhiên chưa từng nghe thấy cái tên này. Chỉ có vụ hóa điển, hơi kinh cái điển, từng tên này. ngạc có mà vụ lục i ế c nhìn l tiểu phụng tiểu phụ, quả nhiên khiêm c rộng h i n này nhưng còn có người kẻ không quen hạ phụ h có Lục biết. tiểu i kẻ k ê tốn cười một tiếng ngự khí lại hết sức chắc chắn kiêu ngạo công công quá khen rồi chủ yếu tại hạ nhàn rỗi không chuyện gì liền thích chạy lung tung cho nên được chứng kiến không ít địa phương võ lâm hào kiệt cái khác vương triều không dám nói nhưng ở cái này đại minh khả năng thật đúng là không có ta lục tiểu phụng người không biết ha ha vũ hóa điền nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không có phản bác xoay người dùng ngựa hướng trước nền đón đốc chủ ma tiến lương bọn người vội vàng mở miệng cũng không phải lo lắng vũ hóa điển mà là bọn hắn thân là thuộc hạ nếu như mọi chuyện đều cần vũ hóa điển tự mình độc thủ sẽ có vẻ bọn hắn cực kỳ vô dụng không có việc gì các ngươi chờ đợi ở đây không cần theo tới vũ hóa điển khoác khoác tay ánh mắt vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm phía trước hắn có thể cảm giác được yến thập tam là vì mình tới vừa vặn hắn cũng nghĩ thử một chút mình đoạt mệnh thập tam kiếm cùng yến thập tam có khác biệt gì dứt lời vũ hóa điển giục ngựa chậm rãi đi thẳng về phía trước nắng gấp như lửa đại mạc bên trong chẳng biết lúc nào thổi lên trận trận gió thu nơi xa mấy đạo tiếng vó ngựa lại tới mấy cái tham gia náo nhiệt người giang hồ phát hiện tình huống bên này về sau đều là ngừng chân quan sát có người quay đầu nhìn một cái lông mày không khỏi có chút nhữ lên đây không phải là phái hoa sơn trưởng môn nhạc bất quần sao hắn cũng tới thật sự là hắn còn có mỹ phụ kia nên là phu nhân của hắn ninh trung tắc năm đó ở tây nhạc một vùng có hoa sơn ngọc nữ danh sừng vô song không đúng ninh thị một kiếm để vô số phong lưu hảo kiệt vì đó khuynh đạo cái này nhạc bất quần cưới nàng không biết tiện sát nhiều ít người ây đây là trọng điểm sao trọng điểm là hắn tới muốn làm gì phái hoa sơn luôn luôn không thích tham gia náo nhiệt nhưng giờ phút này nhạc bất quần dẫn người đến đây chẳng lẽ còn đối cái này bảo tàng có ý tưởng hay sao nói cũng đúng đám người thấp giọng nghị luận nhưng ánh mắt n h ư n g như cũ chăm chú nhìn phía trước đại mạc bên trong hai đạo thân ả n h kia mã tiến lương bọn người nghe thấy thanh âm cũng quay đầu nhìn thoáng qua lông mày cũng là thoáng n h ă n lại kế học dũng đôi mắt nhắm lại nói nghe nói đốc chủ trước đó cải trang là giang hồ kiếm khách đến long môn c n lúc tại thanh sơn c h ấ n bên kia giết hai cái người một người trong đó chính là cái này nhạc bất quần đại đệ tử lệnh hồ súng hắn giờ phút này đến đây có phải hay không là mã tiến lương đáy mắt hiện lên một tia h à t quang lạnh lùng nói tạm thời không cần phải để ý đến hắn bất luận hắn vì sao mà đến nếu như dám ở đằng sau làm cái gì tiểu động tác định để hắn phái hoa sơn trên dưới chó gà không tha mã tiến lương cũng không che giấu thanh âm của mình thậm chí cố ý nói lớn tiếng một chút bảo đảm đằng sau xem náo nhiệt giang hồ nhân sĩ đều có thể nghe thấy khi nghe thấy cái này giọng điệu bá đạo không ít người giang hồ sắc mặt đều là hơi đổi nhưng lấy triều đình thực lực thật là có tư cách nói loại lời này bất quá lời ấy không phải nhằm vào bọn họ bởi vậy mọi người đều vô ý thức quay đầu nhìn về phía vừa tới trong sân nhạc bất quẩn chuẩn bị nhìn một cái hắn sẽ có phản ứng gì l ờ i ấy dù chưa chỉ mặt gọi tên nhưng ai nấy đều thấy được liền là đang nói nhạc bất quẩn đón ánh mắt của mọi người lúc này liền ngay cả ninh trung tắc sắc mặt đều có chút không dễ nhìn lắm nhưng trái lại nhạc bất quẩn vẫn bình thản như c ũ n h ư nước thậm chí còn khiêm tốn hữu lệ cùng mấy cái người quen biết chào hỏi liền cùng không nghe thấy mã tiến lương lợi nói giống như vốn cho là lại sẽ lại một trận náo nhiệt nhìn đám người thấy thế đều có một ít thất vọng đồng thời trong lòng cũng có chút kính n g không hổ là có quân tử kiếm danh xưng nhạc bất quần à, phần này nhẫn cùng hàm d nhưng không ai phát hiện chính là giờ phút này nhạc bất quần dù mặt ngoài tựa như người khiêm tốn nhưng ở kia rộng lượng tay h áo phía dưới một đôi trắng đoán bàn tay đã qua gắt gao tích lũy thành nắm đấm đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia khuất đục cùng n ắ n độc như có như không sát khí tại quanh người hắn lưu t r u y ề n ninh trung tắc dường như phát giác được cái gì có chút lo âu nắm chặt cánh tay trái của hắn nhạc bất quần t h ở sâu nắm đấm chậm rãi bông ra cười vô vô ninh t r u n g tắc bàn tay như ngọc trắng thấp giọng nói không có việc gì nói xong hắn tiếp tục ngầm đầu cùng rất nhiều người giang hồ đồng dạng nhìn về phía xa xa chiến trường đáy vạn trung chú mục phía dưới vũ hóa điền chậm rãi đi vào áo đen kiếm khách đối diện trăm mét có hơn chậm rãi ngừng lại cũng không phải là vũ hóa điền không dám tiếp tục dựa vào trước mà là tọa hạ ngựa tựa như đã nhận ra nguy cơ đến nơi này bất luận vũ hóa điền như thế nào thúc đẩy đều không muốn càng đi về phía trước vũ hóa điền bất đắc dĩ chỉ có thể vô vô đầu ngựa có chút chỉ tiếp rèn s á t không thành thép mắng một câu vô dụng bất quá lấy cái khác thân phận còn không đến mức cùng một con ngựa không q u á được lập tức từ trên lưng ngựa phiêu nhiên đứng dậy rơi vào giữa con đường ngẩm đầu nhìn về phía đối diện áo đen kiếm khách đôi mắt nhắm lại bả chỉ là bản tọa có chút không biết rõ lấy tính cách của ngươi cũng không về phần làm loại chuyện ngu xuẩn này mới đúng ngươi hẳn phải biết cản bản tọa con đường thất bại hậu quả là cái gì dưới ánh mặt trời yến thập tam nghe tiếng hơi ngẩng đầu lên lộ ra một trường tràn ngập cô tịch mặt đúng vậy cô tịch cái từ này lần thứ nhất dùng để hình dung một người tướng mạo nhưng lại không chút nào h i ệ n đột ngột thân là một cái lãng tử hoặc là sát thủ là bất luận như thế nào đều không thể dùng cô tịch để hình dung nhưng giờ phút này vũ hóa điển tại yến thập tam trên mặt nhìn thấy đích thật chỉ có loại tâm tình này mà yến thập tam kia một ghế màu đen còn có trong tay hắn đen vỏ trường kiếm biểu tượng thì là bi th không tưởng hòa tử vong người này tựa hồ sinh ra liền lại như thế mâu thuẫn biết triều đình tây s ư ở n g hàng công vũ hóa điển tiến thập t a m mở miệng thanh âm trầm thấp nhưng không khẳng khản cho người ta một loại như bên thai b ở cảm giác vũ hóa điển có chút như mày nếu biết bản tọa thân phận vì sao muốn đi tìm cái chết có người xuất tiền để cho ta giết n g ư ơ i nhưng cái này cũng không hề là ta tới tìm n g ư ơ i n g u y ê n nhân chủ yếu tiến thập t a m nói chậm rãi giơ tay lên bên trong đen vỏ trường kiếm sau đó chậm rãi rút ra thanh kiếm này so bình thường kiếm muốn dài một chút ước chừng ba thước bảy giá vẽ chỉnh thể hiện lên màu xanh đen thậm chí ngay cả trôi kiếm đều là đ hắn tự hồ yêu quý cái này nhan sắc yến thập tam đánh giá trong tay kiếm thấp giọng nói ta sống vốn là cùng chết không có gì khác biệt thế nhưng là ta chết trước đó còn có một lòng nguyện chưa hết ta muốn đi tìm một cái người giết hắn chứng minh chính ta yến thập tam liền là yến thập tam mà không phải ai cái bóng vũ hóa đ i ề n mơ hồ minh bạch hắn ý tứ đôi mắt nhắm lại nói đã như vậy ngươi không đi tìm hắn vì sao tìm đến bản tọa o yến thập tam đấy mắt hiện hiện một tia t i ế c nối cùng lạnh lùng dường như thở dài giống như nói bởi vì ta biết lấy thực lực của ta hiện tại còn không phải là đối thủ của hắn ta không muốn ở thời điểm này chết ở trong tay hắng lời vừa nói mà n lúc này ra vũ hóa điện ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống ngươi không muốn chết ở trong tay hắn cho nên cầm bản tọa tới làm n g ư ờ i dương danh đá đặt chân ngươi nhưng có nghĩ tới công h chết ờ rồi, b triều đỉnh phản công cái ư i đến lúc đó thân danh cư n g cao vị hôm trước trong đêm một trận chiến lại bố cục nhất cử vây rết mấy ngàn võ lâm cao thủ danh mãn giang hồ không biết công công có thể chỉ giáo một chút vũ hóa điền gặp đây lập tức không nói nữa bên hông ỷ thiên kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ tựa như thanh thủy giao long ngân quang trứng mắt cùng lúc đó một cô cực mạnh kiếm ý cũng từ hắn trên người chậm d ã i dâng lên hào kiếm nhìn qua vũ hóa điền kiếm trong tay t i ế n thập tam nhìn không được khen một tiếng nói nghe nói hôm trước đêm mưa một trận chiến phái nga m g u y diệt tuyệt sư thái cũng chết tại công công trong tay trôi kiếm này nên liền là phái nga nguy thiên kiếm a vũ hóa điền hờ hưng nói ngươi cảm thấy bản tọa cầm kiếm chi lợi bản tọa có thể đổi một thanh kiếm không cần hiến thập tam lắc đầu có thể chết ở ỷ thiên kiếm giới chưa chắc không phải một loại vinh hạnh chỉ là công công kiếm đạo vì sao có chút quen thuộc hiến thập tam cảm thụ được vũ hóa điền trên thân dân lên kiếm ý trong mắt l ó e lên một tia nghi hoặc bởi vì bản tọa cùng ngươi tu hành kiếm pháp đồng d ạ n g đều là y ế n gia đoạt mệnh thập tam kiếm vũ hóa điền nói xong không đợi y ế n thập tam có phản ứng thân hình l ó e lên ỷ thiên kiếm hàn mang đột nhiệt hiện người chưa đến kiếm khi đã đi tới h ế n thập tam gần trước một kiếm này thình lình chính là đoạt mệnh thập tam kiếm kiếm thứ nhất kiếm ra phong hầu hiến thập tam vốn cho rằng vũ hóa điền là nói cười thấy thế con ngươi co g ụ c lại gá nhưng lúc này cũng dung không được hắn đi suy tư vũ hóa điển như thế nào sẽ khiến cho hắn biến ra đ o ạ t mệnh thập tam kiếm vô ý thức rút kiếm một c h ạ m thức thứ hai thanh phong c á c diện đ o ạ t mệnh thập tam kiếm hoạch tâm liền là như thế mười ba kiếm mỗi một c h i ê u thức đều chỉ có tiến công không có phòng thủ mà lại bởi vì trải qua thời gian dài chưa từng gặp qua đối thủ đã thành thói quen tiến thập tam đối với mình cũng mười phần tự tin tại thế giới của hắn bên trong đồng dạng chỉ có tiến công chỉ là lần này hắn đột nhiên không để ý đến hắn gặp phải đối thủ không giống chương bốn mươi mốt phi giáp lượn vòng hai đinh một đạo thanh thúy kiếm minh giao cách tâm hai cỗ sát phạt kiếm khí phá phong quyết tán rõ ràng không có bất kỳ cái gì lực lượng tiết ra ngoài lại làm cho đến phía sau mấy ngàn người bày đều cảm giác được khắc cốt ý l ệ n h phảng phất cái này nóng bỏng đại mạc trong nháy mắt này vào đông cùng lúc đó hai binh tương giao hiến thập tam trong nháy mắt liền đã nhận ra không thích hợp vừa định thu lực lưu lại một đạo lăng lệ vô song kiếm ý lợi dụng tốc độ nhanh hơn đập vào mặt vào tới hiến thập tam toàn thân lông tơ đ ứ n g đấy đi theo liền cảm giác ngực chầm xuống toàn bộ người trong nháy mắt lưu nhanh tại dây đặt con đường trên bước ra một loạt dấu chân thật sâu một kiếm ra, vũ hóa điển cũng đại khái thăm dò y ế n thập tam thực lực hắn không có tiếp tục xuất kiếm mà là cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn qua đối diện một mặt trần kinh nghi ngờ y ế n thập tam người người tại sao lại ta y ế n ra kiếm pháp y ế n thập tam sau khi hết khiếp sợ nhìn xem vũ hóa điển nhìn không được hỏi hắn có thể phát giác được vũ hóa điển ngoại trừ kiếm ý bên trong sen lẫn một chút vật gì khác kiếm pháp chiêu thức cùng hắn cơ hồ giống nhau như lúc đoạt mệnh thập tam kiếm thuần thục trình độ không kém chút nào hắn vũ hóa điển thản nhiên nói bản tọa thân là tây sưởng đốc h ủ triều đình tam phẩm trọng thần giám sát thiên h ạ muốn học tập một chút võ lâm tuy tiến thập tam ánh mắt lóe lên một tiêu nghi hoặc hắn cũng không nghe nói qua đoạt mệnh thập tam kiếm trên giang hồ lưu truyền qua cũng không biết vũ hóa điển nói là thật sự là giả nhưng bất luận như thế nào vũ hóa điển cũng sẽ đoạt mệnh thập tam kiếm việc này hắn đã có thể xác định không cần thiết lại đi x o ắ n suýt lai lịch ngược lại đối với đoạt mệnh thập tam kiếm hắn so bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc hắn liền không tin tưởng tại chính mình ra chuyển võ học bên trên mình sẽ thua bởi vũ hóa điển tiến thập tam thợ sâu nghiêm mặt nói ta có thể cảm giác được công công kiếm ý bên trong còn có cái khắc kiếm pháp công công có thể dùng cái khắc kiếm chiêu cùng ta giao thủ ta không muốn chiếm công công vũ hóa điền khẽ lắt cũng, đi, đi công công cũng, cũng sửng sốt một chút hắn vốn cho rằng yến thập tam đã giờ phút này cũng đã bắt đầu quyết định muốn tìm tạ hiệu phong quyết đấu như vậy thì tính không có lĩnh mộ ra thứ một mươi một kiếm hẳn là cũng bắt đầu suy tính không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả thứ mười bốn kiếm có tồn tại hay không cũng còn không xác định lấy lại tinh thần vũ hóa đ i ể n cười nhạt một tiếng nói không chỉ có thứ mười bốn kiếm còn có thứ mười lăm kiếm thứ mười lăm kiếm tiến thập tam thấp giọng thì thảo trong mắt l ó e ra ánh sáng nóng b ỏ n g màu sau đó nhìn về phía vũ hóa đ i ể n công công đã l i n h ngộ ra thứ mười bốn kiếm cùng thứ mười lăm kiếm không có vũ hóa đ i ể n lắc đầu ta chỉ học toàn mười ba kiếm thứ mười một kiếm chỉ là có cái bước đầu tưởng tượng đang chuẩn bị cùng ngươi thử một chút tiến thập tam ánh mắt lựa nóng tiếng h ậ gật t sâu đầu, n ó tốt, n u h ư c ô n c ô nói g thật c thể thứ lĩnh ngộ ra ế m như v ậ y có thể chết thể thứ h kiếm ở p í a dưới, cũng là vinh cũng c hạnh là ủ a tiếng ạ hạ. Công công, mời. i t nói vừa ra, thập i ế n t tam khí thế trên người bỗng nhiên thay đổi g ầ y gò cao g ầ y thân hình như phong mang tất lộ lưỡi dao n ó n trỏ trục kiếm ánh mắt lợi hại nhìn c h ầ m c h ầ m vũ hóa điển ở giữa nóng bỏng chờ mong thấp thỏm các loại t h ầ n s á c không phải trường hợp cá biệt sáng nay g đạo buổi chiều chết cũng được vũ hóa điển cũng chầm dai nắm chặt trong tay vì thiên kiếm động tác nhìn như không nhanh không chậm kỳ thực gọn gàng không có kẽ hở lạnh bút sát ý thấu xương nương theo lấy sắc bén kiếm ý từ trên người hàn bắn ra giờ k h ắ c này song phương kiếm thế đều nhảy lên tới đỉnh phong nhất phía sau vô số ánh mắt đều gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trận này sắp buộc phát chiến đấu cái này chỉ sợ là một trận gần với mười đại kiếm khách phía dưới đỉnh phong kiếm đạo chi chi ế n lục tiểu phụng thần sắp n g ư n g trọng lên tiếng nói phó hồng tuyết nắm chặt trong tay trôi đao giờ phút này trên người hai người này kiếm ý để hắn đều cảm thấy uy hiếp những người còn lại cũng biểu lộ n g h i ê trọng nhìn chăm c h ú vào trong trận không người Hô hô. phong thanh càng lúc càng lớn bầu trời bên trong phong vân biến ả o nhìn như m u ố n biến tiên sắc rốt c ụ c tiến thập tam xuất kiếm hắn biết tại hai người tu tập cùng một môn kiếm pháp tình hùng dưới ai trước xuất kiếm ai liền sẽ trước lộ sơ hở để đối thủ tìm tới thích hợp nhất phá chiêu phương thức bởi vậy hai người một mực tại tụ thế tìm kiếm sơ hở của đối phương chậm chạp chưa từng đ ộ n g thủ nhưng hắn đã đợi không kịp hắn muốn nhìn một chút vũ hóa điền có thể hay không từ đây trong cuộc chiến thứ mười một kiếm hắn rất muốn nhìn một chút truyền thuyết kia bên trong thứ mười một kiếm đến tột cùng sẽ đáng sợ đến cỡ nào trong khoảnh khắc thân tủy kiếm tẩ i mười theo đi. ớ dưới c thanh tựa thương thổ phong nhanh như giữa, long ngay ba kiếm thức thứ tám lưu quang c h u y ể n thệ vũ hóa điền khoảng cách còn có ba thước liền cảm giác phong mang đâm thẳng hai mắt kiếm khí tốc thẳng vào mặt thấu xương phát l ạ n h nhưng thần sắc hắn bình tĩnh như trước chỉ là hơi đưa tay kiếm thứ hai hồi phong đoạt n g u y ệ t đã thi triển mà ra sắc bén kiếm ý mang theo đầy trời cắt vàng trở lại đâm thẳng rơi vào yến thập tam kiếm khí ở giữa lấy điểm phá diện kiếm khí trong khoảnh khắc phá tan đến nhưng cùng lúc đó yến thập tam thân hình thay đổi đúng là tại kiếm khí triệt để phá t o á i trong nháy mắt biến đổi kiếm pháp c h ô i kiếm tại phần tay nhẹ nhàng bắn ra sắc bén như độc xà kiếm khí lại xuất hiện trong nháy mắt phá hết vũ hóa đ i ể n kiếm ý đâm thẳng cổ họng thức thứ tư t ò a hoàn đạn kiếm thức thứ nhất kiếm ra phong hầu tại lưu quang c h u y ể n thệ ở giữa t i ế n thập tam vậy mà trong khoảnh khắc biến hóa hai kiếm nói cách khác lưu quang c h u y ể n thệ chỉ là che giấu mà hắn chân chính sát c h i ề u là giấu ở lưu quang c h u y ể n thệ phía sau hai kiếm vũ hóa điền đáy mắt lộ ra một tia kinh diễm tri sắc không hổ là yến gia vị thứ nhất đem đoạt mệnh thập tam kiếm tu bất quá vũ hóa đ i ể n trải qua hệ thống quán thâu đ o ạ t mệnh thập tam kiếm đồng dạng đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn tăng thêm cấp bậc t ô n g sư sức cảm ứng phản ứng của hắn đồng dạng không chậm tại yến thập tam kiếm sắp đâm vào cổ họng thời điểm vũ hóa đ i ể n một bước rời khỏi lần nữa đ â m thẳng vây xem đám người còn chưa kịp phản ứng bụi mù ở giữa chính là vang lên đinh đinh đăng đăng sắt thép và chạm âm thanh hai thân ảnh phiên nhược du long tại bụi mù bên trong không ngừng di động mỗi một kiếm giao kích tất nhiên mang theo một trận bụi bay tựa như vòi rồng tại giữa đường cắn quét mà hai đạo thân ảnh kia ngay tại vòi rồng trung ương điên cùng chém giết ngắn ngủi mấy kiếm giao thủ lúc này hai người cũng đã thăm dò kiếm của đối phương t h u ậ t tạo nghệ bởi vậy liền là đơn thuần ra chiêu pha chiêu so đâu chính là của người đó tính bền dẻo mạnh hơn ai trước hết nhất lộ ra sơ hở ai liền chết lời ấy cũng không k h a trương kiếm khách ở giữa giao thủ thường thường một cái thất thủ liền là phân sinh t ử thời khác cứ việc giờ phút này vũ hóa đ i ể n đối hiến thập tam ôm lấy một chút thưởng thức cũng không phải là rất muốn giết hắn mà hiến thập tam tại biết vũ hóa đ i ể n chuẩn bị l ĩ n h nộ g thứ mười bốn kiếm kiếm thời điểm cũng đã đem chuyến này nhiệm vụ ném xó đối vũ hóa đ i ể n cũng không có sát ý thế nhưng là bởi vì đ o ạ t mệnh thập tam kiếm công kích đáng sợ tính sinh t ử đã không phải do bọn hắn chỉ có thể nghe theo mệnh trời phía sau người quan chí bầy coi như thấy không rõ thân hình của hai người nhưng có thể từ kia kín không kẽ hở kiếm minh âm thanh bên trong cảm nhận được ở giữa h ậ n chứa kinh khủng nguy cơ từng cái thần sắc khẩn trương đều muốn biết cuộc quyết đấu này ai sẽ càng hơn một bậc hô hô phong thanh càng ngày càng thê lương điên cuồng gào thét không ngừng dần dần mang theo đẩy trời cắt vàng đám người thời khắc này ánh mắt đều tụ tập tại hai người trong khi giao chiến mới đầu còn tưởng rằng là bởi vì hai người giao thủ mang theo kiếm khí dư ba dẫn đến nhưng cắt vàng càng lúc càng dày đặc thời gian dần trôi qua có người phát giác được không thích hợp không được có người nhìn lại lúc này quá sợi xa xăm chẳng biết lúc nào trở nên âm trầm xuống từng đạo cao tới trăm trượng rộng hơn mười trượng trở lại kinh khủng và rồng tại trong đó ấp ủ càn quét tư phương lít nha lít nhít c á t bay bị cuốn lên che khuất bầu trời tựa như tận thế hàn lâm là đại mạc hát sa bạo lục tiểu phụng con ngươi co r ụ t lại quắt thổi q u a t ớ i nơi này không thể ở nữa đi mau lời còn chưa dứt hắn đã thi triển khinh công phượng vũ cựu tiên một tay bắt một cái mang theo hoa mãn lâu cùng phó hồng tuyết phi tốc lui về sau đi c h í n g ta sẽ đi vung ra phó hồng tuyết cảm giác hắn kẹp lấy tư thế của mình có chút xấu hổ có chút tức giận đẩy hắn ra nhưng cũng không có tiếp tục dừng lại hướng phía lục tiểu phụng phương hướng đ u ổ i theo hắn mặc dù tính tình cao ngạo nhưng cũng không phải người ngu từ kia vòi rồng bên trong hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ khủng bố cảm giác nguy cơ loại cảm giác này so trong trận quyết đấu hai người kia mang cho hắn nguy cơ còn mãnh liệt hơn loại này thiên nhiên lực lượng tuyệt không phải nhân lực có khả năng ngăn cản đại đương đầu chúng ta làm sao bây giờ trông thấy lục tiểu phụng bọn người rút đi tây s ư ở n g cùng cầm y hệ vệ đám người cũng sinh lòng bất an nhao nhao đưa ánh mắt về phía mã tiến lương mã tiến lương t r o mày nhìn qua nơi xa kia dần dần tới gần vòi hắn cắn răng nói chúng ta cũng rút lui chờ phong bạo kết thúc lại đi vào thế nhưng là đốc chủ hắn kế học dũng nhìn về phía trước đụi mù bên trong giờ phút này hai người kia chiến đấu đã tiến vào gây cấn tựa hồ căn bản không có phát giác được nguy hiểm đến vẫn như cũ đang điên cuồng tử chiến mã tiến lương khoát tay nói ngươi dẫn người đi trước bạn tọa ở lại chờ đốc chủ kế học dũng sắc mặt khó coi nhưng giờ phút này nếu là không đi chỉ sợ cái này mấy ngàn người đều muốn nằm tại chỗ này ngược lại đốc chủ võ công đã đạt đến hóa cảnh có lẽ có thể an toàn rút đi nghĩ đến đây kế học dũng khe cắn n ô i quắt rút lui dứt lời lập tức dẫn người hướng vòi rồng đánh tới tương phản phương hướng cấp tốc thối l u i chỉ có mã tiến lương cùng đình tu đứng tại chỗ không động mã tiến lương nhìn về phía đinh tu c a o mày nói ngươi không đi đinh tu khiêng miêu đao đối nơi xa điên cuồng gào thét tận thế chẳng cảnh làm như không thấy ánh mắt vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm phía trước đụi mù bên trong chiến trường nghe vậy lười biếng nói yên tâm tiểu tiểu hắc bao cát còn muốn không được mệnh của ta mã tiến lương nghe vậy nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu trong ánh mắt nhiều một tia tàn đồng cũng không nói thêm lời theo tây xưởng cùng cẩm ý địa vệ rút đi phía sau không ít võ lâm nhân sĩ cũng không dám chờ lâu ng thế nhưng cũng không phải là tất cả mọi người là như thế có người nhìn thấy cái này kinh khủng trắng cảnh không những không sợ ngược lại trong nháy mắt nhớ tới liên quan tới đại bạch thượng quốc bảo tàng câu tiêng n g h ị ngữ lập tức đáy mắt hiện ra nóng bỏng mà điên cùng thần s ắ c đúng là chủ động hướng phía kia phong bạo phương hướng chạy đi đến giáp lượn vòng rồng xa hải hiến thần môn tiên đoán thành sự thật bảo tàng sắp xuất thế ha ha ha bảo tàng đều là của ta đều là ta mã tiến lương cùng đình tu nhìn qua đám kia phong ma võ lâm nhân sĩ đáy mắt lộ ra một tia trào phúng mã tiến lương cười lạnh nói người chết vì tiền chim chết vì ăn trên đời này tổng không thiếu dạng này đồ đẩn dạng này đồ đần nhiều một chút mới tốt dạng này trên giang hồ có lẽ sẽ bình tĩnh một chút chết ít một chút người vô tội đinh tu một mặt không quan trọng ánh mắt vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm cách đó không xa bụi mù ở giữa m ã tiến lương gặp đây cũng quay đầu nhìn lại trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ lo lắng tấu chương xong chương bốn mươi hai thứ một mươi bùi kiếm r a phích lịch k h ô n cùng mây đen áp đỉnh lôi đỉnh vẽ qua đặt ở đỉnh đầu biển mây vô số vạn vẹo điện x à tại kia từng đạo tráng kiện vòi rồng bên trong lan tràn bốn p ư ơ n g tám hướng âm u khắp trốn tựa như diện thế chi cảnh đại mạc trung ương cắt bay đá chạy hai thân ảnh tựa như đ ố i sắp cuốn tới cự long phong bạo không có chút nào phát giác vẫn tại bụi mù ở giữa điên cuồng c h é m g i ế t đinh đinh đăng đăng kiếm khí va chạm thanh â m loan thoáng đạo đạo sắc bén kiếm khí từ bụi mù bên trong lướt qua cuốn lên bốn phía bao cát nhưng ở cái này bụi mù trung ương lại phảng phất là một mảnh khu vực chân không ở giữa bên trong ngoại trừ lăng lệ thấu xương kiếm ý liền không còn gì khác phong trần không vào không đến hai khắc đồng hồ thời gian hai người không chi giao tay nhiều ít cái hiệp mà lại hai người kiếm chiêu bên trong cũng không trộn lẫn cái khác chiêu thức liền la thuần túy đoạt mệnh thập tam kiếm đơn thuần ra chiêu phá chiêu hai người đối mười ba kiếm đều đã rất tin tưởng vũ hóa điển trải qua hệ thống quán thâu mười ba kiếm sớm đã viên mãn kiếm chiêu vận dụng hoàn toàn có thể được xưng là đăng phong tạo cực m a i y ế n thập tam cũng tu luyện gần hai mươi năm mười ba kiếm chiêu thức xáo lộ từ lâu thuộc nằm lòng như cánh tay thúc đẩy càng l à tại mười ba kiếm cơ sở bên trên nghiên cứu ra một bộ khác đấu pháp chiêu chiêu đ ô n á c đồng dạng khó lòng p h ò n g bị cho nên giờ phút này hai người mới có thể đánh đến lực lượng ngang nhau thật lâu không cách nào phân ra thắng bại đương nhiên cái này trong đó cũng có vũ hóa điển vô dụng cái khác võ công cũng không có lây chân khí cảnh giới áp chế h ế n thập tam nguyên nhân hai người chỉ là đơn thuần so đấu mười ba kiếm đương lại là một cái thế đại lực trầm kiếm chiêu bị phá vũ hóa điền lông mày chăm chú nhân lại mấy trăm chiêu giao phong đã để hắn thấy do trận chiến này kết cục đoạt mệnh thập tam kiếm là có hạn mức cao nhất hết lần này tới lần khác hắn cùng yến thập tam đều đem môn kiếm thuật này tu luyện đến hạn mức cao nhất bởi vậy nếu như không sử dụng cái khác võ công hoặc là vận chuyển quý hoa chân khí áp chế mình không thắng được yến thập tam bất quá trận chiến này vũ hóa điền mục đích cũng không phải là cùng yến thập tam quyết thắng thua mà là muốn mượn cùng yến thập tam một trận chiến nhìn xem có thể hay không nộ ra đoạt mệnh thập tam kiế trước đó vũ hóa điền liền từng nghĩ tới yến thập tam là sát thủ mà đoạt mệnh thập tam kiếm cũng đều là sát chiêu như vậy cái này thứ mười bốn kiếm cũng tất nhiên là dựa vào trước mặt mười ba kiếm mà sáng tạo cũng tương tự hẳn là tràn ngập sát phạt chi khí cùng yến thập tam giao thủ cái này mấy trăm hiệp bên trong vũ hóa điền đã đem mười ba kiếm tất cả chiêu số thi triển đến xuất thần nhập hóa cũng thử đem mười ba kiếm kết hợp lại nhìn xem có thể hay không nộ ra thứ mười bốn kiếm giết người chiêu thức thế nhưng là cho tới giờ khác này lại vẫn không có bất luận cái gì suy nghĩ chẳng lẽ là chính mình nộ tính không đủ hay là nói mình trước đó suy đoán là sai lầm Thế n h ư n g là nếu như chính mình sinh u y đoán là s a lầm, ư người vậy cái này cái chẳng còn kiếm, không phải giết người kiếm không thứ kỹ, chẳng lẽ sinh ẽ là để n g ư ờ s i hay sao? Ừ. Sinh. Sinh. sao? Ừ. vũ hóa điền trong lòng h ơ i r u n g đầu góc bên trong linh quang lõe lên đúng sinh vì sao không thể nào là sinh mười ba kiếm mặc dù quỷ quyệt hay thay đổi nhưng hạch tâm đều là giết người là đưa người vào chỗ chết kiếm chiêu nhưng chết cuối cùng là cái gì là sinh chết cực mà hóa sinh mặc dù kiếm pháp hạch tâm cũng là vì giết người giờ khác n này vũ hóa điền đầu góc bên trong tựa như xuất hiện một đầu tuyến đem đoạt mệnh thập tam kiếm một mươi ba loại biến hóa nhao nhao sâu chuỗi cùng lúc đó nao bên trong xuất hiện từng cái tiểu nhân cầm trong tay trường kiếm bắt đầu tự hành diễn luyện đoạt mệnh thập tam kiếm một mươi ba thức kiếm chiêu từ kiếm thứ nhất đến thứ m ư ơ i ba kiếm cuối cùng một mươi ba kẻ tiểu nhân phảng phất hợp lại là một hướng phía phía trước lăng không đột nhiên một kiếm đâm ra giờ khác này giống như băng tuyết tan giã cùng một thời gian vũ hóa điển trên người có một cỗ như muốn lay động đất trời kinh khủng kiếm thế bộc phát hiến thập tam trong tay thanh đen dài kiếm cương vừa tới gần liền bị cỗ này bàng bạc kiếm thế bán bay thậm chí ngay cả hắn đều bị chấn bay ra ngoài một mặt kinh nghi nhìn về phía trước bụi mù bên trong cầm kiếm đứng lặng nhắm mắt ngưng thần tựa như ngủ động dạng vũ hóa điển chẳng lẽ hắn thật nộ g ra được thứ mười bốn kiếm yến thập tam chấn động trong lòng gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa điền thất ảnh ầm ầm c u ầ n phong gào rít giận dữ t r u n g quanh cắt đất ngao nhau bị c u ồ n g phong rút lên mây đen tụ tập điện mang tứ ngược vòi rồng càng lúc càng gần thổi đến trong trận mấy người đều có chút chân đứng không vững cũng ngay một khắc này vũ hóa điền đột nhiên mở mắt toàn thân quần áo không gió từ dương bàng bạc mênh mông kiếm thế đem phiến khu vực này bao phủ lúc này hắn nhìn thấy ô đen thiên che khuất bầu trời đại mạc h a bạo cũng nhìn thấy đối diện một mặt khẩn trương mong đợi yến thập tam cùng đứng tại bụi mù bên ngoài m hướng phía bầu trời một kiếm đâm ra ẩm ẩm bầu trời hình như có sấm mùa xuân lấp lóe vạn vật khôi phục khó có thể tưởng tượng đáng sợ kiếm khí càn quét trời cao bao phủ biển mây trong chốc lát đất trời rung chuyển liền ngay cả chung quanh c u ầ n phong cũng giống như chấn động không ngừng đến không hết c á t sỏi huyền không mà lên theo đạo kia sáng chói kiếm mang rơi vào biển mây trong n g á y mắt này t i ế n thập tam cùng xa xa mã tiến lương đinh tu ba người đ ỗ n g nhiên đều thấy không rõ bầu trời bên trong tràn cảnh kia loá mắt mà kiếm quang sáng chói che đậy phiến thiên đ i ệ này ở giữa đột nhiên kinh lôi lại vang lên tiếng ẩm vang bên trong thiên tại yến thập tam bọn người ánh mắt hoảng sợ bên trong cách bọn họ gần nhất đạo kia vào rồng đột nhiên nổ tung bị đạo kiếm quan cũng kia cứ thế mà xé rách cắt đùi bắn ra b ù n phía nguyên bản đủ để cuốn lên vô số người thậm chí đem một tòa p h ò n g ốc nổ tận gốc kinh khủng hát sa bạo cứ như vậy bị một đạo kiếm quan g mẫn diệt ở vô hình bên trong mã tiến lương cùng đình tu trận mắt hốc mồm yến thập tam cũng là sắc mặt rung động hoàn toàn s ư n g sở tại nguyên chỗ vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm thấy đoạt mệnh thập tam kiếm khí tức thế nhưng là một kiếm này nhưng lại không phải mười ba kiếm bên trong bất luận cái gì một thức như vậy liền chỉ có một cái ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đối diện đạo kia ngân bạch bảo thân ảnh sắc mặt kích động cái này đây là thứ mười bốn kiếm vũ hóa điền thu hồi ánh mắt liếc mắt nhìn hắn thản như nói n muốn biết liền đi theo ta dứt lời mũi chân hắn điểm nhẹ phi thân lên rơi xuống mã tiến lương cùng đình tu bên cạnh một tay một cái nắm lên hai người hướng phía nơi xà phi nhanh lao đi hắn mặc dù dùng thứ mười bốn kiếm phá hủy một cái khoảng cách gần nhất vòi rồng nhưng giờ phút này hắn một thân chân khí cũng bị tiêu hao hơn phân nửa nhiều nhất có thể tái xuất một kiếm thế nhưng là nơi xa kia kinh khủng tráng kiện vòi rồng đâu chỉ còn loại này thiên địa thiên nhiên lực lượng tuyệt không phải nhân lực có khả năng ngăn cản tiến thập tam đứng tại chỗ nhìn qua vũ hóa điển ba người rời đi bóng lưng lại nhìn mắt đằng sau lần nữa ngưng tụ hướng phía mình c u ố n tới hát x a bạo sắc mặt dãy ruộng nhưng khi nghĩ đến vừa rồi đạo kia sáng chói chói mắt k i ế m khí hắn vẫn là không đành lòng như vậy vẫn là tại vũ hóa điển cuối cùng một kiếm kia bên trong hắn thấy được kiếm đạo một tầng khác hơn nữa còn là hắn có cơ hội có thể đạt tới cấp độ hắn muốn đi học cắn răng tiến thập tam đưa tay tại trước ngực điểm hai lần vận khí ổn định t ư ơ n g thế sau đó lách mình mà lên hướng phía vũ hóa đuôi theo Có c h ú trận này một giáp mới có một lần đại mạc lượn vòng rồng không biết liên lụy bao xa dù sao chỉ cần có thể thấy được bầu trời toàn bộ đại mạc đều bị âm u bão cắt bao trùm tại đại mạc biên giới từ đại mạc lui ra ngoài tây xưởng cầm ý hệ vệ đám người cùng một đám giang hồ cao thủ lúc này liền tụ tập ở chỗ này vọng phía trước kia che khuất bầu trời diện thế tràng cảnh đám người thần sắc hái nhiên như này cảnh tượng đáng sợ bọn hắn mấy đời cũng khó gặp không hổ là sáu mươi năm mới có thể có lấy thấy một lần đại mạc hát xa bạc à quả thật danh bất hư truyền có người phát ra cảm thán những người còn lại đều là vô ý thức gật đầu rất tán thành như thế rung động lòng người kinh khủng trắng cảnh t u y ệ t không phải nhân lực có khả năng là chỉ có cái này để người ta kính sợ thiên địa chi lực mới có thể hình thành tự nhiên là khó gặp cũng không ít người tại rung động qua đi đột nhiên khuôn mặt hưng phấn đến giáp lượn vòng rồng xa hải hiến long môn đã cái này lượn vòng rồng xuất hiện như vậy câu này nghỉ ngữ tất nhiên cũng là thật chờ hát x a bạo qua đi liền có thể nhìn thấy đại bạch thượng quốc đô thành lời vừa nói ra mọi người nhất thời cũng biến thành kích động lên trong lòng tràn ngập chờ mong bọn hắn bên trong cứ việc có người không phải vì bảo tàng mà đến nhưng có được tới một lần đại mạng có thể tận mắt nhìn thấy cái này mai táng trong lòng đất hạ hơn ba trăm năm đại bạch thượng quốc đô thành như thế cũng coi là chuyến đi này không tệ nhưng cũng có người thỉnh thoảng nhìn về phía tây s ư ở n g đám người phương hướng trong mắt l ó e ra thần sắc khác thường đại bạch thượng quốc bảo tàng phú khả đế quốc bọn hắn cũng không hy vọng xa vời có thể độc hưởng bảo tàng nhưng chỉ cần có thể tùy tiện lấy được một chút liền đầy đủ bọn hắn tiêu xài cả đời bất quá giờ phút này bọn hắn trước mặt còn có một cái chướng ngại vật triều đình nếu là bình thường bọn hắn cũng không dám trêu chọc tây xưởng cùng cầm y đ ị vệ nhưng bây giờ bảo tàng trước mắt bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, có đầy đủ lợi ích. cũng không p sai là không đại bạch thượng lần. t ì cấp đ quốc bảo tàng phú khả đích quốc chỉ cần tùy tiện cầm một chút cũng đầy đủ chúng ta dùng cả đời cứ làm như thế một người mặt lộ vẻ sầu lo thấp giọng nói thế nhưng là tây s ư ở n g cùng cầm y đ ể vệ nhiều người như vậy vạn nhất đến lúc bọn hắn phong tỏa bảo tàng chúng ta làm sao có thể lẫn vào đi vào bên cạnh một tên cong đao nam tử mặt lộ vẻ khinh thường c ư ờ i lạnh nói kia tây s ư ở n g hắn công v ụ hóa đ i ể n cho tới bây giờ đều không ra nói không chừng sớm đã chết ở bên trong không có vũ hóa đ i ể n chấn áp đến lúc đó trông thấy bảo tàng những này triều đình n h ữ n quyển chỉ sợ so với chúng ta còn kích động nơi nào còn có không để ý tới chúng ta những người còn lại nghe vậy đều cảm giác có đạo lý đều là khẽ gật đầu nhưng, nhưng vào lúc này phía trước kia bụi mụ tràn ngập phong bạo bên trong đột nhiên l ó e ra một đạo b ó n g trắng ở phía sau còn đi theo hai người chính là vũ hóa điền cùng tây s ư ở n g hai vị đương đầu tây s ư ở n g cùng cầm ý địa vệ mọi người nhất thời vui mừng vội vàng nên đón tiếp lấy đốc chủ đại đương đầu nhị đương đầu mà bên này mới vừa rồi còn đang thương lượng muốn thế nào thừa dịp loạn đoạt bảo tàng giang hồ nhân sĩ g ặ p đây sắc mặt lúc này liền âm trầm xuống bao quát sen lẫn trong đám người ở giữa nhạc bất quần cũng là như thế hắn nhìn chằm chặp bị đám người chen trúc ở giữa đạo kia ngân bạch á o mãng bảo thân ảnh trong mắt tràn ngập án độc cùng không cam lòng vũ hóa điền k i n h thường tại phong bạo bên trong cùng yến thập tam quyết đấu hắn thấy coi như vũ hóa điển có thể đánh bại yến thập tam cũng tuyệt đối sẽ bị hát s a bạo t h ố n p h ệ bất luận như thế nào đều là một con đường chết lại không nghĩ rằng hắn lại có thể còn sống ra mà lại đã vũ hóa điển ra kia yến thập tam chỉ sợ là giữ nhiều lệnh ít thật sự là phế vật nhặt bất quần ánh mắt tâm trầm không người nào biết yến thập tam liền là hắn xuất tiền mời tới mục đích đúng là giết chết vũ hóa điển là lệnh hồ sung báo thủ hắn mặc dù cũng không quá ưa thích lệnh hồ sung nhưng lệnh hồ sung dù sao cũng là phái hoa sơn đại đệ tử mà vũ hóa điển tại trước mắt bao người giết lệnh hồ sung đây không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của hắn nhưng ế u n đệ tử bị ư ờ i giết, hắn còn không có chút nghĩ à hành o n đ ộ ngày s tới cái này đến thập tam thân là một sát thủ vậy mà tại dưới ban ngày ban mặt hiện thân một người một kiếm ngăn lại tây sưởng đội ngũ quả thực liền là đầu góc có vấn đề mà lại vũ hóa điền đều không có lấy thế đại người mà là lựa chọn cùng hắn đơn độc quyết đấu lại thêm hát xa bạo c ắ n quét như thế thiên thời địa lợi nhân hòa hắn vậy mà đều rét không được vũ hóa điển l i ê n cái này cũng có tư cách xưng cái gì đoạt mệnh kiếm khách như thế phế vật chết cũng xứng đáng nhắc bất quần t h ở sâu cưỡng chế phẫn nộ trong lòng c ũ n g không cam l ò n g không còn đi xem vũ hóa điển tránh cho bị hắn chú ý tới thế nhưng là hắn vừa mới chuyển đầu nhìn về phía trước ánh mắt lập tức liền là ngưng tụ chỉ thấy kêu phong bạo bên trong lại ra một người áo đen h ắ c kiếm thân hình to lớn không phải h ế n thập tam lại là người nào cái này chuyện gì xảy ra nhắc bất quần gắt gao nhìn chằm chằm yến thập tam lại quay đầu mắt nhìn đám người bên trong vũ hóa điển trong mắt tràn ngập nghi hoặc bao quát những người còn lại cũng có chút không hiểu cái này y ế n thập tam không phải cùng vũ hóa điển quyết đấu sao làm sao vũ hóa điển ra y ế n thập tam cũng không chết đốc chủ cẩn thận kế học dũng bọn hắn không biết bên trong xảy ra chuyện gì nhưng trước đó nhìn qua y ế n thập tam cùng vũ hóa điển giao thủ biết người này thực lực mạnh tính uy hiếp rất lớn bởi vậy vừa nhìn thấy h ế n thập tam cũng đi theo ra ngoài lập tức liền dẫn người vây lại đem yến thập tam ngăn tại phía trước thần xác cảnh giác không có việc gì lui ra đi vũ hóa điền khoác tay、háo. sau đó vượt qua đám người trực tiếp đi ra phía trước m i yến thập tam giờ phút này dù sắc mặt hơi trắng bệnh nhưng ánh mắt lại hết sức nóng bỏng trên mặt tràn ngập trở mong chăm chú nhìn vũ hóa điển vũ hóa điển minh bạch t hắn quan tâm là cái gì cũng chưa từng giàu diếm thản nhiên nói thứ m ư ờ i bốn kiếm là sinh tử cực mà hóa sinh là một kiếm này hạch tâm tử cực mà hóa sinh yến thập tam thấp giọng nhì non lập tức trong mắt bỗng dưng hiện ra một tia ánh sáng chết cuối cùng là sinh thiên địa văn vật vật cực tất phản kiếm pháp cũng giống như vậy đoạn mệnh thập tam kiếm tràn ngập sát phạt giết người không lưu chỗ trống quá mức âm tàn độ cát mặc dù đồng dạng là giết người nhưng cũng không cần khắp nơi sắc cơ thì ra là thế ta hiểu được ta rốt cuộc hiểu rõ ha ha ha t i ế n thập tam ngửa mặt lên trời cười to thanh â m tràn ngập hưng phấn dĩ vãng tất cả nghi hoặc quét sạch sành x a n h khó trách hắn một mực cảm giác mười ba kiếm cũng không phải là bộ kiếm pháp kia cuối cùng nhưng nhưng vẫn không có phương pháp n g u y ê n lai hắn đi thẳng vào một cái chỗ nhầm lẫn chỉ muốn sáng tạo ra một thức kết hợp mười ba kiếm nhưng muốn so mười ba kiếm mạnh hơn để người khó lòng phòng bị sát chiêu nhưng lại không để ý đến kiếm pháp hạch tâm đã hạch tâm đều là giết người kia vì sao nhất định phải tràn ngập sát phạt cùng tính mịch mà không thể tràn ngập sinh khí làm cho không người nào có thể phát giác được nguy cơ liền vẫn lạc tại kiếm chiêu phía dưới một chiêu tràn ngập sinh cơ khiến người ta cảm thấy không đến nguy hiểm kiếm chiêu không phải đồng dạng có thể làm cho người khó lòng phòng bị sao tiến thập tam nắm thật chặt kiếm trong tay đã không kịp chờ đợi muốn tìm địa phương đi nghiên cứu chiêu này tràn ngập sinh cơ kiếm chiêu trải qua vũ hóa điện viên giờ phút này hắn mặc dù còn không cách nào cảm nộ ra một kiếm này nhưng chỉ cần cho hắm đầy đủ thời gian. hắn nhất định có thể bằng thực lực của mình nộ ra h uy lực này kinh thiên thứ mười bột kiếm thế nhưng là đột nhiên tựa như nghĩ đến cái gì hắn nụ cười đ ỗ n g nhiên chỉ trệ nhìn về phía vũ hóa điển trong mắt lóe lên một tia n g h i hoặc nói vừa rồi ngươi thứ mười bột kiếm rõ ràng có thể giết ta nhưng ngươi vì sao đột nhiên rời đi mục tiêu ta là tới giết ngươi vũ hóa điển thẳng nhiên nói ngươi là một cái thuần túy kiếm khách thế giới của ngươi bên trong chỉ có kiếm coi như làm sát thủ cũng là vì sinh kế vì tốt hơn truy tìm kiếm đạo người như ngươi chết rồi đáng tiếc cho nên bản tọa ngay từ đầu không có ý định giết ngươi yến thập tam khẽ g i t mình lập tức đôi mắt nhíu lại ngươi nghĩ mời chào ta vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng ta cả một đời phóng đ ă n g đã quen không có ăn nhờ ở đầu ý nghĩ nếu như ngươi hối hận mệnh của ta ngươi bây giờ liền có thể cầm đi đừng v ộ i cự tuyệt vũ hóa điện mắt nhìn bên cạnh một mặt lưới biếng đinh tu nói hắn ban sơ giống như ngươi cũng là l ă n g tử trong lòng chỉ có đ a u nhưng người cả đời này ngoại trừ đ a u tổng còn muốn có chút cái khác theo đuổi thì như nhà nước tình ngực dân tộc đại nghĩa yến thập tam lần nữa khẽ giật mình nhà nước tình n g ự dân tộc đại nghĩa vũ hóa điện nhìn xem hắn ngươi hành tầu giang hồ chẳng lẽ liền chưa từng thấy qua dân gian khó khăn người đổi cái này bất công thế đạo liền không có bất kỳ cái gì bất mãn sao thân là kiếm khách chẳng lẽ không nên lấy trong tay kiếm chém hết thiên hạ tội ác bình tận thiên hạ chuyện bất bình cái này chẳng lẽ bất tài là một tên kiếm khách hẳn là truy tìm chấp nhất cùng thủ vương sao nghe vậy tiến thập tam trầm mặt lại có đôi khi thu tâm chưa chắc không phải một loại tu hành vũ hóa điền nhìn qua h ắ n kiếm khách theo đuổi không nên chỉ là kiếm kỹ lực lượng còn hẳn là tâm cảnh lực lượng thâm ta vô địch tức kiếm đạo vô địch kiếm đạo cực hạn nên là trong lòng có kiếm không trệ tại vật vạn vật hoa cỏ đều có thể làm kiếm vạn vật hoa cỏ đều có thể làm kiếm tiến thập tam thân thể chấn động vô ý thức túi đầu nhìn về phía trong tay thanh đen giải kiếm vũ hóa điền g ặ p đây vội vàng nói đương nhiên tu tâm c h i cảnh không phải trong thời gian ngắn liền có thể đạt tới bất kỳ cái gì đường đều cần từng bước một đi tại đạt tới tâm kiếm cảnh giới trước đó nên không ngừng hoàn thiện tự thân một bên tu tâm một bên lượt kiếm mã tiến lương bọn người còn là lần đầu tiên nhìn thấy vũ hóa điền cái dạng này không khỏi hai mặt nhìn nhau bọn hắn luôn cảm giác thời khắc này vũ hóa điển thật giống như bọn hắn vừa gia nhập triều đến lúc không ngừ bốn Điển không để ý đến mươi chầm tục Tam, Yến Thập Tam, tiếp n dẫn từng g bước, mà l tại bốn h ngộ sa hải hiến thần môn đến một h ạ n tướng vũ hóa điển trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười nhận lấy Yến t h ậ p tam cũng không phải là tâm huyết dân t r à o mà là đã sớm chuẩn bị bởi vì hắn muốn trở thành đại minh không m i ệ t vương chỉ bằng vào mình lực lượng là tuyệt đối không đủ rốt cuộc thân là thượng vị giả không có khả năng mọi chuyện đều tự thân đi làm vừa vặn hắn trưởng không tây s ư ở n g cái này trực tiếp lệ thuộc vào hoàn g quyền chấp pháp cơ cấu có thể quang minh chính đại mở rộng nhân thủ chỉ cần vận doanh thỏa đáng tương lai chắc chắn sẽ trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn mà giờ khắc này tây s ư ở n g cao thủ vẫn là quá ít duy nhất có thể phát huy được tác dụng cũng chỉ có đại đương đầu mã tiến lương cùng nhị đương đầu đình tu cái khắc liền ngay cả ba đương đầu kế học dũng cùng triệu thông mọi người thực lực đều vẫn là hơi yếu một ít một khi gặp gỡ cao thủ chân chính căn bản không chống được mấy hiệp bởi vậy vũ hóa điển mới động khuyết trương tây s ư ở n g tâm tư đương nhiên hắn cũng không là hạng người gì đều thu đầu tiên muốn nhìn võ công cùng năng lực tiếp theo nhìn tâm tính với lúc kiến thập tam l i ề n cực đối vũ hóa điển khẩu vị đây là một vị thuần túy kiếm khách bất luận là thời kỳ thiếu niên vẫn là bây giờ thanh niên thời kỳ thậm chí nguyên tắc bên trong trung niên thời kỳ cả một đời đều đang đổi tìm kiếm nói cực h ạ n ngược lại hắn vị kia số mệnh tri địch đại minh mười đại kiếm khách bên trong xếp hạng vị thứ năm kiếm thần tạ hiệu phong mặc dù kiếm đạo cực mạnh nhưng tính cách phương diện lại có cực lớn thiếu hụt thậm chí bây giờ làm hại võ lâm tổ chức sát thủ thiên tôn xuất hiện có thể nói đều là hắn một tay tạo thành dạng này người coi như chủ động tới tìm nơi nương tựa vũ hóa điền cũng sẽ không muốn so sánh tạ hiệu phong hắn vẫn là càng coi trọng yến thập tam mặc dù quá trình hơi có vẻ khúc chiết bất quá còn tốt cuối cùng vẫn là đem yến thập tam thành công thu nhập dưới trướng nhìn qua trước mắt thân hình c o lớn thậm chí so với mình đều muốn cao hơn một cái đầu yến thập tam vũ hóa điền từ tồn c vì, hết hết vì thế hắn i y tuyệt ế h ậ Tam n không hối hận thấy thế vũ hóa điền mỉm cười gật đầu nhưng hắn vừa mới chuyển qua thân liền thấy mã tiến lương bọn người đều là trợn mắt há hốc mồn mà nhìn xem mình tựa như vừa nhận biết mình đùng dạng thế nào vũ hóa điền có chút nhũng mày mọi người nhất thời lấy lại tinh thần lục tiểu phụng mắt nhìn thành thành thật thật đi theo vũ hóa điền phía sau yến tập h tam lập tức nhìn về phía vũ hóa điền trên mặt lộ ra một tia kính để biểu lộ chắp tay nói công công cái này phỏng đoán lòng người bản sự lục tiểu phụng bội phục vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại người muốn nói cái gì lục tiểu phụng đột nhiên cảm giác đáy lòng sinh ra một cô ý lạnh dùng mình một cái vội vàng nói không dám không dám chỉ là nghĩ chúc mừng công công chiêu mộ một tuyệt thế kiếm khách về sau gọi bản tọa ấp chủ vũ hóa điền liếc mắt nhìn hắn không tiếp tục để ý tới lập tức nghiêng người hướng cách đó không xa đám tia tham gia não nhật giang hổ nhân sĩ nhìn lại khi nhìn thấy một ghế áo trắng cầm trong tay phối kiếm t u ổ i gần trung niên nhưng lại vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng biểu lộ ấm áp tựa như quân tử giống như nhạc bất quần lúc vũ hóa đ i ể n đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ lại tới một vị tiêu hùng nhưng theo sát lấy dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì vũ hóa đ i ể n nghiêng người mắt nhìn sau l ư n g yến thập tam hỏi là ai để ngươi tới giết ta yến thập tam nghe vậy trực tiếp nhìn về phía nhạc bất quần vị trí đưa tay một chỉ không chút do dự nói nhạc bất quần ra một ngàn lượng muốn ta đến giết đốc chủ vì hắn đại đệ tử lệnh hộ xung báo thủ lời vừa nói ra bầu không khí thoáng chốc ngưng tụ đám người nhao n tây sưởng cùng cầm y địa vệ đám người càng là mặt lộ sắc cơ trong nháy mắt biến động trận hình đem nhạc bất quần vợ chồng bao bọc vây quanh sắc sắc đao kiếm ra khỏi vỏ thanh n i ê m bên thai không dứt đứng tại nhạc bất quần vợ chồng bên cạnh giang hồ nhân sĩ sắc mặt đại biến nhao nhao hướng đứng bên cạnh đi rời xa nơi thị phi để tránh lan đến gần chính mình yến thập tam ngươi nhạc bất quần cũng là khuôn mặt đột biến gắt gao nhìn chằm chằm yến thập tam ánh mắt kinh sợ hắn không ngờ tới yến thập tam vậy mà lại bị vũ hóa điền thu phục mà lại hắn thân là sát thủ lại không có chút nào đạo đức nghề nghiệp quay đầu đ k h ô n vũ hóa c n điền chậm rãi đi lên phía trước nhìn xem nhạc bất quần vợ chồng trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ bản tọa ngược lại là không ngờ tới tại n g ư ơ i nhạc bất q u ầ n trong mắt bạn tọa vậy mà chỉ trị giá một ngàn lượt bạc nhạc bất q u ầ n trong lòng nặng nề tay trái cầm kiếm tay phải cầm thật chặt c h u i kiếm ánh mắt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m vũ hóa điển không nói gì sư minh ninh trung tắc lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh cao ngất lồng ngực có chút chập trùng trong lòng khẩn trương đến cực hạn nàng vẹn vẹn chỉ là tiên thiên cảnh giới sư minh hơi mạnh hơn một chút nội lực cảnh giới đã đột phá t ô n g sư nhưng từ kiếm khí chi tranh về sau phái hoa sơn tàn lưu lại kiếm pháp vẹn vẹn chỉ là tam lưu cấp độ không cùng nội công tướng xứng đôi kiếm pháp nàng cùng sư huynh đối mặt nhiều như vậy tây s ư ở n g phiên tử cùng cầm y địa vệ còn có vũ hóa điền các loại một đám tây s ư ở n g cao thủ nhìn chằm chằm bọn hắn cũng không có n ắ m chắc có thể an toàn chạy trốn không có việc gì nhạc bất quần sắc mặt nghiêm trọng thấp giọng nói chờ một lúc ta ngăn chặn bọn hắn ngươi t h ử a cơ đi trước không nên quay đầu lại trực tiếp về hoa sơn sư minh linh trung tắc biến sắc nghe ta nhạc bất quần cắn r ă n g nói ngay trước bản tọa mặt thương lượng như thế nào chạy trốn ngươi là không có chút nào đem bản tọa để vào mắt ta vũ hóa điền t h ẳ n như nói muốn đi đi thôi bản tọa để ngươi chạy trước thời gian ba cái hô hấp、sắc. nhạc bất quần ánh mắt máy liệt trường kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ đồng thời miệng quát đi mau đang khi nói chuyện hắn đã quay người hướng về sau mặt cầm ý địa vệ đánh tới vũ hóa điền có chút k h o á tay để hắn chạy ngăn lại nhạc bất quần đường lui mấy tên cầm ý địa vệ đang chuẩn bị đ ộ n g thủ ngay vậy lập tức lách mình t ố i lui đem nhạc bất quần thả ra nhạc bất quần mặc dù không rõ ràng vũ hóa điền mục đích nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều lập tức lôi kéo ninh chúng tắc hướng long môn quan phương hướng mau chóng đuổi theo đám người sắc mặt nghĩ hoặc nao nhau, nhau nhìn về phía vũ hóa điền không rõng nhạc bất quần vợ chồng đã chạy ra trăm mét có hơn khoảng cách này dưới cảnh giới ngang hàng muốn đổi kịp đã cũng không dễ dàng trừ phi là am hiểu khinh công cao thủ nhạc bất quần lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra thế nhưng không dám xem thường lần nữa vận chuyển nội lực tăng thêm tốc độ hướng trước chạy trốn nhưng nhưng vào lúc này suy khó có thể tưởng tượng khí thế cường đại ngưng tụ cơ hồ hấp thụ phương viên mấy chục mét thiên địa linh khí cuối cùng hóa thành một đạo vô hình k i ế m khí tại vũ hóa điển trước người trống giống mà hiện sau đó lấy sấm chấp giống như đáng sợ tốc độ hướng phía nhạc bất quần vợ chồng mau chóng đuổi theo nhạc bất quần toàn thân lông tơ đứng đấy trong nháy mắt liền đã nhận ra nguy cơ muốn lách mình tranh n ẽ nhưng hắn còn chưa có hành động liền cảm giác thân thể chấn động túi đầu nhìn lại hắn nơi ngực đã phá vỡ một cái đậu lớn từng tia từng tia kiếm khí bén nhọn tại vết thương tứ h ngược để hắn nhất thời lại cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn bên cạnh ninh trung tắc cũng là không sai biệt lắm thương thế ngơ ngác nhìn lấy mình biến mất không thấy gì nữa cao ngất nhạc bất quần lôi kéo ninh trung tắc tay quay đầu nhìn về nơi xa đạo kia bóng trắng sắc mặt mờ mịt ngươi và ảnh lời còn chưa dứt hai vợ chồng song song ngã xuống đất triệt để lưu tại mảnh này cô độc hoang mạc đến từ nhạc bất quần khí vận 4936, đến từ ninh trung tắc khí vận 1272. t r o n g trận hoàn toàn tích mịch tất cả mọi người nhìn qua nơi xa nằm chỉnh chỉnh tề tề hai thân ảnh đều là cảm giác đáy lòng phát l ạ n h ai cũng không ngờ tới đường đường phái hoa sơn trường môn vậy mà lại chết ở chỗ này mà lại là lấy như thế phương thức quỷ dị chết đi vừa rồi trong nháy mắt đó bọn hắn rất nhiều người thậm chí ngay cả một tia ba động cũng không từng phát giác được đã nhìn thấy nhạc bất quần vợ chồng ngã xuống thần bí như vậy quỷ dị phương thức công kích bọn hắn chưa bao giờ thấy qua vũ hóa điển không để ý đến vẻ mặt của mọi người nghe thấy đầu góc bên trong vang lên hệ thống nhắc nhở hắn mở tài liệu ra bảng t ú c chủ vũ hóa điển cảnh giới thông sư đình phong võ học đồng tử công viên mãn q u ỷ hoa bảo điển viên mãn đoạt mệnh thập tam kiếm thứ m ộ ư ơ i bột kiếm tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí viên mãn hấp tinh đại pháp viên mãn cầm long công viên mãn cấp đoạt khí vận tám nghìn sáu trăm ba mươi tám khí vận tăng thêm sáu n g h n da mặt nhưng còn chưa đủ một lần bạch ngân rút thưởng ngược lại là võ học giao diện đ o t mệnh thập tam kiếm thay đổi không còn là cảnh giới viên mãn mà là biến thành thứ mười một kiếm chỉ là không có hiệu đây chính là biểu thị phía sau thứ mười lăm kiếm hoặc là kia không biết là có tồn tại hay không thứ mười sáu kiếm thậm chí càng phía sau kiếm chiêu đều không thể dùng khí vận đến để thăng chỉ có thể thông qua mình lĩnh n g ộ nhìn đến khí vận cũng chỉ có thể dùng đến để thăng đã tồn tại qua võ học cấp độ vũ hóa đ i ể n như có điều suy nghĩ cái này đám người lấy lại tinh thần nhìn qua vũ hóa đ i ể n ánh mắt đều tràn đầy t í n h sợ cùng kiếm kỵ lục tiểu phụng t r o n mày nhìn chằm chằm vũ hóa điền giống như đang chầm tư lập tức hắn mắt sáng lên đột nhiên nói không sử dụng kiếm mà ra ki kiếm khí ra mà vô hình nếu ta đoán không lầm lời nói công đốc chủ vừa rồi thi triển võ học nên là đại tống vương triều mê thiên minh thánh chủ quan thất tiền bối tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí a nghe vậy không ít người mặt lộ vẻ mê mang hiển nhiên là chưa từng nghe nói qua môn tuyệt học này mà vũ hóa điển thì là n h n g mày quay đầu nhìn về phía lục tiểu phụng bản tọa ngược lại là xem nhẹ ngươi ngay cả đại tống vương triều võ lâm ngươi vậy mà cũng có hiểu biết lời vừa nói ra cũng liền tương đương chấp nhận lục tiểu phụng trên mặt hiện, hiện vẻ tươi cười chắp tay nói đốc chủ quá khen rồi tại hạ đi địa phương tương đối nhiều Biết đến cũng so vũ ớ tới, i nhiều tại lại tiền bối thường một ít, thậm thất tuyệt nhân hạ không chủ chí học ngược ngờ ngay quan mà đốc cả c là vậy n g có t hóa ể để học thực hâm h được, người quả mộ. Vũ đ i ề n nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu không để ý đến nông ngựa của hắn nói có đôi khi biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt liên quan tới bản tọa sự tỉnh về sau ngươi tốt nhất bao ở miệng nói vũ hóa đ i ề n lại liếc mắt hoa mãn lâu cùng phó h ồ n g tuyết ánh mắt sắp bén bao quát các ngươi cũng là như thế lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu trong lòng run lên vội vàng chắp tay đốc chủ xin yên tâm chúng ta tuyệt sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra nửa chữ phó hồng tuyết bị vũ hóa điển cái này ánh mắt uy hiếp nhìn có chút bất mãn nhưng nghĩ tới vừa rồi cái k i a quỷ dị vô hình k i ế m khí hắn cũng chỉ có thể có chút túi đầu t r ầ mặt m lại đốc chủ đây là tại nhạc bất quần trên thân lục x o á t đồ vật cái này một tên tây sưởng phiên tử chạy lên đến đây đưa cho vũ hóa điển một môn màu tím tư tịch vũ hóa điển tiếp nhận xem xét chỉ thấy phía trên kia thình lình viết t ử hà bí tịch bốn chữ lớn đ i n h kiểm tra đến võ học t ử hà bí tịch phải chăng tiến hành quán đâu vũ hóa điển k ẽ g i ậ mình lại là thật từ hà bí tịch nhắc bất quần vậy mà tùy thân mang ở trên người bất quá cũng là phái hoa sơn chân phái nội công để ở nơi đâu đều có thể không an toàn chỉ có nhạc bất quần tùy thân mang theo có lẽ mới là an toàn nhất bất quá giờ phút này hiển nhiên cũng không phải là tu hành thời cơ vũ hóa điển quan bế hệ thống đem t ử hà bí tịch cất vào ngực bên trong chuẩn bị đợi đến sau này trở về lại đến tham khảo một chút cửa này đương thời nhất lưu nội công võ học gió thổi thay đổi hát xa bạo phải kết thúc đột nhiên có người kích động hô to một tiếng đám người liền vội vàng xoay người nhìn lại chỉ thấy đại mạc phía trên ô vân quả nhưng tại dần dần tiêu tán nguyên bản kinh khủng vô biên hát phong bạo cũng tại gió thổi chuyển biến phía dưới dần dần hướng phía đại mạc chỗ sâu chuyển có chút thì tại giữa không trung liền bắt đầu dần dần tiêu tán ánh nắng xuyên tấu h qua tầng mây lần nữa chiếu dọi tại mảnh này kim hoàng đất cắt phía trên vũ hóa điện ánh mắt nghiêm một chút lập tức đi đến bên cạnh chở mình lên ngựa quắp đi tiếng nói vừa ra hắn đã thúc đẩy tuấn mã xông về phía trước k hì h í h í hi hi, hi, hi. hi. chiến mã tê minh âm thanh liên tiếp tây s ư ở n g cùng cầm ý địa vệ đám người cũng nhao nhao cưỡi lên ngựa lưng đi theo vũ hóa điện bước vào đất cát biến mất tại đại mạc ở giữa còn lại người giang hồ nhìn qua tây xưởng cùng cầm ý địa vệ bóng lưng của mọi người lập tức lại nhìn nhau gáy cuối cùng đều là cắn ra một cái nhao nhao đi theo một vòng mặt trời treo trên cao thương k h u n g ở giữa bên trong sen l ẫ n chưa triệt để tán đi mây đen t ầ n g mây ép cứ thấp hôm nay tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ khuynh đ ả o xuống tới nguyên lai long môn khách sạn vị trí giờ phút này đã triệt để bị một mảnh cắt vàng bao trùm yên tĩnh không có bất kỳ bóng người nào nhưng chẳng được bao lâu mặt đất đột nhiên phá mở một cái lỗ đi đến xem xét nguyên lai là cái địa đạo địa đạo cửa hàng mở ra mười mấy thân ảnh từ bên trong chui ra đám người này quần áo khác nhau có hơn phân nửa đều là mặc dị tộc phục sức người thắt đát, nhưng nguyên bản long môn khách sạn lão bản lao xài, vậy mà cũng tại trong đó. lao xài bên cạnh là một cái buộc đôi ngựa nữ t ử áo trắng cầm trong tay một thanh cực kỳ khoa trường khai sơn đao bên cạnh nàng còn đứng lấy cái nam t ử áo trắng trên đầu mang theo cái văn sĩ mũ dùng rộng lượng tay áo che kín nửa bên mặt một đôi mắt gian xảo đánh giá chung quanh cầm đao nữ tử g i ậ t hắn một chút t ố t đ ừ n g c h e hát xa bạo vừa đình chỉ vũ hóa điển chỉ sợ còn tại quan ngoại chờ lấy đâu sẽ không trông thấy ngươi cẩn, cẩn thận phát hiện ta cùng hắn g á n g giống nhau ta hát còn có mệnh sống nam tử lầm bầm một tiếng vung xuống tay áo đúng là lộ ra một trường tướng mạo cùng vũ hóa điển cực kỳ tương tự mặt chỉ bất quá một đôi mắt thỉnh thoảng xoay quanh nhìn hơi có vẻ hèn mọn lao xài trầm giọng nói đừng chậm trễ nhanh những người khác bị gió cắt ngăn cách bên ngoài chỉ chúng ta nơi này khoảng cách bảo tàng địa điểm là gần nhất nhất định phải thừa dịp những người khác đến trước đó tìm tới bảo tàng có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu bằng không đợi người của triều đình tới chỉ bằng chúng ta mấy cái chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết đám người khẽ gật đầu cầm đao nữ tử nhìn về phía đám kia người thắt đắt phía trước một tên yêu diễm nữ tử phân phó nói thường tiểu văn ngươi mang theo n g ư ơ người đi bên kia lao xài cùng ngươi tiểu nhị đi bên này ta cùng phong lý đao đi bên kia đám người cũng không có ý kiến nhao nhao quay người dọc theo cầm đao nữ tử an bài phương hướng tìm kiếm tướng mạo cùng vũ hóa đ i ể n cực giống bị cầm đao nữ tử gọi là phong lý đ à o thanh niên hít một tiếng máng đều do lăng nhạn thu kia x ú ố n ư ơ n g môn chúng ta lòng tốt nói cho nàng mời nàng cùng đi tìm bảo tàng nàng vì cho kia triệu hoài an báo thủ đem bảo tàng xuất thế tin tức truyền thiên hạ đều biết nếu không chúng ta không cần cẩn thận như vậy cái này bảo tàng đều là chúng ta đừng nói nhảm đi nhanh đi cầm đao nữ tử nhịu mày trực tiếp đi về phía trước chẳng được bao lâu nơi xa đột nhiên có người hô lớn một tiếng tìm được đám người tinh thần chấn động lập tức hướng phương hướng âm thanh chuyển tới chạy đi là đám kia người thắt đắt phát hiện trước nhất đám người đạp vào một cái c u ầ n cát hướng nơi xa vọng lập tức đã nhìn thấy sa mạc chỗ sâu một mảnh như ẩn như hiện cổ kiến trúc b ầ y dưới ánh mặt trời lóe ra kim s ắ c ánh sáng là bạch thượng quốc kim đ ỉ n h đi mau cầm đao nữ tử vui mừng nói một tiếng lập tức hướng lấp lóe phương hướng chạy tới những người còn lại cũng không c h ầ m trễ lập tức đi theo đầy trời cắt vàng bên trong mười mấy thất ảnh tựa như con kiến giống như hướng phía một mảnh to lớn cổ kiến trúc bảy tới gần mà liên tại bọn hắn rời đi không lâu. nơi xa một trận d ậ y đặc tiếng vó ngựa vang lên chính là tây s ư ở n g cùng cầm ý l ị vệ đội ngũ đ ạ p đ ạ p vũ hóa điện g ụ c ngựa cưỡi trên c ô n c á t lập tức cũng chú ý tới kêu mảnh ánh sáng bắn ra bốn phía c ô n c á t khoe miệng hiện hiện một tia đường cong giục ngựa hướng phía trước chạy đi cùng một thời gian tại đại mạc bên kia cũng có một đội lít nha lít nhít b ư u hãn thân ả n h chỉnh thể tản ra lăng lệ sắc khí giục ngựa hướng nơi này đuổi cầm đầu nữ tử áo trắng khoác trên người một kiện kim ti nhẫn giáp lưng meo bội kiếm tóc dài đâm thành đuôi ngựa buộc ở sau nhìn sạch sẽ nhẹ nhàng khoác khoái bậc cân qu chương bốn mươi lăm chân chính khí vận t h i tử phong thanh mây tạnh thiên địa lần nữa biến thành lam hoàng hai màu trời xanh địa hoàng ánh mặt trời chiếu xuống đại mạc mênh mông bắt ngát khắp nơi đều là vàng nóng đất cát duy chỉ có tại ở gần đại mạc đông nam khối khu vực này bên trong xuất hiện một tòa bàng bạc b á t ngát cổ thành hát thủy thành năm đó đại bạch thượng quốc vương đô trải qua mấy trăm năm báo cắt càn quét cổ thành đã tàn tạ không chịu đ ổ i khắp nơi đều là vết đao cùng vết kiếm một mảnh đổ nát thê lương ở giữa còn có thể thấy được đi theo hát thủy thành cùng một chỗ bị gió cắt bao phủ từng trồng bạch cốt tràn ngập thê lương duy chỉ có thành trì trung ương hoàng cung bảo trì tương đối hoàn hảo phóng tầm mắt nhìn tới một tòa u y nga cung điện đứng lặng tại hoàng cung trung bộ tựa hồ cả tòa hoàng cung đều là từ làm bằng v ò n tạo sơ lược nghiên kim đỉnh tại ánh nắng phản xạ dưới phát ra rục rục kim man chưa qua một chút một trận tiếng vó ngựa r ồ n r ậ p phá vỡ tòa cổ thành này bình tĩnh mười mấy thân ảnh từ cắt vàng bên trong bước vào cổ thành nhìn qua trước mắt kia vàng lóng ánh hoàng cung đều là phát ra hưng phấn hò hét bạch thượng quốc hoàng cung là nơi này chính là chỗ này thật là nhiều hoàng kim lần này chúng ta phát tài rồi ha ha ha đám người từ đất cắt trên n à y xuống bước vào hoàng cung ven đường khắp nơi có thể thấy được các loại vàng lóng ánh cung đình khí cụ thậm chí liền ngay cả hai bên vách tưởng tựa hồ cũng là do hoàng kim đổ bê tông vô cùng xa xỉ nhanh nghĩ biện pháp chuyển hoàng kim có thể chuyển nhiều ít chuyển bao nhiêu cầm đao n Bởi chỉ là chẳng được bao lâu cắm đầu gian khổ làm ra đám người cũng không có phát hiện một cái khác bởi khách không ngợi mà đến đã lặng yên tiến vào mảnh này nguy nga cổ thành từng cái đeo đao cầm kiếm ánh mắt sắc bén hướng phía hoàng cung phương hướng chậm rãi tới gần t h ẳ n g đến phía trước nhất đạo kia người khoác ngân bạch áo mãng bảo thân ảnh chậm rãi bước vào hoàng cung thanh thủy tiếng bước chân dần dần vang lên đ á m người mới có s ở kinh c ả m giác người nào cầm đao nữ tử trong nháy mắt quay người cầm lên trên đất khai sơn đ a o sắc mặt cảnh giác đạp đạp tiếng bước chân dần dần tiếp cận đi theo một đạo đạp mạc tiếng nói đột ngột vang lên mượn bản tọa c h i thủ d i ệ t trừ võ lâm cấp phái cao thủ các ngươi thì trốn ở long môn trong khách sạn chờ cổ thành hiện thế ngồi thu ngư ông thủ lợi không thể không nói thật sự là đánh một tay tính toán thật hay ánh mặt trời chiếu tại hoàng cung cửa lớn sau đó lại chiết xả mặt đ eo đeo cổ kiếm khí độ ung dung đ ạ m mạc dung nhan tuấn mỹ vô song tôn quý thân ả n h phía trên ơ sau lưng hắn đi theo một tên áo đen kiếm khách ba tên võ lâm nhân sĩ còn có lít nha lít nhít tây s ư ở n g cao thủ cùng cầm y địa vệ vũ hóa điển cầm đao nữ t ử đám người sắc mặt đột biến bọn hắn căn bản nghĩ không ra người của tây s ư ở n g ngợi vậy mà lại tới nhanh như vậy vũ hóa điển sắc mặt bình tĩnh mang theo đám người bước vào hoàng cung khi thấy trong hoàng cung bên cạnh cái này khắp nơi trên đất hoàng kim tràng cảnh tất cả mọi người nhịn không được hai mắt đăm đăm r u n động trong lòng cùng nhau hít sâu một hơi Thành kim điện, thật không hổ h t luôn luôn lục tiểu phụng hổ là khẽ giật ư c mình cung, lập tức lắc đầu cởi khổ bảo vận động nhân tâm chỉ tiếp ta lục tiểu phụng phúc bạc bậc bệnh vô phúc hưởng thụ đa tạ đốc chủ lòng tốt vũ hóa điền thật sâu nhìn qua hắn bỏ qua lần này về sau coi như không nhất định có cơ hội như vậy ngàn vạn nghĩ rõ ràng lục tiểu phụng nghiêm mặt nói ta lục tiểu phụng dù không dám nói xem tiền tài như c ặ t bã nhưng tiền tài hai chữ vật ngoài thân vậy tại hạ đời này không có yêu thích khác một thích chó mũi vào chuyện người khác hai rượu ngon lấy tại hạ bản sự kiếm chút tiền thưởng vẫn là không khó đã đốc chủ là phụng chỉ mà đến như vậy những thứ kia tự nhiên về triều đình tất cả chỉ là hy vọng triều đình có thể đưa nó dùng tại nên dùng địa phương để cho ta đại minh m á c tính không còn qua gian nan như vậy vũ hóa điền từ chối cho ý kiến thản nhiên nói ngươi là người thông minh đã ngươi không muốn hoàng kim bản tọa có thể cho ngươi một cái hứa hẹn ngày sau nếu như ngươi đi đến bản tọa mặt đối lập bản tọa có thể cho ngươi một lần sống suốt thời cơ bất quá chỉ có một lần lục tiểu phụng thoải mái cười một tiếng chắp tay nói như vậy tại hạ chỉ hy vọng vĩnh viễn sẽ không có một ngày như vậy chỉ mong đi vũ hóa điền không tiếp tục nói mà là quay đầu nhìn về phía trước trên thân nhồi vào hoàng kim bọn này ngồi thu ngư ông thủ lợi tiểu tặc nhiều như vậy giang hồ cao thủ ngấp nghẽ bảo tàng lại khó gặp ngược lại làm ấ y cái bất nhập lưu con rệm thành công cậu đến cuối cùng trước hết nhét x ô n vào quả thật khiến người ngoài ý bất quá nhiều khi quá mức tham lam chưa chắc là một chuyện tốt các ngươi nếu là tùy tiện cầm một ít hoàng kim liền đi nói không chừng thật đúng là có thể tiêu dao một trận đáng tiếc cũng không phải người nào đều là lục tiểu phụ cầm đao nữ tử bọn người thần sắc nghiêm trọng mắt nhìn bên cạnh trên thân treo đầy hoàng kim ngựa trong lòng âm thầm hối hận vũ hóa điền nói không sai hết thảy đều là tham lam gây họa nếu như bọn hắn chẳng phải tham lam nói không chừng thật có thể tại tây xưởng nhân mã chạy đến trước đó rời đi trên thân mang những cái kia hoàng kim cũng đủ bọn hắn cả một đời áo cơm không lo đáng tiếc trên đời này không có nhiều như vậy nếu như c đ ộ trận nhiên mắt sáng lên, mắt ộ n nói ra, nơi này khắp nơi trên Hoàng ngươi bang ngươi sinh, không tránh ngươi quan trường mình tranh g già có Kim, chi tuổi lại khỏi ra, r làm đầy khắp kế chủ, thể đất một t đủ đã đấu. bảo lo, ám lúc vệ ở thứ hai báo cắt sau một canh giờ sẽ t ớ i ngươi không nắm chặt thời gian chuyển hoàng kim cần gì phải cùng chúng ta tranh đoạt điểm này tài bảo có đạo lý vũ hóa điền khẽ gật đầu lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng nói chỉ tiếc bản tọa giết các ngươi liền cùng nghiền chết mấy cái con d ẹ p đồng dạng đơn giản phí không có bao nhiêu công phu sở dĩ cùng các ngươi nhiều lời vài câu nói nhảm cũng là nghĩ nhìn xem trên đời này là có hay không có người cùng bạn tọa dáng d i ấ p giống nhau như lúc nói vũ hóa điền liếc mắt trốn ở cầm đao nữ tử sau lưng một mực dùng tay áo che mặt nam tự áo trắng ngươi còn muốn tránh tới khi nào tây s ư ở n g đám người nghe vậy đều là hướng nam tự áo trắng kia nhìn lại sắc mặt nghi hoặc mà cầm đao nữ tử một b à n g người lại đều là sắc mặt biến hóa bọn hắn tự nhiên biết vũ hóa điền vì sao muốn nhìn về phía phong lý đao bởi vì phong lý đao cùng vũ hóa điền tướng mạo cực kỳ tương tự chỉ là từ vũ hóa điền đi vào long môn khách sạn về sau bọn hắn một mực chưa từng lộ diện hắn là làm thế nào biết việc này đón v lập tức cũng không tiếp tục cần giấu v u n g xuống ống tay á o lộ ra một trường cùng vũ hóa đ i ể n cơ hồ mặt giống nhau như lúc chỉ là hai đầu lông mày luôn luôn lộ ra mấy phần rào h o ạ n cùng hèn bọn cái này tây s ư ở n g đám người thấy thế đều là giật n à cả mình nhất là triệu thông cùng đình tu hai người bởi vì sớm tại ban đầu tiến vào long môn khách sạn lúc vũ hóa đ i ể n liền phân phó bọn hắn để bọn hắn chú ý một cái cùng hắn tướng mạo tương tự người bọn hắn lúc ấy còn lơ đ ế m lại không nghĩ rằng dưới gầm trời này lại còn thật có dáng dấp giống nhau như lúc người khó trách đốc chủ sẽ coi trọng như vậy bởi vì người này tướng mạo cùng đốc chủ tương tự như vậy n à y sau n làm ra một chút ảnh hưởng đại minh thế cục sự t ì n h hậu quả quả thực khó có thể tưởng tượng vũ hóa điện nhìn qua t r ư ơ n g kia cùng mình mặt giống nhau như lúc trong lòng cũng hơi xúc động nhớ k ỹ tại nguyên tắc bên trong tiền thân vẫn lạc về sau cái này phong lý đao liền ra vẻ nguyên thân lẫn vào hoàng cung trở thành mới tây s ư ở n g đốc chủ có thể nói người này mới là toàn bộ kịch bên trong lớn nhất bên thắng nhưng giờ phút này hắn đã không phải nguyên thân bất luận cái này phong lý đao ngày sau còn có uy hiếp hay không hắn đều phải chết vũ hóa điện việt không thể chịu đựng trên đời này có người cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc cùng bản tọa tướng mạo tương tự đã là vinh hạnh của ngươi nhưng cũng là bất hạnh của ngươi như thế đầu trâu mặt ngựa dở dở ư ơ n g ương bộ dáng để bản tọa m ư ờ i phần không thoải mái vũ hóa điện nhàn nhạt lên tiếng lập tức lông mày nhữ lại một đạo vô hình kiếm khí đột nhiên phá không mà đi cầm đao nữ tử sắc mặt biến hóa nàng mặc dù nhìn không thấy kiếm khí nhưng nghe gặp kiếm khí phá phong thanh âm trong lòng khẩn trương vội vằn quát cẩn thận nói chuyện đồng thời nàng lập tức lách mình ngăn tại phong lý đao phía trước giơ tay lên bên trong khai sơn đao muốn chém nát đạo kiếm khí kia nhưng sau một khắc v ảnh khai sơn đao b ỗ n nhiên nổ tung vô hình kiếm khí xuy đem phía sau phong lý đao cùng nhau xuyên thủng bang lang chối đao rơi xuống trên mặt đất cầm đao nữ tử thần sắc mờ mịt n g ơ ngác nhìn qua vũ hóa đ i ể n lập tức thân thể ngã về phía sau đem đồng dạng che trái tim sắc mặt không cam lỏng phong lý đao mang ngã xuống đất đến từ cố thiếu đường khí vận 888. đến từ bạc thương chu khí vận 8888. n g h e hệ thống nhắc nhở vũ hóa đ i ể n hơi s ư n g sở bạc thương chu liền là phong lý đao tên thật cầm đao nữ tử cố thiếu đường cung cấp khí vận hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng hắn không nghĩ tới phong lý đao cống hiến khí vận vậy mà có thể so với một chút khí vận chi tử. không ổn g công mình cố ý lưu ý người này so sánh nguyên thân cùng triệu hoài an nhìn đến cái này phong lý đao mới thật sự là có thiên mệnh chiếu cấu người lắc đầu vũ hóa điền thu hồi suy nghĩ nhìn về phía còn lại đám kia người thắt đắt cùng long môn khách sạn lao bản lao xài bọn người thản nhiên nói đều giết đi ngoại trừ phong lý đao còn lại những người này hắn không để vào mắt tự mình động thủ hắn đều ngại sẽ ô huế mình tay mà tây s ư ở n g đám người ngay vậy lập tức lại không lưu thủ lập tức cùng nhau tiến lên tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên lục tiểu phụng lông mày to lại đối vũ hóa điền cử động lần này có chút không đành lỏng cũng bởi vì người khác cùng hắn t hắn liền muốn giết người khác cái này không khỏi quá mức bá đạo bất quá nhìn qua vũ hóa điển thần sắp đàm mạc khí độ uy nghiêm không thể nghi ngờ bộ dáng hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống bất mãn không có mở miệng k h u y ê n giải chỉ là đáy lòng đã nhiều một tia đối vũ hóa điển cảnh giác trong lòng âm thầm thở dài cũng không biết triều đình có người này đối toàn bộ đại minh mà nói đến tột cùng là phúc hay là họa long môn khách sạn lão xài bọn người cùng bọn này người thắt đ ắ t mặc dù cũng không tính quá yếu nhưng so với một đám tây xưởng cao thủ cùng cầm y địa vệ vẫn là kém hơn một chút chưa qua một lát chiến đấu âm thanh đã đình chỉ mà trên mặt đất nhiều người mấy bộ thi thể động thủ đi, có tại h ể mang toàn mang bộ đại i h điện phía sau trên bậc thang trưng bày một con long n ỉ long ỉ phía trước đặt một chương long hán phía trên tựa hồ còn có đồ vật gì vũ hóa đ i ệ n không do dự trực tiếp hướng kia long ỉ phương hướng đi đến ba trăm ba mươi ba nhưng vào đúng lúc này một trận vỗ tay thanh n â m đột nhiên vang lên sau đó một đạo giọng thanh thúy t ừ ngoài điện chuyển đến nghe đồn đại minh tây s ư ở n g hãng công tâm tư kín áo thủ đoạn độc ác quả n h i ê n danh bất hư chuyển thậm chí ngay cả mấy cái bất nhập lưu ra hỏa đều không công tha vũ hóa điện bước chân dừng lại sau đó đôi mắt nhắm lại quay đầu nhìn lại chỉ thấy cửa hoàng c u n g một tên thân mang áo trắng bên ngoài hất lên kim ti n h u n giáp lưng đeo kim vỏ phổi kiếm khí độ phi phạm tuấn tu công tử chậm rãi đi đến tại hắn bên cạnh còn đi theo một người mặc nặng n ề khôi giáp thân thể hán tử khôi n ô bên hông tre thì là một đám quần áo khác nhau võ lâm nhân sĩ có người trung nguyên thân ảnh cũng có phương bắc dị tộc phục s ư ớ c gặp đây vũ hóa điền lông mày hơi nhữ lại ánh mắt tụ tập tại phía trước kia tuấn tú công tử cùng mặc giáp hán tử trên thân đại nguyên tây hạ t ấ u chương song chương bốn mươi sáu nắm chắc thắng lợi trong tay v ù vù nhìn qua bọn này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến rất nhiều tây s ư ở n g cao thủ cùng cầm y l ị a vệ trong nháy mắt tụ lại rút đao rút kiếm thần sắc cảnh giác nhìn qua bọn hắn mã tiến lương nhìn qua cửa hoàng cung đám người này có chút nhữ, nhữ mày lập tức dường như nghĩ đến cái gì đột nhiên lách mình đến trên nóc nhà hướng mặt ngoài nhìn kỹ một chút s á t mặt lúc này đã âm chầm xuống đốc chủ chúng ta ở lại bên ngoài người chết hết lời vừa nói ra vũ hóa đ i ể n ánh mắt cũng lạnh xuống hắn nhìn qua từ cửa cung chậm rãi đi vào tuấn tú công tử cùng kia mặc giáp hán tử lạnh lùng nói các ngươi chơi tuấn tú công tử còn chưa mở miệng kia mặc giáp hán tử liền đã cười nạo h một tiếng nói nghe nói đại minh tây s ư ở n g đốc công dưới một người trên vàng người quên nghiêng triệu chính nguyên lai tưởng rằng sẽ là người thông minh không nghĩ tới nhưng cũng là cái kẻ ngu đã chúng ta đều tới kia không phải chúng ta làm sẽ còn là ai làm cả mã tiến lương bọn người lúc này giận dữ trong nháy mắt rút vũ khí ra vận sức chờ phát động liền ngay cả đ ế n thập tam cũng ánh mắt băng lãnh tay phải khoác lên trên c h u i kiếm hắn đã quyết định đi theo vũ hóa điển như vậy bất luận là ai dám can đảm vũ n ụ c vũ hóa điển đó chính là đang vũ n ụ c hắn mặc giáp hán tử cũng không e ngại ngược lại cười lạnh một tiếng nói ta khuyên các ngươi tại động thủ trước đó tốt nhất vẫn là lại nhìn một chút tình huống bên ngoài tốt đám người nhúng mày sau đó lục tiểu phụng thân hình loại lên bay lên nóc phòng hướng ra phía ngoài nhìn lại lúc này liền là biến xác chỉ thấy toàn bộ trong hát thủy thành đã bị từng đạo người khoát trọng giáp lục tiểu phụng trong mày nhìn về phía vu hóa điển trầm giọng nói là mông cổ kỵ binh còn có người bên ngoài thoạt nhìn là tây hạ phúc sức hẳn là trong truyền thuyết tây hạ nhất phẩm đường tao thủ đại nguyên vương triều tây hạ nhất phẩm đường vũ hóa điển đôi mắt nhắm lại vô ý thức vận chuyển chân khí lập tức ánh mắt có chút biến hóa một chút nhưng hắn trên mặt lại chưa từng lộ ra cái gì dị sát bốn đầu lông mày khí độ bất phàm ngươi hẳn là thích chó mũi vào chuyện người khác lục tiểu phụng a quả nhiên kiến thức rộng rãi cái này kia tuấn tú công tử hơi kinh ngạc mà liếc nhìn lục tiểu phụng lập tức mở ra trong tay q có xếp k h ẽ p cười nói đã ngươi ngay cả tây hạ nhất phẩm đường đều biết như vậy ngươi không ngại cũng đoán một cái chúng ta là ai lục tiểu phụng đầu tiên là nhìn về phía kia mặc giáp hán tử mắt sáng lên nói chuyền văn tây hạ nhất phẩm đường là tây hạ vì bảo hộ tây hạ hoàng thất mà thiết lập tổ chức mời chào các nơi võ lâm dị sĩ chỉ nghe từ đại tướng quân hách liên thiết thụ tới như vậy các hạ chất hẳn liền là tây hạ đại tướng quân hách liên thiết thụ a mặc g i á p hán tử hư lệnh một tiếng nói không sai bả tướng quân liền là hách liên tiếp thụ ngươi coi như có chút kiến thức lục tiểu phụng không thèm để ý cái này miệng pháo quay đầu nhìn về kia tuấn tú công tử ở sau lưng hắn mấy tên võ lâm nhân sĩ trên thân vào quà tiếp tục nói nghe đồn đại nguyên vương t r i ề u nhữ dương vương có một tiểu nữ nhi tên là m ẫ n mẫn đặc mục nhĩ tuy là thân nữ nhi lại không tốt hổng trang thích võ trang tính cách thông minh khác hẳn với thường nhân cũng tương tự thích chiêu mộ một chút võ lâm dị sĩ lục tiểu phụng không hổ là lục tiểu phụng tuấn tú công tử khẽ gật đầu cũng không che giấu nữ nhi của mình thân sự tình thực khen không sai ta chính là nhữ dương vương trí nữ mẫn mẫn đặc mục nhĩ bất quá ta còn có cái trung nguyên danh tự gọi là triệu mẫn ngươi cũng có thể xưng hô ta đấy trung nguyên danh tự lục tiểu phụng lại lắc đầu coi như lên trung nguyên danh tự nhưng quận chúa lại từ đầu đến cuối không phải người trung nguyên triệu mẫn cười nói không sao cuối cùng sẽ có một ngày ta đại nguyên thiết kỵ chắc chắn sẽ xuôi nam nhất thống thần châu đến lúc đó bất luận người hán vẫn là người mông cổ đều là ta đại nguyên vương triều con dân xưng hô cái gì cũng không trọng yếu đón lấy triệu mẫn hướng lục tiểu phụng ném ra cánh ô liu lục tiểu phụng ngươi tại đại minh cũng coi là một hào nhân vật ta cực kỳ thưởng tức ngươi sao không cùng ta cùng nhau thực hiện cái này nhất thống thần châu vĩ đại hành động vĩ đại lục tiểu phụng đấy mắt hiện hiện một tia trào phúng nói nhận được quận chúa hậu ái nhưng ta lục tiểu phụng tuy chỉ là cái l ă n g tử nhưng cũng minh bạch cái gì gọi là nhà nước tình ngực dân tộc đại nghĩa người hán là người hán người mông cổ là người mông cổ há có thể nói nhập là một mà lại thần châu lục đại vương triều chỉ có đại nguyên vương triều cùng phía đông đại thanh vương triều thuộc về dị tộc thống trị cái k h á c bốn hướng đều là người hán xây dựng còn chúa mưu toan người mông cổ nhất thống thần châu mộng đẹp chỉ sợ là khó mà thực hiện triệu mẫn khẽ cười nói các ngươi trung nguyên có câu nói gọi là trên đời không việc khó. chỉ sợ người hưu tâm ta tin tưởng chỉ cần không từ bỏ bản quận chúa trong lòng khát vọng sớm tối đều sẽ thực hiện đến lúc đó bách tộc một nhà thân mới thật sự là thái bình tình thế thần châu mới có thể thực hiện chân chính hòa bình người xin ó i ngộ vũ hóa điện đột nhiên mở miệng lạnh lùng nhìn chằm chằm triệu mẫn cùng hách liên t h i ế t thụ bản tọa đ ờ i này ghét nhất hai loại người một loại là c u ồ n g vọng vô tri không biết trời cao đất r ộ n g người một cái khác loại thì là miệng với người với lúc hai người các ngươi đều đem hai thứ này chiếm đủ sắp chết đến nơi vẫn không tự biết hách liên tiếp thụ lạnh lùng nói triệu mẫn lại không bờn ngược lại cười nói vũ hóa điển ngươi cũng coi là một hào nhân vật bản quận chúa nghe nói trước đó vài ngày đông s ư ở n g phát sinh một ít biến động cái này vốn là tây s ư ở n g có thể thừa cơ của thời áp chế đông s ư ở n g thời cơ tốt nhất ai ngờ các ngươi vị tia thiên khải hoàng đế nhưng lại phái tới một vị tông sư cao thủ chấp trưởng đông s ư ở n g lại thêm hộ lòng sơn trang càn tay ngươi tại đại m ì n h chỉ sợ khó có hành động sao không đến ta đại nguyên phát triển bản quận chúa cam đoan ngươi có thể có được không yếu tại thời khắc này địa vị vũ hóa điển sắc mặt không thay đổi tin tức ngược lại là rất linh thông nhưng ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể mời chào bản t o ạ triệu mẫn cười hít mắt nói ngươi vận chuyển nội lực nhìn xem liền biết lời vừa nói ra vũ hóa đ i ể n còn chưa từng có mà thay đổi t í n h lục tiểu phụng bọn người liền đã sắc mặt biến hóa vội vàng thử vận chuyển nội lực lại đột nhiên cảm giác thân thể như luôn l ô n ra nguyên bản bàng bạc nội lực lúc này lại đã nửa điểm đều không thể vận dụng một trận cảm giác bất lực chuyển đến để bọn hắn suýt nữa chân đứng không vững mọi người vẻ mặt kinh sợ chúng ta trúng độc rồi bọn hắn hạ độc hèn hạ liền ngay cả hiến thập tam cùng lục tiểu phụng mấy người cũng bước chân lào đảo vội vàng đỡ lấy bên cạnh kiến trúc sắc mặt khó coi nhìn qua không phản ứng chút nào triệu mẫn bọn người lục t i ể u phụng cắn răng nói n g ư ơ i dù sao cũng là đại nguyên vương triều c ô n chúa vậy mà sử dụng hạ độc như này hạ cựu lưu thủ đoạn há lại hành vi quân tử triệu mẫn khẽ cười nói n g ư ơ i nếu biết ta là nữ giả nam trang vậy dĩ nhiên cũng hẳn phải biết ta nhưng không phải là quân tử gì n g ư ơ i lục t i ể u phụng nữ trệ gắt gao nhìn chằm chằm triệu mẫn nhưng giờ phút này cũng không kịp sẽ cùng nàng tranh chấp vội vàng tại chỗ khoanh chân mà ngồi thử bước ra trong cơ thể độc tính triệu mẫn cười nói không cần uổng phí công phu độc dược này tên là thập hương nhuyễn cơ tán vô xác vô vị áp dụng nhiều loại độc dược hợp chế mà thành chỉ cần bên trong này độc liền sẽ toàn thân gân c u ấ t bùn r ù n đ ạ i tông sư phía dưới tuyệt đối không người có thể giải nói nàng cũng không tiếp tục để ý lục tiểu phụng m ọ n người quay đầu nhìn về phía v ũ hóa điển chỉ thấy v ũ hóa điển biểu lộ lạnh lùng nhìn tựa hồ cũng không thụ độc dược ảnh hưởng nhưng triệu mẫn cũng không thèm để ý nàng đối thập hương nhuyễn cân tán hiệu quả mười phần tự tin dưới cái nhìn của nàng giờ phút này v ũ hóa điển cũng chỉ là tại gợ chống mà thôi nàng mỉm cười mà nói thế nào mưa lớp chủ hiện tại ngươi người đều trúng độc mà ta người lại sách chức phục giải dược không nhận độc dược ảnh hưởng ngươi thật sự nếu không làm ra lựa chọn chờ một lúc trận thứ hai báo c ắ t đột kích chỉ sợ ngươi người toàn bộ đều sẽ theo cái này hát thủy thành bị mai táng ở đây ngươi cảm thấy ngươi thắng định vũ hóa điền lạnh lùng nói không phải đâu ngươi người đều trúng độc không thể động hiện tại là người của ta nhiều triệu mẫn một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ thật sao vũ hóa điền đáy mắt lộ ra một tia trào phúng vậy ngươi quay đầu nhìn xem triệu mẫn n g ứ n mày còn chưa quay đầu đột nhiên cảm giác trước mắt mông lung đi đi theo nước mắt không cầm được tuân ra toàn thân tê dại không cách nào động đậy trong nháy mắt ngã nào trên đất cùng lúc đó đằng sau rất nhiều mông cổ cùng tây hạ cao thủ cũng là chuyển đến một trận rối loạn đều là cùng triệu mẫn không sai biệt lắm biểu hiện từng cái rơi lệ như mưa toàn thân tê dại ngã nhào trên đất phát ra trận trận d ê n gì có độc chúng ta cũng trúng độc triệu mẫn sắc mặt đột biến một bên rơi lệ một bên nhìn về phía v u hóa điển c á n răng nói ngươi ngươi chừng nào thì hạ độc đây là cái gì độc dược hách liên t i ế t thụ một cái tám thước thân cao chẳng hạn giờ phút này cũng là tựa như bị người đánh khóc tiểu hài tử đồng dạng lệ rơi lệ mặt tức giận nói đây là ta tây hạ cốt bi tô thanh phong liền ngay cả chúng ta cũng còn không có triệt để nghiên cứu ra đến v u hóa điển ngươi là từ đâu đạt được hách liên t i ế t t h ụ thanh â m bên trong trà ngập n sợ hãi cùng không thể tin vũ hóa điền không để ý tới hắn nhìn qua triệu mẫn hờ hưng nói ngươi bây giờ còn cảm giác năm chắc thắng lợi trong tay sao ngươi cảm thấy ngươi người nhiều ngươi lại quay đầu nhìn xem giống giống giống, giống. giết triệu mẫn còn chưa quay đầu bên ngoài một trận tiếng bước chân dày đặc vang lên đồng thời vang lên còn có từng đạo chấn thiên tiếng la g i ế t tựa như sấm sét phía ngoài đại nguyên cùng tây hạ cao thủ một bên xoa con mắt một bên quay đầu nhìn lại chỉ thấy kim hoàng đại mạc bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một đám người khoác sáng rực c h i ế n giáp một trận g tiếng a các ạ t võ ngựa dồn dập vang lên một tên thân thể khôi ngô lưng đeo chiến đao tướng quân dục ngựa mà đến đứng ở đại quân phía trước hướng phía hoàng cung bên trong vũ hóa điển nghiêm nghị thi lễ mặt tướng giang diêm tham kiến vũ đại nhân long môn quan ba vạn đại quân đã toàn bộ đến đông đủ mời đại nhân chỉ thị theo giang diêm thanh âm sau người ba vạn long môn quan tướng sĩ cũng ngao nhao rút vũ khí ra cùng kêu lên h é t lớn tham kiến vũ đại nhân vạn người đồng thành sát khí nghiêm nghị giữa thiên địa một mảnh tốt sát ý. canh thứ hai tấu c h ư ơ n g song chương bốn mươi bảy đại tông sư đến núi thở sóng thần chấn động m ê y xanh vang vọng tại tòa này mấy trăm năm cổ thành không cùng sát khí càn quét làm cho cổ thành ở giữa rất nhiều m ô n g nguyên thiết kỵ cùng tây hạ cao thủ đều đổi sát mặt bọn hắn muốn dây rủa lấy đứng dậy bảy trận phòng ngự nhưng lại một tia khí lực đều làm không được bi tô thanh phong chính là đương thời nhất lưu độc dược vô s ắ c vô vị nghiêm ngặt nói đến cùng thập hương nguyễn cân tán là một cấp bậc khác biệt duy nhất chỉ có chúng độc sau triệu chứng khác biệt thập hương nguyễn cân tán chỉ có thể để người gân cốt bùn rùn toàn thân bất lực mà bi tô thanh phong lại có thể để chúng độc người mắt nói nói rơi lệ không ngừng lại toàn thân tê dại không cách nào đ ộ n đậy đại tông sư trở xuống tuyệt không phòng bị mà trong sân mông nguyên kỵ binh cùng tây hạ nhất phẩm đường cao thủ người mạnh nhất cũng bất quá tông sư cấp độ làm sao có thể ngăn cản bi tô thanh phong độc tính không cần một lát trong trận gần ngàn tên mông nguyên kỵ binh cùng tây hạ nhất phẩm đường cao thủ Đã nằm rõ hơn cũng không biết triệu mẫn hạ nhiều ít thập hương nhuyễn cân tán lúc này tất cả tây sưởng phiên tử cùng cầm y địa vệ đều trúng chiêu liên miên đổ vào hát thủy thành hoàng cung không cách nào động đậy liền ngay cả thực lực khá mạnh đến thập tam cùng lục tiểu phụ ba người đều tại khoanh chân vận công bất động trên thân dân lên khí lưu màu trắng tựa như nhanh đốt đồng dạng toàn bộ trong hát thủy thành còn có thể an toàn đứng thẳng người duy vũ hóa điền một người triệu mẫn dù thấy không rõ sự vật nhưng cũng có thể nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân dày đặc cùng tiếng la diết lấy thông minh của nàng tài trí lập tức biết mình là bị vũ hóa điện âm nghĩ không ra nàng tự xưng là túc trí đam mưu không yếu thiên hạ anh kiệt bây giờ vậy mà đã rơi vào vũ hóa đ i ề n bày ra c ặ b ấy cái này khiến nàng đang kinh hoàng sau khi cũng cảm thấy vô cùng m ệ i b ạ i nhưng duy chỉ có để nàng không nghĩ ra chính là tất cả mọi người trúng độc vì sao chỉ có vũ hóa đ i ề n không có trúng độc nàng một bên lau nước mắt một bên nhìn về phía trước đạo kia mơ hồ ngân bạch á o m ã n bảo thân ảnh hỏi nghi ngờ trong lòng nàng nghĩ biết mình tại sao lại thua ngươi nghĩ biết mình tại sao lại thua lại thua vũ h vừa rồi bản tọa đã nhắc nhở ngươi bản tọa đ ờ i này g h é t nhất liền là hai loại người thứ nhất loại liền là giống như ngươi tự cao tự đại không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt người ngươi tự xưng là tài trí vô song lấy nữ tử c h i thân đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay thậm chí không tiếp sử dụng hạ độc loại này bất nhập lưu thủ đoạn nhưng ngươi chưa từng nghĩ tới cũng không phải là chỉ có ngươi một người sẽ hạ độc bản tọa chỉ là khinh t h ư ờ n g dùng nhưng cũng không đại biểu sẽ không dùng vũ hóa điền vừa nói một bên hướng triệu mẫn đi đến làm câu nói sau cùng nói xong hắn chạy tới triệu mẫn trước người túi đầu nhìn về phía dưới thân hai mắt v à bừng nước mắt rơi như mưa xinh đẹp bộ dáng không thể không nói nhưng luận tướng mạo triệu mẫn cũng là đương thời nhất lưu dù là bây giờ là nữ giả nam trang cách đắn mặc cũng h à n hữu nữ tử có thể so với vai tăng thêm bây giờ l ệ rơi đầy mặt điềm đạm đáng yêu bộ dáng để người không khỏi dâng lên lòng thương tiếc nhưng thời khắc này vũ hóa điển toàn thân cao thấp chỉ có nắm đấm cùng tâm là c ứ n g rắn trong lòng không gái người rút kiếm tự nhiên thần triệu mẫn bộ này tư thái đối với hắn cũng không có ích lợi gì hắn hai con ngươi đà mạc lạnh lùng nhìn chăm chú lên làng ngươi biết không ngươi vừa rồi bộ kia cao cao tại thượng tự xưng là nắm vững thắng lợi không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt bộ dáng thật để b ả n tọa mười phân chắn ghét triệu mẫn sinh lòng không ổn rung g ọ n g nói ngươi ngươi muốn làm gì cái này đại m ạ c là ta đại nguyên vương t r i ề u cương vực ngươi tự mình điều quân xuất quan đã vi phạm với thần châu các đại vương t r i ề u minh ư ớ c ta là nhữ dương vương t r í nữ đại nguyên thiệu mẫn của chúa nếu ngươi dám gây bất lợi cho ta phụ vương ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi Sẵn. triệu mẫn thân thể mềm mại run lên lập tức ý thức được vũ hóa điển là thật không sợ thân phận của nàng hắn là thật muốn giết nàng giờ khắc này nàng lại không dĩ vang tôn quý tư thái sắc mặt sợ hãi run giọng nói thật thật xin lỗi ta sai rồi ngươi thả ta rời đi ta cam đoan về sau vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện tại mặt ngươi trước tuyệt sẽ không lại suy lời còn chưa dứt sáng như bạc kiếm quang l ó e lên lập tức một viên tuyệt mỹ đầu lâu trong nháy mắt trùng thiên mất đi ý niệm một khắc cuối cùng viên này tuyệt mỹ đầu lâu chủ nhân trên mặt hay còn tràn ngập sợ hãi cùng vẻ không tam lòng giống như tại hối hận mình vì sao không nghe phụ vương khuyên c a n muốn một mình mang binh đi vào đại mạng ó p cái này không nên góp náo nhiệt xuống địa ngục s á m hối đi thôi vũ hóa điển thần sắc đạo m ạ n liếc mắt triệu mẫn thi thể ánh mắt ở giữa tràn đầy t r ắ n ghét bất luận lúc còn sống cỡ nào tuyệt mỹ động người nhưng mất đi đầu về sau cũng tương tự lộ ra như này xấu xí không chịu nổi đến từ triệu mẫn khí vận 7.648 h ệ thống thanh â m vang lên đồng thời trong trận lập tức cũng vang lên trận, trận hoảng sợ kinh hô con chúa đáng chết thiên tặc ngươi dám giết con chúa vương gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi ngươi nhất định phải chết chờ vương g i a biết việc này về sau ta đại nguyên thiết kỵ nhất định đại phá người minh t r i ề u bắc quan xuôi nam đến lúc đó không chỉ có người muốn chết người minh t r i ề u vô số dân chúng đều muốn là quận chúa c h ô n cùng rất nhiều mông cổ cao thủ muốn rách cảm b mắt h ã i nhiên giận mắng thậm chí đúng là trực tiếp không để ý độc tính xâm nhập cưỡng ép chống lên chút sức lực cuối cùng hướng vũ hóa điền đánh tới thế muốn đem hắn c h é m giết là quận chúa c h ô n g cùng sắc, sắc. vũ hóa điền mặt không biểu tình trong tay bị thiên kiếm tùy ý huy động dễ như chờ bàn tay liền lấy đi tính mạng của bọn hắn đến từ na đổ lỗ khí vận hai trăm linh bảy đ ế từ triệu nhất thương khí vận ba trăm không để ý đến đầu g ó c bên trong hệ thống nhắc nhở vũ hóa điền một bên chậm rãi tiến lên vung kiếm một bên nhìn ra phía ngoài lít nha lít nhít long môn quan đại quân phân phó nói động thủ đi trước đem người của ta mang đi ra ngoài sau đó chuyển hoàng kim có thể rời đi toàn bộ dọn đi không muốn lãng phí thời gian trận thứ hai phong bạo chẳng mấy chốc sẽ tới long môn quan chủ tướng giang diêm nghiêm sắc mặt lập tức chắp tay nói mặt tướng tuân mệnh dứt lời hắn lúc này phất tay lệnh để binh sĩ dùng vải bịt lại miếng mũi tiến vào hoàng cung bắt đầu hành động một nhóm người phụ trách đem chúng độc không cách nào động đậy tây xưởng cùng cầm ý dịa vệ đám người khiêng đi ra. một nhóm khác người thì là phụ trách chuyển hoàng kim về phần cổng bọn này người mông cổ cùng tây hạ cao thủ vũ hóa đ i ể n cũng không có để bọn hắn đ ú n g tay lúc này chính là cả khí vận thời cơ tốt nhất loại sự tình này có thể nào mượn danh nghĩa tay người khác rất nhanh hệ thống thanh â m nhắc nhở không ngừng vang lên đối với những này chúng đọc không cách nào động đậy cái gọi là cao thủ vũ hóa đ i ể n cơ hồ là một kiếm một cái cơ bản phế không có bao nhiêu công phu đến từ lý tứ tuổi khí vận ba trăm hai mươi tám đ ế t ử cương tương khí vận sáu trăm năm mươi b ố đ ế từ phạm diêu khí vận một nghìn bốn trăm chín mươi sáu đ ế từ thành côn khí vận hai nghìn tám mươi hai đến đến ông vận từ bút từ hạc khí 1894, lúc này bao quát hách liên thiết thụ tại bên trong tây hạ tất cả mọi người bị vũ hóa điển thủ đoạn thiết huyết chấn động đến nói không ra lời từng cái sắc mặt trắng bệnh thân thể run rẩy như cái sảng nghe vang lên bên hai tiếng bước chân h á c h liên t h i ế t thụ sắc mặt trắng bệnh vội vàng hướng vũ hóa điền k h o á t tay r u n g giọng nói chậm đã khoan động t h ủ đã vũ hóa điền bình tĩnh nói có gì di ngôn b ả n tọa cho ngươi mười hơi thời gian nói đi h á c h liên t h i ế t thụ dùng sức nuốt nước miếng một cái khiến cho mình tỉnh táo lại nẩm g đầu nhìn trước mắt mông lung bóng trắng gấp giọng nói bản tướng tại hạ hôm nay tới đây là bị thiệu mẫn quận chúa mỹ hoặc ngài la biết đến ta tây hạ vốn là phụ thuộc vào đại nguyên vương triều đối đại nguyên vương triều mệnh lệnh tại hạ không dám không nghe theo a mà lại tại hạ lần này đến đây c ũ ngay không cùng ngài t r n tàng ý tứ, chỉ là muốn tìm về năm h chỉ đoạt đó bảo tứ, tìm ta t là ý về â Hạ m ấ tại đi đoan ngài ngọc chuyển cần buông quốc, chỉ cam tỷ tha ta, ta cam đoan ta Tây h đ ờ này đều tuyệt sẽ không cùng minh tuyệt đều đại sẽ lưỡi à địch. h Vũ ó kiếm sắp rơi vào cổ của hắn thời điểm một đạo âm thanh xé gió bỗng nhiên văng lên đem kiếm phong đạn lệnh vải tấc hách liên thiết thủ cũng bởi vậy nhặt về một cái mạng lúc này ngu ngơ tại nguyên chỗ nhưng vũ hóa điền lại là sắc mặt biến hóa hắn nhữ m à y n g m n g đầu nhìn về phía giữa không trung chỉ thấy phía trước kim đ ỉ n h phía trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái đẹp không tưởng nổi nữ tử lúc này ánh mắt s ắ p bén chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn đem bọn hắn độc giải mang theo n g ư n i người rời khỏi hoàng cung nếu không chết lạnh lùng như đao thanh em vang vọng cổ thành người tới không chút nào đem trong trận cái này mấy vạn đại quân cùng cảnh giới võ đạo đã đạt tông sư đình phong vũ hóa điền để vào mắt nhưng cảm ứng được nữ t v mỗi mỗi chương ó bốn mươi tám cầu rết ầm ầm bầu trời xa xăm vang lên lần nữa trầm muộn sấm xét điểm điểm mây đen ngưng tụ đáng sợ lôi đỉnh cự thú tựa hồ lại bắt đầu tại tầng mây ở giữa ngưng tụ vang nóng ánh hoàng cúng đình một đạo bóng trắng tựa như trên trời trích tiên lẻ loi độc lập nàng ngươi mặc một ghế trắng loãng quần áo mặt mày đẹp không giống phạm nhân c vô hình mà kinh khủng huy áp làm cho tất cả mọi người sắc mặt n g h i ê trọng không dám tùy tiện động đậy tựa như nữ nhân này đưa tay ở giữa liền có thể tùy tiện lấy đi tính mạng của bọn hắn Toàn thân chân phi tốc vận chuyển, khuyết tán đến kinh mạch toàn thân, đem khí thế của mình tụ tới đỉnh phong chân vận chuyển, đến kinh mình ngưng đỉnh nhất. khí phi mạch khí của đem bởi vì người này tuyệt đối là hắn cuộc đời gặp mạnh nhất c h i địch trên người người này toát ra khí thế tuyệt không phải cảnh giới tôn g sư có khả năng có như vậy thì chỉ có một cái khả năng cô gái mặc áo trắng này là đại tôn g sư mà lại coi như tại đại tôn g sư bên trong có lẽ cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu long môn quan chủ tướng giang diêm lúc này cũng là thần sắc nghiêm trọng tay phải cất đặt tại bên hông trôi đao phía trên hắn không phải người giang hồ nhưng cũng có thể cảm giác được nữ tử này thực lực tuyệt đối m ư ờ i phần kinh khủng bình t h ư ờ n g đao kiếm chỉ sợ đã vô pháp tổn thương nàng nghe được vũ hóa điền phân phó hắn hít sâu một hơi hướng chung quanh tướng sĩ phất phất tay ra hiệu bọn hắn tiếp tục chuyển hoàng kim chuyện giang hồ để giang hồ võ đạo cường giả cũng chỉ có thể giao cho vũ hóa điền đến giải quyết bọn hắn không chen tay được nữ tử tại đỉnh điện đ ư n g yên gặp vũ hóa điền không có đưa nàng ý trong nháy mắt càng tăng lên Người không có nghe ư i k ô n n g g có h thấy ta. Thanh âm của nàng Nhu hòa Nhu huyền chuyển, nhưng nàng này lại như âm lấm lúc lại đạo ô n giống như g rết l n mang h h ở giữa t e không cho cự tuyệt khí. Nghe thấy đạo thanh u y ệ t bạc e thấy t h đạo âm này nguyên bản dọa đến mặt không còn chút máu hách liên thiết thụ lập tức bừng tỉnh trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh hỉ đưa tay cao giọng nói vương phi cứu ta vương phi vương phi tới quá tốt rồi chúng ta được cứu rồi đằng sau nguyên bản cũng đã tuyệt vọng một đám tây hạ cao thủ nghe vậy trên mặt cũng lập tức hiện hiện sống sót sau hai nạn sợ hãi lẫn vui mừng tây hạ vương phi là bọn hắn tây hạ quốc võ đạo cao thủ mạnh nhất hiện tại vương phi tới bọn hắn tuyệt đối được cứu rồi Mà vừa ũ h dứt lời một đạo thanh thủy như dòng hàn quang đột nhiên lướt qua tên tia tây hạ cao thủ con mắt chừng to như trung đồng một bên rơi lệ một bên gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đạo kia bóng trắng tựa hồ không dám tin tưởng vương phi ở đây vũ hóa điền lại còn dám động thủ với hắn nhưng giờ phút này coi như hắn hối hận cũng đã không còn kịp rồi hai tay của hắn gắt gao che cổ rất nhanh liền có máu tươi từ khe hở bên trong thẩm thấu ra căn bản không bưng bít được vết thương và ảnh đến từ cựu dược đạo nhân khí vận 463. t h e o cựu dược đạo nhân thân thể ngã xuống đất hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng vang lên theo vũ hóa điền liếc mắt phía sau ngây người tây hạ đám người thanh âm thanh lanh chậm chạp người khác lợi hại cuối cùng không phải mình lợi hại tại các ngươi khôi phục hành động trước đó bản tọa mới là chúa tể các ngươi sinh tử t ồ n tại ai dám lại ồn ào một câu bản tọa trước hết tiễn hắn một đoạn đá ý thiên kiếm lần nữa phát ra thanh âm vũ hóa điển không tiếp tục nói nhảm ngửa đầu nhìn về phía trên đỉnh áo trắng thần sắc lạnh lùng trong mắt lại là thiêu đốt lên chiến ý nóng bỏng ánh lửa hờ hứng nói câu rét lý thu thủy nhìn thấy cảnh này sửng sốt một chút từ suất đạo đến nay nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tại đối mặt một vị đại tông sứ lúc còn dám có dũng khí cầm kiếm lại nói ra như thế quần vọng tri ngôn nhưng cùng lúc đó Nàng cũng c khí khí không không vì thế lý thu thủy trong mắt nhiều hơn mấy phần coi trọng đôi mắt có chút nhau lại áo bào trắng phía dưới xun xuê bàn tay như ngọc trắng ở giữa dần dần buốc lên thuần chân khí màu trắng bầu không khí dần dần ngưng trọng chung quanh long môn quan tướng sĩ cùng tây hạ nhất phẩm đường cao thủ đều đem tim nhảy tới cổ rồi vô ý thức hướng biên giới thối lui lầm ầm thương lôi chấn động mây xanh gió thổi dần dần lên trong hoàng cung cũng vang lên theo một đạo thê lương kiếm minh ông vũ hóa đ i ể n thân hình từ t ĩ n h đến động căn bản không có nửa phần báo hiệu tại lôi đ ỉ n h vang lên một nháy mắt toàn bộ người đã trải qua phá không mà ra dưới chân g ạ c h xanh toàn bộ nổ tung tiếng gió gào thét đều tựa hồ bị thân hình phá vỡ tại hư không mang ra một đạo rõ ràng v ặ n vèo tiến lưu vũ hóa đ i ể n bộc phát ra kiếm m ê n ngông chân khí không cần tiền đồng dạng điên cồn dấp vào ỷ thiên kiếm khó có thể tưởng tượng đáng sợ kiếm ý tại có chút ấp ủ qua đi đột nhiên bộc phát suy trong chốc lát, tựa như hoa n ở khắp nơi trên đất vạn vật khôi phục ba thước thanh phong mang theo kinh người kiếm khí phá vỡ gió thổi khí lưu càn quét trời cao nhìn qua nhanh như bô lôi vốn không nửa phần uy hiếp phà mà tràn ngập vô tận tức giận để nàng đều chưa từng ý thức được nguy hiểm một kiếm đánh tới lý thu thủy đáy mắt hiện lên một tia giường như đã có mấy lời thanh niên này quả thật để nàng cảm thấy ngoài ý m u ố n đầu tiên là cái kia không biết kia từ đâu mà đến g i n g khí đi theo lại là một thức cổ quái kiếm chiêu lại có thể thu hút tâm thần người ta làm người vô ý thức bông xuống phòng bị nhưng nàng cuối cùng sống gần trăm năm tâm tính nhãn lực đều không tầm thường người có khả năng so sánh tại kiếm khí kia bộc phát trong nháy mắt nàng đã kịp phản ứng nhưng cuối cùng cảnh giới quá thấp tông sư cảnh kiếm còn không gây thương tổn được nàng nhưng nàng thủy trung vẫn là coi thường vũ hóa điển tại tu hành cảnh giới viên mãn quý hoa bảo điện về sau vũ hóa điển liền đã tới tông sư đình phong tăng thêm cái này hơn nửa tháng đến nay lại tu tập mấy môn võ học trong đó có hai môn đều là kiếm thuật kiếm pháp tạo nghệ hoặc không cách nào cùng đại minh kiếm đạo trên bảng cường giả so sánh nhưng cũng tuyệt đối là đương thời nhất lưu thêm nữa vũ hóa điển nhận ra lý thu thủy thân phận ngay từ đầu liền đem nó liệt vào mạnh nhất đối thủ cho nên vừa ra kiếm liền chưa từng nghĩ tới lưu thủ trực tiếp liền là mạnh nhất sắc chiêu thứ mười b ố kiếm m ộ trong k i khoảnh khắc kiếm khí sẽ rách trường phong tại lý thu thủy chức người nổ tung đáng sợ khí lưu chấn động kim đỉnh cái này hoàn toàn do hoàng kim đúc kim loại kim đỉnh vẹn vẹn giữ vững được một cái chớp mắt liền nổ bể ra đến tới cùng nhau bắn nổ còn có cái này kìm trên đỉnh bóng người áo trắng Tại độ cao c ả vẹn vẹn nương h d ớ theo t trần là mượn khí u thanh bao xung âm trong trận thoáng chốc hoàn toàn tích mịch tông sư cùng đại tông sư ở giữa là một đạo hầm câu bằng nhân vật chính trước mắt sở học còn vượt qua không được tạm thời làm không được chém ngược đại tông sư kích thương lý thu thủy chính là thứ một mươi bốn kiếm k i tây hạ một h không đám cao thủ bởi vì bên trong bi tô thanh phòng nước mắt rơi như mưa vọng không rõ lắm tình huống nhưng mơ hồ trong đó cũng nhìn thấy một đạo xinh đẹp bóng trắng bị một kiếm đánh bay mà cái kia người tựa hồ liền là bọn hắn vô vi lý thu thủy trong chốc lát đám người trực tiếp ánh mắt đ ồ đẫn căn bản là không có cách tin tưởng mà từ lý thu thủy hiện thân sau liền không có gấp rời đi mà là lựa chọn lưu lại quan chiến yến thập tam lục t i ể u phụng bọn người thì là âm thầm l u lưỡi đáy lòng đồng dạng chấn động không gì sánh nổi lấy tầm mắt của bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra được cái này lý thu thủy là một vị đại tôn g sư tại bây giờ thời đại này thiên nhân không ra đại tôn g sư liền đã đại biểu võ đạo cực h ạ có nghe đồ nói đại tôn sư một người có thể phá thiên quân văn mã lời ấy có lẽ có khoa trương thành phần nhưng cũng có thể nhìn ra được đại tôn sư cùng võ giả bình thường trực tiếp là cách biệt một trời là si mà giờ k h ắ c này đường đường đại tông sư cường giả tây hạ vương phi lúc đến cao cao tại thượng bệ nghệ hết thảy lúc này lại cũng như phổ thông tam lưu võ giả đồng dạng bị vũ hóa điền một kiếm đánh bay sống chết không rõ cái này làm sao không để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. kinh diễm một kiếm.、Hắn、biết thứ 14 kiếm khi một mạnh, một ngộ thứ rất Hắn ra, điều này không khỏi làm hắn càng thêm kiên định muốn đi theo vũ hóa đ i ệ n mau chóng nộ ra thứ mười bốn kiếm ý niệm phó hồng tuyết thì là cúi đầu nhìn một chút đao trong tay mình lại ngẩng đầu ngắm nhìn kìm trên đỉnh đạo kia áo mãng b à o thân ảnh không biết đang suy nghĩ gì lục tiểu p h ụ c liếc mắt nhìn hắn dường như nhìn ra hắn tâm tư đột nhiên nói một kiếm này thắng ở đánh đòn p h ụ đầu kiếm chiêu bên trong lại tràn ngập sinh khí làm cho không người nào có thể sách trước đề phòng mới có thể lấy được như thế chiến quả nhưng địch nhân một khi sách trước có chỗ phòng bị uy lực nhất định giảm mất đi nhiều vẹn vẹn lấy lực lượng mà nói ngươi bạt đao trảm tiền đồ vô lượng một khi l cũng sẽ dường như để ấn chứng lục tiểu phục lời nói vừa dứt lời tại kia kim đình phía sau vách núi bên trong đột nhiên chuyển đến một tiếng rung mạnh đá vụn đẩy trời theo đá vụn may múa một đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật từ kia vách núi bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên tràn ngập nổi giận hóa thành một đạo tàn ảnh s ắ t khí n g ú t trời lướt về phía vũ hóa đ i ể n đại tông sư liền là đại tông sư cuối cùng không dễ dàng như vậy vất lạc mà vũ hóa đ i ể n đối với cái này cũng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn tình trạng một mực bảo trì tại đỉnh phong nhất chính là vì phòng bị thụ thương sau nổi giận lý thu thủy cho nên tại lý thu thủy đánh tới một m á y mắt hắn t r ở tay liền đã một kiếm đâm ra dùng vẫn như cũng là đoạt mệnh thập tam kiếm chiêu thức thí thần diệt phận nhưng lần này đối mặt nổi giận chủ động ra tay lý thu thủy đoạt mệnh thập tam kiếm đánh đòn p h đầu cũng không có phát huy hiệu dụng đồng dạng là thế đại lực trần mộc trưởng trường hồng sâu thiên thi thần d i ệ t phật trực tiếp bị cưỡng ép phá mất vũ hóa đ i ể n thân thể cũng là k h ẽ run lên sau đó không tự chủ được rút lui ra ngoài chật vật áo trắng đúng lý không thang ư ờ i bộ pháp quỷ dị thân hình phiêu hốt trong khoảnh khắc lại đến vũ hóa đ i ể n trước người cũng chỉ làm kiếm hướng vũ hóa đ i ể n ngược đâm tới nhìn kỹ một kiếm này vậy mà mơ hồ có thứ mười bốn kiếm cái bóng tiểu vô tướng công vũ hóa đ i ể n ánh mắt ngưng tụ tiểu vô tướng công không hổ là nhất lưu võ học danh sưng có thể bắt chước thiên hạ bất luận cái gì chiêu thức hàn phí hết tâm tư mới ngộ ra thứ mười một kiếm vừa mới vẹn vẹn chỉ là thi triển một lần lý thu thủy liền dùng tiểu v bất quá kiếm chiêu có thể bắt trước nhưng kiếm đạo chân ý lại là bắt trước không được lý thu thủy một kiếm này cũng chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi ở giữa kiếm ý bị lý thu thủy dùng đại t ô n g sư cảnh khổng lồ chân khí thay thế thế nhưng là không có kiếm ý kiếm chiêu vẫn là kiếm chiêu sao đinh chỉ kiếm điểm tại ý thiên kiếm trên mũi kiếm phát ra thanh thúy kiếm minh vũ hóa điển thân hình lần nữa một cái lào đạo bị ở giữa ẩn chứa lực lượng kinh khủng đánh lui ra ngoài cũng may mắn lý thu thủy dùng tiểu vô tướng công bắt trước một kiếm này không chứa kiếm ý nếu không lấy thứ mười bốn kiếm đáng sợ kiếm khí lại từ đại tồng sư thi triển một nhưng mặc dù như thế vũ hóa đ i ể n cũng cảm thụ không được tốt cho lắm đại tông sư bàng bạc c h â n khí cũng không phải là dễ dàng như vậy đó lấy nhất là đối thủ còn là một vị bị chọc giận đại tông sư cứ việc bị thương nhưng chiến lược vẫn như cũ không thể khinh thường giờ phút này vũ hóa đ i ể n mạnh tiếp một trường một kiếm toàn thân gân mạch đã đau rát đau nhức ngũ tạng lục phủ đều phảng phất đã rời vị mà lý thu thủy nhưng như cũng là một bộ không giết hắn thể không thôi bộ dáng chỉ kiếm cương vừa bị phá lại lấy một loại thân pháp quỵ dị tới gần vũ hóa điền xung xuê bàn tay như ngọc trắng hóa thành huyết ảnh lấy một loại xào trá góc độ xuyền qua ỷ thiên kiếm ki sống còn thời khắc vũ hóa điền tựa hồ cũng đột phá cực h ạ n hắn đem hộ thể cơ ư n g khí tận lực chuyển rời đến trước ngực ngăn cản mà hắn đáy mắt thì là lướt qua vẻ điền cuồng ỷ thiên kiếm phong mang lại h i ể n lộ lăng nhiên đâm thẳng giờ phút này ở giữa hắn đúng là lựa chọn lấy thương đổi thương đấu pháp đã không cách nào địch nổi lý thu thủy thân pháp cùng tốc độ ngăn không được thế công của nàng vậy liền so với ai khác khác hơn lấy ỷ thiên kiếm chi lợi liền xem như đại tông sư cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản một khi đâm chúng yếu hại liền xem như đại tông sư cũng phải chết vũ hóa điền không tin lý thu thủy g á m cùng hắn đồng quy vũ tận mà không thể không nói vũ hóa nhìn qua phong mang tất lộ kiếm khí đánh út về phía ngực lý thu thủy con ngơi ư co r ụ t lại nổi g i ậ n ánh mắt hơi liễm xuất hiện một tia lý trí tại kiếm khí sắp xâm nhập trong lòng n à n g lúc nàng lập tức thu chiêu bên cạnh rời hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này tràn ngập sát phạt một kiếm vũ hóa đ i ề n một kiếm không có kết quả nhưng bao phủ ở trong lòng cảm giác nguy cơ cũng tạm thời tiêu tán đồng dạng thở dài một hơi nhưng lúc này đây hắn không còn dám chờ lý thu thủy xuất chiêu trước thừa dịp lý thu thủy tránh né kiếm phong một n h y mắt tay phải hắn thay đổi cấp tốc biến huyện kiếm chiêu tiếp tục xuất kiếm thông qua ngắn mùi thăm g i vũ hóa điền biết đoạt mệnh thập tam kiếm giết chóc kiếm ký tại lý thu thủy này quỷ dị thân pháp trước mặt đã không chiếm được lợi ích trừ phi một mực ra thứ mười bốn kiếm nhưng thứ mười bốn kiếm đối chân khí tiêu hao quá lớn lấy vũ hóa điền thời khắc này chân khí trình độ không ra được hai kiếm chân khí liền phải bị tiêu hao sạch sẽ đều là nếu như không cách nào giết địch mình ngược lại chết càng nhanh cho nên lần này hắn lựa chọn dùng quý hoa bảo điện bảy mươi hai đường kiếm, kiếm chiêu dù so ra kém đoạt mệnh thập tam kiếm như này xảo trá âm độc nhưng có ý tứ liền là một cái tinh diệu tuyệt luân biến ảo khó lường nên vừa vặn có thể khắc chế lý thu thủy quỷ dị thân pháp. thế m nhưng là lần này vũ hóa điển t ự như đã sách trước biết được thế công của nàng bất luận nàng từ phương hướng nào thi công kia sắc bén kiếm mang luôn luôn có thể cấp tốc tìm tới tương ứng kiếm pháp phá chiêu kia vô cùng tinh diệu nhẹ nhàng linh hoạt biến ảo cực nhanh kiếm pháp tựa như một cái mai rủa phòng đến kín không kẽ hở mặc cho lý thu thủy lấy bất luận cái gì chiêu số tiến công đều không thể đánh vào đi vào ngược lại nàng còn phải phòng bị ý thiên kiếm phong mang tránh cho bị kiếm phong làm bị thương à o ảo tác phanh phanh phanh phá toái kim đỉnh phía trên tật phong bị kình khí kéo theo càn quét bắt phương các loại tường đổ hóa thành mạnh vụn theo tật phong bay loạn phía dưới rất nhiều long môn quan tướng sĩ hừng hực khí thế sách hoàng kim thỉnh thoảng nghe gặp động tĩnh khá lớn ngẩng đầu nhìn một chút nhưng cũng không nhìn rõ bất cứ thứ gì chỉ có thể trông thấy hai đạo bóng trắng tại kim đỉnh ở giữa xuyên qua dầm dầm gió thổi lớn dần k h ô n cùng mây đen áp đỉnh biểu thị trận thứ hai phong bạo sắp đến lý thu thủy càng đánh càng nóng vội nơi xa tại vân trung dần dần ngưng kết kinh khủng báo cát đã để nàng đ nàng có lẽ có thể bằng vào l a n g ba v ì bộ sách trước rút đi nhưng cứ như vậy trong trận cái này mấy trăm tên tây hạ cao thủ liền hẳn phải chết không nghi ngờ nàng tới đây mục đích liền đã vô pháp đặt thành tây hạ nhất phẩm đường hơn phân nửa cao thủ đều tụ tập ở đây chúng đ ộ c không cách nào động đậy một khi toàn bộ n g ã xuống đối tây hạ mà nói hẳn là một cái cực kỳ đã kích nặng nề thế nhưng là muốn cứu đi bọn hắn nhất định phải trước giải quyết vụ hóa điển mà vũ hóa điển giờ phút này tựa như một cái mai rùa đồng dạng căn bản không cùng nàng chính diện giao thủ một mực chỉ lo phòng thủ hắn tuổi còn trẻ cũng không biết là từ đâu học được như thế tinh diệu tuyệt luân kiếm chiêu để nàng căn bản không có chỗ xuống tay tiếp tục như vậy chỉ sợ đợi đến phong bạo tiền đến mình cũng vẫn như cũ không giết được hắn keng lần nữa một trường phá mất vũ hóa đ i ề n một kiếm nhưng lý thu thủy trắng nón bàn tay như ngọc trắng cũng bị ỷ thiên kiếm kiếm phong chấn đỏ lên tóc nàng tàn ra vốn nên là phong hoa tuyệt đại mặt ngọc giờ phút này lại tràn ngập phẫn nộ cùng dữ tợn người tựa như chỉ rùa đen rút đầu sẽ chỉ tránh sao、sắc. đáp lại nàng là ỷ thiên kiếm sắc bén một kiếm lần nữa ngăn trở nàng q u dị chiêu số vũ hóa điện sắc mỏ xuất kiếm phá mất lý thu thủy công kích nhưng lúc này nhìn qua tóc thai bù sù tựa như điên dại giống như lý thu thủy cái kia s o n g tựa như vạn niên hàn băng giống như băng lãnh con ngươi bên trong rốt cục hiện hiện một tia ba đậu tâm cảnh rốt cục bắt đầu loạn rồi sao q u thân t hình chất động vũ hóa điền rốt cục biến ảo kiếm chiêu bảy mươi hai đường kiếm pháp biến thành đ o ạ t mệnh thập tam kiếm thứ m ộ ư ơ i bốn kiếm vụ vụ thê lương phong thanh c ắ n quét k h ô n cùng tức giận c h ố n g g ô n g mà đến vạn vật khôi phục đáng sợ kiếm thế tại trong đó ấp v nhưng mà lý thu thủy gặp đây trong mắt lại lập tức hiện hiện vẻ vui mừng nàng một mực chờ đợi vũ hóa điền chủ động ra tay nàng mới có thể tìm ra sơ hở. mau chóng đem nó chém giết về phần cái này tại ban đầu đưa nàng kích thương một kiếm có lần đầu tiên giáo huấn lúc này nàng đã nhìn ra kiếm này chân lý trong đó quỷ dị nhất liền là kia khôn cùng tức giận chỉ cần không bị tức giận làm cho mê hoặc chỉ bằng vào kiếm khí lực lượng nàng cũng không é ngại lý thu thủy bảo vệ chặt tâm thần ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước đạo kia bóng trắng để cho mình không bị một kiếm này tạo thành huyễn tượng ảnh hưởng rất nhanh nàng ánh mắt n g ư n g tụ xuyên t ấ u qua kiếm khí lĩnh vực nhìn ra kiếm này sơ hở ngay tại ở hắn xuất kiếm về sau trong nháy mắt đó suy yếu kỳ cái này kỳ thật không tính là sơ hở bởi vì một kiếm này uy lực thực sự quá lớn chỉ cần đâm ra một kiếm này địch nhân vừa chết coi như mình tạm thời suy yếu cũng không có người có thể lại uy hiếp được chính mình nhưng lý thu thủy đã có phòng bị mà lại lấy nàng võ đạo tạo nghệ cũng không e ngại một kiếm này bên trong ẩ n chứa lực lượng đáng sợ cho nên tại hắn xuất kiếm về sau trong chớp nhoáng này hư thoát liền biến thành hắn tối sơ hở trí mạng vâng, ngắn ngủi lý thu thủy đáy mắt trong nháy mắt lộ ra một hơi khí lạnh thân hình đột nhiên một cái lao xuống hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp xông vào kiếm khí lĩnh vực bên trong toàn thân chân khí ngưng kết một trưởng lực qua bạch hồng sâu thiên dự định đem kiếm khí này x é rách lấy tốc độ nhanh nhất đem thi triển kiếm này người đánh chết nhưng trưởng lực vừa ra thậm chí chỉ là dư ba chạm đến kia khôn cùng kiếm khí liền tựa như bị kinh sợ đ n g dạng tại trong khoảnh khắc đột nhiên tiêu tán không còn bạch hồng trưởng lực hữu lực không sử dụng ra được làm cho lý thu thủy cũng hơi ngây người một cái t r ớ c mắt phản ứng lại nàng nhìn về phía trước chỉ thấy đạo kia áo mãng bào bóng trắng vẫn như cũ yên t ĩ n h đứng lặng tại kim đỉnh phía sau trên vách đá dựng đứng một tay cầm kiếm nhìn vẫn như c ũ là hết sức yếu ớt bộ dáng nhưng chẳng biết tại sao lý thu thủy lại là từ hắn đáy mắt trông thấy một tia trào phúng không tốt lý thu thủy trong lòng máy động đột nhiên phát giác không thích hợp nhưng lại tại nàng còn chưa nghĩ ra cụ thể là là lạ ở chỗ nào lúc đột nhiên cảm giác trước người có một cơn gió mạnh lướt qua s ắ c bén thâu xương mà lại bởi vì khoảng cách quá gần đạo này tật phong lại vô thanh vô tức đợi nàng kịp phản ứng muốn tránh đi lúc đã đã quá một s u nương theo kiếm khí nhập thể thanh Lý thứ u thủy thân t h mười m bốn kiếm chẳng qua là giả thoáng một chiều lấy vũ hóa điển thời khắp này chân khí đã không đủ để ra kiếm thứ hai cho nên hắn lấy thứ mười bốn kiếm làm che giấu chỉ có lên tay cũng không xuất kiếm cái này giấu ở thứ mười bốn kiếm phía dưới v thiên thiên phá thể vô hình kiếm khí mới t thiên thiên người là quan tất truyền nhân lý thu thủy sắc mặt trắng bệnh gắt gao nhìn chằm chằm trên vách núi đá vụ hóa điển trong mắt tràn đầy kiếm kỵ không có lựa chọn tiếp tục ra tay đạo kiếm khí này dù chưa trí mạng nhưng cũng phá hết nàng hộ thể cơ khí thêm vào lúc nãy một phen đ á c chiến giờ phút này nàng cũng tiêu hao không nhẹ trước hết nghĩ biện pháp ổn định thương thế để tránh ngày sau lưu lại thai hoàng lầm mấu chốt nhất là cái này vũ hóa điền không chỉ có kiếm đạo cực mạnh mà lại các loại quỷ dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp liền ngay cả đại tống vương triều mê thiên minh thánh chủ quan thất tuyệt học đều biết cái này khiến nàng vô cùng k i ê n kỵ tại không có triệt để thăm dò hắn nội tình trước đó nàng không dám ra tay nữa để tránh cuối cùng lật thuyền trong ương vũ hóa điền một tay sử kiếm cũng không có tiếp tục ra tay chỉ là bình tĩnh nhìn qua lý thu thủy cũng không có trả lời nghi ngờ của nàng. Ho ho. nơi xa gió thổi càng ngày càng nhiều mây đen ép thành tựa như long ngâm gào thét thanh âm tự đại mạc chỗ sâu chuyển đến trận thứ hai phong bạo đã tới ba vạn long môn quan tướng sĩ tế xuất giờ phút này trong hoàng cung hoàng kim đã bị truyền không liền ngay cả bị vũ hóa điển cùng lý thu thủy giao thủ đánh nát kim đỉnh t à n viên giang diêm cũng không từng bông tha hết thể để người dọn đi lúc này đám người đứng tại hát thủy thành bên ngoài chợ khẩn trương nhìn chằm chằm bên này chiến trường bao la cổ thành hoàn toàn tích mịch chỉ có giày đặc sấm gió tiếng vang lý thu thủy chăm chú nhìn trên vách núi đá thân ảnh ánh mắt phức tạp lạnh lùng nhưng theo nơi xa phong bạo c Đại i m nhìn tây s ư g đốc chủ vụ qua thực lực này đáng sợ yêu nữ rốt cuộc rời đi tất cả mọi người lập tức cùng nhau nhẹ nhàng thở ra trên vách núi đá vũ hóa điền cũng là trong lòng đung lòng quay đầu mắt nhìn nơi xa đánh tới hát sa bạo hắn gian nan ngầm đầu nhìn về phía trước chờ giang riêng mọi người đang muốn mở miệng lại đột nhiên cảm thấy một trận cảm giác bất lực đánh tới khoe miệng tràn ra một vệt máu sau đó s ử kiếm nhẹ bông tay dây lắc cảm giác trời đất quay cuồng cũng nhìn không được nữa toàn bộ người trực tiếp hướng về sau cắm xuống đốc chủ vũ đại nhân nhanh đi đem đốc chủ mang ra thời khắc s ố n g còn theo bên thai chuyển đến trận trận kinh hô cùng âm thanh xẻ gió vũ hóa điện ý thức dần dần mơ hồ nhưng hắn cũng rõ ràng mình trận chiến này thân thể bị thương nghiêm trọng liền chống đỡ chút sức lực cuối cùng từ hệ thống không gian lấy ra đại hoàn đan cưỡng ép nuốt vào bụng bên trong mới triệt để mất đi ý thức. hai hợp một đại mạc kịch bản kết thúc chỉnh thể có lẽ có tỷ vết nhưng đã hết sức viết hành văn có hạn như có không hợp trừ vị tâm ý địa phương vạn mong thông cảm tạ ơn tấu chương xong chương năm mươi tỉnh lại thu hoạch tháng chín cuối thu lạc thủy sóng cả trận trận trên mặt hồ thuyền bồn u n ú i gót có thương đội thuyền cũng có qua sông đi đường giang hồ nhân sĩ cũng không luận là con nào đỏ ngang phía trên bầu không khí đều là khí thế ngất trời khắp nơi đều tại mồm năm miệng mười đ à m luận lần này cái gì đại bạch thượng quốc bảo tàng xuất thế nhưng thật là não như ta còn không phải sao nghe nói trên giang hồ các đại môn phái cao thủ đều tới cuối cùng lại tất cả đều bị triều đình đại quân một mẹ hút gọn trang diện kia nhưng thật là khiến người ta rung động rất nhiều giang hồ nhân sĩ tự xưng là danh môn chính phái vụ trộm làm nhưng đều là cướp bóc hoạt động những năm này chúng ta không ít hàng hóa mất đi cái nào một lần không phải những người giang hồ này làm còn danh môn chính phái ta nhổ vào triều đình rất tốt ta nghe nói lần này triều đình phái tới người thật giống như là tây s ư ở n g cùng nhân mã của cầm ỹ vệ dẫn đầu cái kia tựa như là tây s ư ở n g đốc chủ kêu cái gì vũ hóa điển đúng liền là vũ hóa điển nhắc tới vũ công công thật l à là không tầm thường nghe nói hai ngày trước ngay cả long môn quan đại quân đều xuất động từ đại mạc rời rất nhiều hoàng kim trở về nhìn đến cái này đại bạch thượng quốc bảo tàng đích thật là thật liền xem như thật thì thế nào hoàng kim chuyển về đến cuối cùng cũng là rơi vào những tham quan kia trong tay ai sẽ chân chính là lao bách tính làm việc thế nhưng là ta nghe nói cái này tây s ư ở n g hán công vũ hóa điển giống như cùng cái khác quan viên không giống có cái gì không giống gián chuột mộ t ổ, húng chi còn là y êm đảng không chỉ có chúng ta chẳng ghét những cái kia làm quan đáng ghét hơn đây cũng là nếu như không hỏng lời nói há lại sẽ để nhiều người như vậy c h ẳ n ghét Sweet. nói cẩn thận có đội tàu tới nhìn cơ hiệu giống như liền là người của tây sưởng ngựa t thật đúng là mau tránh ra nói trốn xa một chút theo một chi xa hoa đội tàu lai tới trên mặt hồ ồn ào nôn ngự trong nháy mắt im bặt mà dừng rất nhiều cản đường đỏ ngang n h a u n h a u hướng hai bên tảng ra tựa như gặp phải ôn thần đ ồ n g dạng chỉ vì chi k i a đội tàu bồn u phía trên đều có treo tây sưởng đặc hữu long mãng cờ xí đại biểu thiên tử thân quân đây là so quân đội còn muốn cho người kính sợ e ngại triều đình cơ cấu ào ào đón chung quanh rất nhiều ánh mắt kính sợ đội tàu chậm rãi từ hồ bên trong chạy qua sáu chiếc nhỏ bẽ một chút thuyền buồn đem một chiếc thuyền lớn bảo hộ ở trung ương đ ẩ y thuyền xuống nước cực sâu hiển nhiên đều là tràn đầy vật nặng mỗi một chiếc thuyền buồn phía trên đều đứng đầy người khoác phi ngư phục e o vợt ư tú xuân đao c ầ m y địa vệ từng cái ánh mắt sắc bén tay phải phụ tại trôi đao tùy thời đều làm xong rút đao chuẩn bị thủ vệ vô cùng xâm nghiêm từng đội từng đội cầm y địa vệ ở giữa còn có mấy tên tây sưởng phi tử phụ trách giám sát tuần sát mà ở trung ương trên thuyền lớn thì là thuần một sắt tây sưởng cao thủ từng cái cầm đạo bội kiếm ba tầm trong ba tầm đều muốn trải qua nghiêm khắc kiểm tra thực hư chủ khoang t h u y ề n cổng càng là từ đại đương đầu mã tiến lương cùng nhị đương đầu đ ì n h tu hai người tự mình c h ấ n giữ một người gánh vác s o n g kiếm đồng thú che mặt băng trắng quỷ đồng làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi một người thân thể cao lớn ánh mắt bình tĩnh hai tay xử lấy dài nhỏ miêu đao uy vũ bất phảm tiến thập tam thì là ngồi tại cổng bậc gỗ bên trên cẩn thận lau sạch lấy trong tay thanh đen dài kiếm nhìn như bình tĩnh kỳ thực hắn tinh thần cũng một mức độ cao tập trung thỉnh thoảng ngẩm đầu nhìn một chút phía sau buồng nhỏ trên tàu phòng ngừa có không rõ người tới gần thuyền b u ồ n trên yên tĩnh tất cả mọi người tại nghiêm túc tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của mình đồng thời cũng là phòng n g ừ a động tĩnh quá lớn ảnh hưởng đến trong khoang thuyền nằm đạo thân ảnh này từng sợi ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ khoảng cách bắn vào buồng nhỏ trên tàu vũ hóa điện mặc một thân màu trắng áo trong bình tĩnh nằm ở trên giường hai mắt nhắm chặt khuôn mặt tuấn mỹ bình tĩnh nhưng hai đầu lông m ạ y lại mơ hổ lộ ra mấy phần suy yếu cùng r i á rời hát thủy thành trận chiến cuối cùng trung pi là cùng một vị đại tông sư chính diện đọ sức mà kia lý thu thủy xuất từ đại tống vương triều tiêu g i a phái cùng vô nhai tử cùng, sơn đồng cùng xưng là tiên tuyệt không phải đồng dạng đại tông sư có khả năng so sánh lần này vũ hóa đ i ể n có thể bằng vào thứ mười bốn kiếm cùng tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí đánh lén thành công bức lui lý thu thủy có thể nói thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh xoạt xoạt thuyền buồn tiến lên tạo nên tiếng nước để khoan g lộ ra phá lệ ưu tĩnh cái màn giường nhẹ nhàng theo gió nhẹ chập trùng vũ hóa đ i ể n lâm vào sâu ngủ không có áp lực cũng không có ngộ cảnh chỉ là để thân thể tại đại hoàn đan dược hiệu hạ tự hành chữa trị sau trận chiến này các loại thương tích người tại hôn mê tình hữu giới cứ việc không có ý thức nhưng mơ hồ trong đó cũng có thể cảm ứng ra tình huống ngoại giới phải trang nguy hiểm vũ hóa điền giờ phút này đại khái chính là như vậy trạng thái bây giờ đã trở lại đại minh địa giới tăng thêm có tây s ư ở n g cùng cầm y địa vệ bảo hộ nghiêm mật đồng dạng cũng sẽ không có cái gì m ắ t không mở dám đến tìm phiền thoái mà lại từ xuyên việt giới này đến nay vũ hóa điền đã hồi lâu chưa từng ngủ thư thái như vậy tới bởi vậy tại hắn lúc đầu dự đoán bên trong trận này hôn mê đại khái sẽ kéo dài về đến đến kinh thành nhưng có lẽ là đại hoàn đan dược hiệu quá mức n g ư ờ tiên cũng hoặc có lẽ là bởi lần bị thương này cũng không có hắn tưởng tượng như này nghiêm trọng theo đan điền vị trí một dòng nước cấm ta qua vũ hóa điền đột nhiên mở mắt còn không tới kịp lúc này thân ở chỗ nào. hắn liền đầu tiên là vô ý thức dò xét thân thể một cái tình trạng lập tức liền nao nao、Tốt. vũ hóa điền cảm thấy có chút thật không dám tin tưởng bởi vì lần này cùng lý thu thủy một trận chiến mặc dù cuối cùng kinh sợ thối lui lý thu thủy nhưng hắn cũng vì này bỏ ra cực lớn giá phải trả không chỉ có trước đó tại lấy bảy mươi hai đường kiếm pháp phòng thủ trên đường bị lý thu thủy đại tông sư cấp bậc cường hãn chân khí chấn động đến ngũ tạng lục phủ lệ vị trí gân mạch bị hao tổn nghiêm trọng mà lại cuối cùng đang thi triển xong một thức sau cùng tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí về sau toàn thân hắn chân khí liền đã bị triệt để móc rỗng ngay cả khí lực nói chuyện đều không có chỉ là một mực đan g kiên trì thẳng đến lý thu thủy đi rồi mới đã hôn mê cũng là bởi vì biết được mình ngay lúc đó tình huống thân thể có nhiều hỏng bét lo lắng sẽ lưu lại di chứng cho nên hắn mới có thể chống đỡ tại mất đi cuối cùng một tia ý thức trước đó trực tiếp từ hệ thống không gian lấy ra đại hoàn đan ư ớ c mà không phải lựa chọn tiểu hoàn đan bây giờ nhìn đến cái này đại hoàn đan không hổ là các lớn tiểu thuyết võ hiệp bên trong thánh d ư ợ u chữa thương công hiệu quả nhiên danh bất hư truyền lúc này trải qua điều tra vũ hóa điền đã rõ ràng cảm ứng được m ì nhưng u y n bây n giờ thương thế đã khôi phục chỉ chờ tới lúc chậm rãi đem chân khí tu luyện bổ sung trở về tràn ngập đan điển đến lúc đó liền có thể nhìn ra cụ thể tăng lên nhiều ít công lực chỉ là cứ việc tăng lên một chút công lực nhưng cảnh giới của ta lại vẫn không có b ơ n g lòng dấu hiệu như vậy nhìn đến ta trước đó suy đoán là không sai đơn thuần dựa vào gia tăng công lực hẳn là không cách nào đột phá đại tông sư cảnh giới vũ hóa điển như có điều suy nghĩ võ giả tu hành kỳ thật liền hai chữ võ công giống mình lúc này tu luyện bảy mươi hai đường kiếm pháp đoạt mệnh thập tam kiếm tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí các loại kỳ thật đều xem như võ võ một chữ này là võ giả chiến lược tối trực quan thể hiện đồng dạng cảnh giới võ đạo một môn tinh diệu võ học tuyệt đối có thể cực lớn tăng cường tự thân c h i lực nhưng là công trọng yếu giống vậy bởi vì cái gọi là luyện võ không luyện công đến cùng công giả tràng không nói đến rất nhiều võ học đều muốn dựa vào cao thâm nội lực mới có thể thi triển phát huy tuyệt học uy lực lớn nhất riêng là công lực cao thâm người tuổi thọ đều muốn so võ giả bình thường dài một m ạ n g lớn mà lại võ đạo cấp độ nghe nói luyện tới chỗ cao thâm tiện tay một kích liền có thể phá toái hư không đến lúc đó liền đã không quá cần dựa vào võ đến để thăng chiến lực tiện tay một kích liền làm ấ y trăm hơn ngàn năm công lực địch nhân như thế nào chống đỡ được bởi vậy tại dựa vào quý hoa bảo điện đột phá tông sư đỉnh phong về sau vũ hóa điền liền đã đang suy nghĩ như thế nào đột phá đại tông sư chỉ bất quá một mực không có cái gì suy nghĩ nhưng là lần này hát thủy thành một trận chiến cùng lý thu thủy giao thủ qua đi vũ hóa điển trong lòng mơ hồ có một chút phỏng đoán đại tông sư cấp độ c h â n khí cùng tông sư tựa hồ không phải một cấp bậc không chỉ là lượng khác biệt càng nhiều là một loại chất trinh lệch â n khí lại xa Đây cho í khí n chân cùng lượng trên lệnh vấn、đề. Nói muốn nột tông đơn h chất cách khác, phá thuần là à sư, v đề. đại dựa gia t ă nên g lượng, không tông đang điển chứa được lượng cũng tăng chân thực được. cấp bậc chứa được có hạn mức cao khí thể hiện hạn nhất, coi như lại như thế điển nào là lại lại l sư Mà coi c h â nghĩ khí l ư ợ n cuối cùng có cũng ngày sẽ sẽ một ă n không nào tăng lên. nên, cách Cho g có lại đột phá đại tôn g sư phải nghĩ biện pháp tăng lên chân khí chất thế nhưng là đại tôn g sư cùng tôn g sư chân khí chất cụ thể có khác biệt gì lại nên như thế nào tăng lên chân khí chất vũ hóa điện giờ phút này cũng nghĩ không ra được dựa vào chính mình từ từ suy nghĩ tiến độ quá chậm biện pháp tốt nhất liền là trực tiếp tìm một vị đại tông sư thỉnh giáo hoặc là nhiều hơn đại tông sư giao thủ từ bên trong hấp thu kinh nghiệm bất quá chỉ bằng ta thực lực bây giờ nhiều hơn đại tông sư giao thủ hấp thu kinh nghiệm con đường này khả năng tạm thời đi không thông rốt cuộc không nhiều như vậy đại hoàn đăng có thể cứu mạng như vậy cũng chỉ có con đường thứ nhất có thể chọn thế nhưng là đại minh bên này đã biết đại tông sư phần lớn thần long thấy đầu mà không thấy đôi khó gặp mà trên giang hồ đã biết đỉnh phong võ giả cũng cơ bản đều chỉ là tông sư tông sư đỉnh phong chỉ là đã nhiều năm như vậy t người, người, người, người này c sớm tại hai mươi năm trước liền là t ô n g sư vì đạt được nữ nhân yêu mến tô tâm càng tại thái hồ một trận chiến bên trong thiết lập ván cục giết chết bắt đại môn phái một trăm linh tám vị cao thủ cũng đem nội lực của bọn hắn hút hết lại thêm nhiều năm như vậy ở nút ai cũng không biết hắn vụn trộm lại hút nhiều ít võ lâm cao thủ nội lực bây giờ hắn đối ngoại biểu hiện ra mặc dù vẫn như c ũ là tông sư đình phong nhưng vũ hóa đ i ể n hoài nghi hắn sớm đã trong bóng tối đột phá đại tông sư nhưng mình cùng chu vô thị vốn cũng không hợp lại thêm mình chấp trường tây s ư ở n g muốn cùng chu vô thị tranh quyền lấy chu vô thị giã tâm chỉ sợ đã sớm đem mình xem là cái đinh trong mắt loại tình huống này muốn hướng hắn thỉnh giáo như thế nào đột phá đại tông sư chỉ sợ là rất không có khả năng mà lại vũ hóa điền cũng kéo không xuống cái mặt này giống như lựa chọn hướng hắn thỉnh giáo còn không bằng đi thiên lao tìm c Chỉ hóa là vũ đ i ể người c ũ n không thông g biết tam cổ này cũng sớm tại hai mươi năm trước liền đã độc bá giang hồ trong tay một đôi tử mẫu long phượng hoàn không biết thu hoạch được nhiều ít giang hồ cao thủ tính mệnh đã luyện đến trong tay vô hoàn trong lòng có vòng cảnh giới hai mươi năm qua chưa hề có người từng thấy hắn xong hoàn ra tay nhưng hắn sáng lập kim tiền bang lại tung hoành võ lâm nhiều năm không ai dám trêu chọc tiền tài rơi xuống đất đầu người khó giữ được hàn thanh đầu có thể sánh vai đại tống âm vai đầu đại có cái bởi ă băng. băng n quân lực Nếu như không chân tiền lớn như g tuyệt lực lực lâm lại lối có các cho b thế. phái há lại sẽ cho phép kim đối đại vũ võ áp, sẽ vậy thượng quan kim hồng thực lực tất nhiên đã siêu việt tông sư cấp độ nhưng lần này đại mạc một trận chiến vũ hóa đ i ể n vừa giết kim tiền b ă n g nhiều người như vậy thậm chí ngay cả thượng quan kim hồng dưới trướng đệ nhất cao thủ kinh vô mệnh đều chết tại hắn trong tay cùng kim tiền b ă n g có thể nói là kết x u ố n g không chết không thôi từ thủ loại tình huống này đi hướng thượng quan kim hồng t h n h giáo khẳng định cũng không quá hiện thực di hoa cung trở siêu nhất lưu thế lực truyền thừa xa xưa cũng hẳn là có đại tông sư trần ứng dữ chỉ là muốn cầu kiến một mặt chỉ sợ cũng khó như lên trời đúng rồi phái võ đăng có lẽ có thời cơ đột nhiên vũ hóa đ i ể n ánh mắt cường tụ võ đăng trương tam phong bây giờ đã có trăm tuổi cao tuổi trên giang hồ danh vọng cực cao mặc dù cực ít ra tay ngoại nhân đối thực lực cũng không được biết nhưng chỉ bằng võ đăng có thể trên giang hồ s ừ n g sững lâu như vậy mà không ai dám trêu chọc liền biết phái võ đăng tuyệt đối không có đơn giản như vậy vị t i ê đại minh đạo môn lãnh tụ nhất định là một vị đại tông sư chỉ là lần này mình tựa hồ cũng giết không ít võ đ a n g đệ tử trương tam phong đồ tôn trương vô kỵ cũng bị mình đánh thành trọng thương chạy trốn muốn hướng hắn cầu dạy chỉ sợ cũng không quá dễ dàng bất quá cũng không phải không có cơ hội võ đang tam hiệp du đ ạ i nham tại nhiều năm trước một trận dung chuyển bên trong bị một tên tây vực tăng nhân lấy kim cương chỉ lực đánh thành tàn phế bây giờ đều vẫn là một tên phế nhân chưa khỏi hẳn mà tay mình bên trong t r ư n g hợp còn có một phần có thể nối xương tục mạch thánh dược chữa thương hắc ngọc đoạn tục a o nghĩ đến đây vũ hóa điền mắt sáng lên đáy lòng rất nhanh làm ra quyết định lần này hồi kinh liền dành thời gian hướng phái võ đang đi một chuy theo tiếp xúc đồ vật càng nhiều gặp phải địch nhân cũng càng thêm cường đại tỷ như lần này đại m ạ c hành trình không chỉ có đưa tới rất nhiều t ô n g sư liền ngay cả tiêu giao tam lao lý thu thủy đều tới nếu không phải trước đó rút đến mấy môn tuyệt học mình võ học tạo nghệ không yếu còn có đại hoàn đan chữa thương chỉ sợ lần này coi như không chết cũng sẽ lưu lại di chứng cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng đột phá đại t ô n g sư tăng thực lực lên trong lòng có kế hoạch vũ hóa điền liền tạm thời đẻ xuống suy nghĩ ngược lại mở ra hệ thống giao diện kiểm kê thu hoạch lần này chỉ thấy tài liệu cá nhân trên mặt bản cước đoạt khí vận tình lình đã lần nữa đột phá sáu chữ số tốc chủ vũ hóa điện cảnh giới thông sư đ ỉ n h phong võ học đồng tử công viên mãn quỳ hoa bảo điện viên mãn đoạt mệnh thập tam kiếm thứ m ư ờ i bồ kiếm tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí viên mãn hấp tinh đại pháp viên mãn cầm long công viên mãn cấp đoạt khí vận một trăm m ư ơ i bảy sáu trăm chín mươi tám gần m ộ ư ơ i hai vạn đạo khí vận nói cách khác hát thủy thành cuối cùng một trận chiến này mình liền thu được m ộ ư ơ i một vạn khí vận mặc dù không so được lần trước long môn khách sạn đem mưa một trận chiến thế nhưng k h n g ít tốt xấu cũng đầy đủ rút một lần hoàng kim phần thưởng không do dự vũ hóa điện trực tiếp tại đầu góc bên trong phân phó hệ thống tới một lần hoàng kim r ú t thưởng mười vạn đạo khí vận khấu trừ hệ thống thanh â m cũng vang lên theo đinh chúc mừng tốc chủ thu hoạch được võ học bất diệt kim thân bất diệt kim thân vũ hóa điện ánh mắt sáng lên phong vân bên trong đông doanh vô thần tuyệt cung c h i chủ tuyệt vô thần tuyệt học hai hợp một đề cử đi đến nếu như lên không được cái khác đề cử như vậy khả năng cũng liền mấy ngày nay liền a n bài trưng bài đã tại tồn c ả o mọi người đừng năm đội tấu trương xong chương năm mươi một dẹp đường về phủ sắp trời dần tối đội tàu tại lạ thủy hà mặt chậm rãi tiến lên các chiếc thuyền buồn đều đã dâng lên lượn lờ khói bếp bắt đầu chuẩn bị cơn tối trung ương trên thuyền lớn vẫn như c ũ phòng thủ sông nghiêm tiến thập tam mã tiến lương cùng đình tu ba người đồng dạng bảo trì động tác lúc đầu hai người phòng thủ một người xoa kiếm n h ư không tình huống đặc biệt chỉ sợ bọn họ có thể bảo trì động tác này cho đến tới mục đích đ g ừ n g thuyền cập bờ chỉ là cuối cùng vẫn là chờ không đến lúc đó giang d á c một đạo hơi có vẻ t r ầ muộn m thanh â m vùng nhỏ trên tàu cửa phòng bị từ bên trong mở ra ba người đều là g i ậ mình vội vàng quay đầu sau đó mã tiến lương cùng đình tu đều là vui mừng vội vàng k u ấ t thân chắc tay đốc chủ, ngài tỉnh. Yến kiếm trường Thập Tam đem trường kiếm trở đem vũ à o bao, áo qua từ đất thường trắng thân dưới như khôi đứng đã lên, nhìn ảnh, khí phục sắc n trong bóng n g là tối hóa ẹ nhàng thở h ra.、Ừ. Vũ điện yên tĩnh gật đầu sau đó trực tiếp nhìn về phía yến thập tam tại ba người kinh ngạc trong ánh mắt m ở miệng nói ra đến đâm ta một kiếm thử một chút ba người lập tức một mặt mợ mịt yến thập tam cũng là không hiểu lập tức vô ý thức mắt nhìn vũ hóa điện đầu chân mày hơi nhũ lại ngài cái kia không có chuyện gì chứ vũ hóa điện khỏe mặt giật một cái lập tức không còn nói nhảm vận chuyển chất khí trên thân lập tức bắt đầu hiện ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt cơ khí、đến. đây là thiếu lâm tự kim trung cháo hiến thập tam đấy mắt hiện hiện một sợi kinh ngạc sau đó lập tức liền ý thức được vũ hóa điền đây là chuẩn bị lấy mình tới thử công đừng nói nhảm tới đi vũ hóa điền không có giải thích chân phải hướng phía cạnh bước ra một bước bày ra phòng ngự tư thái kiếm tu cùng thương xê tại tất cả binh khí bên trong xem như lực công kích mạnh nhất mà y ế n thập tam giờ phút này mặc dù chân khí trình độ chỉ đạt tới tông sư trung kỳ nhưng đoạt mệnh thập tam kiếm đã đại thành chiến lực có thể sánh vai rất nhiều phổ thông quyền cước tông sư đình phong lực công kích cũng không yếu chỉ cần bất d i ệ t kim thân có thể ngăn t r ở y ế n thập tam kiếm như vậy tại đại t ô n g sư phía dưới đem không người có thể lại làm bị thương chính mình hiến thập tam nghe vậy thần sắc cũng nghiêm túc hắn không nói một lời rút ra trường kiếm trong tay nhìn về phía vụ hóa điển sau đó hít sâu m ộ t hơi từng sợi kiếm y bén nhọn từ hắn trong cơ thể phát ra sau m ộ t khắc ngâm nơi cửa khoang hình như có phong lôi chi thanh vẽ qua hiến thập tam kiếm ra như rồng đáng sợ giết chóc kiếm khí c ắ n quét làm cho mã tiến lương cùng đình tu đều là hơi biến sắc mặt còn tưởng rằng h ế n thập tam là nghĩ mượn cơ hội này quang minh chính đại đối đốc chủ ra tay hai người vô ý thức liền đưa tay chỉ là còn không chờ bọn họ ra tay đối mặt cái này lăng lệ một kiếm chỉ thấy vũ hóa điển biểu lộ bình tĩnh chỉ là nhẹ dơ lên tay phải liền đem cái này thành đen dài kiếm ngăn tại lòng bàn tay không cách nào lại hướng trước một tớp đinh kiếm chỉ tay đúng đúng là phát ra sắt thép và chạm giống như giọt vang mã tiến lương cùng đình tu đều là hơi s ứ n g sở lập tức lướt nhau đều là trông thấy lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc liền ngay cả hiến thập tam cũng là đồng tử co r dù lại đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc hắn nhìn kỹ chỉ thấy hắn p ố i kiếm chỉ đến vũ hóa điển trưởng bên ngoài tớp hơn chỗ liền đã không cách nào đột phá nguyên lai tầng này kim sắc hộ thể cơ ư n g khí là dừng lại tại vũ hóa đ i ể n bên ngoài thân phía trên đem hắn một kiếm này tất cả lực lượng cùng kiếm khí đều nhao nhao ngăn cản tại cơ ư n g khí vòng bảo hộ bên ngoài cái này tựa hồ không phải kim trung cháo y ế n thập tam trong mắt hiện hiện một tiếng n g h i hoặc kim trung cháo là thiếu lâm tuyệt kỹ t h à n h danh là một môn n g ạ n h khí công một khi luyện thành không chỉ có lực phòng ngự kinh người mà lại có thể phản chấn công kích của đối thủ thế nhưng là vừa rồi đâm đến vũ hóa đ i ể n một kiếm này hắn cũng không có cảm nhận được lực phản chấn chỉ cảm thấy mình giống đâm trúng một khối tấm sắc đồng dạng căn bản là không có cách đột phá tầm này kim sắc vòng bảo h đây là một môn t h ầ n túy phòng ngự võ công gọi bất diệt kim thân cũng là từ kim trung cháo cải tiến mà đến vứt bỏ kim trung cháo phản chấn công năng tập trung tăng cường phòng ngự vũ hóa điện lên tiếng giải thích một câu đồng thời trong mắt lóe lên vẻ hài lòng đã có thể ngăn cản yến thập tam kiếm như vậy thì có thể ngăn cản thiên hạ phần lớn binh khí đại tông sư phía dưới tuyệt đối không người có thể phá mất bất diệt kim thân mặc dù cái này bất diệt kim thân cũng có nhược điểm k h i ế u môn tại dưới nách vị trí một khi bị đâm trúng dưới nách phòng ngự liền sẽ bị phá nhưng coi như bị người ta biết thiếu một chỗ đại tông sư phía dưới cũng không có khả năng có người có thể tiếp cận mình còn vũ ừ a lúc k í hóa chúng mình thiếu môn, bởi vậy l ư điền à khẽ t ậ t c ũ gật đầu hướng hai bên đi theo đội tàu nhìn một cái nói đem bản tòa hôn mê mấy ngày nay phát sinh sự tình cẩn thận nói một câu vâng mã tiến lương chắc tay tiếp tục nói đốc chủ ngài hôn mê không lâu trận thứ hai hát xa bạo liền đến đem hát thủy thành lần nữa bao phủ có long môn quân coi giữ hiệp trợ chúng ta người cũng không có cái gì thương vong tất cả đều an toàn rút ra đại mạc nhưng người mông cổ cùng tây hạ nhất phẩm đường mấy trăm cao thủ đều là theo dõi c á c bị toàn bộ bao phủ tại hát thủy thành bên trong đến long môn xem xét vì phòng ngừa phát sinh biên cố thuộc hạ tự tác chủ trường để người đem hoàng kim toàn bộ mang lên liền lên đường đi đường thủy hồi kinh ven đường đều có cầm y đ ị vệ cùng các nơi quân coi giữ bí mật hộ tống cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề gì vũ hóa điền khẽ gật ngoài, gần nhất trên giang hồ đôi ầ u n g ư mắt k nhắm lại phân phó nói phái người đem hôm nay tới đây đại mạc giang hồ thế lực chẳng chắn chết nhất là thiếu lâm võ đàng kim tiền bang cùng nhật nguyện thần giáo thiên tôn nhóm thế lực một khi bọn hắn có động tinh gì lập tức trở về báo vâng m ã tiến lương gật đầu lập tức do dự một chút nói thế lực khác đều có cố định chú chỉ nhưng là thiên tôn cùng hát thạch chúng ta người một mực chưa từng tra được bọn hắn tổng bộ là ở nơi nào vũ hóa điền thẳng n h i ê nói n thiên tôn bên này trực tiếp phái người tiếp cận giang nam thất tinh đường đường chủ mộ dung thu địch có thể trực tiếp để người đi cảnh cáo nàng để nàng tốt nhất đừng làm cái gì tiểu động tác nếu không bản tọa không ngại tự thân lên cửa để nàng đếm thử bản tọa kiếm lời không ma tiến lương mắt sáng lên đốc chủ có ý tứ là thiên tôn tên sát thủ này tổ chức liền là cái này mộ dung thu địch làm ra vũ hóa điền khẽ gật đầu bảy năm trước thần kiếm sơn trang tam thiếu ra tạ hiệu phong cùng thất tinh đường mộ dung chính thiên kim mộ dung thu địch định ra hơi nước mộ dung thu địch chưa kết hôn mà có còn ai có thể nghĩ cái này tạ hiệu phong lại tại ngày đại hôn bỏ xuống mộ dung thu địch cùng hắn chưa xuất thế hài từ chạy thất tinh đường triệt để biến thành trò cười mộ dung chính cũng bởi vì chuyện này k h í một bệnh không dạy nổi không qua một trận liền một mệnh ô、oh, hô mộ dung thu địch vì yêu sinh hận liền trong bóng tối chiêu mộ được một chút võ lâm bại hoại sáng lập thiên tôn lời vừa nói ra mã tiến lương ba người trên mặt đều hiện lên một tia kinh ngạc ai có thể nghĩ tới vũ hóa điền liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói tạ hiệu phong tâm tính có lẽ không bằng ngươi nhưng kiếm đạo cũng không yếu nếu không cũng sẽ không đứng hàng đại minh kiếm đạo bảng năm vị trí đầu hắn giờ phút này hiện đang kinh lịch một trận nhân sinh thung lũng nhưng một khi chờ hắn hoàn toàn tỉnh ngộ chắc chắn sẽ kinh lịch một trận t h u y biến đến lúc đó hắn sẽ biến thành để ngươi ngưỡng mộ tồn tại không có thứ mười b ộ n kiếm ngươi tại hắn trước mặt sẽ không có sức hoàn thủ ngay vậy yến thập tam ánh mắt l ấ m liệt trong lòng lập tức nhiều hơn mấy phần gấp g áp thiếu đi lòng khinh thị hắn thở sâu trầm giọng nói ta sẽ mau chóng nộ ra thứ mười b ộ n kiếm cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đường đường chính chính đánh bại hắn hướng về thiên hạ n h â n chứng minh yến thập tam liền là yến thập tam không phải tạ hiệu phong c á i bóng chỉ hy vọng như thế đi nếu như ngươi giết không được hắn ta sẽ tự mình động thủ vũ hóa điền không tiếp tục nhiều lời việc này đảo mắt nhìn về phía mã tiến lương nói, Về phần hát thạch, mã ẫ u chuyển luân đều nhiều chuyển luân chốt cùng cái chết mặc chạy cái chỉ còn chú ý một chút là được, cái khác không cần có thạch nhất thủ hết nhưng không phái không không hát nhảy nhót không sát một tê lật một tới, vương gần bằng nảng, nổi lớn sóng người người vương, nổi. Đúng. mấy để là vũ, gió, dù kim m bài rồi, bao ý ý tiến lương gật đầu lập tức dường như nhớ tới cái gì vội vàng từ ngực bên trong móc ra một vật hai tay t r ứ n h lên cung kính đưa cho vũ hóa điển đốc chủ vật này là từ hát thủy thành hoàng cung tìm tới nên là năm đó đại bạch thượng quốc ngọc t h chuyển quốc vũ hóa điển tiếp nhận mở ra bao bố xem xét chỉ thấy bên trong quả nhiên là một viên kiểu dáng không giống trung nguyên vương triều ngọc tỷ phía trên khắc lấy một chút tây hạ văn ma tiến lương nói cái này đại bạch thượng quốc liền là tây hạ quốc tiền t h ầ n năm đó đại bạch thượng quốc bị người mông cổ tiêu diệt triệt để biến thành người mông cổ nô lệ những năm này mặc dù k i ế n quốc đổi tên tây hạ nhưng cũng một mực phụ thuộc người mông cổ sống sót nhưng thuộc hạ nghe nói thế hệ này tây hạ quốc quân lý nguyên hạo giã tâm khá lớn một lòng muốn thoát ly người mông cổ tự lập thế nhưng là không có ngọc tỷ chuyên quốc lý nguyên hạ một mộc bị nghi ngờ đến vị bất chính trong triều có thật nhiều người đều không phục hắn lần này tây hạ vương phi lý thu thủy cùng đại tướng quân hách liên t h i ế t thụ dẫn người đến đại mạc hẳn là chủ yếu chính là vì cái này viên ngọc t ỷ t r u y ề n quốc tốt vững chắc lý nguyên hạo chính quyền vũ hóa điền khẽ gật đầu có lẽ là đi chờ ngâm một lát vũ hóa điền đem ngọc t ỷ trả lại mã tiến lương mang về thật tốt đảm bảo tương lai hẳn là có thể phái được công dụng vâng mã tiến lương đem ngọc t ỷ tiếp nhận thả lại ngược bên trong tốt vũ hóa điền quét mắt bên cạnh lần nữa khôi phục bất cần đợi bộ dáng đinh tu lại nhìn về phía mã tiến lương cùng yến tập tam thản nhiên nói lần này đại mạc hành trình các ngươi hẳn là cũng đối thực lực của mình có bước đầu hiểu rõ, bằng thực lực của các Có có t h vũ hóa điện nhìn qua bọn hắn tiếp tục nói võ công của các ngươi cũng không tệ tiến lương chủ công sát phạt song kiếm có thể nhiều cùng yến thập tam thỉnh giáo một chút đinh tu đao pháp cũng vẫn được nhưng chưa đại thành cũng còn muốn siêng năng luyện thập về phần nội công p h ư c diện vũ hóa điện dừng một chút sau đó từ ngực bên trong lấy ra hai quyển bí tịch nói bản tọa tu luyện nội công không thích hợp các n g ư ờ i cái này hai quyển bí tịch một quyển là hấp tinh đại pháp có thể hút người nội lực nhưng không cách nào chuyển hóa làm chân khí bản thân hút quá nhiều như quả không cách nào điều hòa sẽ có tàu h ỏ a nhập ma phong hiểm một bộ khác là phái hoa sơn t ử hà bí tịch là một môn thượng thừa nội công các ngươi có thể thử cùng một chỗ tu luyện đem hấp tinh đại pháp hút tới nội công chậm rãi chuyển hóa làm t ử hà chân khí nếu như đường này không thông vậy liền lập tức tàn công chuyên tu tự hà bí tịch đợi ngày sau tìm tới thích hợp lại chuyển tu cái khác nội công ma tiến lương trong mắt lóe lên vẽ kích động hai tay tiếp nhận bí tịch cung kính nói thuộc hạ định không cho đốc chủ thất vọng hy vọng như thế đi vũ hóa điền nói xong phất phất tay nói tốc độ cao nhất đi đường hồi kinh nhiều chú ý cảnh giới có gì tình huống dị thường lập tức đến báo cáo dứt lời hắn xoay người lần nữa về tới khoang bên trong khép cửa phòng lại cổng mã tiến lương ba người l i ế t nhau đáy mắt đều là ngậm lấy nồng đậm cạnh tranh hiếu thắng chi ý mưa thu giả dích đội tàu một đường hướng đông tiến lên trực chỉ kinh thành phương hướng bên bờ sông trên trong sân g ã ba đạo nhân ảnh sóng vai đi theo đội tàu tiến lên thân pháp tốc độ cực nhanh nhất là ở giữa một người thân hình phiêu g i n tựa như tự phượng bay lên không để người thấy không rõ rõ ràng cái này ba đạo nhân ảnh chính là rời đi đại mạc về sau liền cùng tây s ư ở n g đội ngũ mỗi người đi một ngã lục tiểu phụng hoa mãn lâu cùng phó hồng tuyết ba người hoa mãn lâu dù hai mắt mù, nhưng tốc độ cũng không chậm theo sát lục tiểu phụng cùng phó hồng tuyết bước chân trầm giọng nói lục tiểu kê ngươi đã đ ố i bảo tàng không có hứng thú nhưng tại người của tây s ư ở n g ngựa lên đường về sau nhưng lại một mực đi theo đám bọn hắn ngươi là không yên lòng nhóm này bảo tàng a lục tiểu phụng bước chân hơi ngừng lại lập tức tiếp tục đi tới thản nhiên nói vẫn là hoa huynh hiệu ta hiện tại bảo tàng mặc dù đã rơi xuống triều đ nhưng chỉ cần còn chưa đưa đến kinh thành liền khó đảm bảo sẽ không có người tiếp tục c ậ y đổ dấu chủ ý tây s ư ở n g hán công vũ hóa đ i ề n lại thụ thương hôn mê tây s ư ở n g rắn mất đầu một khi xảy ra chuyện nhóm này bảo tàng vô cùng có khả năng rơi vào một chút gian ác nhân thủ bên trong hoa mãn lâu cao mày nói ngươi nếu không muốn đạt được bảo tàng kêu bảo tàng rơi vào trong tay a i cùng ngươi có quan hệ gì lục tiểu phụng lắc đầu thở dài năm gần đây đại minh bốn phía thiên h a i giang hồ thế lực lại phân tranh không ngừng chính ba hai đạo minh tranh đ á đấu thương vong vô số nhưng cuối cùng chịu khổ gặp nạn lại phần lớn là những n à y dân chúng vô tội nhất là phương nam một vùng gần nhất thủy thai trà lan mấy chục vạn bách tính không nhà để về biến thành lưu dân mà triều đình kinh tế khẩn trương ngay cả cấp phát ngân lượng đều không lấy ra được nhóm này bảo tàng đưa trở về hẳn là có thể hóa giải một đoạn thời gian nhiều cứu trợ một chút bách tính phó hồng tuyết nghe vậy liếc mắt nhìn hắn rêu cận nói ngươi làm sao biết nhóm này hoàng kim cuối cùng sẽ dùng tới cứu trợ bách tính mà không phải rơi vào trong triều đàm tia tham quan trong tay lục tiểu phụng lắc đầu chân thành nói đương kim thánh thượng kỳ thật cũng không ngung ố c chỉ là trong triều tham lại quá nhiều che đậy thánh nghe mới có thể d ẫ người đến đại thế minh như n d u chuyển, mà này tương â h trợ nhóm vụ a điện, này hoàng kim hẳn là có thể thuận lợi tiến vào quốc phố dùng cho cứu trợ nạn dân phó hồng tuyết hờ hưng nói t hy vọng phán đoán của người không sai ta nhìn người chưa hề đi ra sai nhìn người hề đi lục ầ m l tiểu phụng lắc nói c thật sâu mà liếc nhìn mặt sông trung ương chiếc thuyền lớn kia trong mắt tràn đầy kiên kỵ hành cầu giang hồ nhiều năm tiêu hùng hắn gặp qua không ít Tỉ như nhật nguyệt thần giáo giáo chủ đông phương bất bại trí tôn minh chủ quan ngự tiên bạch vân thành chủ diệp cô thành thậm chí kim tiền bang vị tia chế bá giang nam nhiều cái địa khu thần bí bang chủ thượng quan kim hồng hắn đều từng tự mình gặp mặt nhưng vị này tây sưởng hán công vũ hóa đ i ệ n lại cùng những người này cũng không giống nhau những này võ lâm tiêu hùng lớn nhất gia tâm cũng chính là xương bá giang hồ nhất thống võ lâm thế nhưng là tại vị tia tây sưởng hán công trong mắt hắn nhìn thấy p h ả n phất lại là toàn bộ thiên hạ toàn bộ giang hồ triều đình nhao nhao đều tại mục tiêu của hắn bên trong người này gia tâm to đến khó có thể tưởng tượng chỉ là không biết đại minh có người này Đến t chương l năm mươi hai mạch nước ngầm lại lên một đường gió hêm sóng lặng đào mắt bảy ngày sau lạc thủy hiện lên ở phương đông bình thẳng đường sông bên trên một tri đội tàu tại ấm áp thu quang hạ bình ổn hoành hành, hành. khi biết đội tàu trở về tin tức đường sông bên trong thương thuyền tàu chở khách đều đã sớm bị t h a n h k h ô n g đặc biệt vì tây s ư ở n g đội tàu đưa ra vị trí để tránh phát sinh va chạm ngoài ý muốn dẫn đến hoàng kim chìm vào đáy sông không chỉ có như thế đường sông bên cạnh c ũ n g sơn có triều đình đại quân chờ đợi ở đây liếc nhìn lại lít nha lít nhít tất cả đều là người từng cái cầm đao phối kiếm giáp trụ t h ể thân trong đó có kinh đô địa khu tướng sĩ cũng có đông s ư ở n g p h i ế t tử một người cầm đầu một ghế áo mãng bào màu tím đầu đội nhọn mũ khí độ uy nghiêm bất phẳng quang đầy mặt chính là đông xưởng tân n h i m hà công tàu chính t h ậ n tại bên cạnh hắn, đi theo một cái đồng dạng người mặc áo m a n g bảo tướng mạo hung ác nham hiểm song mi trắng b ệ c h nam tử lúc này chính mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn qua nơi xa lái tới đội tàu đốc chủ lần này tây s ư ở n g thành công mang về đại bạch thượng quốc bảo tàng còn giết đến võ lâm các đại môn phái nghe tin đã sợ mất mật hiện tại vũ hóa điển thanh d à n h trên giang hồ lưu truyền sôi sùng sục còn có người cho hắn cái ngoại hiệu tiêu cái gì áo trắng sát thần danh tiếng đều cho tây s ư ở n g xuất thần t à o chính thuần nghe vậy mày dậm vẩy một cái thản nhiên nói có đôi khi danh tiếng quá thịnh chưa hẳn liền là một chuyện tốt bạch mi nam tử trầm giọng nói nhưng giờ phút này tây sưởng thanh danh đã vượt qua chúng ta đông s ư ở n g liền ngay cả trong t r i ề u bách quan cũng bắt đầu định b ỡ tây sưởng quan viên trường kỳ xuống dưới chúng ta đông s ư ở n g quyền lợi tất nhiên sẽ bị tây sưởng triệt để cướp đi t à o chính thuần liếc mắt nhìn hắn nhẹ nhàng cười một tiếng nói n g ư ơ i phải nhớ kỹ mặc kệ đông s ư ở n g vẫn là tây sưởng chúng ta thái g i á m quyền lợi đều là hoàng thượng cho không phải ai muốn cướp liền có thể cướp đi những người khác thấy thế nào không trọng yếu mấu chốt là hoàng thượng thấy thế nào bạch mi nam tử cao mày nói thế nhưng là lần này tây sưởng thành công mang về bảo tàng hoàng thượng khẳng định long nhan cực kỳ vui mừng càng thêm coi trọng tây s ư ở n g mà lại gần nhất hoàng thượng rơi xuống nước nhiễm p h o n g hẳn không cách nào lâm chiều rất nhiều chuyện khẳng định đều là giao cho tây s ư ở n g đi làm đến lúc đó còn có chúng ta đông s ư ở n g chuyện gì đừng có gấp tao chính thuần k h é cười nói tây s ư ở n g mặc dù thành công mang về bảo tàng nhưng vũ hóa điển lần này cũng đem đại minh cơ hồ hơn phân nửa giang hồ đều cho đắc tội lần lấy những người này có thủ tất báo tính cách cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tìm tới cửa chân chính sóng gió còn tại đằng sau đâu chúng ta chỉ cần lã vọng k h ô cần mắt thấy hắn lên cao lầu mắt thấy hắn yến tân khách lại nhìn hắn lâu sập đợi đến khi đó tây s ư ở n g đối với chúng ta còn sẽ có cái uy n h ấ t gì bạch mi nam tử như có điều suy nghĩ t ố t không nên suy nghĩ nhiều đi thôi đi nên đón chúng ta vị này đại minh công thần tàu chính thuần k h o á t tay áo hướng phía bên bờ chậm rãi đi đến bạch mi nam tử ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên trông thấy đội tàu đã cập bờ hắn cũng không dám chỉ hoãn vội vàng đi theo đốc chủ cập bờ cửa khoang p h y ề n miệng mã tiến lương đám người cũng không gấp xuống xe cung cung kính kính đứng ở bên ngoài chờ nghe thấy thanh âm cửa khoang có chút yên lặng qua đi từ trong mặt mở ra đã thay đổi mới tinh áo mang bảo gánh vác ngân bạch áo chẳng vũ hóa điền từ khoang đi ra ra thịt chắn g nón khuôn mặt tuấn mỹ âm n u lại không hiện đường lại thêm bên hông treo ỷ thiên kiếm tựa như một vị t ử trong tranh đi ra kiếm tiên tham kiến đốc chủ trông thấy vũ hóa điền đi ra trên thuyền rất nhiều tây sưởng thiên tử cùng nhau không mình hành lễ thần sắc cung tính sau đó n h a u n h a u hướng hai bên tảng ra tránh ra ở giữa con đường vũ hóa điền đi ra khoang nhìn qua bên bờ người nhốn g ư náo h chẳng diện có chút dừng một chút thật đúng là đủ náo nhiệt mã tiến lương quay đầu lướt qua lên trước chắp tay nói đốc chủ nghe nói hoàng thượng biết được chúng ta mang về bảo tàng về sau long nhan cực kỳ vui mừng chỉ là nghe nói hoàng thượng có đại minh hồi lúc cưới bảo thuyền xảy ra chuyện dẫn đến hoàng thượng ngoại ý muốn rơi xuống nước nhiễm phong hàn nếu không hoàng thượng chỉ sợ muốn đích thân tới đón tiếp chúng ta mã tiến lương lời còn chưa dứt vũ hóa điền chính là biến sắc lúc này đưa tay đánh gãy gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn hỏi ngươi nói cái gì hoàng thượng rơi xuống nước mã tiến lương sửng sốt một chút lập tức gật đầu nói không sai nghe nói liền là trước mấy ngày sự tình thuộc hạ cũng là vừa nhận được tin tức chỉ là hoàng thượng long thể không việc gì theo thái ý nói chỉ là nhiễm phong hàn không nghiêm trọng lắm mà lại đốc chủ một mực tại bế quan cho nên thuộc hạ liền không có cái giầy vũ hóa điền trong nháy mắt q u a n người nhìn chằm chặp đám người bên trong lục văn chiêu đáy mắt sát cơ đột nhiên hiện bầu không khí trong nháy mắt lâm vào b ă n g gốc. tất cả mọi người cảm giác thân thể phát l ạ n h bao quát lục văn chiêu cũng là không hiểu ra sao hắn chưa từng nghe được mã tiến lương đối vũ hóa điền nói cái gì gặp vũ hóa điền gắt gao nhìn chăm chú mình còn tưởng rằng là mình trong lòng máy động do đến vội vàng túi đầu không người ti chức biết sai mời đại nhân thứ tội biết sai vũ hóa điền lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn ngươi sai ở nơi nào lục văn chiêu khỏe mắt hơi rút nhưng lại không biết mình đến tột cùng là như thế nào đắc tội vũ hóa điền chỉ có thể kiên trì nói thật t i trước t i trước không biết không biết vũ hóa đ i ể n đáy m ắ t sát cơ cơ hổ ngưng n g vì thực chất hoàng đế đi thuyền đi chơi vừa lúc bảo thuyền xảy ra chuyện dẫn đến rơi xuống nước đây là phim tu xuân đao kịch bản nguyên tắc bên trong liền là vị kia đại minh tín vương chu do kiểm liên hợp lục văn chiêu bọn người làm mục đích đúng là vì d i ệ t trừ hoàng đế để chút do kiểm đăng cơ ngồi lên hoàng vị bởi vậy vừa rồi vừa nghe nói hoàng đế cưới bảo thuyền xảy ra chuyện vũ hóa điền cái thứ nhất liền nghĩ đến lục văn chiêu cứ việc trong khoảng thời gian này hắn đi theo mình làm nhiệm vụ có không ở tại chỗ chứng minh nhưng cái này cũng không hề đại biểu liền cùng hắn không có liên quan vũ hóa điền lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nếu như hoàng thượng thật xảy ra chuyện bản tọa nhất định làm thì ngươi dù là vũ hóa điền trong lòng cũng mười phần muốn diệt trừ hoàng đế nhưng trước mắt mình tất cả địa vị cùng quyền lợi đều là hoàng đế cho tại không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị trước đó hoàng đế tuyệt không thể chết ai dám l ư u hại hoàng đế đó chính là đang cùng mình đối đầu ngươi tốt nhất cầu nguyện hoàng thượng không có việc gì vũ hóa điền nói xong lần nữa lạnh lùng quét mắt lục văn chiêu quay người hướng trên bờ đi đến nhưng lục văn chiêu lúc này sắc mặt đã trở nên hoàn toàn chắng bệnh trong lòng vô cùng sợ hãi vũ hóa điền nói chuyện hoàng thượng xảy ra chuyện là hắn biết là chuyện gì xảy ra. không có gì bất ngờ xảy ra việc này khẳng định là tín vương phái người làm mà vũ hóa điền suy đoán cũng không sai tín vương dưới tay người có thể dùng được liền mấy cái như vậy làm chuyện này người thật đúng là cùng hắn thoát không được quan hệ nhưng hắn không nghĩ ra vũ hóa điền đến tột cùng là làm thế nào biết việc này cùng hắn có quan hệ quay người nhìn qua vũ hóa điền bóng lưng nhớ tới vừa rồi hắn đáy mắt lộ ra sắc cơ lục văn chiêu không khỏi cảm thấy lạnh cả người vị này tây sưởng hán công không chỉ có tâm tư k í não thủ đoạn tàn nhẫn mà lại phản phất không gì không biết không gì không hiểu thần bi để hắn căn bản nhìn không thấu có hắn bảo hộ hoàng thượng t í nguyên v ư ơ n kế khả hoạch, thật sự có khả năng thành công sao? có công Lục sự năng văn i ê trong lòng phát lòng lệnh. n lúc Mà à những người còn lại cũng không có tâm tư để ý tới hắn, nhao nhao nhìn hắn một cái, liền theo vũ hóa điển xuống thuyền theo hóa tư lại tới cái, có l vũ tâm một để ý bản ờ Nguyên b nhẹ nhõm bầu không khí trải qua vừa rồi một chuyện trở nên có chút khẩn trương đám người phía trước vũ hóa điền cũng là mặt lạnh lấy nhìn qua phía trước chạm mặt tới tàu chính thuần hắn cũng không cùng hắn quá nhiều hàn huyên ý tứ trực tiếp đi đến trước lạnh lùng hỏi bản tọa nghe nói hoàng thượng rơi xuống nước nhiễm phong hàn tình huống bây giờ như thế nào ngay vậy nguyên bản vẻ mặt tươi cười đang chuẩn bị mở miệng nói hai câu lời khách sáo tào chính thuần có chút s ừ n g sốt một chút lập tức cấm giọng cười nói vũ công công đối hoàng thượng thật đúng là trung tâm chứng giảm a vừa mới trở về trước hết quan tâm hoàng thượng long thể bất quá vũ công công yên tâm hoàng thượng cũng không lo ngại thái y nói chỉ là nhiễm điểm phong h à n tăng thêm hoàng thượng thân thể vốn là không tốt lắm cho nên mới sẽ một bệnh không dạy nổi nhưng là chỉ cần thật tốt tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể chậm d ạ i khỏi hẳn đạt được tào chính thuần khẳng định vũ hóa điền trong lòng mới tính triệt để nhẹ nhàng thở ra sắc mặt hơi dịu đi một chút lập tức hắn mắt nhìn phía trước lít nha lít nhít kinh thành đại quân cùng đ ô n g s ư ở n g phiên tử đối tàu chính thuần c h ắ p tay nói áp giải hoàng kim nhập kho sự tỉnh làm p h i ề n tàu công công bản tọa tiên tiến cung thăm hỏi hoàng thượng thuận tiện hướng hoàng thượng phục mệnh dứt lời vũ hóa điền liền trực tiếp vượt qua tàu chính t h u ầ n hướng phía sau đi đến tây sưởng mọi người và cầm ý đ ị vệ trực tiếp đuổi theo từng cái thần sắc lạnh lùng không nói một lời tàu chính thuần đứng tại chỗ nhìn qua đi xa đạo kia nóng này phong hành thân ảnh không khỏi lần nữa sửng s ố một chút lập tức h ắ n lắc đầu cười một tiếng nói vị này vũ công công thật sự là người thông dứt lời hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đông s ư ở n g đám người cũng không cùng bọn hắn giải thích gì tứ khua tay nói động thủ đi đều cẩn thận một chút số lượng điểm rõ ràng quản tốt mình tay ai dám tham ô một viên vàng ra muốn hắn có mệnh c ầ m mất m ạ n g tiêu đám người trong lòng r u lên vội và nói g n vâng lạc thủy đông giao bến tàu khoảng cách kinh thành còn có mấy chục dặm lộ trình đem đến tiếp sau việc vật toàn diện giao cho tàu chính thuần về sau vũ hóa điển liền cưới lên đông s ư ở n g sớm đã chuẩn bị sóng ngựa dẫn đầu tây xưởng mọi người và cầm ý địa vệ trực tiếp về hướng kinh thành tây xưởng thành công cấp được đại bạch thượng quốc Bảo Tàng, đại Thắng Mà về tin tức. giờ phút này sớm đã chuyển khắp kinh thành cho nên nghe nói vũ hóa điển trở về ở kinh thành cộng đã sớm đứng đầy đám người vây xem trong đó có phổ thông b á c h tính cũng có đến đây chúc quan viên vũ hóa điển vừa dẫn người vào kinh thành sớm đã chờ đã lâu quan viên liền nhao nhao lên trước một năm miệng mười mở miệng chúc mừng vũ công công lợi hại a nghe nói lần này không chỉ có mang về hoàng kim còn rất không ít võ lâm t ạ c tử gần nhất không ít giang hồ t ạ c tử đều trở nên rất là biết điều đây hết thể đều vâng đại nhân công lao a ty chức lòng kính trọng giống như nước sông quần q u ư ợ nhìn thấy cái này ngay dối tê dại tràng diện vũ hóa điển lông mày cao lại nhưng bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười hắn cũng không tốt trực tiếp đối với mấy cái này tốt như thế quan viên vùng sắt mặt chỉ có thể cố nén trong lòng không thích tùy tiện cùng bọn hắn khách sáo hai câu mới đem bọn hắn đuổi thành công trở lại tây s ư ở n g các ngươi về trước đi đứng tại tây s ư ở n g cổng vũ hóa đ i ể n đối mã tiến lương bọn người phân phó một câu sau đó lại nhìn về phía cầm y địa vệ mấy tên tiến hộ đôi mắt nhắm lại nói các ngươi cũng đi về trước đi ngày sau làm lựa chọn như thế nào hẳn là không cần bản tọa nhắc nhở các ngươi mấy người trong lòng n h i m nghị lúc này túi người chắp tay biểu trung tâm xin đại nhân yên tâm Chúng ta ngày sau định ngày ta sau lục ấ văn、so、chiêu cũng mang khẽ theo thẩm luyện bọn người theo dòng người rời đi dù nhìn không ra biểu lộ nhưng rõ ràng có chút không quan tâm mà ma tiến lương đám người cũng không cấp tiến phủ nha thông qua trước đó trên bến tàu chuyện phát sinh mã tiến lương cũng nhìn ra cái này lục văn t r i ê u không thích hợp mà lại khả năng cùng hoàng thượng rơi xuống nước một chuyện có quan hệ mặc dù vũ hóa điển không có phân phối nhưng thân là thuộc hạ có một số việc là không cần nói rõ phải học được chủ động làm chủ tử phân hữu đinh tu nghe vậy cũng không nói cái gì khiêm đại ngự lâm quân đao liền lẫn vào đám người bên trong lạc yên biến mất tại đầu phố thành nam hộ long sơn trang chu vô thị người khoác hắc kim áo mang bảo uy nghiêm bất phàm ngồi ngay ngắn ở mạng vàng đại ủy phía trên phía dưới thì đứng đấy hộ long sơn trang tam đại mật thám đoạn thiên ngai uy hải nhất đao cùng thượng quan hải đường t ự đại mạc chuyện về sau ba người cũng không cùng tây s ư ở n g đồng hành mà là trước một bước chạy về hộ long sơn trang phục mệnh cho nên giờ phút này chu vô thị cũng đã sớm biết lần này đại bạch thượng quốc bảo tàng xuất thế trước sau phát sinh tất cả sự kiện quá trình lúc này thượng quan hải đường thần sắc nghiêm túc t h ư ớ n g phía chu vô thị chắp tay nói nghĩa phụ nghe nói người của tây sưởng hôm nay trở về đông sưởng đốc chủ tàu chính thuần tự mình dẫn người tiến về bến tàu n ê n đón nghe nói nếu không phải hoàng thượng rơi xuống nước nhiễm phong hẳn không cách nào xuất cung nếu không ngay cả hoàng thượng đều muốn tự mình tiến về bến tàu đi n ê n đón vũ hóa điển mà cái này vũ hóa điển vừa hồi kinh ngay cả tây sưởng cửa lớn cũng không từng bước vào liền trước tiên tiến cung diện t h á n h đi từ đó về sau cái này vũ hóa điển có lẽ sẽ cực thụ hoàng thượng coi trọng trong chiều đêm không còn gì khác người có thể cùng ngăn được chu vô thị biểu lộ bình tĩnh thản nhiên đoạn tiên ngai nhướng mày nói thế nhưng là cái này vũ hóa điền tâm g o a n thủ lạn ra tâm mừng mừng như không người tiến hành ngăn được chỉ sợ không lâu sau đó lại chính là một cái vạn dụ lâu đến lúc đó không biết sẽ có nhiều ít người vô tội chết ở trên tay hắn chu vô thị khoát tay á o nghe các ngươi trước đó nói cái này vũ hóa điền nên là người thông minh hắn sẽ không như vậy làm mà lại các ngươi nói những này chúng ta nhìn ra được hoàng thượng tự nhiên cũng nhìn ra được nếu không hoàng thượng liền sẽ không để tào chính thuần ra chấp trưởng đông s ư ở n g nó mục đích chính là vì ngăn được tây s ư ở n g không cho tây s ư ở n g độc đại đoạn tiên n g a i cao mày nói cái này tào chính thuần kế nhiệm đông s ư ở n g đốc chủ lâu như vậy cho tới bây giờ cũng còn không có triệt để ổn định đông s ư ở n g thế cục hắn có thể đấu qua được cái này vũ hóa đ i ề n sao chu vô thị đôi mắt nhắm lại nói các ngươi coi thường cái này tào chính thuần tiên đế còn tại lúc hắn nhưng là bổn vương lao đối đầu ỉ vào tiên đế sùng tín khắp nơi cùng bổn vương đối đầu ngay cả bổn vương đều bắt hắn không có cách nào vũ hóa điền muốn chèn ép đông s ư ở n g tại triều bên trong độc đại không đơn giản như vậy mà lại coi như cái này tào chính thuần không phải là đối thủ của hắn nhưng chỉ cần có bổn vương tại một này g hắn liền lật không nổi sóng gió gì chu vô thị trong mắt lộ ra một tia không thể nghi ngờ bà khí thân là tiên hoàng thân đệ đệ đương kim hoàng thượng hoàng thúc tay cầm đan thư thiết k hoán cùng thượng phương bảo kiếm thật sự là hắn có tư cách nói ra câu nói này nói hắn nhìn về phía đoạn thiên nhai ba người nghiêm nghị nói ngược lại là ba người các ngươi bổn vương nuôi dưỡng các ngươi lâu như vậy nhưng các ngươi lại ngay cả đại tống vương triệu lục phiến môn tứ đại danh bộ đều đánh k h n g lại cái này b n v ư ơ n g không kia bằng s á u năm t h ầ n hầu chính ra cắt ngã. v ũ hóa đoạn i i ể n g á hấn hấn không thật cho thất người người Bồn Vương, bằng, hứng, người sai, người Bồn vương rất thất vọng. Ngay các các giáo sai, o quả rất vậy, làm đ tiên h nhai ba người đều là có chút túi đầu trên mặt lộ ra một k i a vẻ ấ y n ấ y chu vô thị nhìn xem ba người lắc đầu thở dài nói bổn vương mặc dù đối với các ngươi thất vọng nhưng cũng không có trách tội các ngươi ý tứ chỉ là hy vọng các ngươi thông qua cái này sự tỉnh ý thức được thiếu sót của mình mau chóng tăng thực lực lên như thế mới có thể tốt hơn bảo hộ đại minh giang sơn bảo hộ lê dân mách í n h đoạn tiên nhai ngầm đầu ánh mắt kiên định chắp tay nói mời nghĩa phụ yên tâm chúng ta ngày sau nhất định càng thêm khắc khổ tu luyện tranh thủ sớm ngày đạt tới nghĩa phụ yêu cầu chu vô thị hơi có vẻ vui mừng gật đầu nói luyện võ một chuyện dục tốc bất đạt các ngươi cũng không cần quá vội vàng trên thực tế các ngươi đã đạt tới bổn vương yêu cầu chỉ là vẫn cần phải tiếp tục cố gắng mặt khác bổn vương còn có một việc muốn nói cho các ngươi năm đó bổn vương phụng tiên hoàng ý chỉ sáng lập hộ long sơn trang vì tốt hơn giám thị thiên hạ liền nuôi dưỡng ba người các ngươi nhưng một mực còn kém một vị chữ vàng số một mật h á m đoạn tiên nhai ba người khẽ gật đầu việc này bọn hắn vẫn luôn biết mà lại bọn hắn cũng vẫn luôn tại tìm ạ i t kiếm cuối cùng vị này chữ vàng số một t m ư ơ i tám thượng quan hải đường ánh mắt khẽ nhúc ních nói nghĩa phụ có ý tứ là vị này chữ vàng số một m ư ơ i tám nghĩa phụ đã tìm được không sai chu vô thị tán dương nhìn nàng một cái sau đó hướng bên cạnh vây v ớ y tay nói thành thị phi ra đi gặp ngươi một chút ba vị sư huynh ba người nghe vậy đều là quay đầu nhìn lại theo một loạt tiếng bước chân v ă n g lên chỉ thấy một cái nam tử mặc áo vàng từ đại điện đằng sau đi ra nam tử này tướng mạo vẫn còn tính văn chính chỉ là trên mặt luôn luôn treo mấy phần bất cần đợi khôi hải cùng gian xào tri xác thành thị phi trực tiếp đi lên phía trước cười hì hì hướng đoạn thiên nhai ba người c h ắ p tay tiểu đ ệ thành thị phi gặp qua ba vị sư huynh trông thấy hắn n à y tấm lời biến bộ dáng đoạn thiên nhai ba người lông mày đều là có chút nhữ lên hai hợp một thấu chương xong chương năm mươi ba như chấm đích thân tới mặc dù rời kinh gần một tháng nhưng cũng không phải lần đầu tiên t i ế n cung đem ngựa rừng ở cổng vũ hóa điển xe nhẹ đường quen chạy tới càn thanh cung nhưng chờ đến càn thanh cung mới nghe phòng thủ quan viên nói chu do hiệu từ khi rơi xuống nước hồi kinh sau liền không có lên triều đình vẫn luôn tại hậu cung tu dưỡng mà hai ngày này cũng đều là tại vạn quý phi chỗ từ ninh cung chỉ là bây giờ phía tây nhà máy công lao chiến tích c u n g uy tín tin tưởng rất nhanh vũ hóa điền liền đã không còn là cần dựa vào vạn quý phi mới có thể tại t h i ệ u bên trong n h ấ t đến ngẩng đầu lên được mà dù sao một thế vợ chồng bách nhật tân mặc dù cùng vạn quý phi không có vợ chồng tri thực nhưng đã từng cũng là bởi vì nàng nâng đỡ mình mới có thể trở thành tây sưởng đốc chủ mà lại vạn quý phi thủy trung vẫn là hoàng đế sùng ái nhất phi tử nếu không có tất yếu vũ hóa đ i ể n tạm thời vẫn chưa muốn cùng nàng trở mặt chỉ là vừa nghĩ tới hồi kinh về sau lại muốn bị ba ngày hai đầu gọi tiến cung tới làm công cụ người thể nghiệm có thể nhìn có thể sờ lại ăn không được thống khổ vũ hóa đ i ể n cũng có chút đau đầu nhất là lần này mình xuất cung lâu như vậy cái này đồ i chỉ sợ sớm đã đói khát khó nhịp quả nhiên vũ hóa đ i ể n mới vừa đi tới c ả n thanh cung cổng chỉ nghe thấy bên trong chuyển đến xì xào bàn tán ai nha hoàng thượng đến nha khu k h thái phi không phải trông không nghĩ thật sự là gần nhất rất là mệt mệt mỏi sắc thực h ư u tâm vô l ự c à. vậy ngài lấy ra người ta liền muốn trêu chọc nó ăn không được nó người ta qua xem qua nghiện cũng có thể đi tia chờ một lúc chấm có thể sẽ so chết còn khó chịu hơn vũ hóa điền đứng tại ngoài điện lắng nghe một lát khỏe miệng có chút run r u dậy thực sự nghe không nổi nữa trực tiếp đi ra phía trước gõ cửa điện nô tỷ vũ hóa điền cầu kiến hoàng thượng dâm mỹ thanh em im bặt mà dừng có chút yên lặng qua đi chu do hiệu thanh em uy nghiêm vang lên tiến đến vũ hóa điền sắc mặt bình tĩnh chậm rãi đẩy ra cửa điện đi vào rộng rãi sáng tỏ đại điện bên trong tràn ngập một cỗ không cách nào miêu tả nhưng lại có chút quen thuộc mùi, làm cho vũ hóa đ i ể n khỏe mắt có chút co lại hắn ngẩng đầu nhìn lại lập tức liền đón nhận một đôi nhu tình như nước mà lại tràn ngập kinh hỉ cùng ánh mắt hưng phấn đôi trong mắt kia tựa như hồ ly giống như nhiếp nhân tâm phách mặt mũi tràn đầy rục cầu bất mãn tại nhìn thấy vũ hóa đ i ể n m ộ t s á t na nở nang dáng người hạ kia đôi thon dài trắng non hai chân vô ý thức khép lại sau đó có chút ma sát biểu đạt chủ nhân thời khắc này tâm lý có nhiều vội vàng đến cỡ nào cần vũ hóa điền thần hồ kỷ kỹ pháp an ủi vũ hóa điền nhau mắt không dám nhìn nhiều lập tức liền rời đi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh trên ghế ngồi đạo kia người mặc vàng sáng long b à o thân ảnh hồi lâu không thấy chu do hiệu lại trở nên tiểu tụy rất nhiều không chỉ có thân thể gầy gò mà lại sắc mặt cũng có chút trắng bệnh vũ hóa điền quan sát tỉ mỉ một chút gặp hắn sắc thực chưa từng làm bị thương c ă n bản hạn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng lập tức liền yên tâm rất nhiều tới không đợi vũ hóa điền trước i ế t kiến chu do hiệu liền đã s á c h trước mở miệng ngựa khí ôn hòa mặt mũi tràn đầy cao hứng cùng hài lòng thái độ so sánh trước đó mấy lần giống như là trời vũ hóa điền không có nhiều lời cẩn thận không người hạ bái, đứng lên đi lấy ở đâu nhiều như vậy lễ nghi phiền phức chu do hiệu vung tay lên cười nói ngươi lần này làm khá lắm chấm cho phép ngươi về sau gặp chấm cũng không quỳ tiết kiệm thời gian nô tỷ đ ã tạ hoàng thượng vũ hóa đ i ề n lần nữa hành lễ sau đó thuận thế đứng dậy trong lòng cũng dễ chịu một chút rốt cuộc ai cũng không muốn không có việc gì luôn luôn quỳ xuống chu do hiệu không kịp chờ đợi nói gần cùng chấm nói một chút lần này tranh đoạt bảo tàng cụ thể trải qua còn có cuối cùng mang về bao nhiêu bạn vũ hóa đ i ề n nghe vậy cũng không chăn chờ lập tức đem lần này đại mạc hành trình cụ thể trải qua từng cái nói cho hắn đương nhiên một chút liên quan đến tình huống của、mình. vũ hóa điển không có nói tỉ mỉ cuối cùng vũ hóa điển có chút trầm n g â m một chút nói về phần lần này mang về bảo tàng nô t h không có kế hoạch nhưng đoán sức qua c h ỉ ít có ba trăm vạn lượng bạc chu do hiệu nhúng mày hoàng kim vũ hóa điển trả lời t chu do hiệu lập tức hít sâu một hơi con mắt t r ừ n g lớn lập tức nụ cười trên mặt dần dần làm cản v ạ n mẹo ba trăm vạn lượng hoàng kim ba trăm vạn lượng ha ha ha chu do hiệu ngửa mặt lên trời cười to cực kỳ mở ngực trong mắt kinh hỉ cùng hưng phấn căn bản không che giấu được phải biết đại minh tại thần châu lục đại vương t r i ề u bên trong có thể nói là n g h è o nhất mấy năm này thu thuế đại khái là tại cái một hai ước tả hữu tương đương bạc cũng liền một hai ngàn vạn thậm chí còn không có một chút khá mạnh tiểu quốc giàu có ba trăm vạn lượng hoàng kim đã bù đắp được đại minh hai năm thu thuế cái này khiến hắn làm sao có thể không kích động Tốt. làm được tốt ta kích động qua đi chu do hiệu hơi thu liễm vẻ mặt tươi cười nhìn về phía vũ hóa điển lần này ngươi làm cực kỳ tốt dứt lời muốn chấm như thế nào t h ư n g ư ơ i vũ hóa điển có chút k h t h â n là hoàng thượng phân h u là nô tỳ chức trách không dám tìm cầu ban thường chỉ là nô tỷ lần này vì tranh đoạt bảo tàng đắc tội không ít giang hồ thế lực cùng cái khác vương triều chỉ sợ sẽ cho hoàng thượng mang đến một chút phiền thoái còn xin hoàng thượng thứ tội chu do hiệu vung tay lên tràn ngập bà khí chỉ cần thành công đoạt được bảo tàng mấy cái này giang hồ thế lực đắc tội liền đắc tội chấm xem ai dám đến tìm ngươi gây chuyện chấm lập tức phát b i n h giết hắn về phần đại tống vương triều cùng tây hạng tia tây bắc đại mạc vốn cũng không phải là địa bàn của bọn hắn bọn hắn đều là vượt biên mà đến cái này bảo tàng ai cấp được chính là của người đó bọn hắn thua còn có thể có mặt tìm đến chấm phiền phức châm xem bọn hắn đến tột u cùng có làm hay không đạt được dạng này chuyện mất mặt bất quá đại nguyên vương triều ngược lại là có chút phiền thức chu do hiệu dừng một chút nhìn về phía vũ hóa đ i ể n ngươi nói là ngươi đem nữ h dương vương nữ nhi làm thiện rồi vũ hóa đ i ể n gật đầu không sai kia mận mẫn đặc mục nhĩ mang tới người cũng đều bị nô tì t r ô n ở đại mạc dưới đáy ngay vậy chu do hiệu chân mày hơi nhữ lại nói cái này nữ h dương vương sát hắn đặc mục nhĩ là đại nguyên vương triều t h á c ú y trưởng đại nguyên minh mã tại đại nguyên vương triều quyền thế ngập trời nếu như hắn muốn truy cứu việc này liền ngay cả nguyên đế sợ là cũng phải c quả thật nói xong lời cuối cùng chu do hiệu hừ lạnh một tiếng ánh mắt ở giữa tràn đầy chiến ý cái này tựa hồ là từ thực chất bên trong mang tới bởi vì giang sơn của đại minh là đánh xuống năm đó hồng vũ đại đế liền là một vị chiến tranh cuồng nhân gặp đây vũ hóa điền ánh mắt dừng lại trong lòng đối chu do hiệu ấn tượng hơi đổi cái nhìn mấy phần hoàng thượng hùng tài đại lượng nô tỷ bội phục t ố t không đinh hót nói chính sự đi chu do hiệu ngược lại cười nói có công tất thưởng có tội tất phạt h ú n g chi ngươi vẫn là chấm người ngươi lần này thành công mang về bảo tàng vì ta đại minh lập được ông chấm về sau tại bách quan trước mặt cũng có thể nhiều mấy phần lực lượng nói đi ngươi muốn cái gì chỉ cần chấm có thể làm được toàn diện thỏa mãn ngươi hoàng thượng nói quá lời là hoàng thượng phân y u vốn là nô tỷ chức trách mà lại nô tỷ thật cái gì cũng không thiếu vũ hóa điền lắc đầu lời này nửa thật nửa giả hắn là hoàng đế gia thần nếu như chủ động yêu cầu ban thường thế tất sẽ giảm bất mình tại chu do hiệu trong lòng phất lượng mà lại nghiêm ngặt nói đến hắn hiện tại xác thực cũng không thiếu cái gì tại phú quyền thế địa vị hắn đều có hắn duy chỉ có thiếu liền là thân là nam nhân biểu tượng còn có muốn làm đại minh không m i ệ n vương nhưng những này chu do hiệu không cho được hắn vậy không được ngươi lập xuống lớn như thế công nếu không có ban thường chuyến đi chẳng phải là lộ ra chấm thưởng phạt không rõ quá mức hẹp hòi chu do hiệu không hài lòng chấm ngâm một trận hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh vạn quý phi vạn ũ Hóa Điển đã từng là phục thị、ngươi. hắn cũng là người hướng chấm đề cử. Ngươi nên tương đối hiểu hắn.、Đã、hắn không nói, vậy ngươi đến nói một chút, chấm ban thưởng hắn nói, nói ban Điển đã đề đối Đã đến đối ngươi, ngươi ngươi ngươi cái từng cũng nên tương tương một tốt. gì là là cử, vậy v quý phi từ khi vũ hóa điền tiến vào hậu một đôi ngập nước mắt đẹp liền tập trung ở trên người hắn tràn đầy mê luyến lúc này nghe thấy chu do hiệu hỏi thăm lại trong chốc lát không kịp phản ứng vẫn là vũ hóa điền phản ứng nhanh lập tức h o nhẹ hai tiếng nhắc nhở nàng mới lập tức bừng tỉnh vội vàng thu hồi ánh mắt hơi che giấu một chút sau đó vô ý thức nói hoàng thượng ngài một ngày trăm công n g à n việc không thể lúc nào cũng làm bạn t h ầ n t h i ế p t h ầ n t h i ế p một người tại cái này thâm cung khó tránh khỏi tình mịch mà vũ công công phục sức thần t h i ế p nhiều năm cùng thần t h i ế p quan hệ tốt hơn cho nên thần t h i ế p cũng sẽ thường xuyên để hắn cung đến bồi thần t h i ế p trò chuyện sắp xếp lo giải bờn chỉ là trong cung quy củ thực sự quá nhiều mỗi lần vào cung đều cần các loại kiểm tra để ra nghi vấn hoàng thượng không bằng ban thưởng vũ công công một khối có thể trong cung thông suốt lệnh bài để hắn có thể tùy thời tiến cung dạng này coi như hoàng thượng có sự tình triệu kiến vũ công công cũng có thể mau chóng vào cung đến yết kiến hoàng thượng lời vừa nói ra vũ hóa điền k h ỏ miệ giật một cái ngươi xác định đây là thượng ta mà không phải thượng ngươi mà chu do hiệu nghe vậy có chút trầm tư về sau đúng là nhẹ gật đầu ái phi nói có đạo lý tiếp lấy hắn nhìn về phía vũ hóa điển đã như vậy kia、e. chấm liền ban thưởng ngươi kim bài một đạo gặp kim bài như chấm đích thân tới ngày sau tại ta đại minh địa giới bất kỳ cái gì khu vực đều có thể thông suốt lại ban thưởng ngươi gặp chấm không b á i lên điện được đeo kiếm quyền lực vương quyền phía dưới bất luận kẻ nào làm ra nguy hại ta đại minh giang sơn sự tình ngươi cũng có thể không cần bờ báo tiền trạm hậu tấu chu do hiệu làm ra quyết định này cũng là thông qua nghĩ sâu tính kỹ rốt cuộc vũ hóa điển rốt cuộc lập được công không thường không thể nào nói nổi hoàng kim bạch ngân loại hình t à i phú vũ hóa điền s á c thực cũng không thể lại thiếu đã như vậy vậy liền tiếp tục ban thưởng quyền lợi ban thưởng một đạo như chấm đích thân tới kim bài mà lại có thể thấy được hoàng k h ô n g bái lên điện được neo kiếm vương quyền phía dưới tiền trạm hậu tấu không cần thông báo cái quyền lợi này ngược lại là hơi lớn một ít nhưng đây cũng là vì để cho vũ hóa điền ngày sau có thể ít một chút lo lắng tốt hơn thay hắn làm việc rốt cuộc lần này mang về bảo tàng vũ hóa điền đã đã chứng minh lòng trung thành của hắn cùng năng lực chu do hiệu có thể yên tâm dùng về phần vạn quý phi lời nói chu do hiệu cũng chưa từng suy nghĩ nhiều rốt cuộc vũ hóa điển chỉ là tên thái giám coi như muốn làm cái gì cũng không làm được cho nên hắn dứt khoát hào phóng một lần trực tiếp một lần ban thưởng đúng chỗ ngày sau nếu là lại lập công vậy liền tiếp tục thưởng cái gì đan thư thiết k hoán thượng vương bảo kiếm miễn tử kim bài loại hình dù sao có thể thưởng còn nhiều nhưng lời vừa nói ra không chỉ có vạn quý phi liền là vũ hóa điển đều là nao nao phải biết tây sưởng mặc dù vốn là có tiền trạm hậu tấu quyền lực nhưng kỳ thật cũng vẫn là có thật nhiều lo lắng dĩ vang tiền trạm hậu tấu mục tiêu phần lớn đều chỉ là một chút tam phẩm trở xuống quan viên hơn nữa còn phải là không có hậu trường quan viên nếu không một khi chém chắc chắn sẽ dẫn xuất rất nhiều phiền phức đến lúc đó ngay cả hoàng đế đều sẽ bị huyên náo chịu không được giận lấy sang hắn thế nhưng là bây giờ chu do hiệu ban thưởng như chấm đích thân tới kim bài vương quyền phía dưới nhưng tiền trạm hậu tấu cái này triệt để đoạn tuyệt vũ hóa đ i ể n trước đó lo lắng nói cách khác ngày sau chỉ cần không liên quan đến vương quyền cái khác liền xem như nhất phẩm đại thần chỉ cần xúc phạm tử hình vũ hóa đ i ể n cũng có thể tiền trạm hậu tấu hết thể hậu quả từ chu do kiểm chịu trách nhiệm cái quyền lợi này không thể bảo là không lớn mà lại có được cái quyền lợi này liền mang ý nghĩa cách mình thực hiện mình trong lòng khát vọng lại tiến một bước vũ hóa điền hít sâu một hơi hướng phía c h u do hiệu làm một lễ thật sâu nô tỷ vũ hóa đ i ể n đa tạ hoàng thượng nô tỷ cũng sẽ không để cho hoàng thượng thất vọng chu do hiệu khoát tay áo xưng cái gì nô tỷ ngày sau ngươi cũng giống như những người khác tại chấm trước mặt lấy thần tự xưng là đủ mặc dù thái giám tại hoàng đế trước mặt là không thể lấy thần hoặc ta tự xưng nhưng bây giờ nhiều như vậy đ ề u t h ư ờ n g một cái tự xưng cũng cũng không sao đúng thần đa tạ hoàng thượng vũ hóa đ i ể n lần nữa cung bái lập tức đứng d ậ y mắt nhìn chu do hiệu sắc mặt tái nhuận nói thần nghe nói hoàng thượng xuất cung dung loạn cưới bảo thuyền x ả ra chuyện dẫn đến hoàng thượng rơi xuống nước nhiễm phong hàn không biết bây giờ hoàng thượng long thể như thế nào chu do hiệu đầy vô tình nói thái y đã nói liền là thụ điểm phong hàn uống thuốc thật tốt tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt không có gì đáng ngại vũ hóa điền có chút trầm âm nói hoàng thượng nhưng từng điều tra sự kiện lần này đến tột cùng là trùng hợp vẫn là ngoài ý muốn lời vừa nói ra chu do hiệu nao nao lập tức n h í u mày nhìn về phía hắn các ti đều cẩn thận kiểm tra qua trâm cũng làm cho người của đông xưởng đi cha đích thật là thuyền lâu năm thiếu tu sửa mới đưa đến xảy ra chuyện trâm cũng hạ lệnh chém hai cái phụ trách thuyền kiểm quan viên việc này đã cất ngươi bây giờ có ý tứ là cái này sự tình có khác nguyên do có người dám can đảm cố ý mưu hạ i chấm vũ hóa điền trầm giọng nói thần chỉ là hoài nghi hoàng thượng cưới bảo thuyền làm ấy năm này mới xây mà lại đi chơi trước sau đều có người phụ trách kiểm tra sao lại lâu năm thiếu tu sửa hơn nữa còn vừa lúc ở thời điểm này xảy ra chuyện chỉ là không coi chứng cứ thần không dám xác định ngay vậy chu do hiệu đôi mắt nhắm lại lập tức sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống hắn trầm tư một lát lạnh lùng nói t u t đã như vậy vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi điều tra bất luận việc này liên quan đến người nào toàn diện đều cho chấm điều tra rõ ràng như thực sự có người dám lưu hại c h ấ m chấm tất để hắn cựu tộc d i ệ t hết chỉ sợ ngươi đến lúc đó liền không nghĩ như vậy vũ hóa điền thầm nghĩ trong lòng nếu không phải là mình sách trước biết được kịch bản chỉ sợ cũng căn bản nghĩ không ra đường, đường đại ư ờ n g đ minh tín vương hoàng thượng thân đệ đệ sẽ gan to bằng trời đối hoàng thượng độc thủ phải biết chu do hiệu đến nay dưới gối không còn mà lại hắn thân thể không tốt một khi xảy ra ngoài ý muốn tín vương liền là kế thừa hoàng vị nhân tuyển tốt nhất cho nên nó địa vị tại đại minh tuyệt đối là không người có thể so sánh cũng căn bản sẽ không có người tin tưởng tín vương dám can đảm như thế cả gan làm loạn làm ra như này điền cùng sự tỉnh nhưng nếu biết việc này vũ hóa điền liền sẽ không ngồi yên không để ý đến rốt cuộc hiện tại chu do hiệu còn sống mới là đối với mình có lợi nhất húng chi giờ phút này mình đã càng ngày càng thụ hắn coi trọng khoảng cách hoàn thành trong lòng khát vọng càng lúc càng gần vũ hóa điền quyết không cho phép bỏ mặc tín vương cái này uy hiếp tồn tại để hắn tiếp tục suy nghĩ những biện pháp khác mưu hại chu do hiệu như vậy hắn liền phải chết vũ hóa điền trong mắt lướt qua một tia s ắ c ý hướng phía chu do hiệu thật sâu túi đầu không phải minh chủ canh một cầu thủ đặt trước chương năm mươi hai là cảm nghĩ có có phích lịch theo một tiếng sấm xét nguyên bản bầu trời trong xanh trong khoảnh khắc mây đen dày đặc theo sát lấy tinh mị n mưa bụi liền đến tích táp rơi vào trên đường để người không khỏi cảm khái phong vân hay thay đổi lục văn chiêu đi trên đường mi tâm khóa chặt vũ hóa điền lạnh lùng ánh mắt cùng tràn ngập sát cơ lời nói tựa như chống chiều t r u n g sớm một mực ghé vào lỗ hai hắn tiếng vọng để hắn trong chốc lát tâm loạn như ma căn bản không biết nên làm sao bây giờ đạp, đạp đạp đội ngũ bất chi bất giác đã đi tới bắt trấn phủ ti nha môn thế nhưng là tại sắp vào phủ lúc lục văn chiêu đột nhiên dừng bước nhìn về phía bên cạnh thẩm luyện mấy người phân phó nói các người đi t r ư ớ c phục mệnh kết án ta đi làm chút chuyện tối nay trở về ngay vậy thẩm luyện bọn người trong mắt đều là lộ ra n g h i hoặc nhưng cũng không tiện hỏi nhiều chắp tay nói đúng đại nhân lục văn chiêu không có nhiều lời quay người liền hướng lúc đến phương hướng đi đến nhị thái bảo lý giang tám thái bảo đỏ vàng hổ bọn người cùng một chỗ về phủ đều là nhìn thấy lục văn chiêu sắp đến cổng nhưng lại rời đi gặp này trong mắt đều hiện lên vẻ khác l ạ đỏ vàng hổ cao mày nói hắn đi làm cái gì lý giang cười ha hả nói trước đó tại đông giao bến tàu nghe nói hoàng thượng đi tuần lúc cưới bảo thuyền xảy ra chuyện dẫn đến hoàng thượng rơi xuống nước nhiễm phong hẳn lúc ấy vũ công công phát rất lớn lựa mà lại cố ý nhằm vào hắn chắc hẳn hắn hẳn là cùng việc này thoát không khỏi liên quan hắn không phải một mực cùng chúng ta làm nhiệm vụ sao nào có thời gian tới làm những sự tình này đỏ vàng hổ không hiểu 11 t h á i bảo giang nhất phàm cười lạnh nói có một số việc không nhất định phải tự mình động thủ cái này lục văn chiêu tham gia qua t h ờ dạn hử chi chiến về sau gia nhập chúng ta bất ty có thể văn có thể võ tính cách cẩn nhẫn không qua mấy năm liền hôn đến thiên hộ vị trí nhưng người này tâm tư âm trầm ai cũng nhìn không thấu hắn sẽ làm ra loại này gan to bằng trời sự t ì n h cũng không kỳ quái mà lại lấy vũ công công thân phận không có lý do sẽ vô duyên vô cớ nhằm vào hắn như vậy việc này hắn hơn phân nửa thoát không khỏi liên quan lý giang lắc đầu thở dài đáng tiếc như hại hoàng thượng một khi được chứng thực cái này sự t ì n h cùng hắn có quan hệ không chỉ có nhiều năm như vậy nỗ lực bạch phí mà lại chỉ sợ chết sẽ rất khó coi phía sau lỗ kiếm tinh thẩm luyện bọn người nghe thượng quan thảo luận không dám xem vào nhưng mấy người lấy nhau đáy mắt đều là lộ ra một tia lo âu và vẻ mặt nghiêm trọng những nghị luận này lục văn chiêu tự nhiên là nghe không được mà lại giờ phút này hắn cũng không tâm tư để ý tới hắn hiện tại muốn biết nhất rõ ràng hoàng thượng rơi xuống nước một chuyện đến cùng có phải hay không tín vương làm nếu như là vũ hóa điền lại là làm thế nào biết hơn nữa còn biết việc này cùng hắn có quan hệ cái này sự tình nếu như không nhanh chóng giải quyết không chỉ có là hắn chỉ sợ liền ngay cả tín vương đều muốn rơi đầu hắn nhiều năm chờ đợi cùng bố cục cũng đem cho một mồi lửa như thế hắn tuyệt không cam tâm bởi vậy hắn mục đích rất minh xác rời đi thành bắc về sau liền thẳng đến thành nam tín vương phụ đệ tại mưa bên trong cấp tốc đi đường chẳng được bao lâu hắn liền đi tới tín vương phủ quay người nhìn kỹ một lát sau khi xác định không có người theo dõi thân hình hắn loay lên liền nhảy lên đầu tường lộn vòng và o ưu tính sân nhỏ lúc này sân nhỏ phía sau cửa phòng khách đứng đấy một đạo áo bào đỏ thân ảnh tiên t ĩ n h nhìn qua mưa bên ngoài cảnh trông thấy lục văn chiêu tìm đến cũng không có chút nào ngoài ý mớn tựa hồ sớm đã ngờ tới hắn sẽ tìm đến vương ra nhìn qua cổng c h ờ chu do kiểm lục văn chiêu vội vàng lên trước chắp tay hành lễ ừng trở về chu do kiểm khẽ gật đầu biểu lộ bình tĩnh、nhìn、qua chu do kiểm đại họa lâm đầu lại không tự biết bộ dáng lục văn chiêu cho mày đang muốn mở miệng cái này trong phủ lại đi ra mấy người người tới một nam hai nữ cầm đầu là cái dáng người cao gầy mặc màu trắng võ sĩ trang tư thế hiên ngang cầm trong tay một thanh rơi ảnh đao nữ tử đằng sau một nam một nữ hơi có vẻ tuổi trẻ cung kính đi theo nữ tử áo trắng sau lưng xem bộ dáng là cô gái mặc áo trắng này văn bối lục văn chiêu nhìn lại trong mắt đầu tiên là vui mừng lập tức lông mày lại nhữ lại sư muội thái nhi x u n nhi thật chính là bọn ngươi cô gái mặc áo trắng này chính là lục văn chiêu sư muội đinh anh đằng sau thì là hai tên đồ đệ của nàng đinh hái đinh sùng ba người cũng không chú ý lục văn chiêu sắc mặt không đúng đồng môn hồi lâu không thấy ba người đều là mặt lộ vẻ vui mừng vội vàng lên trước hành lễ sư minh sư bá lục văn chiêu sắc mặt nghiêm túc khoát tay nói đ ừ n g vội nói cái khác ta hỏi các người hoàng thượng rơi xuống nước bản án có phải hay không các ngươi làm ba người nghe vậy đều là khe giật mình liền ngay cả chu do kiểm cũng là lông mày c a o lại hỏi thế nào đinh sư phụ bọn hắn không phải ngươi đề cử đến g i ú p b ồ n vương sao vậy cái này sự kiện dĩ nhiên chính là b ồ n vương phân phó bọn hắn làm mặc dù không có trực tiếp độc thủ nhưng cũng cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan có phải hay không xảy ra chuyện gì phiền phức lớn rồi lục văn chiêu nghe vậy trong lòng triệt để chìm xuống dưới cắn răng nói vương ra cái này sự t ì n h người nào lời còn chưa dứt đinh b ạ c h anh dường như phát giác được cái gì đ ố n g d ư n g quay đầu nhìn về phía trong viện một tòa hòn non bộ nghiêm nghị quát ra những người còn lại cũng là sắc mặt biến hóa lập tức ý thức được có người cùng tới nơi này nhao nhao quay đầu nhìn lại thần s ắ c đề phòng đạp đạp cũng không để mấy người lợi bao lâu đã bị phát hiện người tới cũng dứt khoát trực tiếp không ẩn giấu trực tiếp từ hòn non bộ sau đi ra Chỉ thấy người người n sư minh đinh bạch anh ba người đầu tiên là sư sở lập tức lập tức vui mừng vội vàng buông lòng cảnh giới tướng đinh tu nên đón đinh thái mặt mũi tràn đầy cao hơn nói sư minh ngươi những ngày này đi nơi nào chúng ta tìm ngươi thật lâu đừng đi qua mà lúc này lục văn chiêu lại là mặt mũi tràn đầy kinh nghi cùng không hiểu ngăn lại ba người nhìn về phía đinh bạch anh nói sư muội hắn là đồ đệ của ngươi đinh b ạ c h anh sửng sốt một chút lập tức gật đầu nói đúng vậy a sư huynh ta không phải từng nói với ngươi ta thu qua bốn cái đồ đệ sao thái nhi cùng sung nhi xếp hạng lão nhị lao tam lao đại liền là hắn tên là đinh tu còn có một cái lao tứ gọi đinh hiển chỉ là bọn hắn hai tính cách tương đối c h ẳ n ngừng ta lời còn chưa dứt lục văn chiêu sắc mặt đã c h ầ m xuống hắn quay đầu mắt nhìn đinh tu ngắt lời nói sư muội ngươi cũng đã biết người này thân phận bây giờ đinh mạch anh không hiểu cũng nhìn về phía đinh tu n h ữ mày hỏi tu nhi ngươi bây giờ già sao thân phận đinh tu trầm mặt một lát cũng không giấu giếm ta hiện tại là tây s ư ở n g nhị đương đầu lời vừa nói ra bầu không khí thoáng chốc yên tĩnh đinh bạch anh ba người một mặt không thể tưởng tượng nổi sau đó đinh bạch anh lập tức tức giận nhìn xem đinh tú quát tu nhi ta biết ngươi tính cách phóng đ ả n g không bị trói buộc không quá để ý thế tục quy củ nhưng ngươi sao có thể gia nhập tây s ư ở n g là đám kia im đảng bán mạng lục văn chiêu sắc mặt âm trầm nói tây s ư ở n g hán công vũ hóa điền đã biết hoàng thượng rơi xuống nước một án là vương g i a làm còn biết việc này cùng chúng ta có quan hệ hắn phái người này trong bóng tối cùng ta đến nơi đây khẳng định là tìm đến chứng cứ ngay vậy đám người sắc mặt lại biến chu do kiểm trong mắt hiện hiện một tia sắc cơ hắn nghe thấy được quá nhiều còn vì tây s ư ở n g hiệu mệnh quyết không nhưng lưu đinh b ạ c h anh trong lòng căng thẳng ánh mắt lộ ra một tia giấy ruộng nhìn xem đinh tu nói tu nhi ngươi bây giờ quay đầu còn kịp chỉ cần ngươi thoát ly tây s ư ở n g thế không đem hôm nay nghe thấy nói ra ta sẽ hướng vương ra cầu tình sư phụ đinh tu ánh mắt trở nên lạnh hờ hưng nói ta như là đã hiệu c h u n g đ ố c chủ vậy liền tuyệt sẽ không phản bội mà lại ta biết sư phụ ngươi muốn chính là cái gì thế nhưng là muốn cải biến cái này thế đạo các ngươi ám sát hoàng đế là không thể thực hiện được dạng này sẽ chỉ làm thiên hạ luận hơn bách tính càng khổ không chỉ là ta như vậy nghĩ ngươi đi xem một chút người thương yêu nhất tiểu s ư đệ hắn hiện tại cũng tương tự tại vì triều đình hiệu mệnh hai năm trước hắn giết một cái cầm y địa vệ thay thế cái kia cầm y địa vệ vị trí đổi tên cận nhất xuyên bây giờ đang ở ta vị sư bá này thủ hạ làm việc ngươi đi hỏi một chút hắn hắn muốn giết hoàng đế sao đinh b ạ c h anh thân thể run lên bất khả tư nghị nhìn xem hắn ngươi các ngươi lục văn t h i ê u trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc cận nhất xuyên là lô kiếm tinh giới trướng tiểu kỳ quan còn cùng thẩm luyện quan hệ vô cùng tốt ba người là kết b huynh đệ hắn tự nhiên không có khả năng không biết nhưng hắn không ngờ tới sư mỗ một cái tại vì tây sưởng hiệu mệnh liền ngay cả hắn nhìn thấy đều phải hành lễ một cái khác thì là ngay tại hắn ngay dưới mắt làm việc hắn vậy mà không có phát hiện đinh tu liếc mắt lục văn chiêu nói đốc chủ sớm đã nói qua quan hệ của ta và ngươi còn nói với ta qua cái này tín vương tuyệt không phải minh chủ coi như hắn lên làm hoàng đế cũng không thay đổi được cái gì đổ v ậ n nếu ngươi muốn thay đổi cái này thế đạo thật tốt khi ngươi b ắ t ti thiên hộ tận tâm là đốc chủ làm việc mới là lựa chọn chính xác lời nói mới rồi ta có thể coi như không nghe thấy nhưng lấy đốc chủ tài trí cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tra được các ngươi trên đầu nếu các ngươi bây giờ quay đầu ta có thể hướng đốc chủ cầu tình tận lực bảo toàn tính mạng các ngươi nếu như còn muốn khăng khăng đi theo cái này tín vương đi chịu chết kết quả tất nhiên là một con đường chết chu do kiểm sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống giết hắn đinh bạch anh cùng hắn hai cái đồ đệ sắc mặt trắng bệnh có chút không biết làm sao lục văn chiêu do dự một chút hai tay thì chậm rãi xoa lên trôi đao mà lúc này đinh tu châm chọc liếc mắt nhìn hắn lập tức lại nhìn về phía đinh bạch anh chắp tay thi lễ nói sư phụ chúng ta vẫn luôn bởi vì thiên hạ thái bình mà cố gắng ngài dạy ta võ công Ta một ta thật lý niệm tương tình tuyệt、đi. Ta tình. kia nghĩa nghĩa ra cực cảm kích, chúng bác, đốc chủ các cũng đốc chủ sự kỳ không không phản niệm muốn làm nhưng như như phần như phó nhưng nếu ngày này, liền ân đoạn người, giúp bội vậy vậy lấy đi. đối lý sẽ dứt lời hắn lạnh lùng mắt nhìn chu do kiểm xoay người hai ba bước liền cưới trên tường lây biến mất tại tầm mắt mọi người chu do kiểm sắc mặt kịch biến gắt gao nhìn về phía bên cạnh đinh b ạ c h anh b ọ n người phẫn nộ nói các ngươi vì sao không ngăn cản hắn vô dụng đinh mạnh anh ý chí chấm thấp lắc đầu nói hắn luyện võ thiên phú cực cao sớm tại ba năm trước liền đã không yếu tại ta hắn muốn đi chúng ta ai cũng ngăn không được hắn chu do kiểm cắn răng vậy làm sao bây giờ hắn hiện tại là tây s ư ở n g làm việc lại nghe thấy chúng ta mưu đồ chứng cứ nếu như không d i ệ t trừ hắn chúng ta đều khó thoát khỏi cái chết lục văn chiêu trầm giọng nói vũ hóa điện tựa hồ đã sớm biết chuyện này là vương ra làm còn biết làm chuyện này người cùng ti chức có quan hệ coi như linh tu không đến chỉ sợ hắn cũng sẽ truy xét đến vương ra nơi này không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chu do kiểm vung tay lên việc này bổn vương làm mười phần tấn nấp hắn làm sao có thể biết lục văn chiêu trầm mặc không nói hắn cũng muốn biết vì sao cái này linh mạch anh đột nhiên mầm đầu trên mặt cô đơn cùng dãy rủa sớm đã biến mất thay vào đó là một mảnh lạnh lùng bây giờ nói những này đã quá muộn việc cấp bách là nghĩ biện pháp hủy đi chứng cứ việc này tuy là vương giao mưu đồ nhưng vương gia cũng không trực tiếp ra tay liền ngay cả chúng ta cũng chưa từng tự mình bảo thủ tại bảo thuyền trên động tay chân người là đồng xưởng nội quan giám trưởng ấn thái giám bất chân hắn là người của chúng ta nhưng chỉ cần diệt trừ hắn manh mối này liền vẫn mất không có chứng cứ coi như vũ hóa đ i ể n truy t r a ra cũng không dám đ ố i vương ra như thế nào ngay vậy trụ do kiểm hai mắt tỏa sáng không sai chỉ cần không có chứng cứ coi như vũ hóa điện hướng hoàng thượng mật báo hoàng thượng cũng không có khả năng liền sẽ tin tưởng hắn rốt cuộc bổn vương thế nhưng là hoàng thượng thân đệ đệ nói hắn như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng nhìn về phía bên cạnh lục văn triều phân phó nói cái này sự t ì n h liền giao cho các ngươi đi làm tốc độ nhất định phải nhanh tại triều đình bắt đầu truy tra cái này sự t ì n h trước đó nhất định phải diệt trừ quách chân bên cạnh đinh b ạ c h anh một mực tại chú ý nét mặt của hắn khi nhìn đến chu do kiểm nói muốn trừ hết quách chân lúc trong mắt thậm chí không có bất kỳ cái gì một chút do dự chỉ có cầu sinh quả quyết cùng kiên quyết sắc ý nàng trong lòng một mảnh bớt cái này quách chân cùng các nàng đ ồ n dạng đều là hắn chỉ có mấy cái tâm nhưng hôm nay vì gây mất manh mối này hắn lại như thế dứt khoát liền muốn d i ệ t trừ lòng này bụng mà lại trong mắt không có chút do dự nào cùng không đành lòng đều nói hoàng thất vô tình quả là thế hiện tại là q u é t chân vậy vạn nhất một ngày kia triều đình truy xét đến bọn họ trên đầu vậy hắn có thể hay không cũng giống như bây giờ không chút do dự liền muốn giết chết bọn họ rốt cuộc đối vị này tín vương tới nói q u é t chân là sơ hở bọn họ đồng dạng cũng là sơ hở nhớ tới đinh tu rời đi lúc lời nói đinh bạch anh không khỏi rơi vào trầm tư tín vương không phải minh chủ tạ ơn chư vị đặt mua ủng hộ cảm tạ các vị lão bản ủng hộ tấu chân xong t r ư ơ n g năm mươi lăm tra án thiên lao canh hai cầu đặt mua chu do hiệu còn tại từ ninh cung tu dưỡng vạn quý phi coi như lại thèm cũng không dám lưu lại vũ hóa điển làm những gì cho nên đón l â y rơi xuống nước bản án về sau vũ hóa điển liền trực tiếp rời đi từ ninh cung về tới tây s ư ở n g lúc này trong n h à môn tây s ư ở n g mấy cái nhân vật trọng yếu đều đã chờ đợi ở đây tiến thập tam cùng đại đương đầu mã tiến lương thần sắc lãnh nạo đứng tại chủ vị đinh tu trên mặt l ư ờ i nhác cũng đã biến mất lúc này cũng là một mặt tâm trầm hiển nhiên tâm tình không tốt đằng sau là ba đương đầu kế học dũng xuyên một ghế thiên áo m ã n bảo màu xanh lam đầu chọc sáng bóng mắt trái một đạo xuyên qua trên ánh mắt hạ mặt sẹo nhìn có chút dữ tợn nhưng lúc này lại là dịu dàng ngoan ngoắn như mẹo con tại các vị đại ca trước mặt căn bản không dám làm cản kế học dũng bên cạnh là tây s ư ở n g sát thủ triệu t h ô n g màu xanh khuôn mặt hiển thị rõ tâm ác ánh mắt âm đức để người phát lệnh tại phía sau hắn là cái xuyên phổ thông phiên t ử phục sức thanh niên tướng mạo tuấn lãng hơi có vẻ công nghệ nhưng xương gõ má bên ngoài lồi hai tay che kín vết chai hiển nhiên võ công cũng là không yếu người này là trước đó từ đông xưởng đi ăn máng khác tới trưởng ban trị viễn vũ khí là một con lưu tinh chủ y l i ê n ngay cả đàm l ỗ tử tại thu được vũ hóa đ i ể n trở về tin tức sau cũng chạy đến mặc dù tấn thăng phó đốc chủ đứng hàng t h ò n g tam phẩm nhưng lúc này cũng chỉ dám đứng tại mã tiến lương đằng sau không dám chút nào vượt qua đàm l ỗ tử m ộ ư ơ i phần có tự mình hiểu lấy hắn biết mình s ợ dĩ thăng quan chỉ là đốc chủ xem ở hắn làm việc trung tâm phân thượng mới khiến cho hắn làm phó đốc chủ trưởng quản tây xưởng nội vụ nhưng nếu là hắn dám mượn sườn núi trên con lửa leo đến ngày xưa đại ca trên đầu chỉ sợ cuộc sống của hắn cũng sẽ không tốt hơn cho nên tại mã tiến lương trước mặt hắn luôn một mươi phần địa thấp căn bản không dám đầu mình phó đốc chủ giá đỡ lúc này bầu không khí một mảnh đám người đều đứng tại trong phủ t i ế n tính chờ đạp đạp không bao lâu bên ngoài phủ thanh thúy tiếng bước chân văng lên theo sát lấy vũ hóa điền cao nạo đạ mạc thân ảnh liền xuất hiện ở cổng đám người thần sắc nghiêm một chút vội vàng lên trước không mình hành lễ tham kiến đốc chủ vũ hóa điền liếc mắt đám người sau đó đi thẳng tới đốc chủ trên ghế ngồi ngồi xuống k h o á t tay nói đứng lên đi đám người thuận thế đứng dậy vũ hóa điền cũng không chần chờ trực tiếp đem lần này tiến cung diện thánh tình huống đơn giản nói một lần sau đó nói hoàng thượng rơi xuống nước một chuyện có khác kỳ quặc hoàng thượng để bản tọa phụ trách truy nghe vậy đám người tựa như thương lượng xong đồng dạng đồng loạt quay đầu nhìn về phía một mặt tâm trầm đinh tu vũ hóa đ i ể n mắt sáng lên cũng nhìn về phía đinh tu hỏi việc này người biết đinh tu thở sâu cưỡng chế đáy lòng cảm xúc sau đó lên trước một bước trầm giọng nói đốc chủ vừa rồi thuộc hạ theo dõi lục văn chiêu tiến về tín vương phủ trong lúc vô tình phát hiện hoàng thượng rơi xuống nước một chuyện đích thật là có người đặc biệt vì chi làm chuyện này người chính là tín vương chu do kiểm chỉ là việc này thuộc hạ sư phụ đinh bạch anh cùng hai cái sư đ ạ sư muội đều có tham dự vũ hóa điền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng cũng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa khe gật đầu nói vậy ngươi thấy thế nào đinh tu trầm mặc một lát nói đinh bạch anh dù sao cũng là thuộc hạ chuyền nghề ân sư mà lại nàng cùng thuộc hạ mục tiêu nhưng thật ra là nhất trí sở dĩ lựa chọn đầu nhập vào tín vương có lẽ cũng là cảm thấy ám sát hoàng thượng nâng đỡ tín vương thợ ư vị có thể cải biến đương kim thế đạo thuộc hạ đã cùng nàng gặp qua mặt nhưng cũng không biết có thể hay không để nàng cải biến ý nghĩ nếu như nàng có thể lạc đường biết quay lại rời xa tín vương lời nói thuộc hạ khẩn cầu đốc chủ có thể xem ở thuộc hạ c ù n g nàng sư đồ một trận tình cảm bên trên lưu n nếu như không thể đình tu thở sâu thanh âm trầm giọng nói vậy liền mời đốc chủ cho phép thuộc hạ không đ ú n g tay vào án này về phần bọn họ sống hay chết cũng cùng thuộc hạ không quan hệ ngay vậy vũ hóa điền khẽ gật đầu ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng hắn sở dĩ coi trọng đình tu cũng là bởi vì người này ân đoán rõ ràng lại trọng tình trọng nghĩa nếu như hắn thật vì rơi xuống nước bản án liền cùng đinh bạch anh đoạn tình tuyển nghĩa không để ý sư đ ồ tình cảm trực tiếp lựa chọn quân pháp bất vị thân lợi nói vũ hóa điền ngược lại muốn suy tính một chút ngày sau còn có thể không tiếp tục dùng hắn nhưng bây giờ vũ hóa đi nàng nếu là sư phụ ngươi vậy bản tọa liền cho nàng một lần lựa chọn thời cơ bao quát kia lục văn t r i ê u cũng là như thế vũ hóa điền t h ẳ n g n h i ê nói n nhưng ngươi theo bản tọa lâu như vậy ngươi hẳn là cũng biết bản tọa trong lòng khát vọng là cái gì thiên hạ này đã đủ đoạn căn bản không phải thay cái hoàng đế liền có thể cải biến được t h ú n g chi kia chu do kiểm cũng không phải cái gì minh chủ hắn không bản sự này cải biến hiện trạng bản tọa thời khắc này quyền lợi đến từ hoàng thượng cho nên chỉ có hoàng thượng còn sống mới là đối với bản tọa có lợi nhất những người khác bất luận ai dám mưu hại hoàng thượng đều là tại cùng bản tọa là địch lần này bọn hắn thủ tín vương che đậy xem ở trên mặt của ngươi bản tọa có thể không tính toán với bọn họ nhưng nếu như bọn hắn vẫn như cũ ngu xuẩn mất k hôn đây cũng là đường trách bản tọa hạ thủ vô tình đinh tu gánh nặng trong lòng liền được giải khai trầm giọng chắc tay đinh tu minh bạch đa tạ đốc chủ vũ hóa điền gật gật đầu sau đó nhìn về phía yến thập tam cùng mã tiến lương b ọ n người nói việc này liền giao cho các ngươi đi làm đi cái này tín vương dù sao cũng là vương tước nếu như không có xác thực chứng cứ dựa vào chúng ta còn không động được hắn cho nên bắt hắn trước đó nhất định phải cầm tới đầy đủ chứng cứ việc này các ngươi có thể từ đối bào thuyền động tay chân người tới tay g i á m tạo bảo thuyền chính là đông xưởng nội quan giám trưởng ấn thái giám quách t r â n người này cùng lục văn chiêu là đã từng quân bên trong đồng bào hai người cùng một chỗ tham gia qua tám năm trước thợ dạn hữu chi chiến quách t r â n cũng là tín vương người nhưng tín vương nếu biết sự tình đã bại lộ như vậy rất có thể sẽ giết hắn diệt khẩu các ngươi sách trước đem hắn khống chế lại mặt khác g i á m tạo bảo thuyền quá trình chắc chắn sẽ lưu lại đ i chép bảo thuyền giám tạo k ỳ yếu hẳn là phong tại cầm y địa vệ công văn kho thống nhất quản lý đi đem sổ cầm về tín vương phủ bên kia cũng muốn phái người chằm chắm chết chờ chỗ có nhân chứng vật chứng tới tay bản tọa báo cáo hoàng thượng về sau, lại ra tay đ á m người nghiêm nghị hành lễ lập tức quay người rời đi nhiều lần số lớn tây s ư ở n g cao thủ nhao nhao ra n h à môn bắt đầu chia đầu hành động việc này tất cả chi tiết vũ hóa điển đều đã phân p h ó đúng chỗ và nghiến thập t a m bọn hắn thực lực chỉ cần theo kế hoạch hành động cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn cho nên vũ hóa điển cũng không lo lắng cũng không có tự mình ra tay ý tứ nếu như mọi chuyện đều muốn tự thân đi làm còn muốn thuộc hạ làm cái gì đem bọn hắn đuổi đi về sau vũ hóa điển trầm ngâm một trận liền một mình đứng dậy hướng tiên lao đi đến hắn muốn đi nhìn một người nhìn xem có thể hay không đem nó thu phục nhanh chóng hoàn thành đột phá đại tông sư kế hoạch đại minh hình pháp xâm nghiêm không chỉ có hộ long sơn trang đông tây hai xưởng cùng cầm y địa vệ phụ trách giám thị tra án còn có hình bộ trưởng quản hình phạt cho nên đại minh hết thể có hai cái giam giữ phạm nhân địa phương một là cầm y địa vệ chiếu ngục thứ hai là hình bộ đại lao cái khác bất luận là hộ long sơn trang hoặc là đông tây hai xưởng trong bóng tối thiết lập tư ngục đều không bị triều đình chỗ thừa nhận là không thể cầm tới bên ngoài tới mà hình bộ đại lao cũng chính là thông thường trên ý nghĩa nói tới thiên lao về hình bộ chủ quản vũ hóa điển thân là tây xưởng hà công thiên tử thân vệ Chấp trong ư như phương được. ở n văn võ bá quan quyền sinh sát, quần thần sợ sợ cọng, ngự nơi tay, cái này kinh thành địa giới, liền không có vũ hóa điển đi địa phương mà không g giờ giới, võ vũ bá bây bài sát, cái đều tay, địa hóa địa sợ sợ lại kim đi thêm tứ t đến có có mà r đó tự nhiên cũng liền bao quát hình bộ thiên lao nhìn thấy vũ hóa điền đến đây phụ trách phòng thủ quan viên ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái lại không dám hỏi nhiều trực tiếp liền cho đi mà vũ hóa điền mục đích hết sức rõ ràng vượt qua âm mưu ở m ớ c địa đạo hắn đi thẳng tới thiên lao tầng dưới chóp nhất nơi này thâm nhập dưới đất cực sâu bình thường là dùng để giam giữ những cái kia tính nguy hiểm tương đối cao phạm nhân mà lại chỉ cần nhốt vào nơi này đ ờ i này căn bản là không có cơ hội đi ra ngoài nữa bởi vậy nơi này thủ vệ cũng cực kỳ xâm nghiêm một đội t r ư ở n g hơn mười người ngục tốt từng cái mặc giáp đeo đao bên hông thậm chí vác lấy tên nỏ thần sắc nghiêm túc đứng tại cổng tuần sát gặp vũ hóa điền đến cầm đầu ngục trưởng vội vàng lên trước hành lễ thi chức tham kiến đại nhân vũ hóa điền thản nhiên nói thằng này có phải hay không giam giữ một cái gọi cổ tam thông người liền l à thiết đảm thần hầu tự mình nuốt vào tới một cái kia cổ tam thông ngục trưởng ánh mắt lộ ra một tia nghĩ hoặc lập tức hỏi đại nhân nói có đúng không là cái tia bị nhốt hai mươi năm cá nhân người này có phải hay không thần hầu đại nhân nuốt vào tới tiểu nhân không biết nhưng ở gian kia trong phòng giam s ắ c thực bày biện một tòa bia đá phía trên k h ắ c lấy thần hầu đại nhân phong h ả o hai mươi năm cũng không có người dám động l i ê n là hắn vũ hóa điền nhẹ gật đầu tấm bia đá kia là chu vô thị cố ý đặt ở nhà tù bởi vì năm đó chu vô thị mưu lợi chiến thắng cổ tam thông lại chưa từng giết hắn mà là để hắn lập xuống lời thề ngày sau chỉ cần có thiết đảm thần hầu địa phương cổ tam thông không được bước ra n ử a bước mà cổ tam thông cũng là bởi vì đạo này lời thề một lát h ể sau vũ hóa điền đi theo ngục trưởng đi vào thiên lao sau cùng một gian nhà tù bên ngoài cái này nhà tù bốn phía tất cả đều là từ tảng đá chế tạo duy chỉ có ở giữa dựng đứng một cánh cửa sắt vượt qua cửa sắt cửa sổ nhỏ nhưng cũng nhìn không thấy bất luận cái gì sáng ngời cửa sổ nhỏ trên thậm chí còn bỏ đầy mặn nện hiện nhiên là hồi lâu chưa từng đã có người đến đây rồi đại nhân liền là chỗ này n g ụ c trưởng cẩn thận từng ly từng tí dò xét vũ hóa điện sắc mặt gặp vũ hóa điện nhìn xem cửa sổ nhỏ trên mạng n ệ n sợ vũ hóa điện h i ể u l ầ m bọn hắn ngược đại phạm nhân bận bịu giải thích nói căn này phòng giam bên trong phạm nhân tương đối đặc thù thân hầu đại nhân cố ý dặn dò qua không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi này cũng không cho phép cho trong lao phạm nhân đưa cơm cho nên vũ hóa điện khoát tay áo không nói nhảm nói thẳng mở ra đúng mục trưởng vội vàng đảo chìa khóa Có chưa có cả chìa được, cửa cung cạnh. khóa lẽ là lâu liền lao, liền lui thật từng tìm tìm theo tọa một hồi hắn nhà phía sau ra, kính sự sau ngày rồi, người mới đi Người đi đi, bản tọa một người đi đây đều ngay nửa ra ra ra, đến đứng bên bản đã mở ở vũ à nào o cho đừng đến luận tiến bất quấy kẻ giày. v hóa điền phất phất tay sau đó không tiếp tục để ý tới ngục trường trực tiếp bước vào cửa nhà lao vừa mới đi vào đập vào mi mắt liền làm ộ t khối cao đến một người bia đá phía trên k h ắ c lấy thiết đảm thần hầu bốn chữ tiểu chữ cường tráng mạnh mẽ vũ hóa điền vòng qua bia đá lập tức liền thấy nhà đá tận cùng bên trong nhất trên vách đá một đạo tóc hai bù sủ quần áo tạ tơi tứ chi đều dùng xích s á t khóa lại bóng người bóng người này túi đầu không rõ s ố n g chết toàn thân còn tản ra một cỗ hôi thối cũng không biết bao lâu chưa từng tắm vũ hóa điền bị mùi vị này hôn đến có chút nhũ mày lập tức nín hơi nhưng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra bởi vì hắn cảm ứng được đạo nhân ảnh này trong cơ thể sinh khí mặc dù có chút suy yếu nhưng s á t thực còn sống có chút yên lặng về sau vũ hóa điền trực tiếp mở miệng cổ tam thông nghe thấy có người kêu tên của mình bóng người thân hình lấy nhẹ lập tức run run dậy dậy mầng đầu lên lộ ra một chương thương lào ảm đạm khuôn mặt ánh mắt cũng là tràn ngập tính mịt người là ai có lẽ là rất lâu không từng mở miệng cổ tam thông thanh â m có chút khàn khàn t r ầ m thấp bản tọa tây sưởng h ắ n công vũ hóa điển trông thấy hắn bộ này nghèo túng bộ dáng vũ hóa điển lông mày nhễu chặt hơn m ộ t ít, mà lại tại cổ tam thông trên thân hắn vậy mà cảm giác không thấy bất luận cái gì chân khí tồn tại nhịn không được hỏi v õ công của ngươi bị người phế đi cổ tam thông không có trả lời khi nghe thấy vũ hóa điển tự báo thân phận về sau hắn liền không có bất cứ hứng thú gì lần nữa túi đầu lạnh lùng nói mắc mớ gì tới ngươi chiều đính y ế n quyển đứng đến phía ta、cút. vũ hóa điển ánh mắt lạnh lùng ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại cùng bản tọ cổ tam thông ngữ khí có chút niềm mai lao tử bị nhốt hai mươi năm ngay cả chết còn không sợ ngươi còn có thể bắt ta làm sao bây giờ là lao chư lợn để ngươi tới a hắn năm nay làm sao không đích thân đến vũ hóa điền lạnh lùng nói bản tọa biết ngươi không sợ chết nhưng ngươi liền không muốn gặp lại gặp tố tâm gặp một chút ngươi cùng nàng con trai bá lạp lạp cổ tam thông trong nháy mắt n g n g đầu xích s ắ c bị h ắ n dây đến nào hào vàng thậm chí thật sâu tìm chặt trong thịt nhưng hắn không để ý chút nào chỉ là nhìn chằm chặp vũ hóa điền mặt mũi tràn đầy kích động ngươi nói cái gì tố tâm còn chưa có chết ta cùng với nàng có con trai ngươi làng vũ hóa điền lạnh lùng nói bạn tọa không cần thiết lừa n g ư ờ i nếu ngươi không tin có thể mình đi ra xem một chút năm đó tố tâm không có chết chỉ là hôn mê những năm này chu vô thị khắp nơi đang tìm thiên hương đậu khấu liền làm muốn cứu tỉnh nàng tố tâm không chết thật không chết ta còn có con trai quá tốt rồi quá tốt rồi lao chư lợn cuối cùng ngươi vẫn là thua ta tố tâm từ đầu đến cuối là của ta nàng còn cho ta sinh đứa bé ha ha ha ha cổ tam thông kích động toàn thân run dậy không tiếp tục hoài nghi bởi vì hắn cũng cảm thấy vũ hóa điền xác thực không cần thiết lừa hắn hắn một tên phế nhân có gì dễ bị lừa nhưng rất nhanh hắn lại bình tĩnh lại trong mắt lóe lên một tia ảm đạm thanh âm trầm giọng nói coi như tố tâm không chết lại như thế nào ta hiện tại liền là một phế nhân ngày giờ không nhiều cho dù có thời cơ cứu tình nàng ta cũng lại không mặt mũi gặp nàng mà lại ta cổ tam thông nói được thì làm được ta đã thể chỉ cần có lao chư lợn ở địa phương ta cổ tam thông nhuộm bộ lui binh vĩnh viễn không thể chủ động bước ra nửa bước nói hắn nhìn về phía vụ hóa điển sắc mặt hòa hoãn rất nhiều nói đi ngươi muốn tìm ta làm gì xem ở ngươi nói cho ta những tin tức này phân thượng ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi nhưng ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì cũng đã là không thể nào ta đã sống không được mấy ngày vũ hóa điền cho mày ngươi dù sao cũng là năm đó độc bá nhất phương bất bại ngon đồng coi như bị nhốt hai mươi năm lấy ngươi thực lực cũng không trở thành nhanh như vậy liền đèn cản dầu ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì cổ tam thông thẳng như nói trước đó vài ngày từ phía trên đến rơi xuống tên tiểu tử ta nhìn hắn thiên phú không tồi liền đem vó công toàn bộ truyền cho hắn trong đó còn bao hàm ta suốt đời công lực vũ hóa điền biến sắc ngươi đã gặp được thành thị phi rồi cổ tam thông gật gật đầu thần xác bình tĩnh cũng không có cái gì tiếp nối biểu lộ hắn thấy trước khi chết trước đó có thể tìm được một truyền nhân còn biết tố tâm không chết còn cùng hắn sinh một nhi tử hắn cho dù chết cũng không t i ế c vũ hóa đ i ể n nhìn qua nét mặt của hắn thở sâu cũng không có tính toán nói cho hắn biết thành thị phi liền là hắn cùng tố tâm con trai đã hắn đã đem công lực chuyển cho thành thị phi vậy liền đã không có thu phục giá trị lợi dụng bất quá cũng tỉnh không chậm chế hắn một mục đích khác ngươi cũng đã biết muốn như thế nào mới có thể đột phá đại tông sư cổ tam thông nghe vậy sửng sốt một chút chặt quan sát tỉ mỉ lên vũ hóa điền một lát sau hắn trong mắt lóe lên vẻ khắc lạ ngươi thiên phú cổ tam thông so lắc đầu ó vài n trên giang hồ bất kỳ một cái nào đại tông sư đều cần đi qua mấy chục năm lắm đọng ta bị chu vô thị quan lúc tiến vào mặc dù đã là trên giang hồ nhất đảng cao thủ nhưng tương tự cũng chưa từng đạt đến đại tông sư cảnh bất quá là năm đó chu vô thị thực lực cùng ta tương tự mà lại hắn cùng ta khác biệt ta trải qua năm đó đ ặ kích sớm đã vô tâm truy tìm võ đạo cho nên nhiều năm như vậy cũng một mực dừng lại tại tông sư đỉnh phong không cách nào đột phá nhưng chu vô thị giã tâm mừng mừng tất nhiên sẽ không bỏ rơi võ đạo qua nhiều năm như thế hắn tất nhiên đã đột phá đại tông sư ngươi có thể đi tìm hắn hỏi thăm ngươi cùng hắn đều là người của triều đình ngươi đi tìm hắn hắn hẳn là sẽ nói cho ngươi ta nếu có thể tìm hắn còn sẽ tới hỏi ngươi vũ hóa điện sắc mặt lạnh xuống nói như vậy ngươi đã mất đi tu vi võ công cũng không biết nên như thế nào đột phá đại tông sư vậy bả còn có ý nghĩa gì cổ tam thông đôi mắt nhắm lại ngươi cái gì ý tứ cái gì ý tứ vũ hóa điền đáy mắt s á t cơ l o a lên lại không có bất kỳ cái gì kiên nhẫn tâm thần khẽ nhúc ních một đạo kiếm khí trong nháy mắt phá thể mà ra suy cổ tam thông con ngươi co r ụ t lại còn chưa kịp phản ứng mi tâm đã bị kiếm khí xuyên thủng t r ừ n g to mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm vũ hóa điền lập tức thân thể ngã về phía sau đến từ cổ tam thông khí vận sáu nghìn g a y đầu g ó vang lên hệ thống nhắc nhở vũ hóa điển thần sắc lạnh lùng không có biến hóa chút nào đây là ngươi sau cùng giá trị lạnh lùng quét mắt cổ tam thông thi thể v ra ra chương a tâm năm h cực mươi sáu ngoài ý muốn phát sinh ba canh cầu đặt mua thiên ngai mưa nhỏ nhuận như bánh mặt trời lặn dư huy tung xuống trên đường phố bị nước mưa ướt nhẹp nước động cũng tại trời chiều chiều xuống hóa thành hơi nước chậm rãi tiêu tán chung quanh người đến người đi một thất bạch mã rời đi thiên lao dọc theo bình thẳng đại đạo chậm rãi đi hướng xa xa nguy nga hoàng cung tới một chuyến thiên lao mặc dù thu được mấy ngàn k h í vận nhưng tưởng thu phục người không có thu phục muốn hỏi sự t ì n h cũng không hỏi vũ hóa điền sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm hắn vốn cho rằng cổ tam thông tại hai mươi năm liền đã nghe tiếng giang hồ lại tại thiên lao chờ đợi hai mươi năm hẳn là sớm đã đột phá đại tông sư mới đúng lại không nghĩ rằng đây chính là cái phế vật vô dụng không chỉ có bởi vì một cái buồn cười hứa hẹn liền từ k h ố n thiên lao hai mươi năm còn cam chịu trực tiếp từ bỏ võ đạo căn bản không nghĩ tới muốn đột phá đại tông sư cổ tam thông con đường này không làm được chu vô thị càng không khả năng như vậy nhìn đến vẫn là đến dành thời gian trên võ đang một chuyến vũ hóa điền ngưng thần trầm thư hiện tại hắn đã bởi vì đại bạch thượng quốc bảo tàng một chuyện đạt được chu do hiệu thưởng thức chỉ cần lại điều tra rõ rơi xuống nước một án chu do hiệu nhất định đối với hắn càng thêm tín nhiệm đến lúc đó hắn tại triều bên trong địa vị cũng đã không yếu tại chu vô thị thế nhưng là thực lực phương diện thủy chung là cái không may dù chưa từng cùng chu vô thị giao thủ qua nhưng vũ hóa điền nhất định phải phòng ngừa chú đáo coi như chu vô thị không phải đại tông sư cũng phải đem hắn xem như đại tông sư mà đối đãi chỉ có tìm cơ hội nắm được á n đem chu vô thị triệt để trừ bỏ hắn mới có thể được xưng tụng là chân chính dưới một người trên vạn người đến lúc đó ngo nhưng cái ó bất kỳ n g ư này cũng rất không có khả năng nếu thật là bởi vì dặm này kia trên giang hồ tông sư võ giả không ít nhưng đại tông sư vì sao lại lác đắc không có mấy cho nên cuối cùng vẫn là muốn nhìn thiên phú và ngộ tính thế nhưng là nếu như chỉ luận ngộ tính thiên phú thiên phú và ngộ tính của mình hẳn là cũng không kém húng chi còn có hệ thống tương trợ bất luận tu luyện bất luận cái gì võ học chỉ cần có đầy đủ khí vợ đều có thể tốt thành như vậy đột phá đại tông sư đến tột cùng cần gì chẳng lẽ là trước mắt tu luyện công pháp đẳng cấp không đủ đúng rồi công pháp đẳng cấp đột nhiên vũ hóa điền mắt sáng lên có vẻ như trên giang hồ cũng không có nghe nói có công pháp gì có thể để người tu luyện về sau liền thẳng tới đại tông sư liền xem như trên giang hồ nhất lưu nội công cựu dương thần công bị trương vô kỵ luyện đến đại thành về sau hắn cũng chỉ đạt tới tông sư đình phong trí cảnh cũng không có đột phá đến đại tông sư chẳng lẽ nói đột phá đại tông sư không phải dựa vào võ học hoặc là nói tu luyện người khác võ học không đột phá nổi đại tông sư vũ hóa điện như có điều suy nghĩ trong lòng mơ hổ t ự a n h ư bắt lấy một đầu tuyến nhưng lại không có hoàn toàn bắt lấy đạp đạp, đạp đúng ạ p đ lúc này bên đường một trận tiếng võ ngựa chuyển đến đánh gậy vũ hóa điện mạch suy nghĩ hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đám cầm y hiệu vệ từ đường phố bên trong phóng ngựa chỉ qua dọa đến hai bên người đi đường gấp hướng hai bên tranh né nhìn phương hướng hẳn là hướng đông s ừ n đi nam thi người vũ hóa điện lông m ạ c cao lại bắt chân phủ ti cầm y hiệuệ Chỉ cần gặp ặ m thế qua, ắ n không có khả năng không khả có b i t nhưng mấy người kia là ạ i hết sức lạ cầm là nam chấn phủ ti người. Thế nhưng Thế là, nam chấn phủ ti chủ ấ n p h yếu chỉ phụ trách triều đình nội bộ giám sát pháp luật k ỳ cương tra án bắt người bình thường là bắt chấn phủ ti chức trách mà cái này mấy tên cầm ý đ ị vệ cầm đao bội kiếm khí thế hùng h ổ hiển nhiên là đi thăm dò án đông s ư ở n g xảy ra chuyện xuất động lại là nam thi người nhìn đến bắt ti người là không tiện n ú n g tay vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại lập tức quay đầu n g ư lại hướng tiêu mấy tên cầm ý đ ị vệ đuổi theo chẳng được bao lâu vũ hóa điền đổi tới đông s ư ở n g phát hiện cổng đã đứng đấy không ít người có đông tây hai sưởng người cũng có nam t ì cầm y địa vệ nghe được tiếng vó ngựa đám người lập tức cũng phát hiện vũ hóa điền đến tây s ư ở n g mấy người lúc này mặt lộ vẻ vui mừng vội vàng nên tiếp đến đây đốc chủ tham kiến đốc chủ vũ hóa điền nhìn qua lớn như vậy trang diện những mày nhăn hỏi chuyện gì xảy ra một tên tây s ư ở n g phiên tử trả lời chúng ta cùng đại đương đầu đến cha rơi xuống nước án muốn mang quách chân trở về điều tra nhưng không nghĩ tới chúng ta vừa tới nơi này liền thấy quách chân đã chết đi theo người của đông xưởng liền đến sau đó sự tình làm lớn chuyện đông xưởng đốc chủ t à o chính thuần thông chi nam ti cầm y l ì ê hệ vệ đem bản án giao cho nam ti điều tra hiện tại đại đương đầu bọn hắn đang ở bên trong giao tiếp quách chân chết rồi ngay vậy vũ hóa đ i ể n chân mày n h ễ u càng chặt hạ tại đón lấy bản án sau trước tiên liền phân phó để mã tiến lương bọn hắn trước đem quách chân bắt giữ để tránh có người giết hắn diệt khẩu không nghĩ tới lại còn là c h ậ m một bước các người chờ ở bên ngoài vũ hóa đ i ể n trầm mặt phân phó một câu sau đó trực tiếp đi vào đông xưởng đông xưởng cùng cộng cầm y l ì ê hệ vệ lúc này cũng nhận ra vũ hóa điền thân phận không dám ngăn cản cứ như vậy tùy ý hắn tiến đông xưởng căn cứ phương hướng âm thanh Vũ h mã đại i tiếp n trực c h t u nhân c h tất cả mọi người là người hầu xin ngài đem chuyện đã xảy ra nói cho chúng ta biết quách chân công công đến cùng lá chết như thế nào dạng này chúng ta trở về tốt giao nộp cũng k h ô nói g chậm r ngài t h ờ i i g a n n g à i n h ì n đúng k h ô n g đ ú n g m ộ t tên b á cầm h hộ an y hỉa vệ cầm vô thường sổ ghi chép tận tình khuyên bảo khuyên đ ủ mã tiến lương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn không có mở miệng triệu thông thì là lạnh mặt nói nhà ta đại nhân là tây s ư ở n g thượng a n dựa theo phẩm cấp còn chưa tới phiên ngươi hỏi tới lời nói hoặc là để hoàng bách xuyên tới hỏi hoặc là cho ta biết ra trường chủ chúng ta tự sẽ đem sự thật nói rõ ràng lời vừa nói ra bầu không khí lập tức cứng đờ mấy tên cầm y hỉa vệ sắc mặt khó coi đồng thời nhìn về phía tàu chính thuần bên người cái kiêm à u tráng phi ngư phục nam tử bởi vì người này đúng là bọn họ nam t i duy nhất một cái trưởng hình thiên hộ hoàng bách xuyên hoàng bách xuyên cũng quay đầu nhìn về phía triệu thông đôi mắt nhắm lại nói vị đại nhân này thật là lớn quan ua hiện tại chết một vị đ ô n g s ư ở n g công công bản quan phụ n g mệnh tra án còn cần trưng cầu các ngươi tây s ư ở n g đốc công ý kiến ngươi có ý kiến gì không một đạo thanh â m bình tĩnh từ phía sau truyền đến đám người nhìn lại sắc mặt đều là biến đổi đốc chủ mã tiến lương cùng triệu thông nội vàng lên trước hành lễ thần sắc có chút buông lỏng nha vũ công công cũng tới tao chính thuần thi là cười híp mắt lên tiếng trào vũ hóa điền không để ý tới hắn chỉ là nhìn xem hoàng bách xuyên ánh mắt bình tĩnh nhưng lại lực gáp bách mười phần bản toàn người đến phiên ngươi đến thẩm vấn hoàng bách xuyên trong lòng căng thẳng vốn định biểu hiện kiên cường một chút nhưng chẳng biết tại sao giờ phút này hắn lại ngay cả ngẩng đầu nhìn thẳng vũ hóa điển dung khí đều không có dùng sức nuốt nước miếng một cái ngựa khí khó khăn nói đông tây hai xưởng cùng trong cầm ý vệ bộ bản án vì tránh hiểm nghi bình thường sẽ không từ bản ti kiểm tra thực hư đây là từ trước quy củ hạ quan đến đây đông xưởng trả án cũng là chỗ chức trách hiện tại ngươi cùng bản tọa nói quy củ vũ hóa đ i ề n hờ hưng đánh gãy bất luận đông tây hai xưởng vẫn là cầm y địa vệ chỉ cần liên quan đến bản t ò a n g ư ờ i đều không tới phiên các ngươi đến đ ú n g tay bản t ò a nói lời mới là q u ý củ minh bạch lời vừa nói ra liền ngay cả tào chính thuần sắc mặt đều đen lại vũ hóa đ i ề n lời này rõ ràng liền là ngay cả hắn đều không để vào mắt nhưng hoàng bách xuyên cũng không dám phản bác nhắm mắt nói ty chức minh bạch minh bạch còn chưa cút vũ hóa đ i ề n lạnh lùng nói hoàng bách xuyên sắc mặt khó coi mắt nhìn bên cạnh tào chính thuần không nói một lời phất phất tay mang theo hắn người rời đi nhưng lần này tào chính thuần trên mặt có chút nhịn không được rồi nhịn không được mở miệng nói vũ công công hoàng thiên hộ nói cũng không sai húng chi việc này liên quan đến ngươi người của tây s ư ở n g mà chết lại là ta người của đ ô n g s ư ở n g ngươi làm như vậy sợ không hợp quy củ à. vũ hóa điền nhìn về phía hắn m ặ t không biểu tình cái này quách chân việc quan hệ hoàng thượng rơi xuống nước một án bản tọa đã tiếp vụ án này lần này là để cho bọn họ tới đem hắn mang về tây s ư ở n g một là thẩm vấn hai là bảo hộ phòng ngừa có người đem bọn hắn diệt k h ẩ u nhưng là bây giờ ta người còn chưa tới quách chân liền chết vẫn là chết tại ngươi đông xưởng địa bàn của mình tào công công vẫn là trước hết nghĩ nghĩ như thế nào hướng hoàng thượng bàn giao đi cái gì tao chính t h u ầ n không nghĩ tới cái này sự tình lại còn liên quan đến hoàng thượng rơi xuống nước một chuyện lập tức biến sắc hắn biết cái này sự tình nếu là xử lý không tốt hắn thiền p h ứ c lớn rồi rốt cuộc quách chân là hắn người hết lần này tới lần khác lại chết tại đông s ư ở n g địa bàn tao chính t h u ầ n sắc mặt khó coi vũ công công việc này ra tuyệt không hiểu rõ tình hình cái này quách chân chết cũng tuyệt đối cùng g i a không quan hệ những lời này chính người hướng hoàng thượng giải thích đi vũ hóa đ i ề n nói xong không tiếp tục để ý tới hắn quay đầu nhìn về phía mã tiến lương hai người lạnh lùng hỏi chuyện gì xảy ra nói mã tiến lương trầm giọng nói đốc chủ không phải chúng ta ra tay chúng ta vừa chạy tới nơi này quách chân liền đã chết mà lại vừa mới chết không cao hơn một khắc đồng hồ thi thể cũng còn không lạnh tấu chúng ta vốn định đuổi hung thủ liền bị người của đồng xưởng ngăn cản đi theo c ẩ m y địa vệ cũng tới vũ hóa điền không có nhiều lời hỏi thi thể đâu mã tiến lương tránh ra thân hình quay người nhìn hướng phía sau bị một khối vải trắng che lại thi thể nói liền là hắn vũ hóa điền đi qua x ú c lên vải trắng cẩn thận kiểm tra một hồi phát hiện vết thương trí mạng tại trước ngực thế là kéo ra quần áo xem xét chỉ thấy trước ngực hiện lộ một cái lon trưởng ấn phía trên lộ ra từng tia ý lạnh thậm chí k i a một mảnh đã kết băng tinh hiện nhiên là một kích trí mạng hàn băng chân khí hơn nữa nhìn chân khí lưu lại cường độ người ra tay chí ít cũng là một vị tông sư vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại trong lòng trong nháy mắt liên tưởng đến một người nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại rất không có khả năng dù sao lấy thân phận của người kia không nên xuất hiện ở kinh thành thế nhưng là ngoại trừ hắn còn có ai sẽ tu luyện như thế đặc thù chân khí ba canh cầu toàn đặt trước thấu chương xong c h ư n g năm mươi bảy manh mối toàn đoạn bốn canh cầu đặt mua sắc trời dần tối nguyện trên đầu cảnh một đội nhân mã từ phía đông chậm rãi đi đến d ừ n g ở tây sườn cổng cầm đầu chính là vũ hóa điển mã tiến lương cùng triệu thông bọn người thì là một mặt âm trầm theo ở phía sau cảm xúc cũng không cao quách chân chết rồi hung thủ lại không t r a được mà bọn hắn xuất hiện trước nhất tại hiện trường nếu như không có chứng cứ chứng minh không phải bọn hắn giết quách chân trên người bọn họ hiểm nghi liền không cách nào tẩy thoát cho dù vũ hóa điển có thể bằng vào tự thân quyền lợi bảo vệ bọn hắn nhưng loại này bị người vũ hoan hãm hại cảm giác cuối cùng để bọn hắn mười phần nén giận vũ hóa điển nhữ mày t r o n tư không để ý đến bọn hắn hắn vẫn tại suy tư cái này sự tính sẽ là ai làm bởi vì quách chân th để hắn liên tưởng đến một người trung sơn trưởng môn tả lanh thiền trên giang hồ sẽ làm hàn băng chân khí người vốn cũng không nhiều thúng chi còn là thông sư cấp độ cao thủ v ớ i lúc lần trước tại tây bắc đại mạc vũ hóa điền gặp qua tả lanh thiền cùng đ ô n g phương bất bại giao thủ lúc ấy hắn sử dụng liền là hàn băng chân khí mà lại nội lực cảnh giới cũng đối được hiệu mà hiện ở thời điểm này vội vã muốn giết quách chân hủy diệt chứng cứ chỉ có có tật giật mình chu do kiểm một người cho nên lớn nhất khả năng liền là tả lanh thiền không biết lúc nào cùng chu do kiểm ấ y nhiêu đến cùng một chỗ sau đó chu do kiểm mời tả lanh thiền ra tay giết quách chân nhưng tả lanh thiền là chu do kiểm làm việc nhu đồ gì vũ hóa điền luôn cảm thấy cái này sự tình có chút không đúng có lẽ còn có phe thứ ba thế lực đ h ú n g tay đạp đạp đúng lúc này nơi xa lại chuyển tới một trận tiếng v õ ngựa r ộ n rộn r ộ p đám người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đội nhân mã từ đằng xa chạy tới đồng dạng là người của tây s ư ở n g cầm đầu là đàm l ỗ t ử cùng trịnh viễn vũ hóa điền dừng bước lại đứng tại cổng chờ chỉ thấy đàm l ỗ t ử đến cổng tung người xuống ngựa về sau lập tức lên trước sắc mặt nghiêm túc chắp tay nói đốc chủ thuộc hạ dẫn người tiến về cầm y h vệ công văn kho không có tìm được hoàng thượng xảy ra chuyện lúc gơi kia c h i ế c bảo thuyền g á m tạo kỷ yếu nghe vậy đám người đều là sắc mặt biến hóa vũ hóa đ i ề n lông mày cũng lần nữa nhăn lại lại một cái manh mối đoạn mất nhưng có điều tra rõ là ai lấy đi vũ hóa đ i ề n hỏi đàm lỗ t ử lắc đầu không có phụ trách phòng thủ cầm y địa vệ tất cả đều thẩm v ấ n qua hẳn không phải là bọn h ắ n người làm vậy chính là có người xâm nhập vào công văn kho đánh cắp b ả o thuyền giám tạo k ỳ yếu vũ hóa đ i ề n ánh mắt chớp lên hẳn là như thế đàm lỗ t ử gật đầu nghĩ nghĩ vũ hóa điện hỏi tín vương phủ bên kia nhưng có động tĩnh tạm thời còn không có tín vương phủ bên kia là yến thập tam cùng đình tu nhìn chằm nếu có tin tức h ắ n hẳn là sẽ phái người trở về bờ báo mã tiến lương chen miệng nói vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại lập tức trong mắt lóe lên một tia h à n quang nói nhìn đến đây là cố ý nhằm vào bản tọa tới nếu không chỉ bằng tín vương thủ đoạn còn không có như thế lớn năng lực làm nhiều chuyện như vậy dứt lời vũ hóa điền nhìn về phía đàm lỗ tử lạnh lùng nói lập tức thông chi cấm quân cho bản tọa phong tỏa kinh thành tìm kiếm hung thủ cường điệu chú ý có hay không phái tung sơn người ẩn hiện mặt khác mã tiến lương ngươi lập tức chạy tới phái tung sơn một chuyến nhìn xem tả lanh t h i ể n có hay không tại tung sơn nếu như không tại cho ta lập tức dẫn người phong tỏa phái tung sơn đúng hai người trịnh trọng thi lễ lập tức riêng phần mình dẫn đầu một đội nhân mã cắt đi một bên cấp tốc rời đi mà vũ hóa điển thì xoay người lần nữa lên ngựa quay đầu ngựa lại hướng hoàng cùng phương hướng mà đi phong tỏa kinh thành động tinh quá lớn và hắn hiện tại quyền lợi còn không ép xuống nổi phải đi hướng chu do hiệu nói rõ tình huống khác một bên thành nam một chỗ đèn đốt sáng trưng bên trong đại điện một cái vóc người hơi gầy diện mạo âm trầm nam tử đứng tại trong đại điện h ngay ước t r n sở tuổi tà h vậy đạo thân ảnh này chậm rãi quanh người lộ ra một chương uy nghiêm gương mặt thình lình chính là đại minh hộ long sơn trang chủ nhân đại danh đỉnh định thiết đ ạ m thần hầu chu vô thị mà tại hắn trước mắt nam từ này nếu như vũ hóa điển ở đây cũng nhất định có thể nhận ra người này chính là trước đó tại tây bắc đại mạc từng có gặp mặt một lần phái tung sơn trường môn ngũ nhạc kiếm phái minh chủ tả lanh thiền ngươi chỉ là thay bổn vương giết người liền muốn hấp công đại pháp ngươi đang suy nghĩ gì chu vô thị hờ hứng mở miệng không chút nào cho cái này cái gọi là ngũ nhạc kiếm phái minh chủ mặt m ũ i tả lanh thiền hơi biến sắc mặt ngươi còn nhớ ta làm cái gì ta giết tia đông s ư ở n g thái giám quất chân dùng chính là hàn băng chất khí nếu như bây giờ nếu ngươi không đi tia vũ hóa điện sớm muộn cũng sẽ tra được trên đầu ta đến lúc đó ta hạ còn có đường lui chu vô thị lạnh lùng nói nếu ngươi không muốn hợp tác cái kia có thể hiện tại liền rời đi bổn vương không có ép buộc qua ngươi tả lanh thiền cắn răng trong mắt lóe lên một s ợ i âm trầm nói ta biết ngươi muốn đối phó v u hóa điển có phải hay không chỉ muốn ta giúp ngươi giết hắn ngươi liền cho ta hoàn chỉnh hấp công đại pháp chu vô thị trầm mặc một lát sau đó ngự a khí hỏa h o a n mấy phần lấy bổn vương thực lực muốn giết hắn dễ như t r ở bàn tay nhưng có một số việc bổn vương không thể tự mình độc thủ cho nên ngươi tìm bổn vương hợp tác bổn vương cũng không có cự tuyệt chỉ cần ngươi chợ bổn vương giải quyết v u hóa điển hấp công đại pháp tự nhiên sẽ cho ngươi tả lanh t i ề n t r o mày nhưng người này thực lực mạnh tuyệt không phải ta có thể đối、phó. ngày đó tại tây bắc đại mạc nếu không phải ta xem thời cơ không đúng đi đầu rút đi chỉ sợ ngay cả ta cũng phải chết ở người này trong tay chu vô thị thản nhiên nói lại không nói để ngươi một người đối phó hắn ngươi gấp cái gì tả lanh t h u ề n hơi biến sắc mặt ngươi còn tìm những người khác cộc cộc. một trận thanh thúy tiếng bước chân lần nữa từ trong điện v ă n g lên tả lanh t h u ề n sắc mặt biến hóa vội vàng quay đầu liền thấy từ đại điện khía cạnh đi ra một người bên cạnh thân khá cao mái tóc màu đen mặc một ghế áo xanh thật dài gương mặt trên mặt lại không nửa phần huyết sắc tựa như mới từ phần mộ bỏ ra tới cương thi đồng dạng nhưng hắn hai đầu lông mạy lại mơ hồ lộ ra mấy phần kiệt ngạo bá đạo chi thế người này mặt mũi tràn đầy âm trầm ý cười nhìn qua tả lanh thiền thấp giọng cười nói tả minh chủ đã lâu không gặp à ngươi tốt sao nhấm ngã hành tả lanh thiền sắc mặt đại biến ngươi không phải cái này nam tử áo xanh thình l i n h chính là nhật nguyện thần giáo tiền nhiệm giáo chủ nhấm ngã hành ta không phải bị đông phương bất bại đả thương nước lại hiện tại sao lại ra làm gì đúng không nhấm ngã hành cười lạnh nói bởi vì trời không kiệt ta cuối cùng sẽ có một ngày bản giáo chủ nhất định sẽ đánh về hát mục ngai rửa sạch nhục nhã đem đông phương bất bại tên phản đồ này chém thành muốn mảnh trọng trấn ta nhật nguyệt thần giáo thánh uy tả lanh tiền không có mở miệng nhưng áy mắt lại là hiện lên một sợi thật sâu kiên kỵ tiên nhiệm nhật nguyệt giáo chủ nhậm ngã hành võ công tại rất nhiều năm trước liền đã sâu không lường được một tay hấp tinh đại pháp làm cho vô số võ lâm hảo kiệt nghe nóng sợ hãi nhưng hắn không nghĩ tới chính là chính là như vậy một cái nhân vật kiêu hùng bây giờ vậy mà cũng tại chu vô thị dưới trướng hiệu lực cái này không khỏi để hắn đối chu vô thị kiên kỵ càng thêm mãnh liệt mấy phần so sánh nhậm ngã hành vị này đại minh t i ế t đạm thần hầu mới là một cái chân chính kiêu hùng a chu vô thị nhìn qua hai người thản nhiên nói cái khác không nên suy nghĩ nhiều. ta biết hai người các ngươi từng có ân đoán nhưng bây giờ các ngươi tốt nhất tạm thời b u ô n g xuống hắn ân đoán của hắn liên thủ lại đối phó vu hóa đ i ệ n chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ bùn vương có thể cho các ngươi bản đầy đủ hấp công đại pháp đến lúc đó đi ở tự tiện nhậm ngã hành lạnh lùng nói thần hầu xin yên tâm ta nhậm ngã hành cũng là một cái nói được thì làm được người đã đáp ứng thần hầu tự nhiên là sẽ không n u ố t lời tả lanh tiền h liếc mắt nhìn hắn s ắ c mặt đồng dạng có chút lạnh nhưng cũng chắp tay nói chỉ cần hắn không tìm ta gây phiền p h ư c ta cũng sẽ không đổ s i n sự đoan chỉ là hy vọng thần hầu nói lời giữ lời chu vô thị khẽ gật đầu yên tâm bùn vương cũng không phải lật còn ngươi phái tung sơn ngươi cũng không cần lo lắng như vũ hóa điển tại trong lúc này thật cha được ngươi phái tung sơn trên đầu bùn vương tự sẽ giúp ngươi giải quyết tả lanh thiền trong lòng khẽ bung ô lỏng lập tức nhữ mày lại nói cũng là không phải ta xem trọng kia vũ hóa điển nhưng người này thực lực hoàn toàn chính xác không thể coi thường mà vị này n h â m giáo chủ bị đông vương bất bại giam giữ nhiều năm chỉ sợ bây giờ thực lực cũng còn chưa khôi phục lại đ n h p h o n g chỉ bằng hai người chúng ta sợ cũng còn không phải kia vũ hóa điển đối thủ ngay vậy nhậm ngã hành hư lạnh một tiếng hiện nhiên đối tả lanh thiền khinh thường chi ngôn có chút bất mãn có thể nghĩ đến trong khoảng thời gian này trên giang hồ liên quan tới vị tia tây sưởng hán công truyền ôn hắn cũng không thể không thừa nhận người này võ công s á c thực không yếu chỉ sợ coi như thời kỳ toàn tỉnh hắn cũng không thể nào là hắn đối thủ nghĩ đến chỗ này hắn liền tạm thời n h ì n xuống không có lên tiếng chu vô thị trên mặt nhưng như cũng là một bộ nắm vững thắng lợi biểu lộ thản nhiên nói yên tâm đi ra tay không chỉ hai người các ngươi thời khắc mấu chốt tự nhiên còn sẽ có người ra tay giúp đỡ bọn ngươi ngay vậy tả lanh t h i ề n cùng nhậm ngã hành khẽ gật đầu cảm thấy bông lòng mấy phần hai người chắp tay nói vậy chúng ta liền xin đợi thần hầu tin tức dứt lời hai người liếp nhau lập tức lại hừ lạnh một tiếng r i ê n g phần mình quay đầu đi cắt đi một bên quay người biến mất tại đại điện bên trong chu vô thị không để ý đến hai người đi ở hắn chắp tay sau lưng yên tĩnh mà nhìn xem hoàng cung phương hướng ánh mắt lạnh lẽo không biết đang suy nghĩ gì canh thứ tư cầu toàn đặt trước thấu chương xong chương năm mươi tám mục tiêu rõ ràng canh năm cầu toàn đặt trước vũ hóa đ i ề n đổi u tới cửa hoàng cung lúc đã đến cấm đi lại ban đêm thời gian lúc này theo lim ê hà nói là bất luận kẻ nào đều không được vào cung nếu không sẽ bị coi là ngưu phản hậu quả cực kỳ nghiêm trọng nhưng loại thời điểm này chu do hiệu ban thưởng kim bài liền có đất rụ võ sáng lên kim bài trông thấy kim bài phía trên như chấm đích thân tới kia bốn chữ lớn căn bản không người dám cản một đường thông suốt đi vào càn thanh c u n g để cổng trực đêm thái giám đi vào b m báo vũ hóa điển liền đứng tại cổng yên tính chờ chẳng được bao lâu bên trong sáng lên ánh đèn sau đó trực đêm thái giám cũng đi ra vũ công công hoàng thượng đi lên tuyên ngài đi vào h ế t kiến vũ hóa điền đạ mạc không nói trực tiếp đi vào càn thanh c u n g mới vừa vào cửa đã nhìn thấy hất lên một thân chủ đùng ngắp liên thiên chu do hiệu lúc này đang ngồi ở trong điện chờ thân vũ hóa điển tham kiến hoàng thượng đêm khuya cầu kiến quáy giầy hoàng thượng nghỉ n ơ i Còn xin Hoàng thượng thứ tội. vũ hóa điền cũng, cũng, cũng không ư bán cái nút lập tức đem mình tra được một vài thứ cùng hôm nay phát sinh sự tình báo cho chu do hiệu đồng thời hướng hắn nói do phong tỏa kinh thành mục đích chu do hiệu càng nghe sắc mặt càng khó nhìn nghe được cuối cùng cũng nhìn không được nữa ba một tiếng đập ẩm ẩm tại bàn bên trên lạnh lùng nói vũ hóa điền tín vương chính là chấm chi thân đệ ngươi có biết vũ h á m một vị vương già là cái gì hạ c h ẳ n g vũ hóa điền bình tĩnh nói nếu như không có chứng cứ thần cũng không dám thư miệng nói bậy. vậy ngươi cái gọi là chứng cứ đâu chu do hiệu âm thanh lạnh lùng nói một cái chết đi thái giám một phần biến mất bảo thuyền giám tạo k ỳ yếu vũ hóa điền lắc đầu đây chỉ là một tín vương làm chuyện lớn như vậy không có khả năng tự mình động thủ đều sẽ để lại rất nhiều sơ hở với lúc là tín vương làm việc người có nào thần đã điều tra rõ, rõ rằng g i n g mà lại những người này đều tại thần giám thị phía dưới tùy thời có thể lấy động thủ đuổi bắt thẩm vấn sở dĩ phong tỏa kinh thành cũng là không muốn để cho cái khác tặc nhân c h ạ y mất thần muốn đem b ọ n hắn một mẻ hốt gọn chu do hiệu thở hồn hện sắc mặt tâm trầm nắm đấm gắt gao tích lũy gấp hắn thực sự không dám tin tưởng hắn duy nhất thân huynh đệ lại sẽ đối với hắn hạ độc thủ như vậy thế nhưng là vũ hóa điền nói có cái mui có mắt mà lại hắn cũng tin tưởng vũ hóa điền không có sao mà to gan như vậy dám đi mưu hại một vị thân vương nhưng hắn thực sự không tiếp thụ được sự thật này ngươi biết rõ chấm thân thể không tốt mà lại d ư i gối không con một khi tương lai chấm sách trước băng hà vị trí này sẽ là của ngươi nhưng ngươi chẳng lẽ liền ngay cả chút điểm thời gian này cũng chờ không k chu do hiệu nhìn về phía tín vương p h ụ phương hướng căn chặt hẳn rằng nhớ tới d i vãng những cái kêu huynh hữu đệ cùng c h ẳ n g cảnh sắc mặt hắn vô cùng dữ tợn vũ hóa đ i ề n t h ả n n h i ê nói n hoàng thượng có chút sai là tuyệt đối không thể phạm bất luận hắn là người phương nào còn xin hoàng thượng khi cần quyết thì phải quyết ngay về phần hoàng thượng thân thể thần tự sẽ tìm kiếm thiên hạ đứng đầu nhất thần y đến là hoàng thượng trị liệu cam đoan hoàng thượng thuận lợi sinh hạ long tử tương lai kế thừa đại thống chu do hiệu thống khổ nhắm mắt lại qua hồi lâu hắn chậm rãi mở mắt nhưng lúc này đáy mắt đã là một mảnh lệ sắc cơ hắn hít sâu một hơi nói, Ngươi muốn làm cái gì? liền đi làm đi nhưng phải nhớ kỹ mọi thứ muốn giảng cứu chứng cứ vũ hóa điền nhẹ gật đầu thần minh bạch đi thôi chu do hiệu chậm rãi ngồi dựa vào trên ghế sắc mặt chầm thấp k h o á t tay á o chấm mệt mỏi đúng thần cáo lui vũ hóa điền g ặ p đây biết hắn tâm tình không tốt nhưng cũng không có để lại chấn an hắn ý tứ hành lễ qua đi trực tiếp quay người rời đi đi ra đại điện ngẩng đầu nhìn về phía sáng tỏ bầu trời đêm vũ hóa điền ánh mắt cũng lạnh xuống trăng sáng phong cao chính là giết người thời cơ tốt nhất bất luận là tín vương hoặc là thật sự là phía sau có người tại nhằm vào bản tọa bản tọa đều sẽ đem ngươi bắt tới m ộ trong mẹ hốt chốc dài ra, lát toàn bộ kinh thành gà bay chó chạy vô số dân chúng sợ như sợ cọp nơm nớp lo sợ gắt gao khóa gấp cửa phòng không dám phát ra cái gì tiếng vang Kinh thành lớn, ngày bởi ì tình, n thường quản lý cũng không nghiêm người nhiều vô số kể, tùy tiện bẩn húng động can qua lớn như h phải cách, thể chút chi tam tùy tra một tra một lưu được giáo quá qua cửu đều lý loại là các các cái có kể, vô vậy. số sự b vậy vẫn chưa tới nửa đêm toàn bộ thiên lao cùng cầm y địa vệ chiếu ngục liền quan đời người đến cuối cùng thực sự không địa phương nốt vũ hóa điền liền hạ lệnh đưa ra một tòa quân doanh đem những n à y tội phạm giải vào trong đó tập trung lại từ cấm quân tự mình trong giữ sau đó thống nhất loại bỏ cuối cùng căn cứ tội ác đến định tội nên phạt, phạt đáng rết rết nhưng bắt được từ đầu đến cuối chỉ là một chút cùng bản án không quan hệ tiểu nhân vật chân chính cùng việc này tương quan lại một mực chưa từng hiện thân thằng đến trời mau sáng cũng còn không có bất kỳ cái gì manh mối tây s ư ở n g nha môn m vũ hóa điền nghe đàm l ỗ t ử đám người hồi báo không khỏi c h o mày một ngày ngắn ngủi bọn hắn có thể chạy đi nơi đâu vũ hóa điền có loại dự cảm nhóm người này tất nhiên còn tại kinh thành bên trong nhưng nên cha đều cha xét một vòng không chỉ có không tìm được người thậm chí ngay cả một tia manh mối đều không có cha được cái này sao có thể vũ hóa điền nhìn về phía đàm lỗ tử còn có những địa phương nào không có cha đàm lỗ tử nghĩ, nghĩ. trả lời hoàng cung đông s ư ở n g tín vương phủ cùng hộ long sơn trang vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại hoàng cung không có khả năng giấu đông s ư ở n g bên kia tào chính thuần hẳn là cũng không sao mà to gan như vậy làm loại sự tình này mà tín vương phủ có yến thập tam cùng đình tu nhìn chằm chằm cũng không có khả năng xảy ra vấn đề như vậy liền chỉ còn lại một cái hộ long sơn trang chẳng lẽ người giật dây thật là ngươi vũ hóa điền đứng dậy nhìn về phía hộ long sơn trang phương hướng t r o mày thế nhưng là trợ giúp tín vương thoát tội đối ngươi có gì chỗ tốt chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ để tín vương tự vị báo nhưng vào lúc này bên ngoài phủ vang lên một trận tiếng bước chân r ồ n r ậ p sau đó một tên tây s ư ở n g phiên tử vội vàng đ n báo khởi bầm đ ố c chủ thành nam xảy ra chuyện chết trên trăm cái cầm y địa vệ triệu thông đại nhân cùng trịnh trưởng bàn bản thân bị trọng thương vũ hóa điện đ ố n g nhiên đứng dậy ánh mắt m á h liệt đi xem một chút dứt lời hắn lúc này nhanh chân đi ra ngoài hướng thành nam tiến đến đám người cũng vội vàng đuổi theo chờ đến thành nam tới gần xảy ra chuyện địa điểm mọi người mới phát hiện cái này một mảnh khắp nơi đều là chiến đấu qua vết tích phòng đỗ quýt nạo đầy đất tàn viên rất nhiều cầm y địa vệ cùng tặc nhân thi thể đổ vào phế tích bên trong hiện trường đã có thật nhiều cầm ý địa vệ canh gác phòng thủ nhìn thấy vũ hóa điền đến vội vàng lên trước hành lễ tham kiến đại nhân vũ hóa điền lạnh lùng nói triệu thông cùng trịnh viễn đ âu tại bên kia một tên cầm ý địa vệ lập tức chỉ đường vũ hóa điền lập tức đi qua lúc này đã nhìn thấy bên này dưới mái hiên trên đất trống nằm một đám t h ụ thương tây s ư ở n g phiên tử cùng cầm ý địa vệ triệu thông cùng trịnh viễn đều tại trong đó thậm chí liền ngay cả bắc ty mười một thái bảo giang nhất phàm cũng bị thương giờ phút này ngay tại tiếp nhận băng bó trị liệu vũ hóa điền nhanh chân lên trước nhìn về phía thay mấy người băng bó y sư trầm giọng nói bọn hắn thương thế, như thế nào? một tên tuổi t ắ c d à i y sư liền v ộ i vàng đứng lên hành lễ trả lời khởi bẩm đại nhân mấy người khác thương thế không nghiêm trọng lắm đã thoát thuốc thật tốt tu dưỡng một chút thời gian liền có thể khỏi hẳn duy chỉ có triệu thông đại nhân cùng trịnh trưởng b a n thương thế có chút khó giải quyết theo tại hạ nhìn bọn hắn nên là bị võ công cao thủ đả t h ư ơ n g tổn thương tại thể nội loại thương thế này tại hạ cũng bất lực vũ hóa điền lập tức ngồi sổ người xuống kiểm tra chỉ thấy lúc này triệu thông trên thân c h e kín xương lạnh toàn bộ người tựa như mới từ hầm băng bên trong ra dù là khoả đầy thật dày áo đông cũng đang không ngừng rút dậy trịnh viễn tốt hơn một chút một chút nhưng nơi ngực cũng trúng một kiếm mà lại khí tức hết sức yếu ớt hiển nhiên cũng là bị nội thương bổ trí vũ hóa điền sắc mặt tâm trầm triệu thông bên trong vẫn như cũng là hàn băng c h â n khí mà trịnh viễn cũng là bị người lấy trưởng lực gây thương tích sau đó lại trúng một kiếm hiển nhiên trong địch nhân lực cực mạnh trịnh viễn lúc này còn có ý thức trông thấy vũ hóa điền đến đây vội vàng dùng r i n g hành lễ mặt mũi tràn đầy trắng bệnh mà nói đốc chủ có rất nhiều địch nhân mà lại cũng đều là người trong giang hồ trong đó mấy người thực lực rất mạnh đã thương chúng ta về sau liền biến mất không thấy hẳn là đều trốn hướng nam thành khu thành nam, Vũ Hóa đ i ngươi. Ngươi một lát sau vũ hóa điền trong mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng có mấy đạo khí tức cực kỳ hùng mạnh lưu lại đoán sơ qua không giới sáu tên tông sư cao thủ tiên thiên cao thủ bất kể coi lại mắt thương vong cầm y địa vệ vũ hóa đ i ề n đưa tay tìm tòi lập tức liền phát hiện kinh mạch của bọn hắn đứt đoạn có thật nhiều tu luyện ra nội lực đều là bị hút khô nội lực kinh mạch đứt gây mà chết loại này vo công vết tích vũ hóa đ i ề n hết sức quen thuộc bởi vì hắn cũng tu luyện qua môn vo công này chỉ là chưa hề thi triển qua hấp tinh đại pháp nhậm ngã hành vũ hóa đ i ề n ánh mắt băng lãnh g à n tư n g chữ thật sự là thủ bút thật lớn vũ hóa đ i ề n hít sâu một hơi vận dụng lớn như vậy át chủ bài hắn biết chu vô thị có lẽ thật sự là nhìn thấy uy hiếp của hắn quyết tâm muốn trừ hết hắn nhưng ngươi thật coi là tìm đến mấy cái không biết tên dắt rưới vậy cũng không khỏi quá mức ngây thơ vũ hóa điền bỗng nhiên quay người lạnh lùng nói thông chi một chút đi hôm nay tiếp tục phong thành ai cũng không cho phép ra ngoài mặt khác p h ả i người tiến về hát mộc ngai chuyến phong thư cho đông phương bất bại nói cho hắn biết nhậm ngã hành ở kinh thành hiện thân muốn diệt trừ nhậm ngã hành liền để hắn tới kinh thành tuân mệnh đàm l ỗ t ử mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy băng lãnh kiếm nén l ử a giận hành lễ sau đó nhao nhao quay người xuống dưới an bài vũ hóa điền đứng tại chỗ nhìn qua nơi xa thỏ đầu ra nắm gắt trong mắt hiện lộ một sợi vô hình sát cơ cùng tiền đ o nghĩ động thủ với bản tọa liền phải nỗ lực tương ứng giá phải trả. lần này coi như không giết được ngươi bản tọa cũng phải đem ngươi tìm đến người toàn bộ biến thành bản tọa đột phá đại tông sư đá đặt chân canh năm kết thúc hướng không toàn đặt các lão bản cầu hạ toàn đặt trước hy vọng mọi người mỗi chương đều đặt mua một chút hỗ trợ kéo lên một chút đồng đều đặt trước số liệu tạ ơn các vị lão bản sau đó c h ư a mai nhìn xem thủ đặt trước số liệu lại định thời gian đổi mới tấu trương xong yên tĩnh nhìn qua cách đó không xa ngọn núi kia bên trên một cái ngay tại đỉnh núi yên tĩnh tính t ỏ a tiểu ni h cô ánh mắt ôn nhu như nước nếu là có người ở đây trông thấy vị này tâm n g o a n thủ lạt đại ma đầu vậy mà cũng sẽ lộ ra như này ôn nhu biểu lộ chỉ sợ trong mắt đều muốn cả kinh đến rơi xuống bởi vì người á o đỏ này ảnh chính là danh chấn giang hồ ma môn cự phách nhật nguyệt thần giáo giáo chủ đông p h ư ơ n g bất bại tự đại mạc rời đi về sau đông p h ư ơ n g bất bại truy tung đám kia nhật nguyệt thần giáo phản đồ đến tây hồ mai trang ai ngờ vẫn là chậm một bước chờ hắn đến đổi tới tây hồ lúc phụ trách trông coi nhậm ngã hành mai trang tứ hữ đã ch Mà n h ậ m ngã hành cũng bị cứu đi đối đông phương bất bại mà nói coi như nhậm ngã hành khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ hắn cũng không sợ hắn chỉ là không cách nào tha thứ chính mình trưởng k h ô n g nhật nguyệt thần giáo nhiều năm là nhật nguyệt thần giáo bỏ ra nhiều như vậy lại còn có người chưa từ bỏ ý định dám can đạm phản bội hắn thế là hắn trực tiếp hạ đặt lệnh truy sát để nhật nguyệt thần giáo người đi lần theo nhậm ngã hành một đoàn người tung tích còn hắn thì nhân cơ hội này đi vào hàng sân phái thăm hỏi hắn thất lạc nhiều năm thân muộn muộn g h i lông tại hắm trong mắt đám kia hạ lưu mặt hàng xa không có muộn của hắn trọng yếu đông phương bất bại đã ở đây chờ đợi tốt một đoạn thời gian. mỗi ngày chỉ là yên t ĩ n h quan sát lấy nghi lâm sinh hoạt nhưng lại chưa bao giờ lên trước quấy dày với hắn mà nói chỉ cần biết rằng mội mội còn sống có thể trông thấy mội mội trải qua không tồi hắn liền đã đủ hài lòng về phần cùng nghi lâm nhận nhau hắn chưa hề nghĩ tới hắn từ không quan trọng bên trong cuộc khởi mặc dù giờ phút này trở thành võ lâm bên trong để người nghe tin đã sợ mất mật ma đạo cự phách nhưng cũng gây thù hắn vô số một khi để người ta biết hắn cùng nghi lâm quan hệ nghi lâm cuộc sống yên t ĩ n h chắc chắn sẽ bị quấy dày mà lại hắn cũng không muốn để nghi lâm biết mình lúc này thân phận ấm áp ánh nắng v u n vãi tựa h ầ ngay cả gió đều tạm thời ngừng nghỉ. không đành lòng đi q u ấ y dày cái này một tốt đẹp thời khắc nhưng mà thời gian tươi đẹp tựa hồ luôn luôn không cách nào lâu dài hiu theo một trận âm thanh xé gió một đạo hắc ảnh đạp trên ngọn cây vách đá từ giữa rừng núi vút không mà đến đông phương bất bại đáy mắt ôn nhu trong nháy mắt biến mất lần nữa khôi phục dĩ vãng lạnh lùng cùng bá đạo quay người nhìn về phía đạo hắc ảnh kia tham kiến giáo chủ bóng đen đi vào đông phương bất bại trước mặt lập tức q u y một chân trên đất cùng kính hành lễ chuyện gì đông phương bất b ạ i lạnh lùng nói bóng đen từ ngực bên trong lấy ra một phong mật thư nói khởi bẩm giáo chủ hắc một nh hôm qua người của tây sưởng chạy tới hát mộc nhai cho giáo chủ truyền thư nói là nhậm ngã hành đã ở kinh thành hiện thân để giáo chủ muốn diệt trừ nhậm ngã hành liền tự mình đi kinh thành kinh thành đông phương bất bại đầu tiên là ánh mắt lạnh leo lập tức nhịu nhữ mày người của tây sưởng tự mình đến truyền thư đúng bóng đen cung kính nói đông phương bất bại đôi mắt có chút neo lại quay người nhìn về phía kinh thành phương hướng nao bên trong không khỏi nhớ tới lần trước tại tây bắc đại mạc cùng mình liên thủ đánh bại trương vô kỵ đạo t i ê phong hoa tuyệt thế áo bào trắng thân ảnh người của tây sưởng đến truyền thư để bản t ọ a chạy tới kinh thành đông phương bất bại thấp giọng nhìn o n lập tức khoe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nói nhìn đến vị này tây s ư ở n g hà công là gặp được phiền toái nhìn thấy vị này từ trước đến nay bá đạo ngoan lệ giáo chủ c ư ờ i lên đúng là như này động người bóng đen có chút m g n g ơ đáy mắt theo bản năng lộ ra một tia kinh diễm nhưng lại rất nhanh b u n n tỉnh ngay cả vội vàng túi đầu không dám nhìn nhiều thấp giọng nói giáo chủ nghe nói gần nhất kinh thành bên kia cũng không yên ổn đại minh hoàng đế xuất cúng tuần du lại ngoài ý muốn rơi xuống nước nhiễm phong hẳn không biết có bao nhiêu người vì đó rơi mất đầu hiện tại đi kinh thành chỉ sợ không quá an toàn mà lại tin tức là tây s ư ở n g thả ra là thật sự là giả còn không cách nào xác định đồng phương bất bại có chút khoát tay thản nhiên nói đường đường tây s ư ở n g hãng công quyền nghiêng t r i ề u chính lấy cái khác thân phận không cần thiết lừa gạt bản tọa tin tức cũng không giả nhậm ngã hành rất có thể liền giấu ở kinh thành chỉ là sự t ì n h hẳn là không đơn giản như vậy cái này nhậm ngã hành bị bản tọa giam giữ nhiều năm công lực mười không còn một muốn khôi phục đỉnh phong thời kỳ không nhanh như vậy lấy vũ hóa điển thực lực muốn diệt trừ hắn cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt nhưng hắn lại vẫn cứ muốn thông chi bản tọa tự mình đi xử lý bóng đen do dự một chút nói có lẽ hắn là nghĩ bán giáo chủ một bộ mặt đầu đông phương bất bại cười nạo h một tiếng chỉ sợ bản tọa ở hắn nơi đó còn không có mặt mũi lớn như vậy nói đông phương bất bại trầm ngâm một chút lắc đầu nói mặc kệ là tình huống như thế nào đi xem một chút liền biết coi như hắn thật sự là gặp phiền phái gì bản tọa cũng không để ý thuận tay thay hắn xử lý rơi coi như lại trả cho hắn một cái nhân tình việc này qua đi bản tọa cùng hắn triệt để thanh toán xong nói xong đông phương bất bại q u a y người lần nữa mắt nhìn nơi xa đỉnh núi ngồi xuống đạo kia bóng trắng ánh mắt lóe lên một tia n u hỏa sau đó lại độ q u a n người mùi chân khé nhúc n í c ở trong núi mấy cái lên xuống liền lao kinh hướng thành phương hướng phía đại i vội đi Hai Bóng đen vội vàng đ theo. o trong nhân ảnh n ở ú chập trùng, tốc độ cực nhanh, rất nhanh trùng, rất liền biến độ minh ấ t t ạ ơ i núi Đại i xa rừng bên trong. n m thuận thiên phủ kinh thành đêm qua tây s ư ở n g cầm y h i vệ cấm quân tam phương liên thủ phong tỏa kinh thành đem chọn tòa kinh thành lục soát cái ú t sớp rất nhiều phạm tội ổ điểm bị thuận tay dệt đi không biết nhiều ít người bị bắt đi vào tù vô số dân chúng bị dọa đến thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon cả đêm lo lắng hãi hùng thẳng đến ngày thứ hai kinh thành vẫn như cũ vẫn còn phong tỏa trạng thái cho phép vào không cho phép ra Mà lại t r ê nhưng ờ khắp nơi đêm có qua tây sưởng dẫn người điều tra ngay cả tất cả đại thần trong triều trong nhà đều không có bưng tha sấm rền rọ quấn đã quay dày không ít quan viên mộng đẹp rất nhiều quan viên đêm qua liền thả lời hung ác nhất định phải tiến cung xâm vũ hóa điền một bản thế là hôm nay trời còn chưa sáng trong triều xâm vũ hóa điền xuống gấp liền đã đóng sắp không bưng được phần lớn đều là xâm vũ hóa điền ngang ngược căn dỡ không coi ai ra gì ỷ vào hoàng thượng sùng tín tự tiện phong tỏa kinh thành quá nhiều bách tính nghiêm trọng hơn một chút nói thẳng vũ hóa điển phong tỏa kinh thành muốn n h ư đồ phản muốn để hoàng thượng ra mặt tự mình xử lý vũ hóa điển nhưng không có gì bất ngờ xảy ra tất cả thanh âm đều đã chìm lấy biển chu do hiệu nghe việc này những cái kia tấu trương liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút tiện tay liền c h o đổi thái độ này đã nói rõ rất nhiều vấn đề trong chốc lát rất nhiều tâm trí nhanh nhẹn quan viên lập tức thu liễm rất nhiều coi như trong lòng lại bất mãn cũng chỉ có thể trung thực phối hợp tây s ư ở n g cùng c ẩ m y l i hệ vệ điều tra đồng thời những quan viên này trong lòng cũng đang cảm t h á n vũ hóa điền thánh quyến chi trọng đã viễn siêu đông s ư ở n g chỉ sợ từ nay về sau chiều này bên trong đều là tây s ư ở n g định đoạt đương nhiên đối với những n à y ngôn luận vũ hóa điền tự nhiên là không biết mà lại hắn cũng không có rảnh để ý tới những n à y ngồi không ăn bám phế vật lúc này tại tây s ư ở n g nha môn m vũ hóa điền đem tây s ư ở n g cùng c ẩ m y l i hệ vệ bắt ti người toàn bộ triệu tập phù nha đại sảnh bên trong tây xưởng cốt cán cùng cầm y l ệ vệ các đại thiên hộ các trạm ở bên tây xưởng bên này triệu thông cùng trịnh trưởng ban bị thương ngay tại trị liệu mã tiến lương tiến về tung sơn còn chưa có trở lại tiến thập tam cùng đình tu nhìn chằm chằm tín vương p h ụ cho nên tạm thời chỉ có phó đốc chủ đàm lỗ tử cùng ba đương đầu kế học dũng còn có mấy cái tây s ư ờ n g còn lớn cầm ý hề vệ bên này ngoại trừ đ ạ i chiến tử tam thái bảo tiền siêu phong cùng trước mắt thân có hiểm nghi thập tam thái bảo lục văn chiêu trước đó đi theo vũ hóa điền làm nhiệm vụ mấy cái thiên hộ đều tới nhị thái bảo lý giang t a m thái bảo đỏ vàng hổ chín thái bảo tiêu sách cùng mười một thái bảo tiền siêu phong hơn nữa còn nhiều một cái đồng dạng người khoác màu trắng phi ngư phục lương đeo tú xuân đao khôi ngô há tử người này là ngũ thái bảo tri lần này trở về nghe nói trong triều thế cục biến động bắc ti đã đầu nhập vào t â y s ư ở n g hắn cũng liền chủ động đến đây cho thấy thái độ của mình dù sao mặc kệ đông s ư ở n g vẫn là t â y s ư ở n g ai mạnh nghe ai chủ t ò a phía trên vũ hóa điền một ghế bó sát người h áo mãng bảo sắc mặt đ ạ mạc m bình tĩnh ánh mắt từ đám người trên thân chậm rãi đảo qua đều tới đông đủ a đàm l ỗ t ử lập tức lên trước chắp tay nói khởi bầm đ ố c chủ đ ạ i đương đầu còn không có tin tức chuyển đến tiến thập tam cùng đình tu còn tại tín vương phủ nhìn chằm chằm nhưng đã chuyển thư cho bọn họ hẳn là sắp trở về rồi cái khắc ngoại trừ thụ thương minh đệ đều đã tới đông đủ Bác Ti n hoàng ị thái b ả Lý liền bận bịu lên Giang cũng cung biểu nói. Khởi bẩm đại bận kính nhân, bác bên n trước, Bác bầm Ti y o ạ i Triều, cái khác ở Kinh Thành đều tới, Ti trừ Thành Lục khác chúng Văn về Nam không đều ở ta bách xuyên không、đến. Hoàng Bách đến. Xuyên, vũ hóa điền đấy mắt hiện lên một hơi khí lạnh trong cẩm ý vệ bộ tình huống tương đối phức tạp chỉ huy sứ cùng nam b ắ c chấn phủ sứ đều là q u a n văn mà lại tại triều bên trong đều có bối cảnh không thể khinh động về phần phía dưới một ư ơ i bốn thiên hộ sở bình thường đều là cùng đông tây hai xưởng liên động ai quyền lực lớn liền nghe ai nhưng mấy năm này nam trấn phủ ti trấn phủ sứ đổi người trừ phi triều đình có lệnh nếu không ai mặt mũi cũng không cho chậm rãi liền ngay cả nam ti duy nhất một cái thiên hộ sở cũng bắt đầu trở nên không quá nghe lời hôm qua kia nam ti trưởng hình thiên hộ hoàng bách xuyên dám trước mặt mọi người khiêu khích mã tiến lương cùng triệu thông liền làm một cái cực kỳ ví dụ rõ ràng nhưng bọn hắn thật cho là mình là không dám động đến bọn hắn sao nam ti trấn phủ sứ mình có lẽ còn có chút cố kỵ không có lý do giết hắn có thể sẽ có chút phiền phức nhưng chỉ là một cái chính ngũ phẩm thiên hộ mặc kệ sau lưng của hắn có cái gì chỗ dựa chỉ cần mình nghĩ vì thời đều có thể có một trăm l o ạ i phương pháp có thể chơi chết hắn người không nghe lời giữ lại tác dụng không lớn chỉ là hiện tại mình không công phu xử lý việc này trước hết để hắn sống lâu mấy ngày đem đ ấ y mắt sát cơ đẻ xuống vũ hóa điền nhìn về phía trong phủ đám người chậm rãi nói bản tọa phụng chỉ điều tra hoàng thượng rơi xuống nước án trước mắt đã có manh mối cùng việc này có liên quan tập nhân trước mắt vô cùng có khả năng liền ẩn thân tại hộ long sơn trang c hộ, hộ long sơn trang vừa nghe thấy cái tên này tất cả mọi người biến sắc đàm lỗ tử mấy người cũng là t r o mày mặt lộ vẻ không hiểu không phải tín vương phủ sao tại sao lại biến thành hộ long sơn t r a n g rồi vũ hóa điền nhìn qua vẻ mặt của mọi người cũng không có quá nhiều giải thích rơi xuống nước cán là tín vương làm không sai nhưng vừa lúc mình tiếp thủ vụ án này cho nên chu vô thị mục tiêu là hắn cái khác liền xem như chợ tín vương xóa đi chứng cứ khả năng cũng chỉ là thuận tay mà vì chu vô thị ngay từ đầu mục đích liền làm muốn diệt trừ hắn đã như vậy vậy mình sao lại cần cố kỵ cái gì hộ long sơn trang lại như thế nào lần này vũ hóa điền muốn để chu vô thị biết mình không phải hắn dễ dàng như vậy liền có thể nắm coi như tạm thời không động được hắn cũng muốn để hắn đánh gãy hai viên răng vừa vặn vũ hóa điền cũng nghĩ mượn cơ hội này nhìn một chút vị này đại danh đỉnh đỉnh thiết đảm thần hầu đến tột cùng có mấy phần năng lực nhìn qua vũ hóa điền biểu lộ cầm ý địa vệ mấy người hai mặt nhìn nhau đáy mắt đều có kiên kỵ cùng vẻ do dự hiện lên lập tức nhị thái bảo lý giang lên trước một bước kiên trì chắp tay nói đại nhân cái này hộ lòng sơn trang là tiên hoàng hạ chỉ sáng lập ý tại bảo vệ ta đại minh giang sơn tăng thêm hộ lòng sơn trang chủ nhân chính là thiết đảm thần hầu tiên hoàng thân đệ đệ hoàng thượng v ư ơ thúc trong tay có tiên hoàng ngự tứ đan thư thiết khoán cùng thượng vương bảo kiếm không có hoàng thượng vũ hóa điền khoát tay đánh gãy bản tọa biết các ngươi tại lo lắng cái gì nhưng bất luận là ai chỉ cần dám làm ra nguy hại hoàng thượng nguy hại ta đại mình giang sơn sự tình bản tọa đều có quyền tiền trạm hậu tấu mà lại thiết đảm thần hầu có tiên hoàng ngự tứ đ a n thư thiết khoán cùng thượng phương bảo kiếm bản tọa trong tay cũng có hoàng thượng ngự tứ kim bài gặp kim bài như hoàng thượng đích thân tới cũng không sợ hán việc này nếu là ta tây sưởng dẫn đầu xử lý như vậy hết thể hậu quả bản tọa tự sẽ gánh chịu các ngươi chỉ cần nghe lệnh làm việc là đủ lời vừa nói ra đám người trong lòng lo lắng lập tức ít đi rất nhiều cũng không cần phải nhiều lời nữa n h o nhau nhau chắ tuy t r ư c tuân mệnh vũ hóa điền gật gật đầu phân phó nói trước đem nhân thủ của các ngươi đều tới tối nay giờ tí tại thành nam tập hợp n g h e mệnh lệnh của ta hành động đúng đám người nghiêm nghị hành lễ đi chuẩn bị đi vũ hóa điền khoát tay áo đám người cũng không do dự lúc này riêng phần mình rời đi bắt đầu làm hành động trước chuẩn bị vũ hóa điền ngồi trên ghế không n ú c ních mà làm mở ra hệ thống xem xét tư liệu bảng tốc chủ vũ hóa điền cảnh giới thông sư đình phong võ học đồng tử công viên mãn quỳ hoa bảo điện viên mãn đoạt mệnh thập tam kiếm thứ m ư ơ i một kiếm tiên thiên phá thể vô hình kiềm khí viên mãn hấp tinh đại pháp viên mãn cầm lăng công viên mãn bất diệt kim thân đ ệ thập trọng cấp đoạt khí vật bảy nghìn bốn trăm tám mươi tám lần trước tại hát thủy thành trận chiến cuối cùng hết thẻ thu được hơn mười vạn khí vật sử dụng một lần hoàng kim r ú t thưởng r ú t được phong vân bên trong tuyệt vô thần tuyệt học bất diệt kim thân bất diệt kim thân là tuyệt vô thần thông qua thiếu lâm tuyệt học kim trung cháo cải tiến thăng cấp sáng tạo ra bỏ qua kim trung cháo bắn ngược công năng nhưng lại tăng cường p h o n g ngự một khi thi triển tại thân thể bên ngoài sẽ hình thành một tầm kim sắc hộ thể cơ khí đau thương bất nhập xa so với đồng dạng tông sư hộ thể cơ khí còn cứng rắn hơn cho nên tại rút đến bất diệt kim thân về sau vũ hóa đ i ể n trực tiếp liền lựa chọn tu luyện nhưng môn võ học này dù sao cũng là hoàng kim đẳng cấp rút thưởng mới rút ra công pháp đẳng cấp tương đối cao mà lại cùng kim trung cháo đồng dạng tổng cộng có mười hai tầng quan mỗi đánh vỡ một tầng quan phòng ngự liền sẽ tăng cường một phần vũ hóa đ i ể n dùng khí vận trực tiếp lĩnh ngộ mỗi đột phá một tầng cần có khí vận cũng sẽ gia tăng rất nhiều cho nên vũ hóa đ i ể n đem lúc ấy còn lại khí vận toàn bộ dùng để tăng lên môn võ học này cũng vẹn vẹn chỉ là lĩnh ngộ được đệ thập trọng khoảng cách mười hai tầng viên mãn còn kém hai tầng quan giờ phút này lại có hơn bảy cùng lúc đó vũ hóa điển não bên trong xuất hiện lượng lớn liên quan tới bệnh viện kim thân võ học cảm nộ g cùng thi triển phòng ngự kinh nghiệm bất diệt kim thân cháo môn liền là tại dưới nách chỗ thiếu hụt này không cách nào tránh khỏi nhưng giờ phút này có những n à y võ học cảm nộ cùng kinh nghiệm đã có thể trình độ lớn nhất tần tàng cháo môn cùng như thế nào tại nhận lúc công kích trước tiên trong nháy mắt thi t r i ể n ra bất diệt kim thân để ngăn cản công kích của đ ị c h nhân có thể nói có bất diệt kim thân hộ thể chỉ cần không phải bị trực tiếp đánh vỡ hộ thể cơ khí bị người trong nháy mắt nháy mắt giết tuyệt đối không ai có thể giết được chính mình đến tận đây công kích phương diện mình có quỳ hoa bảo điện võ học đoạt mệnh thập tam kiếm cùng tiền thiên phá thể vô hình kim khí phương diện phòng ngự thì có bất diệt kim thân hộ thể cơ hồ xem như không có cái gì sơ、hở. nếu như lúc này gặp lại lý thu thủy coi như vẫn không phải là đối thủ của nàng vũ hóa điển cũng sẽ không lại chật vật như thế duy nhất thiếu hụt liền là tốc độ có chỗ khiếm khuyết nhưng có hệ thống tại sớm tối cũng có thể rút đến một môn tăng lên thân pháp tốc độ võ học cũng không biết ta hiện tại cùng đại tông sư còn có bao nhiêu tranh l ệ n h vũ hóa điển thấp giọng tự nói lập tức trường hô khẩu khí quan bế hệ thống trong lòng đối đêm nay hành động không những không sợ ngược lại tràn đầy t r ờ mong hy vọng chu vô thị tìm đến người có thể hơi mạnh hơn một chút như thế mới không ngừng công tự mình làm h ạ như thế chuẩn bị đầy đủ từ trên ghê đứng lên vũ hóa điền trực tiếp đi ra phía ngoài chuẩn bị tiến về nội thất nghỉ ngơi thật tốt dưỡng đủ tinh thần đem mình trạng thái bảo trì tại đ ỉ n h phong nhất dễ ứng phó bởi tối hành động bất quá vừa tới cổng vũ hóa điền liền thấy một đội nhân mã đâm đầu đi tới cầm đầu hai người chính là y ế n thập tam cùng đinh tu mà tại đinh tu bên cạnh còn cột một người lúc này sắc mặt tâm trầm bị hai tên tây s ư ở n g cao thủ áp lấy đi tới vũ hóa điền quan sát tỉ mỉ hai mắt trong mắt l ó e lên một sợi dị sắc hát thạch kim bài sát thủ tế vũ vì tăng lên đồng đều đặt trước nhìn xem có thể hay không súng kích hạ tinh phẩm huy trường cho nên lên khung sau trường tiết cơ bản đều là đại trường mỗi ngày hai tháng ba trường mỗi t r ư ờ n g ba năm ngàn chữ cam đoan ngày càng qua vạn nhưng là thu phí đều là giống nhau ấn số lượng từ thu phí cho nên hy vọng mọi người mỗi t r ư ờ n g đều đặt trước một chút không nên nhảy đặt trước c ả m tạ thời gian đổi mới m u ợ n sáu điểm tất có một trường còn lại hoặc là d ạ n g sáng hoặc là giữa chưa phát phía trên chữ sau thêm không thu phí tấu chương xong chương sáu mươi la ma di thể bổ tế vũ hát thạch tổ chức kim bài sát thủ mưa kiếm nhân vật chính cũng tương tự xem như một vị khí vận c h i tử lần trước tại tây bắc đại mạc hát thạch thủ linh chuyển luân vương tạo phong cùng bốn đại kim bài sát thủ liên thủ vây công nghị vây g i ế t vũ hóa điền cuối cùng lại bị vũ hóa điền p h ả n sát hát thạch cơ hồ toàn quân bị d i ệ t cái này tế vũ là duy nhất người sống sót thật không nghĩ đến cái này vừa trở lại kinh thành không bao lâu liền lại gặp mặt vũ hóa điền khỏe miệng hiện hiện một tiếng nghiền ngấm liếc mắt đinh tu hỏi nơi nào trọc tới đinh tu lên trước chắp tay nói đốc chủ chúng ta khi trở về phát hiện mấy cái huynh đệ đang đuổi bắt nàng liền đem nàng thuận tay bắt trở lại vũ hóa điền khẽ gật đầu lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra lần này phong tỏa kinh thành t r a ra rất nhiều ngày bình thường ẩ n tàng trong kinh thành dỡ bẩn chắc là người phía dưới nhìn ra tế vũ không thích hợp mà nàng không phối hợp điều tra liền bại lộ thân phận tại chạy trốn trên đường bị đinh tu thuận tay bắt trở lại không thể không nói thật đúng là đủ xui xẻo vũ hóa điền lắc đầu lập tức nhìn về phía tế vũ thản nhiên nói lần trước để ngươi may mắn chạy trốn không nghĩ tới còn dám đến trong kinh thành đến nói đi tới làm gì tế vũ sắc mặt băng lãnh nàng biết mình ám sát qua vũ hóa điển lần này rơi vào vũ hóa điển trong tay căn bản là khó có đường sống bởi vậy trực tiếp lựa chọn không nói một lời vũ hóa điền thấy thế nhẹ nhàng cười một tiếng nói đều đến tình cảnh như thế này bản tọa khuyên ngươi vẫn là trung thực phối hợp nếu không bản tọa có rất nhiều loại phương pháp để ngươi mở miệng chỉ là không ít dơ bẩn thủ đoạn bản tọa khinh thường tại dùng xong tế vũ lạnh lùng nói có bản lĩnh liền giết ta vũ hóa điền cười nhạo một tiếng giết ngươi rất dễ dàng nhưng đó là tối ngu xuẩn cách làm thông khoái điểm nói đi thiếu bị điệp tội nếu không ngươi bộ này da mịn thịt mềm giá vẻ bản tọa mặc dù không có hứng thú nhưng ta tây xưởng có không ít minh đệ cũng còn chưa lập gia đình c ư i bọn hắn hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. lời còn chưa dứt tế vũ chính là thân thể r u lên nhìn chằm chặp vũ hóa điển cắn răng nói nghĩ không ra đường đường tây s ư ở n g h à n công lại cũng có thể nghĩ ra như thế h è n hạ hạ lưu thủ đoạn bản tọa chưa hề nói qua ta là người tốt lành gì vũ hóa điển thản nhiên nói ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc bản tọa kiên nhẫn là có hạ nói xong vũ hóa điển liền bắt đầu đếm xem ba hai tế vũ vẫn có một ít dây rủa vũ hóa điển thấy thế cũng đã mất đi hứng thú khoắt tay nói dẫn đi đi thưởng các ngươi tiến thập tam cười lạnh một tiếng cao ngạo ngầm đầu đi tới một bên đinh tu cũng khoanh tay lui qua một bên biểu thị không có hứng thú nhưng mấy tên tây s ư ở n g phiên tử lại là mặt lộ vẻ lửa nóng lập tức đi lên phía trước đa tạ đốc chủ nói liền muốn đi kéo tế vũ lan đi tế vũ sắc mặt hoảng sợ một bên thét lên t r á n h né một bên nhìn về phía v ũ hóa điền ta nói vũ hóa điền k h o á t k h o á t tay ngăn lại ra hiệu nàng mở miệng một cơ hội cuối cùng cũng đừng nghĩ đến tự sát ngươi bộ dáng này cho dù chết ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ không để ý nhân lúc còn nóng chơi đ ù a mấy tên tây s ư ở n g phiên tử liền vội vàng gật đầu không ngại không có chút nào để ý vừa nói còn nhìn về phía tế vũ ánh mắt lửa nóng nhìn còn giống như đặc biệt hy vọng tế vũ đường phối hợp bọn hắn tốt nhân lúc còn nóng nghĩ đến mình coi như chết cũng còn muốn gặp như này c h a tấn buồn nôn chẳng diện tế vũ đáy mắt hiện hiện một tia sợ hãi cùng t r ắ n g ghét nghiến chặt hầm răng gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa điển nói ta là vì la ma di thể tới la ma di thể nghe vậy mọi người đều là sửng sốt một chút hơi nghi hoặc một chút nhưng vũ hóa điển lại là thần sắc cứng lại la ma di thể thật sự có loại vật này tương truyền năm tám trăm trước có người thiên trúc la ma vượt biển đi vào trung nguyên hòa pháp hắn tự nguyện tinh thân tiến cung bên trong thuyết pháp ba năm về sau l a mặc dù thế giới này cũng có hát thạch nhưng vũ hóa điền vẫn cảm thấy dựa vào một cỗ thi thể liền có thể luyện thành tuyệt thế thần công xưng bá giang hồ có chút nói nhảm bởi vậy hắn cũng không có cố ý nghe qua đến tột cùng có hay không la ma di thể thật không nghĩ đến vậy mà thật xuất hiện dường như lo lắng vũ hóa điền thật đưa nàng thường cho thuộc hạ không đợi vũ hóa điển tiếp tục hỏi tế vũ liền bận bịu chủ động giải thích nói chuyên thuyết tại tám trăm năm trước có một cái t i ê n trúc tăng nhân la ma cố sự cùng vũ hóa điển biết đến không sai b i ệ t lắm nhưng vũ hóa điển cũng cẩn thận nghe xong sau đó hỏi cái này la ma di thể hiện tại nơi nào tế vũ trả lời không biết năm đó la ma chết rồi bị hắn môn nhân táng tại hùng n h ị sơn nhưng về sau di thể lại bị người từ quan tài bên trong đánh cắp trải qua nhiều năm tràn t r ọ n g sớm đã không biết tung tích chúng ta hát thạch thủ lĩnh chuyển vân vương một mực tại nghe ngóng la ma di thể rơi xuống nhưng trải qua nhiều năm tìm hiểu cũng chỉ là thăm dò được trong đó có nửa cỗ di thể Thừa hồn là d ấ ta bởi vì nghe nói năm đó la ma vào cùng lúc vốn là tinh thần thế nhưng là tại sao khi hắn chết thi thể lại là hoàn chỉnh thế là liền có người suy đoán la ma năm đó tu luyện công pháp có thể tái sinh tạo hóa sinh tàn bổ sung mà truyền luân vương thân phận chân thật chỉ là trong cung một vị thái giám tại sáng lập h ấ t thạch về sau hắn liền trăm phương ngàn kế muốn biến thành một cái nam nhân chân chính lúc nghe la ma di thể diệu dụng về sau hắn tự nhiên muốn có được la ma di thể h i ể u thấu đao trong đó tạo hóa để cầu tái sinh vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại nếu như la ma di thể thật có thể tái sinh tạo hóa khôi phục không trọn vẹn c h i thân hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này một lần nữa làm nam nhân thời cơ chỉ là không biết cái này la ma di thể là có hay không có công hiệu như vậy trầm ngâm một lát vũ hóa điền nhìn về phía linh tu phân phó nói trước phái người đi tiếp cận chưng phủ đừng đánh cỏ động r á n đinh tu hiểu ý c h ắ p tay lập tức xuống dưới an bài tế vũ cắn răng nhìn qua vũ hóa điển ta đem ta biết đều nói cho ngươi biết ngươi bây giờ có thể cho ta thống khói đi vũ hóa điển thản nhiên nói ngươi xác định chỉ có cái này nửa cô la ma di thể tin tức chúng ta nghe ngóng nhiều năm có thể tìm tới nửa cô la ma di thể đã coi là không t h ể tế vũ cắn răng nói vũ hóa điển khẽ gật đầu như ngươi mong muốn suy vừa dứt lời một đạo kiếm khí không gió từ ra trong nháy mắt xuyên thấu tế vũ mi tâm nàng trưng to mắt chậm rãi nga xuống nhưng trước khi chết một khắc nàng trong mắt đúng là lộ ra một tia giải thoát tại nàng trong mắt cái này vũ hóa điền liền là một cái ác ma đang không ngừng đánh tan tâm lý của nàng p h ò n g tiến hết lần này tới lần khác nàng còn bị nắm g ắ t cao căn bản không có phản kháng tư cách chết đối nàng mà nói đúng là một loại giải thoát đến từ t ă n g t ĩ n h khí vận năm nghìn tám trăm tám mươi tám tế vũ chỉ là danh hiệu tăng t ĩ n h mới là tên thật của nàng vũ hóa điền liếc mắt tế vũ thi thể lập tức nhìn về phía bên cạnh ánh mắt lửa nóng chăm chú nhìn t h n g tính thi thể xem ra tựa hồ thật dự định nhân lúc còn nóng mấy tên tây sưởng t h i tử nhữ nhữ mày nói mang súng trôn đừng làm cái gì buồn nôn sự tình mấy tên tây s ư ở n g phiên tử nghe vậy biết không cách nào nhân lúc còn nóng đều lộ ra tiếc nối biểu lộ nhưng cũng không dám khám n g ệ n h chắp tay nói tuân mệnh dứt lời mấy người vén tay háo lên bắt đầu hành động vũ hóa điền nhìn qua bọn hắn mang theo tế vũ thi thể đi xa tâm tư lại sớm đã bay tới nơi xa la ma di thể đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật một lát sau vũ hóa điền lắc đầu tạm thời đẻ xuống đáy lòng suy nghĩ cái này la ma di thể đến cùng là thật hay không thần kỳ như thế đợi khi tìm được liền biết nhưng trương hải quả thực là tiền triều thụ phụ quyền tao trức trọng môn sinh khắp c h i ề u chính trong ngoài như hắn thật sự có la ma di thể cũng không có khả năng dễ dàng như vậy giao ra muốn có được cái này nửa cô la ma di thể còn phải cẩn thận như đổ một phen nhưng tối nay muốn đi trước hộ long s â n trang tạm thời không thời gian đi xử lý việc này cho nên chỉ có thể áp sau t h ở sâu vũ hóa điền mắt nhìn bên cạnh ôm kiếm đứng yến tập tam nói câu chuẩn bị một chút tối nay đi hộ long s â n trang nói xong liền bước nhanh mà rời đi về hướng nội thất nghỉ ngơi n g u y ệ trên t đ ầ u cảnh đảo mắt đã tới giờ tí thanh nam lít nha lít nhít cầm y h i vệ sớm đã ở đây chờ lệnh từng cái tay cầm đa binh lưng đeo tên nỏ trang bị trình tề mưa gió sắp đến phong m ã n lâu bốn phía thần hồn nát thần tính một mảnh trang nghiêm tri cảnh đạp đạp không bao lâu theo tiếng bước chân ầm ập văng lên người khoác ngân bạch cáo m a n g bảo cầm trong tay ỷ thiên kiếm một mặt đạm mạc vũ hóa điển mang theo hiến thập tam bọn người đúng hẹn đến đằng sau là một đám tây s ư ở n g cao thủ chật ních đầu đường nhân số không dưới ba trăm tham kiến đại nhân cầm y đ ị vệ cầm đầu lý giang chờ mấy tên tiên hộ vội vàng lên trước hành lễ vũ hóa điền thản nhiên nói hành động đi đúng đám người chắc tay lập tức nao nhao quay người dẫn người rời đi thành nam khoảng cách hộ long sơn trang vốn cũng không xa sau một lát lít nha lít nhít bóng người vào tới rất nhanh liền đem chọn tòa hộ long sơn trang vây chật như nêm c ố i vũ hóa điền mang theo t â y s ư ở n g đám người từ giữa đó đi tới đang lúc hắn chuẩn bị trực tiếp xâm nhập hộ long sơn trang lúc cửa lại đột nhiên từ bên trong mở ra đi theo một đạo đồng dạng người khoác á o mãng bảo bóng người từ bên trong đi ra t r ư ơ n g này tính ngày hôm qua buổi chiều vội vàng phát một t r ư ơ n g liền về nhà thức đêm gõ xong phát lại bổ sung hôm nay bình thường đổi mới buổi chiều sáu điểm dạng sáng m ư ơ i hai giờ trước kính tỉnh t r ờ mong cầu toan đặt trước nhóm bảy trăm s á Có việc sẽ ở đây là từ sau khi xuyên việt vũ hóa điển lần thứ nhất cùng chu vô thị gặp mặt cứ việc ấn tượng hơi có vẻ mơ hồ nhưng vũ hóa điển vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt vị này người khoác hắc kim áo mãng bảo nam tử trung yên chính là đại minh vương triều hộ long sơn trang chủ nhân đại danh đỉnh đình thiết đảm thần hầu Chu thị. Hắn nhập như vô tấn, song mi lúc à hai đầu thanh long bay tùng, hai mắt sáng chói như tinh, chứa khôn cùng uy nghiêm cùng bá đạo, khỏe miệng, khẽ mí môi, mang theo bay mang tia đạm mạc cùng cao trói miệng môi, đầu đạo, đạm tung, uy tứ mắt một long sáng ẩn cùng cùng cùng ngạo. l bá mí mạc này từ bên trong cửa đi ra một đôi bá đạo con người nhìn thẳng vụ hóa điển tràn ngập áp bách c h i ý tại phía sau hắn hộ long sơn trang tứ đại mật thám t i ế p thân đi theo từng cái khí độ phi phạm khuôn mặt lạnh lùng bầu không khí thoáng chốc một mảnh t r ầ m ngưng tiến thập tam trở tây s ư ở n g cao thủ cùng cầm ý địa vệ đám người đều là vô ý thức ngưng thần đề phòng chăm chú nhìn c ổ n đạo kia uy nghiêm thân ảnh vũ hóa điền cũng nhìn chăm chú vào chu vô thị muốn thử xem có thể hay không nhìn ra hắn cảnh giới võ đạo thế nhưng là cẩn thận quan sát một lát lại là cái gì cũng nhìn không ra tại vũ hóa điền trong mắt chu vô thị liền tựa như một đầm nước động bình tĩnh t ị c h mịch nhưng lại sâu không lường được làm cho không người nào có thể nắm lấy vũ hóa điền trong mắt không khỏi nhiều hơn một phần ngưng trọng loại cảm giác này hắn trước đó tại lý thu thủy trên thân cũng không từng cảm giác được qua cái này liền chỉ có một cái khả năng chu vô thị công lực chỉ sợ còn tại lý thu thủy phía trên buồn vương cái này hộ long sân trang đã hồi lâu chưa từng náo nhiệt như vậy qua hơi yên lặng về sau chu vô thị mở miệng thanh âm hắn uy nghiêm nặng nề g h nhìn về phía áo trắng như tuyết vũ hóa điển thản nhiên nói không biết vũ đại nhân đêm khuya đến thăm bổn vương phủ đệ có gì chỉ giáo vũ hóa điển lấy lại tinh thần ánh mắt chấp lên chắp tay nói vũ hóa điển tham kiến vương ra đón lấy vũ hóa điển dừng một chút tiếp tục nói chỉ giáo không dám nhận chỉ là gần nhất kinh thành không yên ổn hoàng thượng xuất cung tuần du nhưng lại ngoài ý muốn rơi xuống nước một chuyện tại hạ cảm thấy có chút kỳ quặc sở dĩ chủ động hướng hoàng thượng chờ lệnh điều tra án này gần nhất vừa tra ra một chút mặt mày phát hiện mấy cái giang hồ tạc nhân hoặc cùng án này có quan hệ mà thủ hạ huynh đệ truy tung tặc nhân đến thành nam liền biến mất một đường truy tra đến tận đây tại hạ hoài nghi bọn này tặc nhân khả năng liền giấu ở vương gia hộ long sơn trang cho nên tại hạ liền t r ư ớ c dẫn người bao vây hộ long sơn trang không ngờ sẽ quá y nhiều vương gia còn xin vương gia thứ tội lời vừa nói ra song phương bầu không khí đều trở nên dương cung bạt kiếm đoạn thiên nhai ba người lạnh lùng nhìn chằm chằm vô hóa đ i ể n trong mắt ngậm lấy nồng đậm địch ý vừa mới gia nhập hộ long sơn trang không bao lâu chữ vàng số một thành thị phi cũng là hiếu kỳ đánh giá vị này tây sưởng đốc ô n g một đôi mắt xoay tít chuyển động không biết đang tự hỏi cái gì. Chu vô thị ánh mắt lạnh lùng. vương gia thân là ta đại minh thân vương hoàng thượng thân vương thúc tự nhiên không có khả năng làm ra loại này nguy hại hoàng thượng nguy hại ta đại minh giang sơn sự tỉnh nhưng việc này rốt cuộc liên quan đến hoàng thượng an uy tại hạ chỗ chức trách không thể không t h a mong rằng vương gia tạo thuận lợi hộ long sơn trang chính là tiên hoàng hạ chỉ sáng lập há lại ngươi nói cha liền tra thượng quan hải đường lạnh lùng nói vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại việc này đã dính đến hoàng thượng an nguy ý của ngươi là hộ long sơn trang n u y nghiêm so hoàng thượng an nguy trọng yếu thượng quan hải đường hơi biến s ắ c mặt cả giận nói ngươi im miệng chu vô thị quát lớn một câu sau đó nhìn về phía vũ hóa điền ánh mắt băng lãnh nói ngươi muốn cha bồn vương tử đều đồng ý nhưng nếu như cha không ra cái gì lại đưa ta hộ long sơn trang danh dự chịu đ ụ c cái này hậu quả ngươi xác định ngươi gánh chịu nổi vũ hóa điền t h ẳ n nhìn nói vương gia nói quá lời tại hạ gây nên đều là vì ta đại minh giang sơn vững chắc nếu như cha không ra cái gì tại hạ tự sẽ cho vương ra một cái công đạo tự mình hướng vương ra chịu nhận lỗi chu vô thị lạnh lùng nói t ố t bùn vương liền để ngươi cha nói chu vô thị bên hông bên cạnh rời một bước đồng thời phất phất tay để đoạn thiên n g a i bọn người cũng nhường ra cổng vũ hóa điền thấy thế cũng không chậm trễ phất phất tay hờ hứng nói lên cẩn thận lục soát rất nhiều tây s ư ở n g phiên tử cùng cầm ý r ị a vệ lập tức cùng nhau che b ả o bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ rất nhanh bên trong liền truyền đến giày đã quát lớn âm thanh cùng tiếng bước chân bên kia cho ta cẩn thận lục soát mấy người các ngươi đi bên kia nhìn xem tây s ư ở n g cùng người của cầm ỹ vệ đối hộ long sơn trang địa vị vẫn có chút lo lắng mặc dù đã mười phần khắt chế nhưng điều tra loại sự tình này va va chạm chạm từ đầu đến cuối không thể tránh được chẳng được bao lâu bên trong liền bị đám người lục xoát cái út sấp các loại lục tung cùng vật nặng rơi xuống đất thanh â m không ngừng truyền đến đoạn thiên nhai đám người sắc mặt khó coi gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa điển trong mắt như muốn phút lửa hộ long sơn trang tại đại, minh địa vị đặc thủ, cơ hộ đại biểu cho đại minh mặt mũi nhưng hôm nay lại bị người như thế trà đạc cái này khiến bọn hắn suýt nữa khống chế không nổi phẫn nộ trong lòng nhưng không có chu vô thị mệnh lệnh bọn hắn cũng không dám tự tiện ra tay. chu vô thị cũng là ánh mắt băng lãnh nhưng lại một mực không nói một lời cứ như vậy yên tĩnh trở lấy tây s ư ở n g cùng cầm ý đ ị vệ điều tra sau nửa c á n h giờ tiếng bước chân lần nữa chuyển đến từng đội từng đội tây s ư ở n g phiên tử cùng cầm ý đ ị vệ lần lượt đi ra từng cái sắc mặt khó coi hướng phía vũ hóa điền chắp tay h ồ i báo khởi bẩm đại nhân không có đốc chủ chúng ta cũng không tìm được ngay vậy vũ hóa điền sắc mặt cũng là có chút trầm xuống chu vô thị lạnh lùng nói như thế nào vũ đại nhân còn muốn tiếp tục ra sao vũ hóa điền thở sâu khua tay nói lại lục soát tìm kiếm địa đạo loại hình cơ quan thực sự tìm không thấy coi như đào sâu ba thước cũng phải cấp ta điều tra ra lời vừa nói ra đoàn t i ê n nhai bọn người đều là giận dữ làm cản vũ hóa đ i ể n ngươi đừng được một t ứ c lại muốn tiến một thước ta hộ long sơn trang há lại cho ngươi như thế vũ nhục chu vô thị cũng là hơi biến sắc mặt âm thanh lạnh lùng nói vũ hóa đ i ể n ngươi quá làm cản ngươi thật sự cho rằng b ồ n vương sẽ chứa chấp khâm phạm của triều đình hay sao vũ hóa đ i ể n m ặ t không đổi sắc vương gia nói có lời rốt cuộc cũng là vì ta đại minh giang sơn mong rằng vương gia lý giải nói vũ hóa điền lạnh lùng phát tay cha cầm ý thể vệ đám người hai mặt nhìn nhau có chút do dự không trước nhưng người của tây sưởng lại không cái gì lo lắng đối bọn hắn tới nói đốc chủ ý chí mới là duy nhất đám người n g h e vậy không chút do dự lần nữa lên trước liền muốn vào cửa tiếp tục điều tra bổn vương xem a i dám chu vô thị lạnh lùng nhìn chằm chằm vũ hóa điền bổn vương đã phá lệ để ngươi lục soát một lần ngươi bây giờ thu tay lại bổn vương còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu như lại phá hư bổn vương phụ đệ cái này hậu quả bổn vương sợ ngươi đảm đường không nổi vũ hóa điền hờ hưng nói khả năng này muốn để vương ra thất vọng bản tọa làm việc chưa từng cân nhắc hậu quả dứt lời vũ hóa đ i ể n trực tiếp lên trước dẫn đầu hướng cửa lớn đi đến lạnh lùng nói cha bất luận cái gì hậu quả bản tọa một người gánh chịu chu vô thị g i ậ n tí mặt m vũ hóa đ i ể n ngươi quá làm càn tiếng nói vừa ra hắn cũng n h ị n không được nữa ẩm vang ra tay hướng phía vũ hóa đ i ể n một trường vô r a v ơ i anh chân khí màu vàng kim n h ạ t tụ tập cường tráng mạnh mẽ đáng sợ trường lực chạm mặt tới vũ hóa đ i ể n thấy thế không những không sợ hãi đáy mắt thậm chí lộ ra một tia chiến ý tới tốt lắm、Sậu... một sợi hàn mang đột như hiện ỷ thiên kiếm tuốt ra khỏi vỏ sắc bén kiếm khí tung hoành đối mặt chu vô thị nén dẫn một trường vũ hóa điền nhìn như bình tĩnh nhưng lại không dám k i n h thường ra tay liền là thứ mười m ộ n kiếm v â n h trong chốc lát kiếm chỉ tay đúng trong trận buộc phát một cỗ kinh khủng khí kình d ứ ba từ giữa hai người nổ tung kiếm khí càn quét chu vô thị con ngươi co r ụ t lại trong lòng dâng lên một sợi nguy cơ không dám do dự lập tức nhanh chóng vận chuyển chân khí trường lực b ư ớ c lên ở giữa bằng vào nội lực thâm hậu triệt tiêu đạo này đáng sợ kiếm khí d ư ba nhưng ở một khắc cuối cùng hắn cũng không nhịn được khí huyết quần vợn vô ý thức lùi lại mấy bước vâng vũ hóa điền bị trường lực tập bên trong phát giác được nguy cơ lập tức vận chuyển bất diệt kim thân t r ê n t h â n d â n g lên một t ầ n g k i m s ắ c h ộ t h ể c ư ơ bàn tay lên nhìn một cái chỉ thấy m t đạo nhỏ bé kiếm n g xuất hiện ở lòng bàn tay mặc dù không quá rõ r n g nhưng đ ạ t kiếm khi k c h thật là đã phá t hắn hộ thể cơ ư n g khí ngăn cản nhưng vũ hóa đ i ể n vẫn là trong nháy mắt cảm thấy thân thể kịch liệt chấn động toàn thân khí huyết quay c u ẩ n hầu bên trong phát ra rên lên một tiếng lập tức cũng không nhịn được hướng lui về phía sau ra vài chục bước bước c h â n nặng nề tại cứng rắn gạch xanh trên đường bước ra một loạt dấu chân thật sâu đ ă n g đ ă n g trong trận thoáng chốc hoàn toàn mịch. Chu vô thị bàn tay lên nhìn một cái chỉ thấy một đạo nhỏ bé kiếm thương xuất hiện ở lòng bàn tay m thương tổn tới nhục thể của hắn nhìn thấy một màn này chu vô thị chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía ngoài cửa đạo kia hơi có vẻ chật vật áo mãng bào thân ảnh trong mắt hiện hiện một tia khó tin lập tức lại hóa thành thật sâu kiêng kỵ cùng sắc cơ tại bên cạnh hắn thành thị phi cũng là nhìn qua vũ hóa điển trên thân bao phủ tầng kia kim sắc hộ thể cơ ư n g khí trứng to mắt đồng dạng có chút chấn kinh cùng n g h i hoặc chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy vũ hóa điển trên thân tầng này cơ khí kim màu và nóng cùng hắn tu luyện kìm cương bất hoại thần công có chút tương tự trong trận một đám tây xưởng phiên tử cùng cầm y địa đ á n g người vội vàng nên đón tiếp lấy mặt lộ vẻ lo lắng đốc chủ đại nhân ngài không có việc gì vũ hóa điền khoát tay áo cổ của hắn bên trong có chút phát ngọt thậm chí khỏe miệng đều đã lộ ra một vệt máu nhưng còn không đến mức mất đi hành động lực ngắn ngủi một kích mặc dù bị thương nhẹ nhưng hắn đã xác định chu vô thị tuyệt đối là đại t ô n g sư mà lại công lực rất sâu hoàn toàn chính xác không tại k i a lý thu thủy phía dưới đưa tay lao đi máu trên khỏe miệng kia vũ hóa điền ngẩng đầu nhìn về phía hộ lòng sơn trang cổng đạo kia hắc kim áo mãng bảo thân ảnh khỏe miệng hơi q u ậ lên chắp tay nói vươm ra công lực thâm hậu vũ hóa vũ hóa điền trực tiếp quay người lạnh lùng nói đi tây sưởng cùng cầm ý dỉa vệ đám người như c h ú t được gánh nặng vội vàng đi theo đám người như sóng chiều giống như cấp tốc tán đi hộ long sơn t r a n g cổng đoạn tiên ngai bọn người nhìn qua tây sưởng cùng cầm ý dỉa vệ đám người thối lui thân ảnh từng cái sắc mặt khó coi lập tức lại nhìn về phía chu vô thị cắn răng nói nghĩa phụ cái này vũ hóa điền quá làm càn biết rõ vương gia t h â n phận lại còn dám t r a ta hộ long sơn t r a n g rõ ràng là cố ý khiêu khích nghĩa phụ việc này tuyệt không thể tùy tiện vương t h a hắn chu vô thị không có trả lời hắn yên tĩnh mà nhìn xem rất nhiều tây s ư ở n g phiên tử cùng cầm ý t ì hệ vệ rời đi m ặ t không biểu tình nhưng đáy mắt lại là hiện lên lạnh leo sắc cơ trăng lên giữa trời gió thu càng quét hàn khí dần dần trở nên nồng một đám tây s ư ở n g phiên tử cùng cầm ý gì hệ vệ xếp hàng hướng trên đường trở về đi tới tiến thập tam bọn người nhao nhao đi theo vũ hóa đ i ể n bên người sắc mặt mười phần nặng nghề tối nay vốn là dự định điều tra hộ long sơn trang truy tra phản tặc thật không nghĩ đến không chỉ có cái gì đều không t r a được hơn nữa còn đắc tội thiết đảm thần hầu chu vô thị bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi vũ hóa điển đ ã đốc chủ nói đám kia giang hồ tặc tử g i ấ u ở hộ long sơn trang kia tất nhiên liền là như thế cái này cũng nói rõ vị này đại minh thiết đảm thần hầu cũng không phải là mặt ngoài như này trung thành tuyệt đối mà lại cuối cùng đốc chủ muốn điều tra địa đạo lúc chu vô thị phản ứng cũng chứng minh hắn trong lòng có quỷ cái này hộ long sơn trang tuyệt đối có vấn đề nhưng có chu vô thị chặt đường bọn hắn lại cái gì đều tra không được cái này khiến bọn hắn trong lòng mười phần nén giận nhưng mà so sánh đám người phẫn nộ vũ hóa điền lại hết sức bình tĩnh lúc này sắc mặt của hắn đã khôi phục bình thường cưới bạch mã một bên đi về phía trước một bên yên tĩnh suy tư tối nay tiến về hộ long sơn trang kỳ thật từ vừa mới bắt đầu hắn liền không ôm hy vọng quá lớn có thể tra ra thứ gì dù là biết rõ đám kia giang hồ tặc tử liền ẩn thân hộ long sơn trang nhưng chỉ cần có chu vô thị toa c h ấ n hắn liền không khả năng tra được cái gì sở dĩ náo da động tính lớn như vậy có hai cái mục đích một nếu như tối nay chu vô thị không ngăn trở vậy hắn nhất định đem hộ long sơn trang đào sâu ba thước đào ra đám kia giang hồ tặc tử chỉ cần xác nhận việc này coi như không thể như vậy chuyển ngược lại hộ long sơn trang cũng có thể để hộ long sơn trang tại đại minh địa vị có chỗ dao động từ đó tiến đó mà ộ bây c n g giờ vũ hóa điền đã đạt đến mục đích thứ hai thành công thăm dò ra chu vô thị chân thực chiến lược tuyệt đối là một vị hàng thật giá thật đại công sư mặc dù cũng bởi vậy đắc tội chu vô thị mà lại chưa từng tra được cái gì nhưng mình sớm tối đều là muốn cùng chu vô thị đi đến đối lập bây giờ chẳng qua là sách trước vạch mà thôi dù là chu vô thị nhờ vào đó cớ đến chen ép mình vũ hóa điền cũng không thèm để ý rốt cuộc hắn là phụng chỉ tra án mà lại đám tia giang hồ tặc nhân đích thật là tại thành nam biến mất coi như nháo đến chu do hiệu nơi nào hắn cũng không sẽ có phiền với gì về phần đám tia giang hồ tặc tử vũ hóa điền thì càng sẽ không để ý hiện tại toàn bộ kinh thành đều tại tầm kiểm soát của mình bên trong vũ hóa điền liền không tin tưởng bọn họ có thể giấu cả một đời mà lại lần này là chu vô thị muốn mượn bọn này người giang hồ tay tới đối phó mình coi như mình không ra tay bọn hắn sớm tối cũng sẽ lộ diện sau cùng vấn đề liền là tín vương như hại chu do hiệu một chuyện tất cả vấn đề đều là bởi vậy mà lên nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại mấu chốt nhất chứng cứ nhưng không thấy nhưng vẫn là câu nói kia trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được tín vương đã dám làm như thế lớn là sự tình tất nhiên sẽ lưu lại sơ hở mà bây giờ hắn tất cả sơ hở đều tại tầm kiểm soát của mình phía dưới động hay không hắn chỉ là mình chuyện một câu nói thôi sở dĩ tới trước hộ long sơn trang chỉ là nghĩ trước gặp một lần vị này thiết đảm thần hầu giờ phút này mục đích đã đạt tới b ư ớ c kế tiếp liền nên đến tín vương phủ vừa vặn vũ hóa điền cũng nghĩ nhìn xem chu vô thị như thế trăm phương ngàn kế là tín vương xóa đi chứng cứ đến tột cùng là dụng ý gì nghĩ đến đây vũ hóa điền ngẩng đầu nhìn một chút chân trời bóng đêm đ á y mắt lướt qua một tia h à n mang là lúc này rồi dứt lời vũ hóa điền mắt sáng lên k h u a tay nói đi tín vương phủ đám người nghe vậy đầu tiên là nao nao lập tức đều có một ít ngạc nhiên hiện tại còn đi tín vương phủ làm cái gì đàm lỗ tử cao mày nói đốc chủ tín vương phủ bên kia còn không có cầm tới mấu chốt chứng cứ hiện tại động thủ hoàng thượng bên kia có thể hay không không tốt lắm bằng dao chứng cứ rất nhanh liền có vũ hóa điền cười nhạt một tiếng không có quá nhiều giải thích đi thôi đừng để chúng ta vị này tín vương chờ quá lâu dứt lời vũ hóa điền trực tiếp hướng tín vương phủ phương hướng bước đi nhưng còn đi chưa được mấy bước nguyên bản yên tịnh ưu ám đường phố bên trong đột nhiên xuất hiện d ị động b á b á bá tiếng xe gió như cá g i ế t sang sông bất quá trong chốc lát từng đạo bóng đen từ âm ảnh bên trong này ra từ đầu đường kéo dài đến cuối phố sang loáng đao quan kiếm ảnh dưới ánh trăng chiếu dọi xuống phát ra trướng mắt hạt mang vũ hóa đ i ề n dừng chân lại nhìn chăm chú đám người phía trước kia mấy đạo khí tức thâm thúy m ê n h mông bóng người đáy mắt có sát cơ lướt qua lập tức quay đầu hướng hộ long sơn trang phương hướng nhìn thoáng qua bản tọa thật đúng là coi trọng ngươi nhanh như vậy liền đã đã đợi không kịp sao t r ư ơ n g này kịch bản có thể có chút mơ hồ nhưng thì thật trôn không ít phục bút có thể là ta hành v ă n không đủ nguyên nhân mặc dù mạch suy nghĩ rất rõ ràng thế nhưng là viết ra biểu đạt không đúng chỗ mọi người thấy phía dưới liền biết tín vương chỉ là tiểu nhân vật nhân vật chính chủ yếu là mượn nhờ việc này tiến một bước nâng lên tây xưởng địa vị thuận tiện thu hoạch một đợt một quyền này h ạ c h tâm liền là nhân vật chính trưởng khống đại minh trở thành chân chính dưới một người trên vạn người làm đại minh vua không ai t ấ u chương song chương sáu mươi hai tứ đại tiêu hùng ba ba bá bóng đêm vắng vẻ tiếng xe do không ngừng tiếng vọng lấy hai bên đường phố ngõ tối dày đặc nhất đảo mắt nhìn lại toàn bộ h u ám đường đi bên trong lít nha lít nhít đứng đầy mấy trăm người tăng thêm hai bên đường phố tường thấp cùng mái nhà phía trên đứng lặng bóng người nhân số sợ không dưới ngàn người mà lại từng cái cầm đao bội kiếm ánh mắt hung lệ hiển nhiên đều là lâu dài liếm máu trên lưới đao giang hồ nhân sĩ cẩn thận địch tập đề phòng Đang chuẩn bị theo vũ hóa điển tiến về tín vương phủ tây s ư ở n g cao thủ cùng cầm ý dỉa vệ như lâm đại địch nhao nhao hét lớn nhắc nhở rút đao âm thanh cùng tên nọ lên dây cung thanh â m bên thai không dứt bầu không khí dương cùng bạc kiếm tê đảm l ỗ t ử cùng cầm ý dỉa vệ mấy tên thiên hộ thái bảo càng l a nhịn không được hít sâu một hơi cấp tốc lui đến vũ hóa điển t r u n g quanh thần sắc đề phòng ánh mắt lại khiếp sợ không gì sánh nổi mà lại ẩn giấu đi nhiều giang hồ nhân sĩ như vậy mà lại bọn hắn phong thành truy cha một ngày một đêm cũng không từng tra được những người này chỗ ẩ thân Nghĩ đến đêm qua những giang hồ nhân sĩ này biến hồ sĩ đêm mất qua trí vị cực ù trùng n bọn hắn tối nay mục tiêu. Tất cả mọi người đầu góc bên trong cũng không khỏi hiện hiện một cái tên.、Hộ、long Sơn Trang Bọn hắn chân trước vừa rời đi hộ Long Sơn Trang, trên đường trở về những người này liền hiện, nào có trùng hợp như g góc mọi khỏi Hộ Hộ hợp tối tiêu, tất một trước trở xuất cái rời đi vừa vậy mục cả có đầu s về tình. ự c kỳ hiển nhiên vị tiêu thiết đảm thần hầu chỉ sợ sớm biết bọn hắn tối nay sẽ điều tra hộ long sơn trang mà những người trước mắt này là sớm ngay ở chỗ này mai phục tốt trở lấy bọn hắn vào cuộc tại toàn bộ thành nam địa khu có thể tại tây s ư ở n g cùng cầm y đ ị vệ ngay dưới mắt an bài nhiều người như vậy giấu ở khu bình dân ngoại trừ vị t i ê thiết đảm thần hầu bọn hắn lại nghĩ không ra những người khác đốc chủ đánh vẫn là lui đám người tụ lại đến vũ hóa điền bên người thần sắc n g ư n g trọng mở miệng hỏi thăm bọn hắn giờ phút này cũng có mấy ngàn người đánh nhau phần thắng không nhỏ liền xem như đánh không lại nhưng nơi này dù sao cũng là kinh thành chỉ cần tạm thời ngăn chặn những người này một lát một khi động tính làm lớn chuyện chắc chắn sẽ có viện binh đến đây kinh thành mấy chục vạn đại quân trấn thủ đừng nói chỉ là hơn ngàn người giang hồ coi như lại đến gấp m ộ ư ơ i cũng tuyệt đối chết không có chỗ trôn đây là cố ý nhằm vào bản tọa tới không phải do chúng ta không đánh vũ hóa điền sắc mặt lạnh lùng lắc đầu hắn tự nhiên minh bạch bọn hắn ý tứ nhưng đã những người này dám bên đường đ ộ n g thủ như vậy đêm nay khả năng lớn là không có vệ i binh lấy vị k i a thiết đ ả m thần hầu thủ đoạn ngăn chặn cấm quân một đêm bất động cũng không phải là việc khó gì chỉ là hắn không nợ tới vì đối phó hắn chu vô thị vậy mà xuất động lớn như vậy chiến trận trước mắt đám người này trong đó hơn phân nửa đều có thể tùy tiện lăng không nhảy lên cao mấy mét tường có thể thấy được tất cả đều là giang hồ hào thủ đường phố bên trong cản đường càng kinh khủng nhìn động tính liền biết một nhị lưu cao thủ không phải số ít không chừng còn có không ít tiên thiên cao thủ sen lẫn trong, trong đó trên ngàn người giang hồ hơn phân nửa đều là thân thủ không tầm thường hậu tiên võ giả còn có không ít tiên thiên cao thủ nhất là phía trước mấy người kia từng cái khí tức thâm thúy huyết khí bàn g bạc quanh thân có hộ thể cương khí như ẩn như hiện vừa nhìn liền biết là tông sư lớn như thế chiến trận liền xem như đại tông sư tới không chừng đều phải uống một bình vì đ ố i phó hắn chu vô thị thật đúng là nhọc lòng a vũ hóa đ i ể n trong lòng băng lãnh đáy mắt sát cơ sôi trào phích lịch một đạo lôi quang hiện lên đường đi trung ương bốn đạo thân ảnh sóng vai chậm rãi đi tới tính mịt ánh trang phụ trợ dưới khí thế xâm nhiên trang nghiêm một cô cực kỳ đệ nén khí cơ tại đường phố bên trong t i ế n thập tam thần sắc lạnh lùng nhưng lại cầm thật chặt hắc kiếm chỗ u kiếm đinh tu không nói một lời chậm rãi rút ra trong tay miêu đao còn lại đám người cũng là thần sắc nghiêm trọng trong chốc l á t rút đao âm thanh cùng tên nọ lên dây cùng tiếng vang bên thai không dứt đàm lỗ từ ánh mắt băng lãnh tay phải cầm kiếm lấy ra phó đốc chủ ủy quyền lên trước lạnh lùng nói người đến người nào xưng tên gia ta tây s ư ở n g d ư ớ i kiếm không giết vô danh chi quỷ vũ hóa điền k h o á t k h o á t tay hờ hưng nói bất quá mấy đầu tạm ngư tôi tóm lại đều là muốn chết không tất muốn cùng bọn họ nói nhảm phía trước bốn người bên trong bên trái nhắc một cái nói trên giang hồ đều đang đồn nói tây sưởng hán công vũ hóa điển tâm tư kín đáo thủ đoạn độc ác nhưng lại tính cách tùy tiện ngang ngược c à n g rỡ không đem người trong thiên hạ để vào mắt quả thật là nghe danh không bằng gặp mặt chúng ta bốn người coi như đặt ở toàn bộ đại minh giang hồ cũng là có thể làm cho trên giang hồ chân chấn động tồn tại có người có thể để cho chúng ta bốn người liên thủ đến riết chỉ sợ nói ra cũng là một kiện thật dài mặt mũi sự tình không nghĩ tới tại ngươi vũ hóa điển trong mắt vậy mà thành bốn đầu t ạ n ngư chẳng lẽ không đúng sao vũ hóa điển mỹ mắt khẽ nâng ánh mắt từ bốn người trên thân từng cái đảo qua tung sơn trưởng môn tảnh thiền nhật nguyện thần giáo trước giáo chủ n h ậ m ngã hành vũ hóa đ i ể n nhìn về phía bên trái vị thứ nhất cùng vị thứ hai nam tử một người trong đó hiển nhiên chính là trước đó tại tây bắc đại mạc từng có gặp mặt một lần tả lánh t h i ề n thân hình hơi g ầ y nhưng lại khuôn mặt tông trầm toàn thân tản ra một cỗ lạnh b ư ớ c khí tức hiển nhiên là tu hành hàn bằng chân khí bố trí mà tại bên cạnh hắn người này hình thể cùng hắn tương tự mặt trắng như cương thi khí tức so sánh mạnh hơn một chút nhưng hai đầu lông mày cô kia kiệt ngạo tự đại khí thế không chút nào không thêm vào che giấu phản phất sợ người khác không biết cái khác thân phận đồng dạng mà lại vũ hóa điện tại hắn trên thân cũng cảm ứng được một kia là hấp tinh đại pháp khí tức cảnh giới t ô n g sư tính cách trương dương còn tu luyện hấp tinh đại pháp ngoại trừ nhậm ngã hành còn có ai vũ hóa điển cười lạnh nói hai vị khác tạm thời không nói nhưng các ngươi hai đã từng dù sao cũng là chúa tể một phương bây giờ lại tự hạ thân phận c a n nguyện cho chu vô thị làm chó không phải tạp ngư là cái gì nói các ngươi là tạp ngư đều cất nhắc các ngươi hai người sắc mặt chầm xuống lập tức trên thân chậm rãi dâng lên khí tức cấm lãnh vũ hóa điển lời nói vừa lúc đâm bên trong nỗi đau của bọn họ nếu không phải cùng đường mặt lộ bọn hắn há lại sẽ tự hạ thân phận thay chu vô thị làm việc nhưng hết lần này tới lần khác chu vô thị hứa hẹn bọn hắn hấp công đại pháp để bọn hắn không cách nào cự tuyệt nhất là nhậm ngã hành hắn giờ phút này đang bị đông phương bất bại truy sát hắn nhất định phải tại đông phương bất bại tìm tới hành tùng của hắn trước đó đạt được hấp công đại pháp mau chóng khôi phục toàn thị thực lực mới có thể mau chóng đánh về hát một ngai đoạt lại hắn đã từng mất đi danh dự cùng địa vị vì thế hắn không tiếp thả lòng trong tiền đạo tạm thời tại chu vô thị trước mặt túi đầu nhưng bây giờ vũ hóa điền lời nói lại trực tiếp đem hắn bộ này không thể bị ngoại nhân biết tư thái tuyên dương ra trực kích nội tâm của hắn. vũ đốc chủ quả thật tâm tư nhanh nhẹn kiến thức không ít cái này đứng ở chính giữa đạo kia người khoác một ghế áo bào đen mặt nạ che mặt nữ tử mở miệng nói ra t h a n h âm thanh lãnh đã vũ đốc chủ biết bọn hắn thân phận của hai người cùng mục đích kia không biết phải chăng là lại biết ta thân phận cùng sở cầu sự tình vũ hóa đ i ề n nhìn về phía nàng ánh mắt ở sau lưng nàng một đám đã từng đồng dạng gặp qua mặt thiên tôn sát thủ trên thân đ ả o qua lập tức khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng bản tọa nên gọi ngươi thiên tôn vẫn là mộ dung tiểu thư áo bào đen nữ tử thân thể chấn động giữ tợn dưới mặt nạ một chương tinh xảo tuyệt ngươi vì sao vũ hóa điển cười lạnh một tiếng không có trả lời mà tả lanh t h i y ề n bọn người đều là nhìn về phía áo bào đen nữ tử mặt lộ vẻ không hiểu bọn hắn tự nhiên cũng biết cái này áo bào đen nữ tử liền là thiên tôn chân chính thủ lĩnh nhưng lại một mực không rõ ràng thân phận chân thật của nàng nhưng giờ phút này nhìn đến cái này vũ hóa điển tựa hồ biết thân phận của nàng mộ dung thu địch không để ý đến cái khác ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vũ hóa điển nói ngươi nếu biết ta thân phận vậy ngươi có biết ta tại sao đáp ứng chu vô thị liên thủ với bọn họ đến giới ngươi vũ hóa điển t h ẳ n như nói lần trước đại mạc một trận chiến bản tọa mặc dù giết các ngươi không nhưng liền lý do này cũng không đủ để cho ngươi bí quá hóa liều chui vào kinh thành đến ám sát bản tọa như vậy chu vô thị hẳn là cho ngươi một cái để ngươi không cách nào lý do cự kể ta ngươi hận tạ h i ể u phong tận x ư ơ n g nếu như bản tọa đoán không sai chu vô thị là đáp ứng ngươi chờ giết bản tọa về sau hắn giúp ngươi giết tạ h i ể u phong mộ dung thu địch thân thể lại c h ấ n thần s á c trấn kinh bởi vì vũ hóa đ i ể n nói một chữ không giả nàng đích xác là bởi vì chu vô thị đã đáp ứng nàng sẽ giúp nàng giết tạ hiệu phong nàng mới chịu đáp ứng chu vô thị đến đây vây giết vũ hóa điền còn bên cạnh tả lanh thiền mọi người bao quát cuối cùng cái k i a một mực không nói lời nào thấp bé lao đầu trên mặt lại đều là lộ ra một tia c h ầ n kinh kiếm thần tạ hiệu phong kia là đại minh mười đại kiếm khách bên trong xếp hạng vị thứ năm tuyệt thế kiếm khách t ừ n g tại cảnh giới tôn g sư liền chém ngược qua đại tôn g sư nhưng cái này thiên tôn thủ lĩnh vậy mà muốn giết tạ hiệu phong cô gái áo đen này đến tột cùng già sao thân phận mộ dung thu địch gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa điển nàng trong lòng sự t ì n h đều bị vũ hóa điển nói bên trong điều này không khỏi làm hắn đối vũ hóa điển sinh ra một tia sợ hãi nàng không còn dám để hắn nói nữa mộ dung thu địch nắm chặt kiế nhưng cái này vũ hóa điền lại đã không có để ý tới nàng nữa hắn nhìn về phía cuối cùng cái k i a áo đen lao đầu lao nhân này không chỉ có dáng người thấp bé hơn nữa thoạt nhìn sạch sẽ cứng rắn nhưng lại mang theo một tia cô độc nhìn tựa như là bị phơi khô v à o cứng quả duyệt tận não bên trong ký ức vũ hóa điền cũng không ngờ tới thân phận của người này nhưng thời gian dần trôi qua ánh mắt của hắn lại càng ngày càng ngưng trọng bởi vì hắn phát hiện hắn vậy mà nhìn không t ấ u cái này lao già l ồ n cảnh giới hắn nhìn dáng người thấp bé nhưng thân thể nho nhỏ bên trong lại phản phất tần chứa vô tận lực lượng thâm thúy mê ngông không cách nào nắm lấy cho người ta một loại rất bình thản nhưng lại tràn ngập uy hiếp cảm giác đại tông sư vũ hóa điền chấn động trong lòng vô cùng nặng nề hắn không nghĩ tới chu vô thị vì giết hắn vậy mà không tiếc tìm đến một vị đại tông sư như thế nào vũ công công đoán ra lão hủ thân phận sao áo đen lao đầu cũng không để ý vũ hóa điền ánh mắt nhàn nhạt mở miệng nói thanh â m đồng dạng mười phần bình thản vũ hóa điền lấy lại tinh thần ánh mắt ở phía sau đám người bên trong một chút người khoác quần áo màu xanh áo choàng tre mặt bóng người trên thân vào qua đột nhiên ánh mắt ngưng tụ nạo bên trong hiện lên một cái tên thanh y hello, ngay vậy áo đen lao đầu đấy mắt hiện hiện vẻ kinh ngạc còn có một chương chậm một chút một chút thật tốt cấu tứ h ạ n như thế nào giết cái đại tôn g sư rốt cuộc nhân vật chính không bao lâu cũng nhanh đột phá đại tôn g sư không thể vượt cấp giết địch nhân vật chính còn gọi nhân vật chính à. cầu toàn đặt trước thấu chương xong chương sáu mươi ba chiến đại tôn g sư h o c hưu cùng m ộ dung thu địch đồng dạng đồng dạng đứng hàng cổ lòng dưới ngòi bút thập đại kiêu hùng một trong hắn trên giang hồ thanh danh không nhỏ năm mươi năm trước liền là trên giang hồ nổi danh phú hảo nhưng lại tươi có người biết hắn vụ trộm còn nắm trong tay làm ác giang hồ nhiều năm thanh y thì lâu mà lại v dã tâm mừng mừng nhưng người này tính cách địa thấp c ự c ít trên giang hồ lộ diện không nghĩ tới lần này vậy mà lại đến kinh thành vây giết chính mình chu vô thị là dùng cái gì đà động hắn vũ hóa điện ánh mắt nghiêm trọng mà lúc này hoác hưu bị vạch trần thân phận đáy mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc hắn vốn cho là mình trên giang hồ thanh danh không hiền hách liền ngay cả hắn nắm trong tay thanh y thì lâu những năm này làm việc cũng mười phần địa thấp hẳn là không người sẽ nhận biết mình mới đúng lại không nghĩ rằng cái này nhìn tuổi quá trẻ tây sườn đốc chủ lại sẽ nhận biết mình bất quá so sánh mộ dung thu địch hắn cũng không thèm để ý thân phận của mình bại lộ bất luận là trên giang hồ truyền kỳ phú hảo hay là thanh ý, ý h i lâu lâu chủ dù sao đều là chính mình mà lại qua tối nay cái này vũ hóa điển liền là một người chết cái khác coi như biết mình thân phận hẳn là cũng không dám nói lung tung cho nên không cần thiết để ý hắn nhìn qua v ũ hóa điển thản nhiên nói đã nhận ra lão hủ thân phận vậy ngươi không ngại lại đoán một cái lão hủ tại sao lại đáp ứng thiết đảm thần hầu đến dưới ngươi tiểu hai tử sao còn đoán cái này một đạo thanh âm đạm mạc từ bầu trời đêm chuyển đến theo tiếng xe gió một ghế hồng ảnh vẽ qua bầu trời đêm xuất hiện ở bên đường lầu các phía trên đông phương bất、bại. nhậm ngã hành biến sắc đầu tiên là giật mình lập tức trong mắt lập tức lộ ra nồng đậm đoán hận cùng sắc cơ đồng thời nhưng lại ẩn giấu đi một tia thật sâu kiên kỵ cùng ngưng trọng tới khác biệt chính là ở sau lưng hắn hướng vân thiên nhậm doanh doanh thượng quan vân cùng đồng bách hùng chờ con đông phương bất bại trong bóng tối cứu ra nhậm ngã hành nhật nguyện thần giáo đám người sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh không ít người đáy mắt thậm chí lộ ra hoảng sợ cùng vẻ sợ hãi bọn hắn đối vị này tâm oan thủ lạc đông phương giáo chủ e ngại nhưng cũng là sâu tận sương thủy căn bản không phải thời gian ngắn có thể xóa đi đông phương bất、bại. mộ dung t h u địch cùng tả lanh thiền mấy người cũng là nhúm mày hiển nhiên không nghĩ tới đông phương bất bại sẽ đến đây đối vị này cái sau vượt cái trước đặt trên nhậm ngã hành leo lên nhật n g u y ệ t thần giáo giáo chủ chi vị ma đạo cự phách bọn hắn cũng có chút kiến kỵ hoặc hưu cũng hơi kinh ngạc một chút nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường với hắn mà nói bất luận là vũ hóa điển vẫn là cái này đông phương bất bại thiên tôn thủ l ĩ n h đám người đều chỉ là t i ể u bối còn không đáng đến làm cho hắn coi trọng vũ hóa điển ngươi không phải để bản tọa đến kinh thành sao ta đến rồi đông phương bất bại rơi vào lầu các t i đình trên thân hồng y theo gió đêm có chút lay động đối trong trận nhậm ngã hành bọn người hoán hận e ngại ánh mắt làm như không thấy trực tiếp nhìn về phía vũ hóa điền nói vũ hóa điền cũng hơi kinh ngạc hắn cũng không nghĩ tới đông vương bất bại tới nhanh như vậy nghe vậy hắn quay đầu nhìn về phía đối diện thần sắc khác nhau nhậm ngã hành bọn người thản nhiên nói người ngươi muốn tìm ở nơi đó ngươi là muốn đích thân ra tay vẫn là phải bản tọa thay ngươi giải quyết đông vương bất bại lúc này mới nhìn về phía nhậm ngã hành bọn người đáy mắt lộ ra một tia khinh thường nói chỉ là mấy cái phế vật cũng không nhọc đến vũ công công đại giá nói á công công nhậm m ngã hành gặp đông phương bất bại mảy may không đem hắn để vào mắt thậm chí không nhìn thẳng hắn một gương mặt cường thi tức dẫn đến xanh xám mộ dung thu địch cùng tả lanh thuyền đám người sắc mặt cũng khó coi mộ dung thu địch lạnh lùng nói vốn cho rằng cái này tây sưởng h ắ n công liền đủ khoa trường không nghĩ tới còn tới cái càng phách lối đông phương bất bại nhìn về phía nàng ánh mắt bênh lễ người có ý kiến Bá. một đạo ngân quang đột nhiên sáng lên mộ dung thu địch một tay cầm kiếm lạnh lùng nói cũng muốn thỉnh giáo một phen đông phương bất bại đấy mắt hiện hiện một tia khinh thường ngươi không được tạ h i ể u phong đến còn tặng ạ m được. h i nhiên, hắn n c ũ là biết thu mộ dung được ị c h thân h p h thật. thu địch hàn cho mình thiên â n dung ngay trong càng tăng lên, nàng bốn cho là mình sáng mắt t vậy, lập Mộ là tiếp tục như vậy nàng càng ngày càng không an toàn rốt cuộc thiên tôn tuyển nhận tất cả đều là một chút võ lâm bại hoại những năm này trên giang hồ làm chuyện xấu không ít một khi để người ta biết thiên tôn thủ lĩnh là nàng thất tinh đường chỉ sợ trong một đêm liền sẽ bị người san thành bình điệp người giang hồ e ngại chính là thiên tôn mà không phải nàng mộ dung t h u địch có đôi khi không biết mới là nhất làm cho người sợ hãi n h â m ngã hành l ệ n h lùng nói cái này yêu nhân luôn luôn như thế cùng vọng cùng hắn nhiều lời vô ích không bằng chức liên thủ giết hắn để tránh bị hắn chuyển xấu đông phương bất bại cười lạnh một tiếng gáy mắt hiện lên một tia trào phúng nghị không gia đã từng luôn luôn thờ phụng duy ngã độc tôn n h ậ m giáo chủ một ngày kêu lại sẽ hướng người khác túi đầu hơn nữa còn là ngươi đã từng khinh thường nhất triều đình nghiêng quyển nhậm ngã hành sắc mặt biến hóa mắt nhìn đối diện vũ hóa điển phản chế dễ ước ngươi bây giờ không phải cũng hướng triều đình nghiêng quyển túi đầu đông phương bất bại hừ lạnh nói bản tọa cùng hắn chỉ là quan hệ hợp tác cũng không phải giống như ngươi thay người khác làm chó vũ hóa điển sắc mặt bình tĩnh cũng không giải thích mà nhậm n ã hành sắc mặt bọ lên biết mình nói không lại cái này miệng lưới bén nhọn yêu nhân dứt khoát trực tiếp không cùng hắn tranh luận cắn g i n g quát cùng tiến lên trước hết gi hướng vấn tiên chờ đứng tại nhậm ngã hành một bên nhật nguyện thần giáo giáo chúng lập tức rút đao rút kiếm ánh mắt l a n g lệ vận sức chờ phát động nhưng vào lúc này phốc phốc một đạo lưới dao vào thị thanh t em v ă n g lên nhậm ngã hành kêu lên một tiếng đau đớn túi đầu xuống nhìn xem từ hông bụng đâm ra một nửa kiếm gãy sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng đồng bách hùng ánh mắt đầu tiên là m ở mịt không hiểu cuối cùng biến thành phất nộ v â anh hắn nén giận một trưởng anh ra nhưng đồng bách hùng tựa như sớm có phòng bị lập tức liền lách mình né tránh nhậm ngã hành trưởng lực đánh hụt tại hư không phát ra bạo hưởng đồng bách hùng nhảy đến đối diện một mặt cười lạnh nhìn xem nhậm ngã hành. không nghĩ tới a ta là lão lục biến cố quá nhanh hướng v ấ n thiên bọn người trong chốc lát chưa kịp phản ứng cho tới giờ k h ắ c này mới đột nhiên bừng tỉnh lập tức vừa sợ vừa giận giáo chủ cha ngươi thế nào đ ô n g bác hùng h ngươi làm gì tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình khiến cho một mặt mờ mịt nhấm ngã hành thân thể một cái lảo đảo eo không ngừng chảy máu hắn che vết thương gắt gao nhìn chằm chằm đã chạy đến đối diện đ ô n g bác hùng h cắn răng nghiến lợi nói vì cái gì bản giáo chủ đối ngươi không tệ ngươi vì sao muốn phản bội ta hướng vẫn thiên mấy người cũng là tức giận nhìn qua hắn trong mắt tràn ngập chất vấn phản bội trong trận thoáng chốc hoàn toàn tích mịch vũ hóa điện ánh mắt khẽ nhúc ních nhìn về phía đối diện sắc mặt tái xanh nhậm ngã hành lập tức lại nhìn mắt lầu cắt trên đông phương bất bại ánh mắt lộ ra một tia vẻ suy tư nghĩ không ra loại thời điểm này còn có thể nhìn một màn cho hay còn lại đám người cũng là thần sắc khác nhau thậm chí tả lãnh tiền cùng mộ dung thu địch bọn người nhìn qua nhậm ngã hành ánh mắt bên trong đều hiện lên một tia khinh thường đường đường nhật nguyện thần giáo sáng lập ra môn phái người dù sao cũng là đã từng một phương tiêu hùng lúc trước bị đông phương bất bại dẫm lên thượng vị thì cũng thôi đi không nghĩ tới hôm nay thật vất vả thoát khốn còn bị đông phương bất bại bày một đạo trực tiếp bị nắm gắt gao loại phê vật này là như thế nào sống đến bây giờ phát giác được ánh mắt của mọi người nhầm ngã hành sắc mặt lúc trắng lúc xanh ngực khí huyết dâng lên nhịn không được lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài nhìn chằm chặp đông phương bất bại muốn rách cả mỹ mắt đáy mắt hận ý cùng lựa giận như muốn một phát riết h ắ n cũng nhịn không được nữa nội giận gầm lên một tiếng, không để t r người người dứt lời hắn tiện tay một trưởng đánh bay nổi giận bên trong nhậm ngã hành sau đó thân hình loại lên rơi vào đường phố bên trong trực tiếp đối tả l a n ngưng thiền cùng bộ dung thu địch ra tay đem hai người cưỡng ép kéo vào chiến trường đồng phương bất bại vẫn như cũng là cái tia đồng phương bất bại lấy một địch ba hắn không sợ chút nào thậm chí chủ động nên địch đặc đ ặ p đ ạ p đúng lúc này cách đó không xa đầu đường lại là một trận tiếng bước chân dày đặc vang lên lập tức một đám người khoác các t h ứ c phục sức thân ảnh mãnh liệt mà đến trước ngực đều có t h e o nhật n g u y ệ t giữa trời đồ án từng cái đằng đằng sát khí ánh mắt hung lệ nhật n g u y ệ t thần giáo đại quân đến cũng không biết bọn hắn là như thế nào tiến kinh thành giết bọn này phản đồ cầm đầu một cái tướng mạo t u y ệ t mỹ tràn ngập m ị hoặc nữ tử quát lạnh một tiếng trực tiếp dẫn đầu rất nhiều giáo chúng hướng phía hướng vấn thiên các loại một đám nhật nguyện thần giáo phản đồ đánh tới nàng là đông phương bất b ạ i x u n g cơ đồng thời cũng là nhật nguyện thần giáo thành nữ tuyết thiên tầm đ phất phất tay nói giết giết một đám tây s ư ở n g cao thủ cùng cầm y ý địa vệ trong nháy mắt xông ra cùng đường phố bên trong phái tung sơn đệ tử cùng thanh y ý ở lâu sát thủ chiến cùng một chỗ ngoại trừ tả lanh t h i ề n b ọ n người thanh y ý ở lâu còn có hai cái tông sư cấp bậc cường giả dấu ở đám người bên trong nhưng yến thập tam trước tiên tìm ra cái này hai tên tông sư chủ động ra tay cuốn lấy hai vị này tông sư binh đ ố i binh tướng đối với tướng loại này quy mô lớn hôn chiến bên trong một khi xuất hiện một cái cao cấp võ giả đối cấp thấp võ giả mà nói sẽ là một cái hủy diệt tính đ ặ kích bởi vậy chỉ cần đối phương có cao cấp võ giả biện pháp tốt nhất liền là xuất động đồng dạng cấp bậc võ giả đối phó coi như tạm thời g i ế t không được cũng phải đem nó ngăn chặn để hắn không cách nào nhúng tay đây cơ hồ đã hình thành một cái lệ cũ đại chiến bộ phát tràn g diện trong nháy mắt hỗn loạn t ư ơ n g mừng chỉ có vũ hóa điển cùng hoắc hưu hai người t i ê n tính đứng lặng tại trong chiến trường hai người chung quanh chém g i ế t không ngừng nhưng lại hết sức ăn ý không có bất kỳ cái gì một người dám đối hai người đ ọ o thủ gặp hoắc hưu không có chủ động ra tay ý tứ vũ hóa điển cũng không do dự chậm rãi vượt qua chiến trường đi đến mặt của hắn trước cùng hắn đứng đối mặt nhau thanh tịch dạ không dưới giữa hai người tạo thành một cái đặc thù lĩnh vực. Phiến thiên địa này ở giữa, tựa hồ chỉ có hai người tồn tại chương này số lượng từ khá nhiều tạm thời viết không hết lập tức một điểm điểm chương ra tay trước ra ngày mai gõ xong còn lại phát thành buổi chiều sáu điểm chương một cầu toàn đặt trước t ấ u chương xong chương sáu mươi b ố thủ sát cầu đặt mua cùng lúc đó nơi xa một tòa tháp cao đ ỉ n h vừa vẫn có thể nhìn thấy ngay tại chém giết đầu đường lúc đến nửa đêm ánh trăng chiếu nghiêng xuống phát họa r a chu vô thị tràn ngập bá đạo mà uy n g h i ê m bên mặt hắn tại tháp bên cạnh đứng chắp tay nhìn qua xa xa đầu đường huyết chiến ánh mắt băng lãnh thật tốt là ngươi tây xưởng hán công không tốt sao nhất định phải đến xáo trộn bản tọa kế hoạch vũ hóa điển hết thảy đều là ngươi tự tìm đi theo chu vô thị ánh mắt chuyển một cái nhìn về phía đường phố bên trong đạo kia lấy sức một mình chống lại ba đại tông sư hưởng ảnh lông mày có chút n h u lên lập tức trong mắt lóe lên một sợi sắc cơ đ ô n g phương bất bại nguyên bản còn cảm thấy ngươi là nhân kiệt chuẩn bị đưa ngươi biến thành của mình không có nghĩ rằng ngươi tự tìm đ ư ờ n g chết đã tới vậy liền táng thân ở chỗ này đi chu vô thị h ừ lạnh một tiếng tựa hồ đã nhìn thấy trận chiến này kết cục cứ việc đông phương bất bại đột nhiên chạy đến lấy một đứa chặn tả lãnh thiện ba vị tông sư để hắn có chút ngoài ý mới nhưng kia thanh ý gì l l o chủ h Cũng cái không phải đây ơ n giản m là n g đối phó chủ, đây là vũ hóa điển xuyên qua đến nay gặp phải vị thứ ba đại tông sư đại mạc một trận chiến cùng lý thu thủy chém giết mấy trăm chiều hắn đánh tới sức cùng lực kiệt cho đến trọng thương hôn mê mới kinh sợ thối lui lý thu thủy tối nay tại hộ long sơn trang hắn cùng chu vô thị giao thủ một chiều lại cũng chỉ thăm dò chu vô thị chân thực chiến lược khả năng tại lý thu thủy phía trên cũng không nắm chắc chiến thắng bây giờ đối mặt cái này hoắc hưu cũng giống như thế hắn chưa từng cùng hoắc hưu giao thủ qua ngay cả hoắc hưu võ công ở vào cái gì cấp độ còn không biết dù là hắn thực lực hôm nay so với trước đó tại đại mạc lúc đã tăng lên không ít nhưng vẫn không có nắm chắc có thể chiến thắng một vị đại tông sư mà lại lần này hắn không có đại hoàn đan có thể cứu mạng nhưng cái này hoắc hưu là hướng về phía đòi mạng hắn tới không có nắm chắc đồng dạng đến đánh vũ hóa điền thở sâu nội t ứ c vận chuyển bắt đầu trong bóng tối xúc thế mà hoắc hưu tự kiềm chế thân phận lại thêm cái này vũ hóa điền tại hắn trong mắt chỉ là tiểu bối dù là hắn là thụ chu vô thị nhờ đến giết người lấy thân phận địa vị của hắn hắn cũng không có khả năng đi đầu đ ộ n g thủ thế nhưng là gặp vũ hóa điền chậm chạp không ý định đ ộ n g thủ hắn có chút nhịn không được thương lông mạy cao lại nói ngươi hẳn là muốn chờ lão hủ trước ra tay hay sao lấy lao hủ công lực nếu là trước ra tay chỉ sợ ngươi liền không có ra chiều cơ hội vũ hóa điền thẳ tự nhiên không dám làm phiền tiền bối đ ộ n g trước còn chưa dứt lời dưới hoắc hưu ánh mắt khẽ biến trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ tim đập nhanh vô ý thức hướng bên cạnh chết đi suy một đạo âm thanh xé gió đột nhiên v ă n g vọng đi theo phốc phốc một tiếng hoắc hưu túi đầu nhìn lại bên trái b ả vai bị một đạo kiếm khí xuyên thủng máu tơi ư hào hạt đánh một cái tông sư mười phần chắc chín sự tình hắn vậy mà thu thương rồi giờ k h ắ c này dù là hoắc hưu tu dưỡng cho dù tốt cũng không nhịn được kinh sợ vô cùng người dám đánh lén hắn ngẳng đầu nhìn về phía đối diện bóng người lại đột nhiên phát hiện đạo kia áo trắng biến mất chỉ có một đạo sáng trói như như sao băng lộng lấy kim ế quang tại hắn trong mắt dần dần phóng đại đ ê m thu như xuân vạn vật khôi phục giữa thiên địa một mảnh sinh cơ giạt rào không được hoắc hưu đột nhiên bừng tỉnh vô ý thức cắn chót lưỡi thúc đẩy mình khôi phục ý thức sau đó còn không đợi thấy rõ trước mắt tình trạng hắn liền vô ý thức lui về sau ra thân thể giữa không trung thay đổi một cái cực quỷ dị độ c o n g dự định tránh đi trước người công kích bá rồi không thể không nói thân là đại tâm sư hoắc hư phản ứng vẫn là rất nhanh Cái sát này nguyên bản tất sát một kiếm bị, bị h ắ hiện hiện này mặc dù chưa từng giết chết hoắc hưu nhưng hắn cũng cảm ứng ra hoắc hưu chân thực t h i ế n lược là đại tông sư không thể nghi ngờ nhưng không bằng chu vô thị thậm chí ngay cả lý thu thủy cũng không bằng nên là vừa đột phá đại tông sư gián vẻ nhưng đại tông sư dù sao cũng là đại tông sư cùng tông sư đã là hai cái thiên đ i ệ m có thể thắng hay không vẫn là không biết bởi vậy thứ m ộ ư ơ i bốn kiếm cương vừa rơi xuống vũ hóa điền liền lại lần nữa s u n g ra kiếm quang bệ nghễ sán lạn như ngôi sao lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ đâm về h o c hưu đan điền vị trí võ giả càng đến hậu kỳ sinh mệnh càng ngưỡng ngạnh rất nhiều thời gian coi như đâm trúng đầu hoặc là trái tim dạng này bộ vị yếu hại có lẽ tại lúc sắp chết hắn còn có thể tuyệt địa phạt kích cuối cùng tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương cho nên đâm đan điền là lựa chọn tốt nhất chỉ cần đan điền khí hải v trong khoảnh khắc liền sẽ mất đi chiến lược nhưng h o c hưu trung quy là lao giang hồ mặc dù bị vũ hóa điền vô hình kiếm khí đánh lén đả thương bạ vai về sau lại bên trong thứ mười bốn kiếm kiếm khí d ư ba dẫn đến khí huyết dâng lên khí tức bất ổn nhưng hai lần thời khắc sinh tử nguy cơ qua đi hắn vẫn là cấp tốc kịp phản ứng một bên vận chuyển chân khí áp c h ế trong cơ thể kiếm khí tiếp tục ăn mòn n ộ t thân một bên thi triển võ học người nhẹ như y ế n chỉ là nhẹ nhàng l ó e lên liền né tránh vũ hóa điền lăng không xuất hiện tại vũ hóa điền đỉnh đầu hướng hộ trưởng vỗ xuống đáy mắt sát cơ cấp động mặc dù chỉ là giao thủ ngắn ngủi nhưng hoắc hưu đã nhìn ra kẻ này không những công lực tâm h hậu v õ học tạo nghệ cường hãn kinh người mà lại tính cách tơ tản căn bản không nói v õ đ ứ c cho nên hắn không còn dám để vũ hóa đ i ể n tiên cơ để tránh quyền lập trong m ương trực tiếp lựa chọn đạo khách thành chủ chủ động tiến công mà đối mặt hoắc hưu đột nhiên xuất kích vũ hóa đ i ể n cũng là hơi kinh hãi vô ý thức liền chuẩn bị lấy t r ô n tránh làm chủ không dám đón đỡ một vị đại tông sư trường lực nhưng hoắc hưu am hiểu nhất tựa hồ liền là thân pháp tốc độ của hắn thực sự quá nhanh vũ hóa điền vừa mới chuẩn bị lui ra phía sau liền phát hiện đạo này trường lực đã khóa chặt mình như bóng với hình căn bản tránh không khỏi. vũ hóa điện đi, toàn r n g l thân khí huyết quần quận nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra suy đoán của hắn không sai viên mãn cấp độ bất diệt kim thân hoàn toàn chính xác có thể ngăn trở đại tổng sư công tích như thế bản tọa an tâm vũ hóa điện ánh mắt tâm lệ mượn bất diệt kim thân chưa biến mất trực tiếp nắm chặt ý thiên kiếm lần nữa phóng tới hoa h ư u căn bản không sợ hãi mà hoắc hưu gặp vũ hóa điển thụ mình một trường lại tựa như người không việc gì đồng dạng trong mắt lóe lên một tia không hiểu nhưng hắn rất nhanh phát hiện vũ hóa điển trên thân tầng tia c ơ n g khí màu vàng kim vòng bảo hộ trong lòng c h ấ n kinh người đây là võ công gì giết người võ công v a n g lanh thanh âm chuyển đến đồng thời sáng lên còn có kín không kẽ hở sáng trói kiếm mang c u ố n vọng hoắc hưu sắc mặt trầm xuống thế nhưng không còn dám khinh thường vũ hóa điển lập tức ngưng thần tinh khí cẩn thận ứng phó bá lạp lạp trong chốc lát trong trận vang lên trận trầm mượn tiếng đánh nhau từng sợi kiếm khí bột phía ỷ thiên kiếm tại vũ hóa điển trong tay kiếm pháp linh xảo ủy quyệt hay thay đổi vẫn như c ũ là tại đại mạc đối mặt lý thu thủy lúc đ ấ u pháp nhưng cùng lần trước khác biệt chính là lúc ấy vũ hóa điển chỉ có thể bằng và o quý hoa bảo điện bảy mươi hai đường kiếm pháp linh xảo hay thay đổi phá giải lý thu thủy chiêu thức lại không cách nào ngăn trở lý thu thủy đại tông sư cấp độ sức mạnh cường hãn dẫn đến ngũ tạng lục phủ bị đánh lệnh vị trí trong cơ thể trọng thương cuối cùng kiệt lực hôn mê nuốt một viên đại hoàn đan mới chậm rãi khỏi hẳn không có để lại cái gì di chứng mà lúc này có bất diện kim thân hộ thể lại thêm bảy mươi hai đường kiếm pháp phá chiêu hoặc hưu công kích căn bản đánh không bên trong hắn coi như hắn dám lấy tay không đối cứng kiếm khí của mình sức mạnh còn sót lại cũng sẽ bị bất d i ệ t kim thân ngăn trở vũ hóa điển nhiều nhất liền là trong cơ thể khí huyết k h ó á y động một phen đối với mình ảnh hưởng không lớn tình huống lúc này hoặc hưu muốn làm bị thương mình chỉ có hai cái biện pháp thứ nhất tìm tới bất d i ệ t kim thân c h á o môn phá mất phòng ngự của mình thứ hai đợi đến mình chân khí hao hết giao thủ gần trăm chiêu hoặc hưu cũng nhìn ra điểm này sắc mặt trở nên có chút âm t r ầ m hắn đường đường một cái đại tông sư đánh một cái tông sư vậy mà không cách nào phá đối phương phòng ngự cái này khiến trên mặt hắn có chút không nhị được nhưng sự thật liền là như thế Cùng hắn giao thủ tiểu bối này không chỉ có nội công tâm hậu đã đặt đến tông sư viên mãn chỉ kém một bước liền có thể bước vào đại tông sư hơn nữa còn trưởng khống rất nhiều võ học phòng ngự vô song kiếm pháp siêu quẩn dạng n à y thiên tài muốn đánh giết s á c thực cực kỳ khó khăn khó trách chu vô thị không tiếp tiêu lớn giá phải trả đều muốn mời hắn đến đây mà lại là cùng mấy tiểu bối cùng một chỗ vây giết nhưng vẫn là câu nói kia hắn đường đường một cái thành danh nhiều năm uy tín lâu năm đại tông sư nếu như đánh cái tiểu bối tông sư đều muốn đợi đến hắn chân khí hao hết mình mới có thể hoàn thành nhiệm vụ lời nói mình tấm mặt mo này để vào đâu chỉ sợ đến lúc đó liền ngay cả chu vô thị đều sẽ đem mình xem thường nghĩ đến đây hoắc hưu một bên ứng phó vũ hóa điển kiếm chiêu một bên ngưng thần quan sát đến hắn bên ngoài t h ầ n tầng kia kim sắc hộ thể cơ ư n g khí hắn lựa chọn loại phương pháp thứ nhất tìm tới bất diệt kim thân cháo môn trước phá hắn phòng ngự bất luận cái gì võ học đều là có sơ hở bao quát kiếm pháp cũng giống như vậy nhưng hắn cũng không am hiểu kiếm pháp mà lại vũ hóa điển thi triển bộ này kiếm chiêu sắc bén quỷ quyệt biến hóa đa đoan muốn tìm đến sơ hở phá mất cũng không dễ dàng cho nên hắn lựa chọn từ vũ hóa điển, phòng ngự vào tay. Mà vũ hóa điển cảm giác được hoắc hưu ra chiêu trở nên chậ muốn tìm bản t ỏ a cháo môn vũ hóa đ i ể n khỏe miệng hiện lên một tia chảo phúng nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc tiếp tục cùng hắn chiến đấu đột nhiên hoắc hưu hai mắt tỏa sáng tìm được vũ hóa đ i ể n dưới hông vị trí cương khí kim m à u vàng nóng xuất hiện một nháy mắt l ớ p lóe mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái trước mắt nhưng hoắc hưu vẫn là lập tức liền bắt lấy cái này sơ hở khó trách là thái giám cháo môn vậy mà tại vị trí này hoắc hưu trong lòng âm thầm nhà rãnh nhưng cũng không có hoài nghi hay chỉ khép lại nhẹ nhàng bắn ra đem ỷ thiên kiếm, kiếm phong đạn l ệ một chút mà hắn thì mượn cơ hội tránh tho tức ả nhưng n h gió, t r o n hết á phá y mắt đột k i m khí lần này đi v o vũ hóa đ i ể tới ư n lần khác vũ hóa điền không có mà lại cái này sơ hở cũng là vũ hóa đ i ể n cố ý lộ cho hoặc hưu b ấ t d i ệ t k i quyền phong kích chúng vũ hóa điển phần hông một cái trước mắt cái kia sơ hở trong nháy mắt biến mất cơ khí lại lần nữa trở nên vô cùng hùng hậu tựa như kích chúng một khối tấm sắt nghe thấy cái này tựa như kích chúng tấm sắt chầm đục hoặc hưu trong nháy mắt kịp phản ứng sinh lòng cơ ổn chúng kế suy rõ ràng vũ hóa điển âm tàn tính cách Hắn hóa không điển duyên biết vũ hóa điển sẽ không vô duyên vô sẽ cớ lâu ộ cái cho có khác, hoác tức bước chuẩn giả tiếp bởi liền lùi lại. điển xuống những Nhưng sơ hở cho mình, tiếp xuống tất có những hậu thú khác, bởi vậy hưu lập tức liền muốn bước ra lại. Nhưng vũ hóa muốn mị tất tỉ lập vậy bị vũ l ra ngày h há hắn ư vậy, lại sẽ để n dễ d à như Lông thế rút đi. m như lên một đạo vô hình kiếm khí lại lần nữa phá không cứ việc hoắc hưu đã sách trước cảm thấy nguy hiểm nhưng kiếm khí vô hình y m ắng tăng thêm khoảng cách phân cao thấp căn bản là không có cách né tránh chỉ nghe phớt một tiếng kiếm khí trực tiếp kích chúng hoắc hưu đan điền bộ vị nhưng hoắc hưu đại tông sư cấp bậc hộ thể cơ ư n g khí cũng không phải dễ dàng như vậy phá mất đạo kiếm khí này vẹn vẹn nhập thể một tấc liền bị kẹt tại thịt bên trong không cách nào lại tiến sau đó bắt đầu chậm rãi tiêu tán hoắc hưu sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng còn không đợi hắn có chút may mắn một đạo kiếm mang đã từ hắn trước mắt sáng lên vạn vật khôi phục giữa thiên địa sinh cơ bừng bừng cái này một quỷ dị dị tượng làm cho ý thức của hắn lại lần nữa xuất hiện một nháy mắt chần chờ nhưng cao thủ so chiêu thắng bại thường thường liền là trong chớp mắt cũng ngay trong nháy mắt này chần chờ ỷ t i ê n kiếm tinh chuẩn r lần này lại không bất luận cái gì cách trở ý thiên kiếm thuận lợi đưa vào đàn đ i ể n của hắn đi theo kiếm khí bộc phát hoặc hưu bỗng nhiên bừng tỉnh trong nháy mắt hét thảm một tiếng、Phúc. sau một khắc tựa như lô rách khí cầu hoặc hưu một thân chân khí trong nháy mắt tiêu tán hắn sát mặt hoảng sợ ngầm đầu nhìn về phía trước mắt bóng trắng vừa mới chuẩn bị nói cái gì nhưng vũ hóa điền nhưng vẫn không đông lòng cảnh giác cũng không cùng hắn nói n h ả m ý tứ thuận thế rút ra ý thiên kiếm hướng phía hoặc hưu trái tim đâm tới hoặc hưu chưa triệt để mất đi hành động lực vô ý thức hoảng sợ lưu lại vũ hóa điện ánh mắt mánh liệt t cầm l o n g công hoặc hưu thân thể không tự chủ được hướng trước chạy tới tiếp theo một cái trước mắt phốc phốc lưới dao vào thịt thanh â m vang lên lập tức kiếm khí bộc phát hoặc hưu trái tim trong nháy mắt bị phá hư hầu như không còn sinh cơ bắt đầu chậm rãi tiêu tá ngươi hắn kinh ngạc nhìn nhìn qua trước mắt áo trắng thân ảnh sắc mặt m ở mịt không cam l ò n g lập tức lại không một tia khí lực thân thể chậm rãi ngã về phía sau lúc sắp chết hắn cũng không từng tương thông mình đường đường đại tông sư tại sao lại chết tại một cái tuổi trẻ tiểu bối trong tay đến từ hoặc hưu khí vận một nghìn không hô thẳng đến hệ thống thanh em vang lên hô hô ó đường phố bên trong tật phong không ngừng tiếng la rết tiếng đánh nhau bên thai không dứt song phương chiến đấu đều tiến vào gây cấn tất cả mọi người rét đỏ cả mắt tạm thời không người chú ý tới bên này nhưng rất nhanh một tên thanh y đi lâu thích khách quay đầu nhìn một cái phát hiện hoắc hưu thi thể cả người nhất thời ngây người đi theo con ngươi kịch liệt co r ụ t lại bất khả tư nghị nhìn chằm chằm hoắc hưu thi thể cùng bên cạnh kia một ghế áo trắng lão đại đứng đầu lão đại đứng đầu chết rồi cái gì lời vừa nói ra t r u n g quanh không ít người lập tức giật mình đều quay đầu nhìn về phía đường phố bên trong sau một khắc tất cả mọi người cũng ngây dại lâu chủ lâu chủ chết rồi làm sao có thể hắn lại giết được lâu chủ có chút yên lặng qua đi trong trận trong nháy mắt xôn xao bao quát ngay tại nơi xa giao thủ đông phương bất bại bọn người nghe thấy thanh âm cũng vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua đi theo cũng đều là con ngươi co r ụ t lại chấn động trong lòng hoắc hưu chết rồi nguyên bản thảm liệt chiến đấu bởi vì hoắc hưu vẫn lạc lâm vào ngắn ngủi yên lặng tất cả thanh ý gì h e l â u sát thủ cùng biết được hoắc hưu chân thực chiến lược võ giả trong lòng đều nhấc lên thao thiên cự lãng phải biết hoắc hưu thế nhưng là một vị hàng thật giá thật đại tông sư nhưng hôm nay lại bị còn tại tông sư cấp độ vũ hóa điền dễ đi ở đây trước đó tại cảnh giới tông sư liền từng có chém ngược đại tông sư cường giả chiến tích chỉ có kia đại minh kiế mà bây giờ lại nhiều thêm một vị đàm lỗ tử đinh tu mấy cái tây s ư ở n g đám người sau khi hết khiếp sợ lại đều là mặt lộ vẻ vui mừng đốc chủ có thể chém giết hoắc hưu cái này ha không phải nói rõ đốc chủ giờ phút này cũng có đại tông sư cấp độ chiến lược tiến thập tam quay đầu mắt nhìn có chút trầm mặc về sau ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị ta sẽ không lạc hậu ngươi quá nhiều dứt lời hắn lần nữa năm chặt trường kiếm hướng đối diện hai tên thanh Y thì h e l â u tông sư đánh tới chiến đấu lần nữa bộc phát nhưng lúc này thanh ý t ì h l l o đám người gặp hoắc hưu vẫn lạc sau khi khiếp sợ trong lòng chiến ý hoàn toàn không có căn bản không có muốn thay ngao n h a o cực kỳ ăn ý vừa đánh vừa lui muốn thoát đi chiến trường mau rời khỏi nơi thị phi này ngay cả lão đại đứng đầu đều đã chết cái này đại minh kinh thành quá nguy hiểm nhưng tây sưởng cùng người của cầm ý vệ há lại sẽ tha thứ bọn hắn cư như vậy chạy trốn kinh thành há lại bọn hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương càn bọn họ lại một cái cũng không được thả đi ngũ thái bảo triệu long q u á t trói hai một tiếng lập tức dẫn đầu một đội cầm ý r ỉ ề vệ phong tỏa thanh ý r h a lâu đám người lẫn nhau gáy mắt cũng hiện hiện một tia hôm quang không nói một lời trực tiếp nắm chặt vũ khí xông tới sàn sạt gió thu cắn quét trang diện lại lần nữa trở nên kịch liệt vô cùng gây mũi mùi máu tươi trải rộng toàn bộ phố dài cùng một thời gian ở phía xa tháp cao đ ỉ n h người khoác hắc kim á u mãng bảo h uy nghiêm thân ảnh không nhúc ních gắt gao nhìn chằm chằm đường phố bên trong kia một bộ áo trắng trên mặt c h ấ n kinh cùng không thể tin t h ầ n s ắ c vẫn chưa tán đi làm sao có thể thực lực của hắn như thế nào tăng lên nhanh như vậy chu vô thị tâm thần chấn động căn bản không thể tin được vừa rồi nhìn thấy một màn đây chính là một vị đại tông sư vậy mà chết tại một cái tông sư trong tay hắn tu luyện đến tội cùng là võ công gì lấy lại tinh thần chu vô thị nhìn qua đường phố bên trong đạo kia bóng trắng Đáy mắt h i ệ nhưng i tối nay n đã không thích hợp ra tay nữa chu vô thị quét mắt nơi xa chiến trường kịch liệt cỡ ép đẻ xuống muốn tự mình kết quả xúc động hắn có thể để hoắc hưu bọn người ra tay chỉ cần không có xác thực chứng cứ vũ hóa điền cũng giao động không được địa vị của hắn nhưng nếu như hắn tự mình ra tay ý nghĩa liền không đồng dạng một khi lưu lại người sống rơi xuống tay cầm hoàng đế tất nhiên đối với hắn sinh nghi đến lúc đó coi như hoàng đế nhớ tới cái khác thân phận sẽ không động đến hắn nhưng cũng khẳng định sẽ có phòng bị thậm chí bắt đầu chèn ép địa vị của hắn cái này bất lợi cho hắn sau này kế hoạch hắn là vũ phu nhưng không phải mã phu mã phu là không thành được đại sự thật sự là phế vật chu vô thị sắc mặt âm trầm mà liếc nhìn nơi xa đầu đường lập tức trực tiếp quay người hướng dưới tháp đi đến không có tiếp tục chú ý hoắc hưu vừa chết trận chiến này kết cục đã rõ ràng cảm tạ tiểu mã ca yêu ngọc nào trở thành quyển sách vị thứ hai chất sự tạ ơn chương n g tạ cái k á c cả tất đặt bản láo khen mùa, h cùng h sáu mươi lăm đỏ trắng song sát vạn càng cầu toàn đặt trước giết lao ra cứu ta bóng đêm vắng vẻ trăng như lưỡi câu đường phố bên trong đao quang kiếm ảnh lấp lóe kêu g i ế t tiếng kêu thảm thiết liên tiếp mặt đất đã nằm mấy trăm cỗ thi thể có tây sưởng phiên tử cùng cầm y địa vệ cũng có n h ậ t nguyện thần giáo thiên tôn thanh y địa lâu cùng phái tung sân người vũ máu đem phố cũ thơ bớt mùi tanh theo gió đêm phiếu tán tựa như tu la địa ngục vũ hóa điện sử lấy ủy t i ê n kiếm tại trong chiến trường nghỉ ngơi một lát từ hô ệ thống h k n gian g ra lấy túi i phi sinh. ể chuyển, u hoàn đan đan chân khí lập tức phi tốc chuyển, chống hắn hơn h bảo, đan an vận dông tăng、sinh. Dần dần, tức tốc sắc mặt của c lập mặt tốt hơn một t t mấy phần. Hô! ú đầu mắt nhìn mình thủ s á t chiến tích vũ hóa điền dương mắt nhìn về phía t r u n g quanh đáy mắt sát cơ lần nữa lưu động hoặc hưu đều đã chết như vậy những người khác tự nhiên cũng là một cái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi bọn hắn dám đến kinh thành trợ c h ụ vô thị đối phó mình liền phải sách trước làm tốt thất bại chuẩn bị nỗ lực vốn có giá phải trả kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết ỷ thiên kiếm hàn mang lại xuất hiện vũ hóa điền thân hình l o ạ lên trực tiếp rơi xuống phụ cận một tên tây sưởng phiên t ử bên cạnh cũng không nhìn đối thủ là ai đưa tay lần l ư n giết suy đ ế t ử phí bân khí vận 626. t h i phí bân phái tung sân người vũ hóa điện sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào nắm chặt ý thiên tiếp tục hướng trước nhàn nhã đi dạo giống như tại chiến trường bên trong đi tới nhưng ngồi đến một chỗ đều có một đạo ngân quang sáng lên đồng thời nương theo lấy một bóng người ngã xuống đất đ ế t ử đinh miễn khí vận 862. đ ế t ử thanh hải nhất kiêu khí vận 8 á m đ ế từ tạ ngạn khí vận hai đ ế từ lam phượng hoàng khí vận bảy đầu hóc chung hệ thống thanh â m nhắc nhở không ngừng văng lên giờ khắc này vũ hóa điển tựa như lại hóa thành bụi chưa dạ tu la mở ra khi vận thu hoạch hành trình lan phượng hoàng đúng lúc này bên cạnh một đạo bi phẫn thanh â m chuyển đến đi theo một đạo tuyết trắng kiếm quang trực tiếp đánh út về phía vũ hóa điển tràn ngập lăng lệ sắc cơ đinh vũ hóa điển nhấp kiếm ngang cản dễ như t r ở bàn tay liền chặn cái này sắc bén một kiếm đi theo d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy đối thủ rõ ràng là một cái vóc người tho thả khi chất tuyệt mị bóng hình xinh đẹp trên đầu được l u ồ mỏng thấy không rõ dung mạo nhưng chắc h ẳ n dáng dấp không kém rốt cuộc đã đến cái hơi trọng yếu điểm vai trò. Vũ Hóa Điển thưa r o n g mắt dị sát c p động. Điển, n giết Vũ Hóa Điển, ta i Nhậm d o n doanh thần h sắc không i n sợ, nhìn qua Lam Phượng nhìn Hoàng thi qua Lam thể, v c ù bi phẫn, tiếp phẫn, n tục ắ muốn chặt trường kiếm trong tay, liền kiếm m hướng、vũ、Hóa Điển Vũ cách ô không n muốn. g tới. Thiểu thư, c đó không xa đang cùng đồng bách hùng bọn người chiến đấu hướng vân thiên chú ý tới tình huống bên này lập tức quá sợ hãi lập tức bỏ đối thủ ngược lại bên này vào tới ngay cả thanh Easy gì lâu lão đại đứng đầu hoắc hưu đều không phải cái này vũ hóa điền đối thủ hắn lại sao dám để nhậm danh doanh một mình đối phó cái này chẳng lẽ không phải muốn chết nhưng hắn còn chưa chạy đến bên này chỉ nghe đinh một tiếng văng giòn trong tay hắn kiếm liền bắn mất đi theo một đạo nhỏ xíu âm thanh xé gió từ hắn bên thai văng lên hướng vấn thiên thân hình run lên một đạo nhỏ bé điểm đỏ từ hắn mi tâm hiện hiện mà hắn toàn bộ nhân khí hơi thở dần dần tiêu tán thân thể chậm rãi ngã về phía sau đến từ hướng vấn thiên khí vận 1452. h ư ớ n g t r sứ. n h â m d o a n h doanh quá sợ hãi nhìn xem hướng vấn thiên mi tâm vết thương sắc mặt càng là lần nữa thay đổi châm pháp quý hoa bảo điện trên giang hồ sẽ là sử dụng tú hoa châm làm vũ khí người không nhiều có thể đem châm pháp luyện tốt đã ít lại càng ít trong đó nổi danh nhất liền là ám khí của đường môn bạo vũ lê hoa trâm tiếp theo liền là quý hoa bảo điện bên trong châm pháp đông phương bất bại tu luyện liền là quý hoa bảo điện mà lại ưa thích dùng nhất tú hoa trâm làm vũ khí cho nên nhậm doanh doanh liếc mắt một cái liền nhận ra vũ hóa điện chỗ làm chính là quý hoa bảo điện bên trong châm pháp nghe thấy tiếng kinh hô của nàng đang bị nhậm ngã hành ba người vây công đông phương bất bại vô ý thức quay đầu mắt nhìn đi theo ánh mắt có chút h ư n g tụ từng tại đại mạc hắn liền cảm ứng được vũ hóa điện khí tức trên thân hết sức quen thuộc hoài nghi vũ hóa điển cũng nhậm ngã hành nhìn thấy vũ hóa điền xuất hiện tại nhậm doanh doanh bên này sắc mặt cũng là đại biến bận đ i b u hô doanh doanh cẩn thận hiu lời còn chưa dứt nhậm doanh doanh mi tâm cũng nhiều một đạo điểm đỏ thân thể mềm mại khẽ r u lên sau đó chậm rãi sủi lơ xuống dưới ánh mắt đảm đạm vô quang đến từ nhậm doanh doanh khí vận năm nghìn tám trăm chín mươi chín doanh doanh trông thấy nhậm doanh doanh cũng chết tại vũ hóa điền chân pháp phía dưới nhậm ngã hành trong nháy mắt nổi giận trực tiếp bỏ đồng phương bất bại quay người hướng vũ hóa điền vào tới hai mắt sung huyết giận g ữ hét vũ hóa điền ta muốn mạng của ngươi vũ hóa điền mỹ mắt đều chẳng mu t r ở tay chính là một kiếm chém ra suy ngân quang đột nhiên hiện kiếm khí càn quét n h ậ m ngã hành còn chưa tới gần liền bị một kiếm chém bay ra ngoài trước ngực xuất hiện một đạo vào thịt ba phần dữ tợn kiếm thương dù là giờ phút này vũ hóa điền thực lực chưa khôi phục lại đình phong nhưng lấy kiếm thuật của hắn tăng thêm bị thiên kiếm sắp bén vẫn là một kiếm liền phá hết nhậm ngã hành hộ thể chân khí n h ậ m ngã hành túi đầu mắt nhìn thương thế bị kịch liệt đau nhức kích thích dưới khuôn mặt càng thêm dữ tợn tóc thai bù sù so như ác quỷ lần nữa hướng phía vũ hóa điền đánh tới hấp tinh đại pháp tay phải hắn thành trạo một giờ k h ắ c này vũ hóa điện trong cơ thể khí huyết cùng chân khí vậy mà ẩn ẩn lắc lư có loại rời khỏi thân thể cảm giác nhưng vũ hóa điện lại bình tĩnh như trước trong mắt thậm chí ngậm lấy một tia trào phúng hắn đồng dạng đưa tay một trào thi triển cầm long công nhầm n g ã hành trực tiếp bị hút tới Vũ vận Vũ vào Hóa phát hắn, thời chuyển hấp tinh đại pháp, nhầm ngã hành chân khí thể nháy không hướng Hóa thân thể của Điển cười lạnh một tiếng, tăng lớn công lực, chẳng được đồng đại Điển liên ngã trong trong ngừng trong một mắt bắt tục cổ cơ ba đêm nhậm ngã hành thi thể bỏ qua vũ hóa điền ngưng thần cảm ứng một phen lâu ngày không khỏi có chút nhữ lên hắn cảm giác được trong cơ thể giờ phút này nhiều một cỗ cực kỳ giữ rằng chân khí cùng mình quý hoa chân khí tạo thành xung đột mặc dù mình đồng dạng có thể thi triển cố này chân khí đối địch nhưng căn bản là không có cách luyện hóa cũng vô pháp chuyển hóa thành quý hoa chân khí Cái chết pháp, tinh đại pháp, tệ nạn quả nhiên rất lớn. Vũ hóa Điền này nạn lớn. đoạn ngày tuyệt hấp Hóa rất tệ lắt đầu, để quả Vũ sau dùng hấp tinh hấp đó ạ i người niệm. pháp hấp thụ người khác chân khí tưởng Sau đ hắn tiếp tục ra tay lần này lại là bắt đầu dùng từ nhậm ngã hành trong cơ thể hút tới cố này chân khí thi triển vô hình kiếm khí giết địch muốn mau sớm đem cố này chân khí tiêu xài ra ngoài giết chóc tiếp tục đế tử khương tam khí vận một trăm hai mươi lăm đế tử thượng quan vân khí vận bảy trăm bốn mươi bốn đế tử vương nhị khí vận bốn trăm hai mươi hai đế tử đinh kiệt khí vận hai trăm ba mươi ba sau đó giết chết đều chỉ là một chút tiểu nhân vật vũ hóa điền cũng không có để ý khó được có loại này thu hoạch khí vận cơ hội tốt chất lượng không đủ vậy liền dùng số lượng đến g ó t giờ khắc này vũ hóa điền triệt để rết điên rồi ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ chết trong tay hắn bên trong giang hồ cao thủ liền vượt qua trăm người tây s ư ở n g cùng người của cầm ý vệ áp lực trợ giảm nhưng các đại phái cao thủ lại là bị rết sợ hãi rất nhiều người nhìn thấy cái này một bạch đi tới gần liền trực tiếp dọa đến trốn xa thế nhưng là chung quanh tất cả lối đi đều bị cầm ý gì h vệ mấy đại thiên hộ dẫn người phá hỏng bọn hắn liền chạy trốn đều làm không được chân chính lên trời không đường xuống đất không cửa giờ khắc này không ít người lập tức sinh lòng hối hận, thậm chí, vừa nhìn thấy kia tập áo trắng đưa ánh mắt về phía mình lập tức liền dọa đến khẽ run r u dày trực tiếp lựa chọn vứt xuống vũ khí quỳ xuống đất đầu hàng nhưng nên đón bọn hắn nhưng như cũng chỉ có tử vong rốt cuộc đã làm sai chuyện tóm lại là phải trả giá thật lớn mà lại đều là lăn lộn giang hồ từ bọn hắn bước vào trên giang hồ vào cái ngày đó lên vận mệnh của bọn hắn liền đã không phải do mình sớm nên nghĩ đến mình sẽ có một ngày này mà đổi thành một bên n h ầ m ngã hành bị vũ hóa điện giết chết đông phương bất bại thiếu đi cái đối thủ lập tức áp lực giảm nhiều ra tay càng thêm hung mạnh kịch liệt hiu hiu hiu. bị vũ hóa điển coi là tiết kiệm chân khí lúc mới dùng chấm pháp tại trong tay hắn làm đến xuất thần nhập hóa làm cho mộ dung thu địch cùng tả lanh thiền khó lòng phong bị âm thầm kêu khổ giờ k h ắ c này hai người trong lòng đều manh động thoái ý mạnh nhất hoắc hưu chết rồi nhậm ngã hành cũng đã chết bọn hắn b ố n phái tổn thất nặng nề may mắn giờ phút này kia vũ hóa điển không có n h ầ m vào bọn họ nếu không lấy vũ hóa điển cái kia có thể chém ngược đại tông sư thực lực đáng sợ lại thêm thân pháp này quỷ dị công lực thâm hậu đồng phương bất bại bọn hắn chỉ sợ căn bản nhịn không được mấy chiêu liền phải b ư ớ hoắc hưu cùng nhậm ng giờ phút này gặp phải đồng phương bất bại lăng lệ thế công hai người trực tiếp bị đánh cho không ngẩng đầu được lên thời khắc mấu chốt mộ dung thu địch mượn đồng phương bất bại thu châm lúc một cái lấp mình trốn đến tả lanh thiền đằng sau sau đó đem nó một trưởng đánh ra đi theo cũng không quay đầu lại thân hình đột nhiên lui hướng phía sau thành khu phương hướng lao đi bà ảnh tả lanh thiền vốn cho rằng mộ dung thu địch chuẩn bị cùng hắn liên thủ thay cái đấu pháp mau chóng giải quyết đồng phương bất bại chưa từng nghĩ mộ dung thu địch lại đột nhiên đối với hắn ra tay nhất thời không có phòng bị trực tiếp bị đánh cho một cái lảo đạo miệm mũi chảy máu thân thể cũng không tự chủ được bay về phía đông phương bất bại đ ô n g phương bất bại cũng hơi có vẻ ngạc nhiên nhưng cấp tốc kịp phản ứng không có b u ô n g tha cái này đưa tới cửa chiến tích trở tay lại cho tả lãnh thiên mục trưởng chúng ngay ngực phấp tả lãnh thiền lại là đầy miệng máu tươi phun ra trời cao nhưng hắn lại chưa từng để ý tới đông phương bất bại chung đồng giống như trong mắt tràn ngập nổi giận ánh mắt chuyển hướng phía sau thành khu n g ậ p lấy bọt máu giận mắng thiên tôn bản tọa của ngươi mỗ suy một đạo ngân quang từ bầu trời đêm v é qua lời nói im bặt mà rừng tả lãnh t h u y n trừng to mắt nhìn lên bầu trời đêm trong mắt tràn ngập hối hận, phẫn nộ. không cam lòng các loại thần sắc cuối cùng nhưng cũng chạy không thoát từ thần triệu hoán sinh cơ chậm rãi tàn biến lập tức đập ẩm ẩm xuống mặt đất đến từ tả lanh thiền khí vận năm nghìn hai mươi đạp đạp vũ hóa điền người khoác ngân bạch á o m a n g bảo từ bên đường chậm rãi đi tới nhìn qua biến mất ở phía sau thành khu đạo hát ảnh kia ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng không có lựa chọn truy sát đông phương bất bại thu hồi tú hoa trâm chậm rãi đi đến vũ hóa điền bên cạnh liếc mắt tả lanh thiền thi thể đối vũ hóa đầu người hành vi có chút bất mãn ngươi cho rằng bản tọa không giết được hắn sao vũ hóa điền nhìn hắn một cái không có giải thích quá nhiều Đi theo á nói h chấp lên, nhìn h mắt lên, qua Vũ ể n nói, ngươi tu luyện cũng Hóa tu Quỳ là b xong không đợi đông phương bất bại nói tiếp cái gì vũ hóa điền liền lại lần nữa quanh người bắt đầu thanh lý còn lại tông thép huyết quang tái khởi đông phương bất bại nhìn qua vũ hóa điền bóng lưng t h o n g mày h ắ từng từng bởi vậy hắn chưa hề bông đầu tha tìm kiếm quỷ hoa bảo điện bản đầy đủ không nghĩ tới hôm nay lại vũ hóa điển trên thân nhìn thấy hy vọng nhưng hắn không biết lấy hắn cùng vũ hóa điển quan hệ vũ hóa điển có thể hay không đem bản đầy đủ quý hoa bảo điện chuyển cho hắn nghĩ nghĩ đông phương bất bại tạm thời đem việc này đẻ xuống dự định qua đi lại nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không từ vũ hóa điển nơi nào đạt được bản đầy đủ quý hoa bảo điện đi theo thân hình hắn chất lên cũng tương tự gia nhập vào còn lại chiến trường bên trong phái tung sơn mang đến người đã chết gần hết rồi cho nên hắn bắt đầu thành t r ư ớ c t i ê n tôn cùng thanh ý để lâu người giúp người rút đến cùng đưa phật đưa đến tây đã đáp ứng vũ hóa điển trả nhân tình mà lại hắn còn muốn từ vũ hóa điển trong tay đạt được hoàn trình quý hoa bảo điện hắn tự nhiên cũng không thể keo kiện nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, trông thấy hắn ra tay về sau. lập tức đông phương bất bại hừ lạnh một tiếng bị khơi dậy tháng bạc l ố n đồng dạng tăng nhanh tốc độ mỗi lần vung tay lên liền có một sắp xếp tú hoa chấm phá không mà đi đem mấy địch nhân thân thể xuyên thủng vũ hóa điền gặp này mướn mày quay đầu liếc mắt nhìn hắn ngươi có bệnh đông phương bất bại khẽ giật mình lập tức giận tí mặt ngươi mới có bệnh cả nhà ngươi đều có bệnh nói hắn không tiếp tục để ý vũ hóa điển đem lửa giận chuyển rời đến thiên tôn cùng thanh ý đ i ể u lâu sát thủ trên thân toàn lực phát tiết vũ hóa điển khoe miệng giật một cái cũng có chút không hiểu rõ ý nghĩ của hắn mình là bởi vì khí vận mới giết người hắn lại không có hệ thống như này ra sức làm cái gì nhưng đêm nay có thể dễ dàng như thế giải quyết nguy cơ rốt cuộc cũng may mà hắn vũ hóa điển cũng không tốt qua sông đoạn cầu lắc đầu đồng dạng tăng nhanh tốc độ tranh thủ nhiều cấp đoạn một chút khí vận suy suy suy ba ba ba hai người giống như gặt lúa mạch đồng dạng hóa thành một đỏ một trắng hai đạo cái bóng tựa như từ địa ngục đi da đỏ trắng song sát xuyên qua tại chiến trường bên trong không ngừng thu hoạch địch nhân tính mệnh những người còn lại thấy sửng sốt một chút đồng thời trong mắt cũng ngậm lấy cùng nhiệt cùng ước mơ thần sắc đây mới gọi là cao thủ Bá. bị bất bại bống bất bại bóng sát đáy Rất trắng, lấy đấu theo cuối cùng một tên thanh ý ý lâu sát thủ tính thanh tay thu mắt mắt một vẹt nhanh, cùng Đồng Phương bất bại phi châm lấy đi tính mệnh, chiến đấu âm thanh nhiên đình、chỉ. Đồng Phương bất bại tay vung lên, nhìn nơi nâng, phi châm chỉ. hào hồi phi châm, khe quay đầu mắt nhìn nơi xa đạo kia đạo cuối có lâu đầu đầu lâu đi âm y y vẹ chỉ có đám người t h ở dốc thanh em không ngừng tiếng vọng tựa như động kinh đồng dạng hiển nhiên đều mệnh không được mặt đất nằm đầy thi thể gây mũi mùi máu tươi theo gió đêm bay vào đám người trong núi làm người như muốn buồn nôn một đêm này ngoại trừ trước đó thấy tình thế không đúng l ạ g yên chạy trốn mấy đầu cá lọc lưới phái tung sơn thiên tôn cùng thanh y đ ì h e l â u mang tới hơn nghìn người cơ hồ toàn quân bị d i ệ t bao quát đi theo nhậm ngã hành đ á m kia nhật nguyện thần giáo phản đồ cũng đều bị đồng phương bất bại mang tới người chém giết hô lùn gió mát thổi qua bóng đêm ưu tư đường phố bên trong một mảnh bi thương chi cảnh nhìn qua bọn này đã từng trên giang hồ để người nghe tin đã sợ mất mật giang hồ hào thủ bây giờ lại hoàn toàn thay đổi thi thể để người không khỏi cảm khái đây chính là giang hồ từ xuyên việt đến nay loại trang diện này cũng kinh lịch mấy lần vũ hóa điền ngược lại không có quá nhiều cảm khái mà lại tối nay sự tình còn chưa triệt để kết thúc bây giờ không phải là lúc cảm khái quét mắt tụ lại tới yến thăm tam đàm l ỗ từ bọn người vũ hóa điền hờ hưng nói lưu lại chọn người quét dọn chiến trường những người khác tiếp tục hành động theo bản tọa tiến về tín vương phủ tuân mệnh đám người nghiêm nghị tiếp lệnh sau đó lập tức bắt đầu an bài người chia ra hành động vũ hóa điền quay người nhìn về phía đối diện đứng tại n h ậ t nguyện thần giao đám người phía trước đông phương bất bại đôi mắt nhắm lại nói thừa dịp trời còn chưa sáng ngươi mau chóng dẫn người rời đi kinh thành từ nơi nào tiến đến liền từ nơi nào đi tối nay qua đi hai chúng ta thanh dứt lời vũ hóa điền liền quay người rời đi nhìn qua hắn gọn gàng mà linh hoạt bóng lưng đông phương bất bại nhúng mày chờ một chút vũ hóa điền bước chân dừng lại không quay đầu lại còn có việc đông phương bất bại do dự một chút nói có thể mượn trong tay ngươi quý hoa bảo điện nhìn qua b à tọa lại thiếu ngươi một cái nhân tình vũ hóa điền n g n g tạm thản nhiên nói rồi nói sau dứt lời hắn tiếp tục cất bước chậm d ạ i biến mất tại màn đêm bên trong tiến thập t a m bọn người không chút do dự đi theo đàm lỗ tử thì mang một nhóm người lưu lại quét dọn chiến trường nhìn qua đám người đi xa thân ảnh đông vương bất bại sắc mặt cũng lạnh xuống hắn đứng tại chỗ chầm mặc một lát quay người lạnh lùng nói đi hắn vốn là cái cực độ người kiêu ngạo tối nay phá lệ hướng vũ hóa điển mở miệng mượn đọc quý hoa bảo điển đã để hắn m ư ờ i phần không được tự nhiên mà vũ hóa điển kia mơ hồ không do thái độ càng làm cho hắn m ư ơ i phần khó chịu đã như vậy hắn cũng không cần thiết lại thấp kém cầu người cái này không phải là ph tốt nhất đừng lại cầu đến bản tòa trên đầu nhớ tới vũ hóa điện rời đi lúc bình thản ngữ khí đông vương bất bại h ừ lạnh một tiếng cố nén trong lòng khó chịu thân hình khẽ nhúc ních lách mình đạp vào nóc phòng tại thành khu mấy cái lên xuống liền biến mất tại bầu trời đ ê m bên trong về phần nhật nguyện thần giáo người hắn không có lo lắng bọn hắn đã có bản sự t i ề n đến tự nhiên là có bản lĩnh ra ngoài một trận mưa gió như vậy hạ màn kết thúc hôm nay liền hai trường không có đ o à n t r ư ờ n g đều là duy nhất một lần viết xong đại trường qua một vật chữ câu đặt mua không có toàn đặt cầu hạ toàn đặt trước tạ ơn các vị lao bản ủng hộ tấu chương xong